Quy mô chương 787, Di tích. Kệ sở ghi ẩn công lịch, năm 1326, tháng thứ 13 ngày thứ 22. Thần thánh chi thành bạch quang chiếu sáng toàn bộ Trụ Di ẩn. Nguyên chi hải quanh quần lấp lánh vượn sóng, tuyên cáo minh quang Chi vương trở về. Bạch tháp tiên đoán được tương lai phát sinh kịch liệt biến động, hỗn độn trong hình ảnh, có lấp lóe minh quang. Cùng một ngày đêm lúc, đêm tương xuất hiện trước nay chưa từng có lớn trăng trọn. Lấp lánh ngân nguyệt, chiếm cứ một phần ba bầu trời, vô hạn ánh trăng xuyên thấu khói đen, đem mảnh này bao phủ tại vô hạn trong hắc vũ đại lục, chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ở trong trung thành các bình dân thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia to lớn mặt trăng, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt trăng sôi trào linh, còn có cái kia như là hệ vải tay háo dài huy động nguyên nhị, độ sáng cực cao lại di chuyển nhanh trong đun sáng, cùng ngẫu nhiên chợt lóe lên nguyệt chi cờ đen. tất cả quan tinh giả cùng kẻ tiên đoán đều tụ tập tại bạch tháp cùng đại quan chắc thiên văn, không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. trong truyền thuyết, mặt trăng lấy dạng này thấp quý đạo, trong tinh không vận chuyển, còn làm mấy ngàn năm trước sự tình. Nhật Nguyệt tinh thần bên trong, nguyên tại toàn bộ chiêm tinh học bên trong chiêm cứ cực trọng yếu vị trí, nghiên cứu nguyệt tướng, đối với nghiên cứu toàn bộ tinh tướng thuật cùng dự ngôn thuật, đều có cực trọng yếu tác dụng. Mà biết được chân tướng chỗ gì ẩn cao tầng, đều cảm thấy cực độ tiếc nuối. Nếu như không phải vận thế đến cực hạn, như vậy, trong ngày này, bọn hắn liền sẽ hai vị mới chân vương, một vị có thể so với vương cường đại chân vương. Họ rút cường hóa, thật là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, không ai có thể nghĩ đến, thần thánh chi vương đang ngã xuống nhiều năm như vậy, lại tại di sản bên trong giao ra da hắn tàn hồn về sau, còn sót lại một chút xíu tàn linh, còn có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Căn cứ bạch tháp dự đoán, nếu như không bị ngăn trở, họ ruột rất có thể sẽ nhất cử đột phá 10 phần căn bản nguyên, thẳng đến cấp 17 linh năng cực hạn. Nhưng bởi vì nhân loại vận thế không cách nào lại gánh chịu họ ruột căn bản nguyên, hắn nguyên luật cường độ chỉ thăng cấp đến 5 phần căn bản nguyên, linh năng cường độ cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá 30 triệu ngàn khắc. Bất quá, phần này lực lượng cũng không có lãng phí, nó liên thông thần thánh chi vương Tà Linh, cùng nhau gửi ở thần thánh chi vương thi cốt trên vương tọa. Mà họ rụt đã cùng thi cốt vương tọa sinh ra cộng mình, chỉ cần không ngừng đối với thi cốt vương tọa niên tố cùng hỏa chí tụỷ, để lửa tại vương tọa xuống tiếp tục thiếu đốt lực lượng mới liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra, cũng trả lại đến họ rụt trong linh hồn. giờ khắc này, chỗ dị ẩn đại chủ giáo hoàn toàn kế thừa thần thánh chi vương di sản, vị này hỏa chi kỷ nguyên bên trong ban sơ vương. tại thời gian qua đi vô số năm sau, lấy dạng này một loại phương thức, đem minh quang chi vương vương miệng mang tại họ rụt trên đầu, hắn cũng bởi vậy trở thành chỗ dị ẩn mọi nhân loại chi sinh cùng bạch kim chi tử bên trong một viên. khác biệt duy nhất chính là, hắn có được chính là thần thánh chi vương thi cốt vương toản, mà vương có được chính là nguyên thiên thần vương toản. ai mạnh ai yếu, còn khó nói. bọn rỗ vị á lại một lần nữa tuyên cáo đông đảo cổ đại thần linh cùng cường đại tồn tại tại chỗ gì ẩn bên trong phục sinh đại biểu cho hỏa chi thời đại chính thức bật khởi điểm xuất phát chỗ gì ẩn lại một lần bị dốt vào một tề thuốc trợ tim lúc đầu bởi vì lớn ô nhiễm đến mà hơi có vẻ đỉnh trệ mở rộng lại một lần oanh oanh liệt liệt bắt đầu mà lần này chiến lược liên lộ ra giàu có rất nhiều đây là bởi vì chỗ gì ẩn tại cường giả đỉnh cao trong cấp độ này lại nhiều hai vị vĩ đại quân vương đây là có thể một mình chấn thủ một phương tồn tại lại thêm họ dốt lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường có khả năng che chở phạm vi cũng cực lớn gia tăng một vòng mới mở rộng chiến tranh không chỉ có tốc độ càng nhanh cũng càng thêm ổn định. Nhưng là, Chô Di ẩn cao tầng, ý nguyên cực không phả mãn. Nếu như, Chô Di ẩn có thể càng cường đại một điểm, có được càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều cường giả. Tại ngày thứ 22 về sau, không có người não hải bên trong không nghĩ tới loại khả năng này. Càng nhiều cường giả, liền mang ý nghĩa càng nhiều địa bàn, càng nhiều không gian, nhiều tài nguyên hơn, cũng ý vị vương quốc tại đứng trước lớn ô nhiễm lúc càng thêm an toàn. Đương nhiên, trình thể cường đại không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được, nhưng là, bọn hắn còn có một loại khác biện pháp. Thần hóa nguyên chất vật chỉ cần thu hoạch được càng nhiều thần hóa nguyên chất vật, chỗ di ẩn con sông lớn này bên trên, liền có thể gánh chịu càng nhiều thể lớn. mặt khác, bọn hắn còn cần càng nhiều thần thạch. Thăng linh nghi thức cường đại, mỗi người đều đã rõ như ban ngày. Phàm là trải qua thăng linh nghi thức người, đều thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên. chỉ có thể nói không hổ là vì nhân loại chuyên môn định chế linh hồn cường hóa nghi thức, có thể đem cổ lão nguyên thủy thăng linh nghi thức cải tiến đến trình độ này, cái tiêu nhất định là một vị tuyệt thế thiên tài. Vương Thành các học giả trước mắt cho rằng, hỏa chi kỷ nguyên có thể theo rách nát bên trong cốt khởi, đi đến cực thịnh một thời huy hoàng, về căn bản cũng là bởi vì hỏa chi thăng linh nghi thức xuất hiện. Sáng tạo hỏa chi thăng linh nghi thức người, liền bị bọn hắn gọi thăng linh giả, cũng gọi mới thành lập người. Chính là hắn, khai sáng thuộc về nhân loại vương chi đạo đường, mới có cái gọi là nhân chi kỳ nguyên. Thăng linh nghi thức bản chất, chính là cực hạn nghiền ép tiềm năng của người, cưỡng ép cất cao linh hồn hạn mức cao nhất, mà dạng này đại giới phi thường lớn, bởi vậy thăng linh nghi thức vòng số càng nhiều, tiêu hao vật tư liền sẽ tăng lên gấp bội, cư hạn của nó chính là 7 vòng, muốn hoàn thành vòng thứ 7 thăng linh nghi thức, liền muốn tiêu hao 64 mai thuần thạch, 128 phần quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên cùng tinh khiết tinh thủy. Đây là không cách nào tưởng tượng kết sủ số lượng, nhưng ở trong truyền thuyết, chỉ cần có thể tiến hành đến vòng thứ 7 Thăng Linh Nghi Thức, chính là một con lợn cũng có thể trở thành vĩ đại quân vương. Đương nhiên, không có người sẽ như thế làm. Cái kia kết sủ tiêu hao, không có bất kỳ một cái nào quốc gia cùng văn minh chịu được nổi. Thăng Linh Nghi Thức sử dụng đối tượng, tốt nhất vẫn là tiềm năng to lớn nhân loại thiên tài. Mà chỗ gì ẩn bên trong thiên tài nhiều như thế, khuyết thiếu chỉ là khai phát, nếu như có thể bừng ra sử dụng Thăng Linh Nghi Thức, chỗ gì ẩn sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả? Sẽ có bao nhiêu vị chân vương, bao nhiêu vị vĩ đại quân vương? Nếu như bọn hắn tất cả đều hoàn thành tấn thăng, Chỗ Dị ẩn có phải là có thể siêu việt thời kỳ cường thịnh hỏa chi quốc độ. Cảnh tượng như vậy, coi như chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho đám người cảm xúc bành trướng, lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Vương Thành toàn lực ứng phó luyện chế thăng Linh nghi thức cần thiết Tam đại nguyên tố, chỗ Dị ẩn có vượt qua một nửa tài nguyên, đều tiêu hao tại trên này. Tại lượng lớn tài nguyên trồng chất tại, Tam đại nguyên tố cuối cùng có một chút tích lũy, bình quân mỗi tuần có thể sản xuất đến 10 phần trở lên. Nhưng là, Thang Linh nghi thức cần thiết một cái khác mấu chốt vật tư thần thạch, lại là không cách nào chế tạo. Rốt nguyên bản còn lại 15 khỏa thần thạch. Olivia cùng ám nguyệt công chúa thăng linh nghi thức tổng cộng dùng 6 khỏa, còn lại 9 khỏa. Tôn lượng đã còn thừa không có mấy, nếu như lần tiếp theo thăng linh nghi thức tiến hành đến vòng thứ 3, còn có thể nỗ lực chèo chống, nếu như đến vòng thứ 4, kia liền không được. Cho nên, bọn hắn chẳng những muốn tìm thần hóa nguyên chất vật, còn muốn tìm tới càng nhiều thần thạch. Mà tại một vòng này mở rộng bên trong, mặc dù bọn hắn thu hoạch không ít tài nguyên, nhưng vẫn không có tìm tới bất luận cái gì thần hóa nguyên chất vật hoặc thần thạch. Chi thức chi thư nói cho rột, thần hóa nguyên chất vật là viễn cổ kỳ nguyên thần mới có thể có được linh hồn vật chất. Tại ngoại giới chỉ có thể lấy di vật tình thế tồn tại. Coi như hỏa chi kỳ nguyên thời đại nhân loại cường giả đánh giết cổ thần cũng không có khả năng cướp đoạt hắn linh hồn, trừ phi người này là ngậm cảnh chi chủ, nhưng ngậm cảnh chi chủ khẳng định sẽ đem thần thoại nguyên chất vật để cho đặc biệt nhân loại cường giả dung hợp. Như vậy, thần hóa nguyên chất vật cũng là tồn, Tại tại cường giả kia trong linh hồn. Nói tóm lại, ngoại giới gần như không có khả năng tồn tại. Chúng ta hẳn là tìm kiếm cổ thần tung tích, đánh giết cổ thần, theo cổ thần trong linh hồn thu hoạch. Rốt gần gần đầu đến nội thần thạch thì là hỏa chi kỵ nguyên thời kỳ đặc thù tạo vật, bọn hắn chỉ có thể theo chủ đại lục trong di tích thu hoạch, chủ đại lục bên ngoài trong di tích số lượng cũng là cực ít. Vương Thành đã sớm đang tìm kiếm thông hướng chủ đại lục con đường, nhưng một mực không có quá lớn tiến triển, chủ đại lục quá mức xa xôi, trên đường nguy cơ trùng trùng, người thăm dò đi xa nhất đến 30,0000 ngàn dặm bên ngoài, cũng không có đi ra khỏi biên giới đại lục, thậm chí liền phương Bắc Hắc Cám đại bình nguyên cũng không có đi ra khỏi đi, nồng đậm khói đen ngăn cản bọn hắn tiến một bước thăm dò, tầng tầng lớp lớp hiểm địa, cũng làm cho bọn hắn không thể tùy tiện siêu việt khoảng cách. Tức hạ, mà tại lần này Thăng Linh mi thức về sau, Vương Thành xây dựng một cái trọng lượng cấp đội tham dò ngũ, ạ lãn tự mình dẫn đội vượt qua Tử Tận Sơn Mạch, hướng về xa xôi Hắc Cám Đại Bình Nguyên chỗ sâu xuất phát. Các cứ binh giáo sư mới nhất nghiên cứu, Hắc Cám Đại Bình Nguyên địa cuối rất có thể chính là chủ Đại Lục biên giới. Ngay tại lúc đó, từ điều tra quân đoàn quân đoàn trưởng lì lợm tự mình dẫn đầu đội thăm dò, hướng một phương hướng khác xuất phát. bọn hắn muốn tìm kiếm mặt khác ba mảnh biên giới đại lục, tìm kiếm khả năng may mắn còn sống xuất hỏa chi vương quốc, hy vọng hết thảy thuận lợi. Rốt lặng lanh ý, trở lại một cảnh. Tương lai chi thư khép sách lại trang, tiếp nối nói, chủ nhân ta vẫn không có tìm tới ngài cần nguyên chất vật, chỉ biết bọn chúng cách ngài cũng không xa, có lẽ ta cần trở nên càng cường đại mới có thể tìm được bọn chúng vị trí cụ thể. Mặc dù đã ngờ tới kết quả, nhưng ruột trong lòng y nguyên khó nén không ngừng thất vọng. Xem ra, tìm kiếm thần chi nhãn cùng bạo thực giả nguyên chất vật đến tiến hành có định lượng cùng tỉnh lại lộ tuyến đi không thông. Có lẽ hắn chỉ có thể cưỡng ép đi thủy tổ mộ địa, tìm về một nửa khác cự nhân thần kiếm, thông qua cự thần lực lượng đến vượt qua linh hồn lạch trời. Suy tư một lát về sau, ruột trầm giọng hỏi, sách nếu như ta cùng họ ruột, hay Âu Lệ Vị ạ, Ám Nguyệt Công chúa lại thêm cổng truyền thống đi thủy tổ mộ địa còn gặp nguy hiểm sao tương lai chi thư mở ra trang sách có y nguyên rất lớn nhưng so trước đó muốn tốt rất nhiều nếu như minh quang chi vương có thể đạt tới dự định cường độ hoặc là lại đến hai vị chân vương hoặc năm vị vĩ đại quân vương nguy hiểm ngay tại có thể tiếp nhận trong phạm vi năm vị vĩ đại quân vương thần thạch tuyệt đối không đủ trừ phi mỗi người bọn họ đều chỉ dùng một vòng thăng linh nghi thức hai vị chân vương cũng rất khó nhưng chỉ cần thu hoạch được thần hóa nguyên chất vật họ ruột liền có thể tiếp tục tấn thăng lại thêm ba đến bốn vị vĩ đại quân vương liền có thể đi thủy tổ mộ địa trong chớp nhoáng này ruột liền hạ quyết định quyết tâm a vùng Ngươi có thể báo trước đến, ta phải nên làm như thế nào mới có thể thu được đầy đủ thần hóa nguyên chất vật sao? Hoặc là, ngươi có thể trực tiếp thử nghiệm tìm kiếm cổ thần vị trí. Tương Lai Chi Thư khẽ run lên, nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên, "Chủ nhân, ta thử một chút." Nó cấp tốc lật qua lật lại trang sách, kim quang tại sách hở ra lớp loé, bạch khí sương mù dâng lên, hoàng kim cổ thụ bắt đầu chập chờn, vận mệnh khí tức đập vào mặt, để dột lo lắng tâm tình có một tia làm dịu. Không biết qua bao lâu, Tương Lai Chi Thư mới khép lại trang sách, kim quang tiêu tán, xương trắng thu hồi. "Chủ nhân." Nó hưng phấn hô. "Ta nhìn thấy vận mệnh dây cùng tiến." Nó chỉ dẫn nam phương hướng, ngài tại chỗ gì ẩn phía nam chỗ càng sâu, có thể tìm tới có quan hệ thần hóa nguyên chất vật thời cơ. Mặt phía nam a. Dỗ lập tức quay người rời đi một cảnh, ở trong thánh hỏa tế tự trận triệu tập họ rút, Ai, Ô Lý vị ạ cùng Ám Nguyệt công chúa bốn vị này chỗ gì ẩn trước mắt người mạnh nhất." Tại nghe xong rốt Trần thuật về sau, họ rụt núm mày. "Mặt phía nam là trực giác của ngươi sao?" Rốt khẽ gật đầu, tất cả tương lai chi thư tiền đoán ở trong miệng hắn đều là trực giác của hắn, một chiêu này mười lần như một. Ô Lý Vi ạ cười nói, "Trực giác của ngươi thật sự là nhạy cảm." Ám Nguyệt công chúa nhẹ nói, "Ta tin tưởng rốt các hạ." Rốt cười xấu hổ cười, tận lực tránh ánh mắt cùng hắn chạm nhau. Tại thang linh nghi thức về sau, hắn thu hoạch được ám nguyệt công chúa cực lớn hào cảm. Olivia thậm chí treo ghẹo nói cho hắn, hiện tại ám nguyệt trong miệng nhắc tới rốt các hạ số lần, so với nàng tỷ tỷ này còn nhiều hơn. Ai cũng cười nói, ta cũng giống vậy, đã rốt đã cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, kia liền lập tức lên đường đi, càng sớm thu hoạch được thần hóa nguyên chất vật, chỗ gì ẩn liền có thể càng sớm xuất khởi. Chờ một chút. Họ rút ngăn cản bọn hắn. Mặc dù ta cũng tin tưởng rốt trực giác, nhưng ít ra muốn biết rõ ràng tình huống cụ thể, phương nam là cái rất lớn khái niệm, chúng ta hẳn là làm sao đi tìm kiếm thần hóa nguyên chất vật? Căn cứ Bạch Tháp quan sát cùng điều tra quân đoàn báo cáo, trước mắt tại phương nam 8000 ngàn rợt bên trong, không có phát hiện sinh động cổ thần. Rốt châm mặt một lát, rất nhanh cho ra đáp án, là chúng ta mở rộng phương hướng, chỉ cần chúng ta ra tốc mở rộng, rất nhanh liền có thể phát hiện thần hóa nguyên chất vật manh mối. Ai nói, đó chính là nói, cái thời cơ này, cần thám thức lục soát. Họ rút cau mày nói, chỗ gì ẩn phương nam, là tất cả phương hướng bên trong nguy hiểm nhất, nó thậm chí vượt qua phương bắc Hắc Cám Đại Bình Nguyên, chỗ gì ẩn trước mắt bốn cái mở rộng phương hướng, mặt phía nam cũng là ngắn nhất, tùy tiện hướng nam mở rộng, truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì mặt phía nam khói đen dày đặc thổ địa ô nhiễm cực nặng, trừ khói đen ô nhiễm bên ngoài, còn có thật nhiều hụi hóa cùng nguyên rùa ô nhiễm xen lẫn trong cùng một chỗ. Mười phần khó mà tỉnh hóa, mẫu trọng nhất chính là mặt phía nam quái vật cũng là khó chơi nhất. Tố Lỵ Vĩ Á nhẹ nhàng gật đầu, kia là xạ cơ sở viễn cổ chi thành phương hướng, là càng rời xa hơn chủ đại lục phương hướng, chuyển thuyết tại phương nam cuối cùng là tận thổ đại lục, vượt qua tận thổ đại lục, liền đến ngoài vòng giáo hóa biên giới, đó là chân chính không người tiến vào qua hắc ám chi địa cũng được xưng làm hắc ám cấm kỵ vị trí. Rốt cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu như không thể tịnh hóa thổ địa, cũng liền không có khả năng hoàn thành lục soát, chân vương mặc dù cường đại, nhưng lục soát lớn như vậy thổ địa cũng là rất trở ngại, thiên cầu chi trung mặc dù có tìm kiếm di tích năng lực, nhưng sát suất quá nhỏ, cần vận mệnh chi khí cường hóa mới có hiệu, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại một phần vận mệnh chi khí đều không có. Làm sao bây giờ? Rốt rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, chi tức chi từ nói, "Chủ nhân, tịnh hóa ô nhiễm thủ đoạn hữu hiệu nhất là nữ thần chi lệ." Rốt cau mày nói, "Ta biết nữ thần chi lệ rất hữu dụng." nhưng chế tạo nó cần ba cái tinh quang mảnh vỡ, cái này nguyên liệu chỉ tại quần tinh lấp lánh thời khắc mới có thể tản mát ở trên mặt đất, lại rất nhanh liền sẽ biến mất, chúng ta không có tồn kho. Chi thức chi thư mở ra trang sách, chủ nhân, ngài quên ngài vừa mới tấn thăng hai vị vĩ đại quân vương rồi. Tinh quang mảnh vỡ, bản chất là ngôi sao lực lượng hình chiếu mảnh vỡ, tại đêm tướng vô cùng tốt, lúc liền sẽ tản mát ở trên mặt đất. Mặc dù đêm trăng rằm không phải quần tinh lấp lánh, nhưng nó xua tan khói đen, cực đại cường hóa ngôi sao lực lượng. Ngài phải biết, nguyệt, bản thân liền là ngôi sao, cùng mặt trời, đều là đặc thù nhất ngôi sao. Rốt chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Vội vàng hỏi, họ du, mấy ngày nay vương thành thu hoạch tinh quang mạnh vỡ nhiều không? Từ Ô Lì Vi Ả cùng Áng Nguyệt Công chúa tấn thăng đến nay, đêm trăng rằm vẫn tại tiếp tục, cho tới hôm nay cũng không có kết thúc. Họ du trầm ngâm nói, có chừng mấy vạn mai đi. căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đây là hiếm thấy nguyệt chi linh dáng lâm, nguyệt chi lực lượng ở trên mặt đất tăng cường, lại có rất nhiều nguyệt thạch khoáng mạch muốn hình thành, có thể đoán được chính là, tại về sau mấy năm, chúng ta hẳn là sẽ không khuyết thiếu nguyệt thạch cái này vật liệu. Ô Lì Vi Ả lắc đầu nói, đại chủ giáo, ngươi không đúng, nguyệt chi linh không còn hiếm thấy. Áng Nguyệt Công chúa nhẹ nói, chúng ta có thể triệu hoán. Ô Lệ Vĩ Anh Đủ cười trên mặt nở rộ ra, chỉ cần nguyện ý, từ đó về sau, chúng ta mỗi ngày đều là đêm trăng giảm. Thánh hỏa Tế Tự trận trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại thô trọng tiếng hít thở. Thật lâu, họ rụt Mới dùng một loại không cách nào tin ngựa khí hỏi, các ngươi nói chính là thật sao? Đương nhiên, Ô Lệ Vĩ Hạ kiêu ngạo mà đáp, cài lên Ám Nguyệt Công chúa hai tay, trong ngay mắt đó, cường đại Nguyệt Chi gợn sóng tàng ra, vô hạn ánh trăng đem Thánh hỏa Tế Tự trận bao phủ, bạch quang yếu ớt, trong thoáng chốc, họ Dụt thật giống như đứng tại trăng sáng phía trên, ruột trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Ô Lệ cùng Ám Nguyệt Công chúa cường đại như vậy. Đây vẫn chỉ là vĩ đại quân vương. Khi bọn hắn tấn thăng làm chân vương lúc, lại sẽ phát sinh cái gì cãi biến đâu? Hắn mười phần chờ mong. Huyện cảnh trước mắt mà qua, họ rụt ánh mắt phức tạp mà khó lường, nhưng rất nhanh liền bị cuồng hỉ chiếm lĩnh. Tốt, quá tốt. Đây chính là nhân loại quật khởi lúc tình thế a. Họ rụt run dậy, phản phất nhìn thấy chỗ gì ẩn về sau dâng lên chiều dương. Không thể ngăn cản, không thể chống cự. Hết thảy trở ngại đều sẽ giải quyết dễ dàng. Được sự đề nghị của ruột, chỗ gì ẩn y nguyên duy trì lấy bốn phương tám hướng mở rộng, chỉ là đem trọng điểm chuyển rời đến phương nam. Ba vị chân vương, hai vị vĩ đại quân vương, phân biệt phụ trách một cái phương hướng. Hướng Nam mặt chỗ sâu tìm kiếm. Chủ lực quân đoàn thì ở phía sau tiến hành thám thức lục soát. Vương Thành trong khoảng thời gian này hết thảy thu thập hơn 9 vạn mai tinh quang mảnh vỡ, bọn chúng rất nhanh tất cả đều bị đưa đến rốt trên tay, hắn bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo ra hơn 3 vạn phần nửa thần chi lệ. Có bọn chúng về sau, ô nhiễm không còn là vấn đề, Phương Nam mở rộng tốc độ bạo tăng. Vẹn vẹn chỉ qua mấy ngày, bọn hắn liền chiếm cứ sạ sở viễn cổ chi thành, đem tòa này thần thành cổ xưa đặt vào chỗ gì ẩn phạm vi không chế. Nhân loại rốt cục có thể hoàn toàn lục soát tòa thần thành này. Đại học giả Bình Giáo sư cùng bà Dẹt Giáo sư mang theo mấy ngàn vị các học giả tự mình chạy đến, chủ trì lục soát công tác. Bởi vì là tại cực xa xôi chỗ, tòa thần thành này không có nhận phá hư, các học giả từ đó thu hoạch được rất nhiều cực kỳ trọng yếu tư liệu. Trong đó trọng yếu nhất chính là, tại xạ ghi sở thành xung quanh, tất cả chân quy khoáng sản cùng di tích phân bố. Rốt liếc mắt liền thấy trong đó một chỗ được xưng là triệu Trạch Tử Bảo di tích. Quy 1 chương 788, Quốc gia của thần, 2 hợp 1. Triệu Trạch Tử Bảo tại khoảng cách xạ Gyser thành 600.000 giật bên ngoài dãy núi phía dưới, nghe nói là tại viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ. Thần quốc xử lý tử thi cùng bài tiết vật địa phương. Khi tìm thấy trong cổ tịch, có quan hệ triều trạch tử bảo miêu tả, nhiều nhất chữ chính là phân. Bởi vì nhận a hệ sở ảnh hưởng, rốt liếc mắt liền thấy nó. Đồng thời, a hệ sở cũng trong đầu quát to một tiếng. Đi triều trạch tử bảo, đi triều trạch tử bảo. Chủ nhân, ta dự cảm nơi đó có rất nhiều thần hóa nguyên chất vật. Rốt liếc mắt nhìn nhìn hắn một cái, a hệ sở, ngươi kia là chạy thần hóa nguyên chất vật đi sao? Ta đều không nghĩ cho thủ ngươi. A sở hừ một tiếng, dùng một loại kiêu ngạo ngựa khí nói, chủ nhân, ngài không hiểu ta đối với phân cảm ứng. Đây là siêu việt bản kia sách nát tiến đoán, là áp đảo vận mệnh phía trên linh năng, chiêu trạch tử bảo bên trong viễn cổ chi phân bên trong, có số lượng không ít thần hóa nguyên chất vật bao khóa ở trong đó. Rốt hơi có hoài nghi nhìn xem hắn, còn có loại chuyện này. Ngươi có thể cùng phân sinh ra cậu minh. A hệ sở bắt đầu cười hắc hắc, hỗn độn linh hồn bảng trướng một vòng, đen hoàng ở trong đó lan lộn. Đúng vậy à, chủ nhân, ta tại thôn phệ đại tiện chi vương trên đường, lại đi được càng xa, ta lấy đại tiện đứng hồn, tụ tập hóa tính, cô vế, bài tiết, hủ hóa, thời không rất nhiều là tụ, hình thành ta đặc biệt khắc ấn, đây chính là ta con đường, thôn phệ đại tiện lực lượng rốt là thật hối hận hỏi ra câu nói kia, ta tại sao phải cùng ạ hệ sở thảo luận phân đâu? Tốt tốt, ngươi đừng nói, ta biết, ta cái này liền đi triệu trạch từ bảo. Nói xong liền rời đi một cảnh, trở lại xạ kia sở thành đại đồ thư quán. Vô số cổ tịch cùng quyển trục chất đống ở trong này, để trong này nhìn qua tựa như một cái lộn xộn đống rác, mà các chiến sĩ còn đang không ngừng hướng nơi này vận chuyển càng nhiều cổ tịch. Mấy ngàn vị học giả tại biển sách bên trong xuyên qua, nghiên cứu cái này khó được bảo tồn hoàn hảo cổ đại di tích, trao đổi lẫn nhau bọn hắn thu hoạch được tin tức. Tại chính giữa bàn tròn lớn một bên. Họ rút. Ai? Tố Li Vi ạ cùng Ám Nguyệt Công chúa ngay tại lắng nghe sàng chọn đi ra mấu chốt tin tức. Trước mặt bọn hắn, trưng bày ghi chép phụ cận tất cả di tích cổ tịch. Chư Vị, ta chuẩn bị đi triệu trạch tử bảo. Rốt đi tới bàn lớn trước, đem ghi chép triệu trạch tử bảo cổ tịch còn tại trên mặt bàn. Nơi đó hẳn là có chúng ta muốn. Tố Li Vi A lập tức đứng lên, kích động hỏi, triệu trạch tử bảo là trực giác của ngươi sao? Ám Nguyệt Công chúa nhẹ nói, chúng ta cùng đi với ngươi. Rốt vội nói, không cần, chúng ta chia ra hành động, dạng này hiệu suất cao một chút. Đại học giả bình giáo sư lúc này cũng mở miệng nói ra. Rốt các hạ nói không sai, căn cứ chúng ta trước mắt thu hoạch được tin tức, một phiến khu vực này, tại thời kỳ viết cổ, là thuộc về một cái quốc gia của thần, tên của nó là Tạ Trà Nổ. Rốt lập tức liền nhớ mày, cái tên này hắn rất quen, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Chi thức chi thư nhẹ giọng nhắc nhở, ô hế chi huyết thần, Tạ Trà Nổ người sáng tạo cùng thủ hộ giả. Rốt trong nháy mắt nhớ, ngài là nói, đây là thần quốc gia, là sinh mệnh chi huyết thần, tinh hóa chi huyết thần, mục quốc gia. Họ Rốt, hai, ô Lễ Vị ạ cùng Ám Nguyệt Công chúa dùng mấy giây mới nhớ tới, mục chính là ô hế chi huyết thần tên thần đám người tiếng hít thở trong nháy mắt trở nên nóng rực, đây có phải hay không là cho thấy bọn hắn có thể từ nơi này thu hoạch được rất nhiều có quan hệ viễn cổ kỳ nguyên ghi chép, rất nhiều đi qua bí ẩn, liền sẽ bởi vậy thời ra. Biến giáo sư nhẹ nhàng gật đầu, tan thường nói, rốt các hạ quả nhiên có được không tầm thường trí lực, ngẫu nhiên phạm chuẩn là của ngài ngụy trang sao? Vì tên liệt khói đen, đúng không? Rốt thở dài, không có cách nào, một gốc cây, nếu như so trong rừng rậm cái khác cây tối cao hơn quá nhiều, liền sẽ bị gió thổi ngược lại. Ta nhất định phải có chỗ che giấu mới có thể an ổn sống đến bây giờ binh giáo sư mỉm cười nói, rốt các hạ nghe tới rất có triết lý, vậy ngài nhất định đã ý thức được, chúng ta gặp phải là một cái cỡ nào lớn cơ hội. A, không sai, ta đã sớm ý thức được, đặt ở trước mặt chúng ta là chỗ gì ẩn sắp quật khởi thời cơ. Trong đầu, chi thức chi thư giật mình nói, ta biết, ta rõ ràng, Phiến khu vực này là ở vào cực xa soi khu vực, nó khoảng cách chủ đại lục cực xa, tại thần chi kỷ nguyên kết thúc về sau, hỏa chi kỷ nguyên nhân loại không có tiến vào đến nơi đây, bởi vậy, nó bảo tồn tương đối hoàn hảo, cái này liền mang ý nghĩa huyết thần tạ trả nổ trong thần quốc có đến không hết đến từ thần chi kỷ nguyên di vật chờ đợi chúng ta khai quật. Rốt lập tức nói, không sai, thần chi kỷ nguyên kết thúc về sau, hủy diệt tạ trạng nổ thần quốc trong bóng đêm yên lặng vô số năm, mà chúng ta là nhóm đầu tiên đặt chân nhân loại. đám người giờ mới hiểu được, đặt ở trước mặt bọn hắn, là lớn cỡ nào một cái kỳ ngộ. Cho tới nay, vương thành thăm dò trong di tích, trừ số ít chôn sâu dưới mặt đất, đại đa số đều là đã bị thăm dò qua. vật có giá trị, đã sớm bị lục xoát đi, lưu lại di vật cực ít. cũng là bởi vì như thế, chỗ di ẩn mới như thế bế tắc, đối với đi qua biết cực ít. Họ rụt vui vẻ nói, khó trách chỗ gì ẩn mặt phía nam nguy hiểm như thế, tràn ngập ô nhiễm cùng dày đặc khói đen, nguyên lai là bởi vì hủy diệt thần quốc ở trong này, nó trong bóng đêm yên lặng vô số năm, đã biến thành một cái cường đại ô nhiễm đầu nguồn, liên tục không ngừng hướng bốn phía phóng xạ ô nhiễm. Tai trầm giọng nói, không sai, nơi này nhất định tràn ngập nguy hiểm, về sau hành động, mọi người muốn vô cùng cẩn thận. Tô Lệ Vi gật gật đầu, nhất là quân đoàn đợi tới, muốn ổn định ổn trọng, nhất định phải thành lập được cứ điểm về sau, lại hướng tiến lên động. Mấy vị quân đoàn trưởng đồng thời nói, mời chư vị các hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ liên lạc, cẩn thận hành động. Mà Dột đã kìm nén không được trong máu sôi trào, vậy chúng ta liền lên đường đi, thăm dò một cái thần quốc, đây chính là một cái đại công trình. Họ rút khẽ gật đầu, ta lựa chọn Ô Ly Tạp cổ thành. Ai, vậy ta đi đặc biệt dẹn ke núi bảo. Tô Lỷ Vi ạ trầm ngâm nói, vậy ta cùng ám Nguyệt đi huyết hồng cổ thành. Dột thân hình khẽ động, dẫn đầu bay ra đại đô thư quán. Bắt đầu đi, hành trình mới. Vì chỗ gì ẩn? Tiếng hoan hô to lớn bên trong, năm vị cường giả đỉnh cao chia ra mà đi. 600.000 rượt đối với hiện tại Dột đến nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực, nồng đậm khói đen đối với hắn cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Tại vượt qua 15 triệu nguyên sơ linh năng dưới sự gia trì, rốt chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, liền thấy ở vào dãy núi phía dưới chiều trạch tử bảo. Hắn cấp tốc hạ xuống, khói đen biến sâu, giống thẩm thấu không gian, đây mới thực là khói đen, nhưng rốt trên thân bắn ra càng mãnh liệt hồng quang, như lưỡi dao bổ ra khói đen. Trong mấy mắt, hắn liền đi tới chiều trạch tử bảo phía trước. Đây là một mảnh vô cùng to lớn mùi hôi vũng bùn, bùn nhão hôn tạp đến không hết bài tiết vật, tụ tập tại dãy núi này dưới chân, tinh lịch vô số năm lắng đọng, đã biến thành không cách nào phân biệt chất hỗn hợp, liền ngay cả khói đen cũng mang lên vân. Một tòa màu đen cử bảo Liên thành lập tại dạng này một bãi bùn nhão bên trên. A hệ Sở cuồng hỉ nói, "Thiên đường, làm sao lại có dạng này thiên đường? Trong truyền thuyết Hỏa Chi Thiên đường cũng không gì hơn cái này a." Rốt kém chút liền phun ra, "Nếu như trong truyền thuyết Hỏa Chi Thiên đường là bộ dáng này, vậy xin lỗi, ta muốn phản ngồi lửa." "A hệ Sở, thần hóa nguyên chất vật ở đâu?" "Tại nước bùn chỗ sâu." "Thả ta ra ngoài, chủ nhân, ta sẽ vì ngài tìm tới nó." Rốt suy nghĩ khẽ động, một cái huyến ảnh ở giữa không trung hiện hiện, ngay sau đó A Hễ Sở liền giáng lâm ở trong đó, hắn reo hò một tiếng, một đầu đâm vào nước bùn. Vô số bọt khí theo dưới nước bùn dâng lên, cựng cựng ngực thanh âm nghe được rột thẳng phạm buồn nôn. Vì để tránh cho nhìn thấy dạng này buồn nôn cảnh tượng, rột đem lực chú ý tập trung ở trên triệu cự bảo. Toàn này cự bảo hiện hình vong, cao lớn nước 800 trăm rộng 9.000 nghìn phía trên phủ kín kỳ quái hữu chất vật. Hắn rơi tại cự bảo đỉnh, có mấy chục đoàn màu đen bùn hình dáng vật hướng hắn phát động tấn công mạnh. Rốt liền nhìn đều không có thấy bọn nó lên mắt, mở ra linh hồn trận, thủy áp bọt sóng tàng ra, màu đen bùn hình dáng vật nháy mắt bị xoắn nát, rơi lả tả trên đất, hóa thành cho tàn. Mùi hôi bùn ma linh hồn, cường đại linh hồn, có được lắng động chi phân có được hủ hóa nhân tính, phân, bùn, huyết nục từ linh hồn chất hỗn hợp, kinh lịch vô số năm, tại khói đen dưới sự ảnh hưởng sinh ra. Rốt khe như mày, lãng động chi phân coi như hủ hóa nhân tính là cái gì? Quái vật này vì sao lại có? Chi thức chi thư cũng lộ ra tương đương do dự, có lẽ là cái quái vật này chính là lấy người chết làm hạch tâm hủ hóa mà thành. Không, không đúng, tử vong nhân loại không có nhân tính, thông thường mà nói, nhân tính cũng sẽ không bị hủ hóa, sẽ chỉ bị tiêu hao, chẳng lẽ đây là huyết thần che chở? Rốt hỏi, hủ hóa nhân tính có làm được cái gì? Tri thức chi thư mở ra trang sách, trầm giọng nói, hủ hóa nhân tính là một loại cực kỳ đặc thù hủ chất vật, chủ nhân, ngài biết đến, nhân tính là cấu thành linh hồn đặc thù vật chất, không, có nhân tính, linh hồn liền không có tình cảm, không, có cảm xúc, dần dần trở nên điên cuồng, cuối cùng mất khống chế hắc hóa, trở thành quái vật, mà trừ ngẫm cảnh bên ngoài, cực ít có người có thể đem người tính theo trong linh hồn tách ra, liền xem như mộng cảnh, cũng là lợi dụng một loại khác phương pháp, thu hoạch được nhân tính. Tại linh hồn bị hủ hóa ăn mòn thời điểm, nhân tính sẽ cùng ô nhiễm tri tiêu, chỉ có tại số rất ít dưới tình huống, nhân tính mới có thể bị ô nhiễm, một khi bị hủ hóa Nó liền trở thành một loại hắc ám lãng độc vật, có thể tụ tập càng nhiều khói đen, ra tốc khói đen theo trong hư không phân ra, trong truyền thuyết tương lai khói đen thống trị thế giới, đại địa chính là từ hủ hóa nhân tính cấu thành. Rốt cao mày nói, vậy nó không phải thuần túy ác tính ô nhiễm vật. Đúng vậy, chủ nhân, biện pháp tốt nhất chính là đưa nó trồng chất cùng một chỗ, Phong ấn. Phong ấn. không thể tiêu hủy sao? Tri thức chi thư lắc lư một cái trang sách. Chủ nhân, hủ hóa nhân tính là rất khó tiêu hủy, coi như tiêu hủy, khói đen cũng sẽ từ đó thả ra, không, có ý nghĩa quá lớn, ngược lại lãng phí lực lượng. Rốt cảm thấy nặng nề nhưng cũng may mộng cảnh cũng có phong ấn lực lượng, linh hồn tế đàn bên trên tường thủy tinh chính là phong ấn chi nguyên, hắn đem hủ hóa nhân tính trồng chất tại một cái góc, vận dụng tường thủy tinh lực lượng đem hắn phong ấn, tránh ô nhiễm một cảnh. Sau đó, hắn hướng cự bảo nội bộ đi đến. Triều trách tử bảo nội bộ hoàn toàn là một cái công tác nơi trốn, tựa như là hố phân cùng nhà xác hôn hợp thể, đến từ toàn bộ thần quốc phân và nước tiểu cùng tử thi đều hội tụ ở trong này, lại vùi vào trong đầm lầy. Nơi này không có cái gì chiến đấu vết tích, tựa hồ tại tận thế hàng lâm thời điểm, mọi người đều đã tuyệt vọng, cũng không có phản kháng. Cự bảo nội bộ tất cả quái vật đều là mùi hôi bùn ma. Tựa hồ phiến khu vực này sẽ chỉ sinh ra loại quái vật này. Tại cự bảo trung ương, rốt tìm tới một khối vỡ vụn thủy tinh, cái này tựa hồ là viễn cổ kỳ nguyên để mà chống cự khói đen đồ vật. Theo trong thủy tinh, hắn cảm thấy rất nhạt huyết thần khí tức, tựa hồ thủy tinh phòng hộ lực lượng là từ huyết thần ban cho. Nhìn như vậy đến, tại huyết thần vẫn lạc về sau, phiến khu vực này không hề nghi ngờ bị khói đen thôn phệ. Rất nhanh, toàn bộ cự bảo liền bị rốt càn quét một lần, hắn không có tìm được quá nhiều vật hữu dụng, còn bị bách hiểu rợ đến các loại xử lý tử thi, khơi thông vận quản, thanh lý đại tiện tri thức. Duy nhất hữu dụng chính là, hắn tại một cái tự linh năng cố hóa trong viên đá Tìm tới một bản nhật ký, đây là tòa này triệu trách nhiệm từ bảo cai ngục trưởng viết. Trong đó, đại bộ phận văn tự đều tràn ngập đối với tạ trại nổ người sáng tạo cùng thủ hộ giả cực kỳ vĩ đại thần linh không thể chiến thắng sinh mệnh sứ đồ sùng bái. Theo những văn tự này bên trong, rốt hiểu do đến, huyết thần chí ít đã tồn tại năm 1500, bởi vì tạ trại nổ là tại năm 1500 trước thành lập, làm nó người sáng tạo, huyết thần sinh mệnh không có khả năng ngắn tại năm 1500. Nhưng là, chân vương tuổi thọ cực hạn không phải chỉ có 1000 năm sao? Chẳng lẽ cổ thần không giống? Tương đối có ý tứ chính là, cai ngục trưởng làm miêu tả như vậy huyết thần thành lập thần quốc. Hắn theo rách nát cùng Khô Kiệt trong hủy diệt, thành lập hy vọng mới. Đó chính là nói, Viễn Cổ Kỳ Nguyên kết thúc trước năm 1500, lại trải qua một lần diệt tuyệt tính đại tai nạn. Nếu như không có đó sai, lần kia tai nạn hẳn là dẫn đến Viễn Cổ Thần vỡ lạc, về sau, khói đen cấm tiệt thần chi đạo đường, đem lực lượng chỉnh độ áp chế tại thần trở xuống. Cho nên, tại Viễn Cổ Kỳ Nguyên thời kỳ cuối, tổng cộng chỉ có bốn vị chính thần. Quân nhật ký này cũng nghiệm chứng hắn phỏng đoán, tại nhật ký chưa đầu, vị này tai ngục trưởng dạng này viết: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh phá hắc ám cấm chế, vì đại mục, đem đột phá hết thể trở ngại, trở thành chân chính thần. Ta tin tưởng" một ngày này đã không xa, chỉ cần chúng ta có thể mở ra quỷ dị. một trang này về sau, trong quyển nhật ký liền chỉ còn lại một đạo huyết ấn, không còn có bất kỳ ghi lại nào. đại khái tại lúc này, cự nhân vương đỉnh chi chiến đã bắt đầu, huyết thần vẫn lạc ở trong vực sâu, mất đi huyết thần che chở, khói đen tiến thẳng một mạch, thần quốc tạ trả nổ cũng liền tùy theo hủy diệt. xem hết nhật ký, do tâm tình hơi có chút nặng nề, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. huyết thần đã là bốn vị chính thần một trong, đang tại bảo vệ mở to mắt bên trong thế mà còn còn không phải chân chính thần, chẳng lẽ viễn cổ thần mới thật sự là thần? mở ra quỷ dị là có ý gì? vì cái gì mở ra quỷ dị liền có thể để huyết thần trở thành chân chính thần chi thức chi thư lật qua lại trang sách cũng cảm thấy mười phần nghi hoặc có lẽ chờ chúng ta tìm tới càng nhiều manh mối liền biết quỷ dị chỉ là cái gì đúng lúc này a hệ sở thanh âm đột nhiên trong linh hồn vang lên chủ nhân mau tới cứu ta ta muốn bị ăn rốt cả kinh nói ngươi nói cái gì ngươi muốn bị cái gì ăn rồi quái vật một cái cực kỳ cường đại quái vật nó đại tiện chi lực ở trên ta rốt kém chút phun ra ngoài nhưng a hệ sở dù sao cũng là hán tướng tài đắc lực còn muốn dựa vào hắn nắm giữ ác niệm không gian giải độc ác niệm địa đá Vì nhân loại chi môn sinh tìm tới càng nhiều thích hợp bọn hắn con đường, chỉ có thể lập tức bay ra khỏi thành bảo, hướng Hạ Hệ Sở Phương hướng bay đi. Rất nhanh, vượt qua mảng lớn đầm lầy, dứt liền thấy phóng lên tận trời bùn nhão, cái kia trầm tích ngàn vạn năm, khí tức hôi thối kém chút đem hắn hun xuống dưới. Một cái so mùi hôi bùn ma lớn hơn nghìn lần quái vật ngay tại vũng bùn bên trong lăn lộn, ô uế khí tức huyết tán ra đến, đem phiến khu vực này bao phủ, Hạ Hệ Sở bị vũng vàng trấn áp tại bùn nhão bên trong, bất luận làm sao rẽ rùa cũng vô pháp đào thoát. Chủ nhân, hắn thê lương hô, nhanh cứu ta. Nó ngay tại ăn ta đại điện. A a a a Rộn lập tức trong đầu che đậy thanh âm của hắn, ngón tay một điểm, một đạo hủy diệt cổ sáng liền phá không mà đi. Linh năng đa trọng đấu, vượt qua 15 triệu ngàn khắc linh năng dòng nước xiết nháy mắt xuyên thủng quái vật, nhưng nháy mắt sau đó, vô số bùn nhão dâng lên, lấp đầy chúng, dống. Rộn ngón tay gậy liên tục, đến không hết cử tinh toa phá không mà đi, đưa nó đánh thành cái sảng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nó liền khôi phục như lúc ban đầu. Với quái vật không để ý đến trên bầu trời rộn, chỉ là càng thêm mãnh liệt công kích đại hệ sơ. A a a a, đại hệ sơ bị đặt tại bùn nhão bên trong loạn đả, phát ra thảm thiết đau lớn, mỗi bị đánh một lần trên người hắn liền có một phần màu nâu đen vật chất rơi ra ta đại tiện ta đại tiện a a a a Thương lai chi thư trong bụng nở hoa cái này ngu xuẩn thật vô dụng rốt không nghĩ ả hệ sơ bị suy yếu quá nhiều nhưng hắn không nguyện ý tới gần nơi này quái vật càng không nguyện ý dùng cự nhân thần kiếm đến chạm thứ này chỉ có dùng cái này rốt mở ra năm ngón tay hủy diệt chi nắm. lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng tụ tập nháy mắt liền theo ở cái quái vật này 15 triệu linh năng toàn lực phát động ngăn chặn quái vật phản kháng vô hình cự thủ nháy mắt liền đưa nó bóp thành một cái bùn nhão cầu Hủy Diệt Chi nắm đối với dạng này không cố định hình thể quái vật, có hiệu quả. Rốt lại vung ra một trường. Diệt sắt áo, Diệt sắt gợn sóng nháy mắt đánh trúng quái vật. Bành. Bùn nhão cầu ở giữa không trung bộc phát, phân, bùn, bài tiết vật, người chết huyết nhục chất hỗn hợp, phô thiên, cái địa rơi là tả xuống, tựa như xuống một trận ô hú mưa to. Siêu cự hình bùn ma linh hồn, thần linh hồn. Có được 90000 phần lắng động chi phần, có được 15500 phần hữu hóa nhân tính. Từ vô số phần, bùn, huyết nhục, tử linh hồn hình thành cự hình chất hỗn hợp, kinh lịch vô số năm, tại khói đen cùng quỷ dị dưới sự ảnh hưởng sinh ra. Rốt ánh mắt trong nháy mắt bị cái linh hồn này miêu tả hấp dẫn. Sách, vì cái gì siêu cự hình bùn ma là tại khói đen cùng quỷ dị dưới sự ảnh hưởng sinh ra. Cái quỷ dị này, cùng trong nhật ký quỷ dị có quan hệ gì? Tri thức chi thư cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. Chủ nhân, cái quỷ dị này vậy mà có thể ảnh hưởng đến quái vật sinh ra. Nó là loại nào đó ô nhiễm đầu nguồn sao? Nhưng vì cái gì lại sẽ ảnh hưởng huyết thần tấn thăng làm viễn cổ thần? Vấn đề quá nhiều, rốt nhất thời nghĩ không rõ lắm, liền tạm thời thả ở sau. Thủ đoạn khép động, linh năng liền đem a kéo tới. Hắn nhìn qua bị đánh cho rất thảm nhưng trên thực tế cũng không nhận được tổn thương quá lớn, xem ra cùng là đại tiện lĩnh vực, bọn hắn đối với lẫn nhau tổn thương đều rất thấp. A hệ sơ, đây là có chuyện gì? A hệ sơ lộ ra rất tức giận, ta đang tìm kiếm càng sâu tầng càng nguyên thủy đại tiện lúc, gặp được nó, nó cũng đi đến cùng ta đồng dạng con đường, vừa nhìn thấy ta liền đối với ta phát động tiến công. quả nhiên thôn vệ đại tiện con đường không phải tốt như vậy đi, phải tùy thời cẩn thận. tương lai chi thư cười đến lăn lộn đầy đất, nó chưa từng có cao hứng như vậy, liền xem như chính mình trở lại mệnh định chi thư uy năng lúc cũng không có. Thôn phệ đại tiện chi vương tại thôn phệ đại tiện trong quá trình bị đại tiện đánh tới bời, cái này cho cười thật có ý tứ. À hệ sở cười lạnh một tiếng, nạo mạn lại trở lại cái này ô hế trên linh hồn, đừng cao hưng quá sớm. Senat, ta trưởng thành đang ở trước mắt, mà ngươi trưởng thành xa xa khó vời, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn cứ gọi các ngươi hối hận. Nói xong, hắn liền từ trong tay rụt tránh thoát đi ra, ba một tiếng lại tiến vào trong vũng bùn. Hồi lâu sau, hắn mới bên trong trong vũng bùn đi ra, linh hồn của hắn trở nên càng thêm Ô Hế Hoàng cùng thâm trầm ám tràn ngập tại hắn hồn thể bên trong, liền ngay cả chi thức chi thư cũng không nhịn được sợ hai tháng phục, Thật mạnh Ô bế chi lực, Búp Bé nhẹ nói, Nguyên Luật cường độ đã vượt qua 20 phần cường nguyên. À hệ sở có lẽ rất nhanh liền có thể trở thành một vị đặc thù chân vương lấy Ô bế vì dẫn dắt lấy tự thân vì Nguyên Luật mở ra đến mới con đường. Tương lai chi thư khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải đang an vân. Tuy là nói như vậy, nhưng ruột rõ ràng cảm thấy sự trột dạ của nó. Nếu như À hệ sở thật trước một bước trở thành thôn vệ đại tiện chi vương, cuộc sống của nó coi như không dễ chịu. Đương nhiên, ruột cũng không thèm để ý, chỉ cần có hắn tại giữa bọn hắn mâu thuẫn liền vĩnh viễn sẽ không thăng cấp. À hệ sơ, đây là ta theo trong linh hồn thu hoạch được lắng động chi phân, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. À hệ sơ vui vẻ nói, đây là chứa lực lượng phân, với ta mà nói chính là đại bổ. Hắn theo hồn thể bên trong móc ra hai phần thần hóa nguyên chất vật. Chủ nhân, đây chính là ta tìm tới thần hóa nguyên chất vật. Bọn chúng chìm ở đầm lầy tầng dưới chốc nhất, bị quái vật kia cất giữ tại một cái cứng rắn phân sắc bên trong, ta dùng rất lâu mới đánh vỡ. Rốt hơi có bất mãn nói, đây chính là ngươi nói rất nhiều thần hóa nguyên chất vật. À sơ vội vàng giải thích nói, hai phần cũng ít, ô hế chi huyết thần cũng chỉ có chín phần rốt hư một tiếng, dùng linh năng tiếp nhận cái này hai phần thần hóa nguyên chất vật, trong lòng âm thầm quyết định nếu như không đem nó tẩy một trăm lần tuyệt đối không dùng tay đụng, đồng thời đem tất cả lắng động chi phân cho hạ hệ sở, hạ hệ sở vui sướng ôm toàn này núi phân, ở trong giấc mộng tìm một cái đất trống nằm ở phía trên bắt đầu ăn, trở lại xạ cái sở thành về sau, rốt đem hắn phát hiện, toàn bộ cáo tri đại học giả bình giáo sư cùng bà dẹt giáo sư, bình giáo sư trầm ngâm nói, rất kỳ quái, ta tại vung trong cổ thành không có phát hiện bất luận cái gì cùng vị dị có quan hệ văn tự, nơi này còn sót lại tuyệt đại đa số cổ tịch đều là tại thảo luận lĩnh hàng chỗ tránh nạn cùng tình thủy tế đàn cùng một vị đở xương chủ tồn tại. Bà Zetsu giáo sư vớ cằm, kỳ quái chính là, căn cứ suy đoán của chúng ta, vị này chủ, tựa hồ cũng không phải là bốn vị chính thần một trong, chẳng lẽ còn có cái khác cường đại tồn tại, có thể bị theo thần gọi chủ. Do xấu hổ cười một tiếng, không hề nghi ngờ, vị này chủ, hẳn là đời trước ngộng cảnh chi chủ, vĩnh hằng chỗ tránh nạn cùng Tình tụy tế đàn, cũng là từ bảy vị theo thần thành lập. Các ngươi tìm tới cái khác ba vị theo thần tung tích sao? Bên giáo sư lắc đầu, không có, nhưng có chút văn tự để cập tới, tại tuyệt vọng tiến đến một khắc cuối cùng, bọn hắn đi tìm hy vọng duy nhất. Lại cho chuyện một lát, họ rút, khai Ô Ly Vĩ Ả cùng Ám Nguyệt Công chúa lần lượt trở về. Bọn hắn mặc dù không có tìm tới thần hóa nguyên chất vật, nhưng là mang về rất nhiều chân quý tài nguyên, cũng thu hoạch được rất nhiều tin tức trọng yếu. Trong đó đáng giá nhất chú ý chính là Ô Ly tạm cổ thành, đặc biệt dặn kệ núi bảo cùng huyết hồng trong cổ thành đều có quan hệ với quỷ dị miêu tả, nó tựa hồ là tạ trả nổ trong thần quốc đặc thù nào đó tồn tại, chỉ cần có thể mở ra nó, liền có thể đột phá khói đen cấm chế. Mặt khác, Ô Ly Vĩ Ả cùng Ám Nguyệt Công chúa còn tại huyết hồng trong cổ thành tìm tới huyết thần tế luyện nơi trốn. Theo lưu lại trong tin tức, bọn hắn biết được huyết thần căn bản nguyên cường độ đã đột phá đến mười lăm Rốt kinh ngạc vô cùng. Hắn nhớ rõ ràng, huyết thần trong linh hồn chỉ có 3 phần căn bản nguyên, còn có 12 phần đâu? Chi thức chi thư suy đoán nói, có lẽ tại vô tận tuyết nguyệt, 12 phần căn bản nguồn gốc trôi qua rơi. Cái này, điều này có thể sao? Huyết thần là có thần nguyên nền móng, chẳng lẽ thần nguyên nền móng cũng hư hao sao? Khiến ruột ngoại ý muốn chính là, cái suy đoán này có thể là đúng, bởi vì tế luyện trong nơi trốn còn có thần hóa nguyên chất vật tiêu hao ghi chép, căn cứ lưu lại văn tự, huyết thần trong linh hồn chỉ ít dung hợp 15 phần thần hóa nguyên chất vật, mà rốt thu hoạch được trong linh hồn chỉ có 9 quả. Hiển nhiên, còn có 6 quả không biết tung tích. Tô Lý vị à nói, Cổ thần tại thành thần về sau, tựa hồ còn cần không ngừng mà dung hợp thần hóa nguyên chất vật, đến cường hóa thần nguyên nền móng. Họ rút châm giọng nói, đây là đương nhiên, căn bản nguyên càng cường đại, cần gánh chịu thì càng nhiều, nếu không không cách nào gánh chịu nguyên chi hại bên trong cường đại lực đẩy, liền sẽ phát sinh nguyên hạ thấp, thậm chí vô lượng hóa. Tất cả mọi người biết, điểm này, hắn trải nghiệm sâu nhất. Áng Nguyệt công chúa nhẹ nói, huyết thần bảo trì trạng thái này chí ít vượt qua 300 năm, tế luyện nơi trốn trước khi hủy diệt 300 năm, đều không có bị sử dụng qua. Dốt Lâm vào trầm tư, đây có phải hay không là cho thấy huyết thần đã tới cực hạn, 15 phần căn bản nguyên cường độ liền chạm tới khói đen cấm chế. Hắn còn chú ý tới, dùng cho gánh chịu thần hóa nguyên chất vật vừa vặn cũng là 15 phần. Đây có phải hay không là cho thấy, một phần căn bản nguyên, cần một phần thần hóa nguyên chất vật gánh chịu. Tóm lại, chúng ta cần càng nhiều thần hóa nguyên chất vật. Tài tổng kết nói, tiếp tục đi tới đi, tòa này trong thân quốc còn có rất nhiều bí ẩn chờ lấy chúng ta. Họ rốt đồng ý nói, chỉ cần chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, những này bí ẩn nhất định sẽ từng cái tỏ ra. Rốt gật gật đầu, đám người lập tức lần nữa xuất phát. Tại về sau trong vòng vài ngày, bọn hắn lại lần lượt thanh lý nhiều chỗ di tích trong những di tích này tuyệt đại đa số đều có quan hệ với quỷ dị ly chép nhưng cũng không có tin tức cả kẽ quỷ dị là cái gì ở nơi nào có làm được cái gì cũng không biết bất quá bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch trừ đại lượng tài nguyên bên ngoài bọn hắn còn phải biết đến một cái trọng yếu tin tức đó chính là cái này quốc gia của thần bên trong dự trữ có không ít thần hóa nguyên chất vật là dự bị cho huyết thần đột phá cấm chế sử dụng cũng vì tương lai tấn thăng chính thần phần này tin tức nhóm lửa trong lòng mọi người hòa diễm bọn hắn ra tốc hướng tạ trại nổ thần quốc chỗ sâu xuất phát Cái quốc gia này so trong dự đoán phải lớn rất nhiều, nó phía trên còn có một tầng mang theo quỷ bí khí tức khói đen che phủ, có thể ngăn cách thăm dò. Đám người giờ mới hiểu được, khó trách trước đó bất luận là bệ tháp, còn là điều tra quân đoàn, đều không có tìm được cái này quốc gia của thần, cũng không có phát hiện nguy hiểm. đương nhiên, tạ trạm nổ thần quốc trên thực tế là cực kỳ nguy hiểm. Theo thăm dò xâm nhập, nhất là tại vượt qua nào đó đường nét về sau, quái vật cường độ đột nhiên lên cao, một chút yên lặng vô số năm cường đại tồn tại bắt đầu xuất hiện, càng cường đại khói đen cộng sinh thể trở nên rất nhiều, còn có rất nhiều cực kỳ cường đại sao đọa thần vệ. Thu ảnh hưởng này. Quân đoàn bộ pháp đều trở nên chậm. Nhưng đối với năm vị cường giả đỉnh cao đến nói, những này cũng không phải là vấn đề. Bọn hắn y nguyên đi tại phía trước nhất, một cái di tích tiếp lấy một cái di tích tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ đến, tạ trại nổ thần quốc đệ nhất thần thành, cũng chính là huyết thần mục thần thành, ngay tại thần quốc phía tây nam. Mà lại, tạ trại nổ trong thần quốc chứa đựng thần hóa nguyên chất vật, phần lớn đều tại đệ nhất bên trong tòa thần thành. Đám người lập tức hướng tây nam thăm dò. Họ rút cái thứ nhất phát hiện vị trí của nó, sau đó bốn vị cường giả đỉnh cao tụ lại, bọn hắn cùng nhau bước vào bên trong tòa thần thành này bắt đầu hành động lần này, bắt đầu đến nay trọng yếu nhất một lần tìm kiếm. Đệ nhất thần thành trong cống thoát nước. A cơ đứng tại khô cạn phân trên mặt đất, hết sức chăm chú mà nhìn xem trên tay lăn lộn hắc ám. Khi thấy năm người tiến vào thần thành cảnh tượng lúc, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra một tia cười lạnh. "A, tử kỳ của các ngươi cuối cùng đã tới. Nhất là ngươi, rốt, ta ngươi nhất định phải quỳ ở trước mặt ta, đau khổ cầu khẩn sự tha thứ của ta, mà ta thì sẽ băng lãnh cự tuyệt ngươi, tàn khốc tra tấn ngươi, cuối cùng đưa ngươi vùi đầu vào linh hồn của ta trong mình, vĩnh thế không được giải thoát." Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, tại không nhìn thấy phương xa, một cái cự đại bóng đen chậm rãi dâng lên. quy một chương 789, ta chính là ngày đệ nhất thần thành so sạ cơ sở thành phải lớn rất nhiều lần. dù sao cũng là chính thần thần thành, cứ việc nó đã ở trong hắc vụ trầm luân vô số năm, chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương, nhưng y nguyên có thể theo trong phế tích nhìn thấy nó đã từng hùng vĩ. tại vỡ vụn cửa thành bên trong, rốt nhìn thấy dùng thượng cổ ngữ viết một hàng chữ. tạ trại nổ liên hợp thành bang không gì phá nổi, tạ trại nổ thần thành vĩnh viễn không thất thủ. ai khe thở dài, không gì phá nổi liên hợp thành bang đã hủy diệt, vĩnh viễn không thất thủ thần thành cũng thất thủ. họ rút lại chú ý tới một cái khác điểm. Đây là liên hợp thành bang, không phải quốc gia của thần. Ô Lì vị Đáp, đúng vậy, tại có quan hệ viễn cổ kỳ nguyên trong cổ tịch, miêu tả chủ thể phần lớn đều là thần thành. Nhưng đây không phải trọng điểm, có quan hệ viễn cổ kỳ nguyên kết cấu chế độ là các học giả thích nghiên cứu sự tình, ta chỉ hy vọng có thể tại bên trong tòa thần thành này thu hoạch được đầy đủ thần hóa nguyên chất vật, cùng có quan hệ khói đen cùng quỷ dị bí mật. Họ rụt gật gật đầu, bắt đầu đi, tòa thần thành này quá lớn, chúng ta 5 người chia ra lục soát, mặc dù chúng ta bây giờ đã bước vào hoặc tiếp cận chân vương lĩnh vực, nhưng y nguyên phải cẩn thận, trừ vị nhất định phải tùy thời bảo trì linh năng đưa tin thông suốt, nếu có nguy hiểm lập tức kêu gọi viện trợ. Nói xong, hắn liền hóa làm một đạo bạch quang, phá không mà đi. Rốt cũng theo đó bước vào hầm. Tham dò quá trình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi, bên trong tòa thần thành cơ hồ không có hoàn chỉnh kiến trúc, tích liệt chiến đấu cơ hồ đem tòa thành thị này hoàn toàn phá hủy, chiến đấu vết tích trải rộng tại mỗi một cái góc, rốt liếc mắt qua, cơ hồ không có ngăn cản tầm mắt đổ vựng. Số ít khả nghi khu vực, linh năng cũng quét qua cũng liền sạch sẽ. Bất quá, dưới loại tình huống này, có giá trị di sản rất khó bảo tồn lại. Có thể tưởng tượng, tại tòa thần thành này tất thủ trước đó, khói đen gặp phải chống cự cường liệt bao nhiêu khiến ruột cảm thấy ngoài ý muốn chính là bên trong tòa thần thành cơ hồ không có quái vật, một số nhỏ theo trong hắc vụ sinh ra bụi bặm còn không có tới gần liền bị hủy ám rào sát, cái này lộ ra cực không giống bình thường. Theo đạo lý đến nói, tạ trả nổ thần thành từ thất thủ về sau liền lại không có bị chiếu sang qua, nồng đậm nguyên chi hắc vụ bao phủ ở trong này, ngàn vạn năm trầm tích tất nhiên sẽ sinh ra vô số cường đại quái vật, làm sao có thể một cái không có? Trong một cảnh, chi thức chi thư trầm giọng nói, cẩn thận, chủ nhân, nơi này nhất định ẩn giấu đi loại nào đó nguy hiểm. Tương lai chi thư lật qua lại trang sách, ta nhìn thấy u ám bóng tối đang đến gần. Loại nào đó không rõ tia sáng đang lóe lên. Liên ngay cả ăn đến chính Hương hạ hệ sở cũng ngẩn đầu. Chủ nhân, ta ngửi được âm như khí tức, cẩn thận viễn cổ ác niệm cả mấy. Rốt trong lòng run lên, tập trung tinh thần, để cao cảnh giác. Lại bay một lát, trong tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn đột tháp, nó bán kính chỉ ít vượt qua hai mươi ngàn dặm, nhưng thân tháp đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại một cái nền móng. Thân tháp. Rốt lập tức nhận ra, huyết thần thân tháp. Hắn cấp tốc tới gần, rất nhanh phát hiện tại cự tháp xung quanh trải rộng khủng bố chiến đấu vết tích, linh năng cố hóa đại địa bị xé nứt, mấy ngàn dặm dài vết rách răng khắp nơi so một tòa thành trấn còn muốn lớn hố to khắp nơi có thể thấy được rất hiển nhiên thần thành kẻ thủ vệ cùng không biết quái vật ở trong này phát sinh chiến đấu kịch liệt kết quả sau cùng chính là thần tháp bị hủy thần thành thất thủ rồi đi tới cự tháp trước cảm thụ được cái này đến từ thượng cổ khí tức hắn không biết là cái gì duy trì những thủ vệ này người tại bọn hắn thần đã vẫn lạc dưới tình huống còn muốn ra sức chiến đấu liều chết chống cự đi vào trong tháp là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng vách tường cùng phiến đá đè ép cùng một chỗ cơ hồ không có bao nhiêu không gian chi thức chi thư giải thích nói thần tháp bị phá hủy về sau nội bộ mở rộng không gian khôi phục nguyên trạng rốt trong lòng cảm giác nặng nề, dưới loại tình huống này, trong đó đã nhận tính hủy diệt phá hư, gần như không có khả năng lưu lại có quá nhiều vật có giá trị. Quả nhiên, tại về sau lục soát bên trong, cứ việc dột kiệt lực đem nhét chung một chỗ vật thể tách ra, nhưng bởi vì đây là không gian biến hóa, rất nhiều vật thể đều là lẫn nhau khảm cùng một chỗ, hắn nguyên bản diện bạo cơ hồ bị hoàn toàn phá hư, coi như cưỡng ép tách ra, cũng vô dụng. Bận điều thật lâu, cũng không có tìm được một cái hữu dụng. Rốt chỉ có thể hỏi thăm tương lai chi thư, a vùng, ngươi có thể báo trước đến ta ở nơi nào có thể tìm tới đầu mối hữu dụng sao? Tương lai chi thư chấm rãi lật qua lại trang sách, "Chủ nhân, ta chỉ thấy một mảnh hỗn độn, chưa có xác định tương lai, tựa hồ có cái gì tồn tại tương đại, che lớp vận mệnh, che đậy báo trước cùng tiên đoán." "Bị che đậy rồi, là cường đại quái vật, còn là viễn cổ ác nghiệm." Rốt rơi vào trầm tư, đúng lúc này, Búp Bê đột nhiên nói chuyện, "Chủ nhân, bay lên giữa không trung." Rốt cả kinh nói, "Làm sao rồi?" Thân hình khẽ động, nháy mắt bay lên mấy ngàn dặm không trung. Búp Bê mượn nhờ rốt ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới, một lát rồi nói ra, "Chủ nhân, ta biết ở đâu tìm tới manh mối." Rốt vừa mừng vừa sợ, "Ngươi biết rồi? Làm sao ngươi biết?" ở đâu? Bút bén đáp, tòa này thần tháp là lấy bóng ngược kết cấu thành lập. viễn cổ kỷ nguyên cổ thần đều ở tại thần tháp đỉnh tháp trong thần điện, chính là vì tận khả năng tăng lên không gian vị thế, để tại bọn hắn từ trong nguyên chi hải thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Thần tháp bên trong áp suất không gian chính là vì mục đích này, nếu không là không có cần thiết làm như vậy. Mà tòa này thần tháp là lấy bóng ngược làm chủ yếu kết cấu, áp suất không gian vị thế chỉ hướng không ở trên đỉnh, mà tại tầng dưới chót, cho nên huyết thần thần điện hẳn là tại thần tháp trong cống thoát nước. Cống thoát nước, đúng vậy. Nếu như không có đoán sai, thân điện bản thân hẳn là không có bị áp xúc, bởi vì áp xúc sẽ làm vị thế di chuyển về phía trước, tiến tới tổn thất không gian bản thân một phần vị thế, thân điện là cổ thần chỗ ở, nhất định phải cam đoan cao nhất vị thế, nó chỉ dùng gác ở áp xúc không gian đỉnh là được. Rốt mặc dù không có nghe được quá hiểu, nhưng cũng đại khái lý giải Búp Bê. Aphrodite, quả nhiên vẫn là người đáng tin cậy. Tri thức chi thư thì có vẻ hơi chua chua, làm sao ngươi biết? Ta vì cái gì không biết? Búp Bê nhẹ nói, ta nhớ lại, ta tựa hồ ở trong này chiến đấu qua, bên ngoài vết tích có một phần là ta lưu lại. Rốt sợ hãi cả kinh. Ngươi ở trong này chiến đấu qua, đúng vậy, chủ nhân, nhưng ta nhớ không rõ cụ thể quá trình, chỉ biết trong chiến đấu tràn ngập tuyệt vọng. Rốt tiếc nói nói, trí nhớ của các ngươi bị lao đi, quả thực là mộng cảnh lớn nhất tổn thất. Bốp bê bình tĩnh đáp, chủ nhân, xóa đi ký ức là vì bảo hộ ký ức, nếu không mộng cảnh vỡ vụn về sau, mất đi bảo hộ chúng ta, linh hồn liền sẽ bị khói đen thanh không, thậm chí như vậy tiêu tán. Ngài gặp lại, chính là chỉ có cơ bản chiến đấu công năng bốp bê, cùng chỉ có trả lời vấn đề tác dụng tri thức chi thư, tựa như trước kia quá khứ chi thư, tương lai chi thư, hiện tại chi thư, bọn chúng tại xa xôi thời gian trước kia, cũng là giống như chúng ta rốt chấn động trong lòng, ngươi là nói, bọn chúng cũng có linh hồn. đương nhiên, ta gần nhất hồi ức một chút đã từng cùng bọn chúng sóng vai hình ảnh chiến đấu, nhưng tại một lần mộng cảnh vỡ vụn về sau, bọn chúng linh vĩnh, cựu tiêu tán, đồng thời về sau không còn có sinh ra. giờ khắc này, rốt trong lòng tràn ngập tiếc nuối, khó trách quá khứ chi thư, hiện tại chi thư đều như vậy khó dùng, trừ tổn hại nguyên nhân bên ngoài, chủ yếu hơn là linh hồn của bọn chúng bị lao đi. tương lai chi thư là may mắn sinh ra linh hồn, mới dần dần trở nên dùng tốt. chủ nhân, nghe tôi khủng bố như vậy sự tỉnh, tương lai chi thư đáng thương hổ, ta không muốn tiêu tán. Rốt Châm giọng nói: "Yên tâm đi, vị Quang A vùng, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để bất kỳ vật gì tổn thương ngươi, coi như ta chết, cũng sẽ phân ra một phần lực lượng bảo hộ các ngươi." Tương Lai Chi Thư lập tức bật cười, nhưng A Hễ Sơ lại khịt mũi coi thường, không có chút nào nhãn lực ngu xuẩn, chủ nhân làm sao lại thất bại? Hắn bỗng nhiên ăn một ngụm, miệng đầy thơm nước, bóng loáng bốn phía, lực lượng trong linh hồn mạnh trướng. "À, có thể cung cấp mỹ vị như vậy nguyên liệu nấu ăn chủ nhân, là cường đại nhất chủ nhân, hắn tất nhiên sẽ, sẽ chiến thắng quái đen, đánh giết vô thượng ý chí, thống trị cái thế giới này." May mắn rốt không có chú ý tới A Hễ Sơ. Không phải hắn một năm trước ăn cơm đều muốn mẹ đi ra. Búp Bê còn nói thêm, chủ nhân, mặc dù chúng ta một bộ phận ký ức đã vĩnh cửu mất, nhưng còn có rất nhiều tin tức trọng yếu tồn lưu tại trong linh hồn của chúng ta. Nếu như có thể tìm về chúng ta cuối cùng mảnh vỡ, đem đối với ngài có tác dụng rất lớn. Rốt gật gật đầu, ta biết. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy hắn lãng quên một chuyện nào đó, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra. Huyết thần trong thần điện bí ẩn hấp dẫn lấy hắn, để hắn không kịp chờ đợi xông vào thần tháp cống thoát nước. Mặc dù từ tương lai từng tới tạ trả nổ thần thành cống thoát nước, nhưng vừa về tới nơi này, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Dựốt không cần đặc biệt phân biệt, rất nhanh liền hướng phía dưới đường thủy trung tâm đi đến. Trực giác của hắn nói cho hắn, huyết thần thần điện là ở chỗ này. Quả nhiên, chỉ qua một lát, dựt tìm đến một cái cự đại hình vuông kiến trúc, nó là như thế to lớn, so trên mặt đất thần tháp cũng không kém bao nhiêu. Bốn phía cống thoát nước cũng biến thành vô cùng chống trải, to lớn đường ống chí ít có 2.0000 giật lớn như vậy, nếu như không phải biết hắn tại cống thoát nước, dựt còn tưởng rằng hắn tại một tòa to lớn tháp cao đỉnh. Hình vuông kiến trúc nhìn qua vô cùng tinh xảo, nó vách tường đều là trải qua cường đại linh năng cô hóa, hắn cường độ chi cao đến mức ruột cũng không dám xác định hắn có thể hay không đánh xuyên. Kiến trúc là hoàn toàn phong bế, không có cửa vào. Rốt đảo mắt một vòng, cũng không có tìm được đi vào biện pháp. Chẳng lẽ là có loại nào đó cơ quan? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, bút bê đột nhiên nói, phía trên, chủ nhân, toàn bộ thần địa linh là tụ tập ở phía trên. Rốt lập tức leo lên thần địa đỉnh. Quả nhiên, hắn ở giữa phát hiện một cái cự đại mâm tròn. Mâm tròn ở giữa có một cái lỗ khảm, hiển nhiên là muốn để lên đồ vật. Hắc huyết chi nhãn, chi thức chi thư cũng không cam chịu yếu thế hồ. Trang sách của nó điên cuồng ma sát, đều nhanh muốn bốc khói, nhưng nó lại đem sách khe hở kẹp chặt chăm chú, lấy biểu hiện chính mình phong khinh vân đạm. Cái này mà chia, đều là từ cổ thần linh hồn vũ khí tạo thành. Rốt lập tức nhớ tới, tại huyết thần chi chiến hậu, hắn thu hoạch được huyết thần linh hồn vũ khí hắc huyết chi nhãn, nhưng cái đồ chơi này cùng hắn không xứng đôi, không cách nào thao túng, cũng không biết có làm được cái gì, vẫn thả tại mộng cảnh nơi cất giữ. Sách, không hổ là ngươi, còn có ạ phờ ô đánh, các ngươi đều là của ta cái ánh. Rốt mừng dỡ cầm ra huyết chi nhãn, bỏ vào mâm tròn lỗ khảm bên trong. Một tiếng trầm muộn thấp vang ở cái này khổng lồ trong không gian xa xa truyền ra, kỳ dị ánh sáng nhạt theo mâm tròn xuống hiện lên đến, không gian bắt đầu chấn động, công thoát nước đỉnh cái kia trầm tích ngàn vạn năm cho bụi sản sạt rơi xuống. Bắt đầu. Rốt Chan ngập mong đợi nhìn xem mâm tròn, lúc này bên tai truyền đến họ rụt thanh âm nội vàng. Xảy ra chuyện gì rồi? Cả tòa thần thành đều đang rung động. Ô lì Vi ạ gấp rút nói, "Cẩn thận, ta nhìn thấy cả tòa thành khói đen đều tại hướng một chỗ tụ tập, nguyên chi hắc vụ đều ép cùng một chỗ, biến thành một loại càn thêm thâm trầm độ vận, có một cái tồn tại cường đại đang sinh ra." Rốt còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe tới bén nhọn tiếng của thiếu. Ha ah ah ha ah ah ha ah ah ha ah, ha ha! ngu chuẩn thôn vệ đại tiện chi vương a, người rốt cục mắc lửa. Ngày tận thế của ngươi tiến đến á. A cở. Rốt trong nháy mắt liền nhận ra, cái này ác niệm thủ lĩnh thanh âm, chính là hóa thành cho hắn cũng nhớ kỹ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại huyết thần chi chiến hậu bị thương nặng ác cở biến mất thật lâu, vương thành nhiều mặt tìm kiếm hắn, phán quyết tổng trưởng lũ sỉ ẩn liền kém đem mặt đất là quà, cũng không có tìm được tung tích của hắn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng đi theo tạ trả nội thần thành, cơ hồ là cùng một thời gian. A hệ sơ bỗng nhiên theo đống phân bên trên ngẩng đầu lên, hô lớn, A cờ, là A cờ, ta ngửi được khí tức của hắn, cái kia hôi chua buồn nôn khí tức nhất định là hắn, hắn liền tại phụ cận, ngay tại phía trước, chủ nhân, chỉ cần đem hắn đánh giết, ta liền rốt cuộc không có trở ngại, trừ không biết tung tích ác niệm a lạn, liền sẽ không có ác niệm ngăn cản ta khống chế ác niệm không gian, giải đọc ác niệm bia đá, còn sót lại ác niệm cũng sẽ sụp đổ, ta cũng sắp trở thành. Trong truyền thuyết ác niệm tri vương, rốt đẽ nén xuống tâm tình kích động, bất động thanh sắc đem linh hồn chi nhãn cường độ đề cao cao nhất, đồng thời hết sức chăm chú, đem toàn bộ tinh thần tập trung ở trên cảm giác lần này tuyệt đối không thể đem hắn thả chạy. Ác cờ, Rốt rắm giọng nói. Ngươi tính sai, ta không phải thôn phệ đại tiện chi vương, ta là chỗ gì ẩn vô địch chiến thần. Hắn cùng Ác cờ không có chuyện gì để nói, giao lưu chỉ là vì để cho hắn lộ ra sơ hở, cái này viễn cổ ác nghiệm tại trong tính cách có khó mà bù đắp thiếu hụt, tại nhiều khi hắn nhìn qua cũng không phải là rất thông minh bộ dáng. đương nhiên, cái này cũng cùng hắn nạo mạn có quan hệ. Áa áa áa, Ác cờ bén nhọn tiếng cười ở trong công thoát nước quanh che giấu là vô dụng, ta đã xem tấu ngươi, ngươi chính là thôn vệ đại tiện tri vương. Rốt bình tĩnh nói, vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy? Ác cờ cười lạnh một tiếng, còn muốn che giấu, ta thừa nhận ngươi có đoạn thời gian gạ ta đến, ngươi cố ý bại lộ chân tướng để chúng ta cho rằng đây là ảo giác mưu kế rất lợi hại, nhưng đây chỉ là nhất thời, bản chất là không cách nào ẩn tàng. Rốt chậm rãi hướng bên cạnh phía trước đi đến, hắn đã cơ bản xác định Ác cờ ngay tại vị trí đó, đồng thời tiếp tục hỏi, ta cái gì bản chất? Ác cờ lại phát ra bén nhọn tiếng cười, quá nhiều, ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng rất khá sao? Ngươi đừng quên, áp niệm là vĩnh thế bất diệt, kinh nghiệm của ta là ngươi ngàn vạn lần, ngươi là không cách nào trốn qua ta cơ trí quan mắt xem một chút đi, ngươi đối với cống thoát nước tinh thông phức tạp như vậy mà lạ lẫm cống thoát nước, ta vốn cho là ngươi cần dùng nửa ngày thời gian đến thăm dò, không nghĩ tới ngươi nửa cái giờ trông tìm đến. Ngươi đại tiện chi lực, thậm chí vượt qua dự tính của ta. A hệ sở tên ngu xuẩn kia chỉ là ngươi thế thân, ngươi mơ tưởng lửa gạt đến ta, vốn chỉ là không có ý nghĩa đối thoại, vậy mà để dột trong lòng dâng lên một điểm lửa giận, đồng thời nổi trận lôi đình còn có a hệ sở. Hán cung húng nói, chủ nhân, để ta ra ngoài, ta muốn giao hân hắn, ta muốn ăn hắn, ta muốn để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thôn vệ đại tiện tri vương. Một bên nói. Hắn còn mạnh hơn hướng trong miệng nhét phân, rốt nén lửa giận xuống, đang lúc hắn còn muốn lại nói lúc, một tiếng to lớn rít gào chấn động cống thoát nước, trùng thiên linh năng mãnh liệt mà lên, không gian như bị vắt vào nạn. Oen, một cái cự đại bóng đen đi tới trước mặt hắn, nó phía dưới là vô tận sâu tu, phía trên là hình bầu dục thân thể, không có tứ chi, cũng không có đầu lâu, toàn thân màu đen, thâm trầm nguyên chi hắc vụ vẩn quanh tại nó quanh người. Nhìn từ ngoài, cái này tựa hồ là một cái vô cùng cường đại khối đen cộng sinh thể. Nhưng là, cái kia hình dạng, không phải ô hế chi huyết thần sao? Rốt mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin được hắn nhìn thấy. Huyết Thần hình thái hắn không có khả năng nhớ lầm. Nhưng là, Ô Hế Chi Huyết Thần không phải đã là đại long thành xuống bị đánh giết sao? Mà lại, trước mắt quái vật, cùng Ô Hế Chi Huyết Thần vẫn còn có chút khác biệt, Ô Hế Chi Huyết Thần là bị đắm chìm và ở giữa hư quang, bề ngoài nhìn qua tựa như một đầu nghiêm trọng mục nát lại ở trong nước ngâm thật lâu cá mực, nhúc nhích huyết nục cùng nát ra hôn tạm cùng một chỗ, nhìn qua càng giống máu me đầy đầu thịt quái vật. Mà trước mắt quái vật là từ loại nào đó cực độ tầng sâu hắc ám thành, trừ đen liền không có cái khác. Rốt trong nháy mắt liền nhớ lại giáo hoàng Jinlun. Hắn đã từng nói cho hắn, hắn trong tinh không nhìn thấy qua giống nhau như lúc từ già. Tri thức chi thư hồ lớn, khói đen có thể phục sinh đã từng bị nó thôn vệ cường giả, lấy khói đen cộng sinh thể hình thức. Ha ha ha ha ha! Ác cở tiếng cuồng tiếu theo khói đen huyết thần trong thân thể chuyển đến, không cần phí tâm tìm ta vị trí, ta liền ở trước mặt của ngươi. Có thể chết ở vô thượng ý chí thần sứ thần lực ảnh hưởng phía dưới, là vinh hạnh của các ngươi. Cảm ơn ngươi, thôn vệ đại tiện chi vương. Nếu như không phải ngươi mở ra phong ấn chi bản, ta còn không cách nào tụ tập đến nhiều như vậy nguyên chi hấp vụ, cũng liền không cách nào tái hiện đã từng sắp hủy diệt các ngươi huyết thần. Càng nhiều khói đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, khói đen huyết thần thân thể trở nên càng thêm khổng lồ. Nó linh năng nháy mắt đạt tới cấp 17 tứ hạ, cường đại căn bản nguyên trận vực quyết tán ra đến. Nam, không, 6 phần căn bản nguyên cường độ, còn đang mạnh lên. Chi thức chi thư hô lớn. Đây không phải xâm lấn chỗ gì ẩn huyết thần, hắn muốn tái hiện bản sơ huyết thần. Rốt trong lòng có chút châm xuống, hắn không nhìn thấy cái quái vật này linh hồn, chứng minh nó chỉ là một cái thuần túy diễn sinh thể, hoặc là loại nào đó vật triệu hoán, tựa như trong tinh không khói đen cộng sinh thể đồng dạng. Đánh giết nó, không có bất luận cái gì ích lợi, trừ phi tìm tới nó đầu nguồn. Aệ sơ hô, là vô thượng ý chí thần sứ, à cơ lại tỉnh lại một vị vô thượng ý chí thần sứ cho nên hắn mới dám đến lưu hại chủ nhân. Đâu nguồn là vô thượng ý chí thần sứ? Nó ở đâu? Rốt cẩn thận lùi lại hai bước, trầm giọng hỏi. Vô thượng ý chí đến cùng có bao nhiêu thần sứ? A Lạn không phải ở dưới Đại Long Thành đánh giết một vị thần sứ sao? A Hề sơ cấp tốc nói. Vô thượng ý chí thần sứ trên bản chất là hắn tản mát huyết đủ. Tại vô tận trong hắc vũ hình thành có vô thượng ý chí còn sót lại thần lực tồn tại, số lượng là đến không hết. căn cứ huyết đủ, hắn uy năng mạnh yếu cũng có rõ ràng chi lệnh. Cái này thần sứ nhất định là trong đó rất cường đại cá thể. Dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta trước đó mơ hồ cảm rất được. Không ít ác niệm khí tức biến mất, nguyên bản ta cho rằng đây là ảo giác, bây giờ nghĩ lại, a cơ nhất định là đem bọn hắn y tế, mới tỉnh lại cường đại như vậy cá thể. Chi thức chi thư đột nhiên hô, tình huống không tốt lắm, chủ nhân, nhanh kêu gọi ngài đồng bạn. Ha ha ha ha. Bén nhọn trong tiếng cười điên dại, một đại đoàn sâu nặng khói đen tràn vào, khói đen huyết thần linh năng đột phá cực hạn, vượt qua 50 triệu ngàn khắc, mà gốc rễ của hắn nguyên cường độ cũng tăng vọt đến 9. Nhìn thấy sao? Đây là các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp với tới lực lượng, từ kỳ của các ngươi đến. Trố dị ẩn, là thời điểm hủy diệt á. Rốt liên lui mấy bước, bằng nhanh nhất tốc độ đem nơi này phát sinh sự tình nói cho họ rụt bọn người, họ rụt cả giận nói, ngươi làm sao không nói sớm? Mặc dù là nói như vậy, nhưng rung động dữ dội đã sớm gây nên chú ý của bọn hắn, bốn người đều đi tới tâm địa chấn phủ cận, làm cái kia trùng tiên linh năng xuất hiện lúc, bọn hắn liền biết đầu nguồn tại thần thành trong công thoát nước, rốt giải thích nói, ta vốn định bắt lấy a cờ, sợ các ngươi kinh chạy hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà mượn dùng vô thượng ý chí thần sứ lực lượng triệu hồi ra huyết thần chi ảnh. Ô lỵ vị hạ cùng ám nguyệt thanh em đồng thời vang lên, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại công thoát nước trung tâm, tới lộ tuyến khả năng tương đối phức tạp. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang xuyên thấu cống thoát nước, trực tiếp rơi ở trước mặt rốt. Họ rụt theo trong bạch quang bước ra, nháy mắt đi tới chiến trường. "Không cần." Họ rụt lãnh đạm nói, "Ta đã cảm thấy được vị trí." Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lại có mấy đạo bạch quang xuyên qua cống thoát nước, đem thai, Ô Lị vị ạ, Ám Nguyệt công chúa mang đi qua. Rốt vui vẻ nói, "Chúng ta năm người hợp lực, đánh giết huyết thần chi ảnh hoàn toàn không là vấn đề." "Không cần." Họ rụt tiến lên một bước, "Ta để các ngươi tới, là tới chứng kiến ta làm sao đánh giết hắn." Rốt, "Ngươi duy nhất nhiệm vụ liền tóm lấy ác nghiệm." A Cơ bị tức giận, Họ rụt, ngươi cái này từ trước tới nay yếu nhất đại chủ giáo, còn có mặt nói loại lời này. Nếu như ta là ngươi, đã sớm tự sát, miễn cho để chỗ gì ẩn thành giáo hội hổ thẹn. Rốt cũng gấp nói, đại chủ giáo, gốc dễ của hắn nguyên cường nguyên đã đạt tới chín, đây không phải xâm lấn lúc huyết chi huyết thần, mà là bàn sơ huyết thần. Họ rụt hừ lạnh một tiếng, cường đại bạch quang ở trên người hắn bỗng phát ra. Loại này phục chế phẩm nguyên luật, làm sao so ra mà vượt mình quang chi vương cường lực. Siêu cường bạch quang nháy mắt chiếu khắp toàn bộ công thoát nước, rốt kinh ngạc phát hiện, họ rụt năm phần căn bản nguyên, vậy mà ngăn chặn huyết thần chi ảnh nguyên luật lực lượng. Minh quang lại đâm rách khói đen lưới dao. Tri thức chi thư hồ lớn, Mượn dùng căn bản nguyên luật, là không có dễ chi thủy, không có hồn thể chèo trống, tựa như khí cầu một đâm liền phá. Rốt vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới họ rụt còn có loại năng lực này, tại kế thừa thần thánh chi vương lực lượng về sau, đã thoát thai hoán cốt, quả thực tựa như biến thành một người khác. Oeng, to lớn bạch quang hoàn toàn ngăn chặn khối đen. Hiện tại, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Họ run lên nạo thanh âm tại cái này vô hạn quang chi trong không gian vang lên. Vượt qua 30 triệu ngàn khắc linh năng nháy mắt bộc phát, họ rụt hóa thành một đạo hình tròn bạch quang, đem 50 triệu ngàn khắc linh năng huyết thần chi ảnh cắt thành hai đoạn. Minh Quang Chi Vương, không thể lật nổi. Viên quang bên trong, họ rụt ngạo lên nói: "Tà chính là ngày." Nhưng nháy mắt sau đó, bị cắt thành hai đoạn huyết thần chi ảnh nháy mắt khép lại, một cây xúc tu chỉ hướng hắn. "Thần sứ, trục xuất." Ba. Họ rụt biến mất không thấy gì nữa, toàn cảnh là bạch quang nháy mắt thẳng đạo. Hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Quy một chương 790, đánh giết thần sứ. Sự tình phát sinh quá nhanh, chỉ trong lúc thoáng qua, họ rụt liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha. Ác cỡ tiếng cuồng tiếu chấn động đến toàn bộ hang động đều đang run rẩy. Cái gì chó má Minh Quang Chi Vương? Tại vị đại vô thượng ý chí trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Khói đen mới là vĩnh hằng chân lý, nó là vạn vật kết thúc, đồng thời cũng là vạn vật ban đầu. Sâu ám thời đại, chắc chắn tiến đến. Rốt vạn vạn không nghĩ tới thế cục vậy mà lại nháy mắt xoay chuyển, vừa mới còn bị họ du táp chế ngự, thoáng qua liền đem hắn trục xuất. Sách. Hắn vội vàng hô. Họ du làm sao rồi? Hắn bị trục xuất tới đi đâu rồi? Tri thức chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách. Chủ nhân, không cần lo lắng, trục xuất là không gian lĩnh vực xuống năng lượng đặc thù cùng lúc chi môn chỉ là đem mục tiêu cưỡng chế khu trục đến trong hư không bình thường sẽ không đối với mục tiêu tạo thành tổn thương tương lai chi thư cũng vỗ trang sách kích phát ra vận mệnh kim quang bị trả sợ các hạ nói không sai minh quang chi vương không có nguy hiểm hắn chỉ là bị nhốt ở trong hư không còn là tới gần hư không đáng tiếc minh quang không thể xuyên qua vị diện vị lũy nếu không hắn liền có thể giống như huyết thần đột phá hư không giang cầm, trở lại trong vật chất giới. rốt lúc này mới thở dài một hơi vậy là tốt rồi a hệ sở hư lệnh một tiếng Xem ra cái này vô thượng ý chí thần sứ cũng không có gì đặc biệt, thậm chí không thể đem hắn trục xuất tới thời gian bên ngoài trong hư không, so chủ nhân kém xa. Chi thức chi thư quét mắt nhìn hắn một cái, mặc dù mộng cảnh chi chủ là vĩ đại nhất, nhưng thời gian bên ngoài cực xa hư không cũng không phải là tùy tiện có thể đạt tới, chúng ta là mượn nhờ lúc chi môn dạng này đặc thù tạo vật mới có thể làm đến. A hệ sờ một mặt an mỹ vị, một mặt lạnh lùng nhìn xem nó, chủ nhân bị trật sở đối với ngài cũng không trung thành. Chi thức chi thư giận dữ, ngươi nói cái gì? Ta biết ta ở trong giấc mộng đợi bao lâu? Trung Thành không phải lấy thời gian để cân nhắc, ngươi vậy mà cho rằng chủ nhân không đủ mạnh, suy nghĩ của ngươi bên trong đã xuất hiện sơ hở. Chủ nhân, nhanh đưa nó tiêu diệt đi. Trung Thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thành. Trong ngọn cảnh không cần không trung thành người hầu. Ngâm miệng. Rốt quát, ả cờ còn không có đánh giết, các ngươi lăn tăn cái gì? Quay đầu đi. Bằng nhanh nhất tốc độ đem họ rụt y nguyên an toàn tin tức nói cho ai. Tố lỵ vị ạ cùng ám nguyện công chúa. Ai trầm giọng nói, rốt huynh đệ, có biện pháp có thể đem hắn tiếp trở về. Ngươi cổng truyền tống có thể sử dụng sao? Rốt lắc đầu, không được, cổng truyền tống điểm cuối, chỉ có thể mở tại ánh lửa chiếu sáng vị trí. Ô lì vị ạ lo Âu hỏi, cái kia họ ruột không phải vĩnh viễn bị nhốt trong hư không rồi. Rốt trầm giọng đáp, khẳng định có biện pháp. Tới gần hư không không phải không thể đặt chân khu vực, bản thân nó ngay tại hướng vật chất giới chuyển biến, chúng ta nhất định có biện pháp cứu ra họ ruột. Với một cây to lớn xúc tu nện ở trên mặt đất, nhận cực cao linh năng cường độ cố hóa mặt đất đều bị nện đến vỡ nát. A cờ cười lạnh một tiếng, các ngươi thương lượng xong hay chưa? Nghĩ kĩ kế tiếp là ai đi tìm cái chết sao? A, còn là cùng đi đi, bất phiền phức cho ta. Không cần để ý hắn. A trầm giọng nói, chúng ta cùng tiến lên, ta đã nhìn thấy trái tim của hắn. Tố Lỵ Vĩ Ạ, Á Nguyệt, các ngươi có thể hiểm hộ một chút ta sao? Á Nguyệt Công chúa nhẹ giọng hỏi. Ai thúc thúc, làm sao hiểm hộ ngài? Kiềm chế lại hắn xúc tu, tận lực đừng để hắn xúc tu bảo vệ trái tim. Ta phát hiện trên xúc tu ngưng tụ cực mạnh phòng hộ nguyên luật. Tố Lỵ Vĩ Ạ trầm giọng đáp, không có vấn đề. Ai còn nói thêm, rốt, ngươi trợ giúp ta suy yếu hắn linh năng lực phòng ngự sao? Cái này viễn cổ ác niệm mười phần sợ hãi tử vong, tại huyết thần chi ảnh nơi trái tim trung tâm, một tầng ngưng kết cám, tựa hồ là bắt chước cổ thần thần nguyên nền bóng phòng ngự tuyệt đối. Để mà Cam Đoan hắn sẽ không bị đánh giết. Ta muốn tập trung lực lượng đưa nó đánh xuyên hắn bản thể linh năng phòng ngự có thể sẽ đối với ta tạo thành cái nhiễu rốt thân chóng đáp giao cho ta đi tốt kia liền lên đi rốt xuất thủ trước hắn trong nháy mắt liền triệu hồi ra cự nhân thần kiếm bây giờ cái này chân chính thần khí đã không còn là thuần túy hình chiếu nó có một nửa đã ngưng thực đang triệu hắn đi ra trong nháy mắt liền phóng xạ ra vô cùng cường đại uy năng không gian bắt đầu hạ xuống tại nó xung quanh hình thành một cái đặc thù giếng vực hiệu quả a cờ tiếng cuồng tiêu rốt cục dừng lại nữ khí lần đầu trở nên thận trọng nguyên khí không không đúng chỉ là tiếp cận nguyên khí cùng cái tiêu tầng cấp có trên bản chất khác biệt a Không hổ là thôn phệ đại tiện chi vương, vậy mà có thể móc ra một kiện chân chính thần khí, nếu như không phải ta, ngươi khả năng thật đúng là có như vậy một tia cơ hội khả năng lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng đáng tiếc là, ngươi gặp được từ trước tới nay vĩ đại nhất ác niệm thủ lĩnh. Rốt mặc kệ hắn, quất lên một tiếng lớn, mười cái to lớn màu đen xúc tu từ phía sau bộ phát ra. Trong nháy mắt này, hắn cùng huyết thần chi ảnh lại có một chút tương tự. Ba cây xúc tu bắn ra, mặt đất băng liệt, rốt tựa như tia chớp vọt tới ác cỡ trước mặt, thần kiếm vung xuống vượt qua mười triệu linh năng nháy mắt bộc phát chân lý tự động xúc động lấp lánh mũi kiếm phảng phất cắt không gian trước mắt hắc ám nháy mắt bị một phân thành hai a cờ không dám thất lễ bộc phát ra càng cường đại linh năng muốn ngăn lại mũi kiếm nhưng đã ngưng thực cự nhân thần kiếm không thể ngăn cản 50 triệu linh năng phòng ngự cũng theo đó mở ra thẳng đến dồn lực lượng dùng hết mới dừng lại đồng thời gió sau lưng xúc tu cấp tốc cuốn về phía huyết thần chi ảnh nghiệt chi xúc mang theo cực mạnh gọi phòng năng lực chỉ cần bị xúc tu đục vải hết thảy phòng ngự phòng hộ hoặc kháng tính đều sẽ bị suy yếu a cờ tựa hồ phát giác được nghiệt chi xúc lợi hại huyết thần chi ảnh nháy mắt nâng lên xúc tu hướng dồn xoắn tới ngay lúc này, một đạo cực sáng ánh trăng đem tất cả xúc tu toàn bộ bá phủ. Ngay sau đó, một đạo đồng dạng cực sáng, nhưng lại như là bóng đen ánh trăng sẽ qua, đem tất cả xúc tu toàn bộ chật đứt. Cái gì? A cờ khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một sáng một tối hai cái to lớn thân ảnh. Một cái bị minh diệu ánh trăng bao khỏa, một cái khác đồng dạng minh diệu, nhưng kia sáng lại hiện màu tối. Rất khó hình dung loại cảm giác này, nó là bóng đen, nhưng lại vô cùng nóng ánh, tựa như một viên màu tối bảo thạch. Tô lỵ vị a cười nói, làm được tốt. Áng Nguyệt, Áng Nguyệt công chúa nói khẽ, đa tạ tỷ tỷ tán thưởng. A cờ cả kinh nói, đây. Đây là Nguyệt Chi Linh. Các ngươi là Nguyệt Chi Linh. Không thể tưởng tượng nổi, các ngươi vậy mà thật phục sinh Nguyệt Chi Linh. Còn tốt, còn tốt, không có khống chế căn bản nguyên, quả nhiên, chỗ gì ẩn chính là lớn nhất tai họa, vừa vặn, liền để ta ở trong này đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Rốt Cơi lạnh nói, không có cơ hội này. Hắn xúc tu tiếp xúc đến huyết thần chi ảnh, phòng ngự phá hư tùy theo bắt đầu. Rốt bộ phát ra toàn lực, 10 cái xúc tu thay nhau công kích, huyết thần chi ảnh phòng ngự rất nhanh liền lọt vào phá hư. A Cở Cạ giận nói, đừng quá phế lỗi. Cường đại nguyên luật lực lượng lập tức kích phát, bắt đầu áp chế Rốt tu. Đồng thời càng nhiều xúc tu theo huyết thần chi ảnh xuống nô ra, hướng rụt đánh tới. Tô Lý Vi ạ vung lên ánh chăng đại kiếm, nháy mắt đem tất cả xúc tu toàn bộ ngăn lại, màu trắng ánh chăng ngưng tụ thành một mảnh, đưa chúng nó vững vàng giam cầm ở trong đó. À hệ Ae khen, trắng sáng chi linh, có được cường đại tỉnh hóa, phong ấn cùng giam cầm năng lực, chờ ta ăn hết tạc cỡ, liền có thể tại ác nghiệm bia đá tìm tới nó mấu chốt con đường, nàng về sau đối với chủ nhân không nhỏ công dụng. Đồng thời, lấp lánh ám nguyệt chi quang, lần nữa đưa chúng nó trở đứt. Ánh nguyệt chi linh vô cùng sắc bén, có được không gì sánh kịp tổn thương năng lực, đặc biệt là đối với bị bạch nguyệt phong cấm vật thể, nó là yếu ớt mà điên cuồng, chủ nhân về sau khả năng cần ta đến dùng phân chi tưởng đến thủ hộ nó. người cầm miệng cho ta, tại ố lì vị hạ cùng ám nguyệt công chúa dưới sự yểm hộ, rốt triển khai mãnh liệt tiến công, cự nhân thần kiếm đối với huyết thần chi ảnh tạo thành cực cao tổn thương, thân thể đều đã bị hắn vừa đi vừa về cắt thành mấy phần, nhưng nó luôn luôn có thể cấp tốc khôi phục, tại khói đen duy trì dưới, thân thể nó thậm chí còn càng lúc càng lớn, tần ngoài hắc quang càng ngày càng dài. bất quá, nó linh năng năng lực phòng ngự lại tại tiếp tục hạ xuống. Nguyệt Chi xúc năng lực là không thể chống cự, chỉ cần bị xúc tu đủ vải, phá hư liền đã tạo ra. Nhưng cường đại trận vực ngay tại phá hư xúc tu, 10 cái xúc tu lần lượt tàn lụi, rất nhanh liền một cây đều không có còn lại. Ngay lúc này, cực mạnh kim quang tại sau lưng sáng lên, nóng dực khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ cống thoát nước, thật giống như trong nháy mắt liền đi tới dưới ánh nắng chói chang. Được rồi, hai thanh âm tại trong kia sáng vang lên. Rốt huynh đệ, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Với anh, một đạo trước nay chưa từng có to lớn ngổ vang hỏa trụ nháy mắt xuyên thấu hạ cờ linh năng phòng lự, xuyên thủng huyết thần chi ảnh, hết thảy hắc ám, âm trầm đều bị bao phủ. Rốt thấy rõ, tại đem toàn bộ huyết thần chi ảnh nuốt hết về sau, một cái màu đen viên cầu tại phía sau nó nổi lên. Nó mặt ngoài, tựa như là dùng thuần túy hắc ám cấu thành, nó không có sâu cạn, nhìn không ra xa gần, liền phảng phất không gian bản thân. Đây chính là a cờ nói tới trái tim. Rốt trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nó vậy mà không tại huyết thần trong thân thể, khó trách ta làm sao cắt, cũng không cảm giác được có đặc thủ phòng ngự tồn tại. Chi thức chi thư cả kinh nói, trời ạ, ta không thể tin được, a cờ vậy mà có thể ngưng tụ giam loại vật này, nguyên chi hắc vụ vậy mà có thể lấy loại trình độ này điệp ra ngưng tụ cùng một chỗ, chính là thánh hỏa cũng vô pháp xua tan loại này hắc ám đi. nhưng một giây sau, màu vàng hỏa trụ liền thôn vệ hắc ám sát ngoài, tựa như một tấm màu đen trang giấy bắn lên hỏa tinh, kim quang từng chút từng chút hướng trong đó thẩm thấu. rất nhanh, toàn bộ sát ngoài liền bị ăn mòn hầu như không còn. sau đó, ngay lúc này, chỉ nghe thấy a cơ lạnh lùng nói, thần sứ, quay lại. một giây sau, trước mắt thời gian nháy mắt đảo lưu, ngọn lửa màu vàng bay cuộn mà đi, trở thành cho tàn huyết thần chi ảnh nháy mắt phục hồi như cũ, hắc cầu cũng trở về hình dáng ban đầu, cũng cấp tốc biến mất ở trong hư không. giọt mở to hai mắt, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Tri thức chi thư hồ lớn, đây là thời gian lĩnh vực, hết thảy đều bị quay lại. Huyết thần chi ảnh nâng lên xúc tu, ác cờ âm thanh lạnh lẽo vang lên lần nữa. Thần sứ, quy nguyên. Kim quang nháy mắt giảm đạm xuống, rồi quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện Thái Dương Kỵ sĩ không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tri thức chi thư hồ lớn, hắn bị quy nguyên, hắn đầu nguồn là mặt trời, hắn bị trục xuất tới trong tinh không. Ác cờ cười lạnh một tiếng, lại một lần nói. Thần sứ, giam cầm. Một đạo màu đen hình lập phương, nháy mắt đem một cùng ám nguyệt công chúa bao phủ. Á nhở trăng nháy mắt rơi xuống. Huyết thần chi ảnh đằng không mà lên, càng nhiều khói đen ra tốc vào tới, dung nhập thân thể nó bên trong, trong đó lấy cái kia hình vùng trong thần điện khói đen nhất là nhiều. Hán linh năng cường độ còn tại tăng lên, vô số gây mất xúc tu nháy mắt khôi phục, thâm trầm hắc quang ở trên xúc tu lấp lánh mà ra, cường đại phòng hộ lực lượng rất nhanh lương thực. Ha ha ha ha, a cỡ tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa. Ngưu chuẩn thôn phệ đại tiện chi vương, nhìn thấy sao? Đây chính là vô thượng ý chí lực lượng, không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Còn có người phản đồ a hệ sơ, ngươi sẽ vì ngươi phản bội trả giá trầm trọng nhất đại giới. Rốt quả thực khó có thể tưởng tượng sự thật trước mắt. Vô thượng ý chí thần sứ, chẳng lẽ là không gì làm không được sao? Chi thức chi thư gấp hô, không có khả năng sử dụng thần sứ lực lượng là có đại giới. Nếu không ác cờ ngay từ đầu liền dùng, căn bản không cần triệu hoằng cái gì huyết thần chi ảnh, cũng không cần chờ đợi thời cơ. A hệ cũng nói, ác cờ đều là chỉ trục xuất hoặc cầm giữ bọn hắn, nhưng không có trực tiếp đánh giết bọn hắn, chứng minh thần sứ lực lượng cũng là có hạn. Chi thức chi thư hô, chủ nhân, chúng ta tạm thời tránh một cái đi. Hiện tại chiến đấu đối với chúng ta rất bất lợi, chỉ có tìm tới vô thượng ý chí thần sứ, chúng ta mới có thể đánh bại ác cờ. Nếu không chúng ta vĩnh viễn cũng giết không chết hắn rốt không có trả lời, nếu như ở thời điểm này chạy, không nói sắp tới tay manh mối rất có thể đoán mất, Cố lì Vệ ạ cùng Ánh Nguyệt công chúa cũng tất nhiên gặp bất trắc, càng hỏng bét chính là, hắn không biết ạ cờ có hay không năng lực truy kích bị trục xuất hò rụt cùng thai. Nhưng tiếp tục lưu lại nơi này, tựa như chi thức chi thư nói như vậy, không tìm được vô thượng ý chí thần sứ, hắn vĩnh viễn cũng giết không chết ạ cờ. Ngay lúc này, một mực trầm mặc tương lai chi thư đột nhiên hô to một tiếng, sách trong khe kim quang đều muốn nhảy ra. "Chủ nhân, chủ nhân, ta nhìn thấy, ta tìm tới. Tháng lợi thời cơ, đối phó ạ cờ thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thời gian dạo bước." Rốt khẽ dần mình. Thời gian dạo bước, hắn lập tức liền nghĩ đến thời gian dạo bước tinh năng thời gian lưu vong, nó có thể để rốt chốn vào trong thời gian, cũng có thể theo trong thời gian triệu hồi ra đã từng quen biết tồn tại huyễn ảnh. Nhưng là năng lực này muốn một nghìn thần tính, ta triệu hoan ai? Vương sao? À hệ sơ nghi ngờ nói, vì cái gì không phải linh chu, tru, Cổng truyền tống không phải có thể mở đến thánh hỏa tế tự trận sao? Rốt đất đầu, không được, vương tại chống cự tinh không ô nhiễm, ta không thể làm nhiễu, mà lại lực lượng xuyên thấu qua cổng truyền tống là lại nhận rất lớn suy yếu, trừ phi ta có thể đem hạc cơ ném vào cổ truyền tống, cái này đương nhiên làm không được. Trừ phi a cờ so hắn nhỏ yếu nhưng như vậy hắn liền có thể trực tiếp đánh giết cũng không cần phiến phất vương chi thức chi thư nói thử một chút đi ở trong này giết chết a cờ dùng một nghìn thần tính là hoàn toàn đáng giá rốt gật gật đầu lập tức xúc động thời gian dạo bước muốn triệu hoán một ngày trước hoặc là ba ngày trước vương chi huyết ảnh nhưng ngay mắt sau đó hắn liền hô không đúng ngôi sao nói cho ta vương không thể triệu hoán hắn là tồn tại đặc thù có quan hệ thời gian của hắn tất cả đều bị khóa chặt chi thức chi thư khó có thể tin hô cái này sao có thể ngoại trừ vương còn có ai giốt thử một chút hắn trong trí nhớ tất cả có thể ứng phó cái trạng diện này tưởng giả nhưng ngôi sao nói cho hắn hắn cùng bọn hắn không quen mẹ nó giốt phiên muộn vô cùng vậy nên làm sao dùng tri thức chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách đột nhiên nó nghĩ đến một người chủ nhân nhanh triệu hoán hạ lạn hạ lạn giốt cảm thấy hoài nghi không có cường hóa hạ lạn đã không phải là chỗ gì ẩn người mạnh nhất còn không có họ rụt mạnh triệu hoán hắn đi ra hữu dụng không tin tưởng ta chủ nhân trong chớp nhoáng này giốt nhớ lại tại huyết thần chi chiến bên trong vô thượng ý chí thần sứ chính là bị hạ lạn đánh giết Hắn quả quyết khởi động ngôi sao, một nghìn điểm thần tính nháy mắt biến mất. Thời gian khí tức quyết tán ra đến, bảy ngày trước đó ạ lạn xuất hiện ở trước mắt, đây là thời gian ngắn nhất khoảng cách. Hắn nhìn qua tựa như một cái cái bóng hư ảo, nhưng ôn hòa ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi. Hắn nhìn xem rốt, tựa hồ tại hỏi thăm hắn. Rốt hô lớn, ngươi có thể tìm tới vô thượng ý chí thần sứ, giết chết nó sao? Huyễn ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nháy mắt sau đó, nó liền biến mất. Lúc này, ạ cờ cường hóa rốt cục hoàn thành, toàn bộ khu vực khói đen đều tập trung tại huyết thần chi ảnh trong thân thể, phun trào khói đen mang theo không gì sánh kịp linh năng, liền ạ cờ thanh âm đều trở nên vần mèo. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao? Cái này vô tận lực lượng, đây chính là vô thượng ý chí uy năng, hắn thần sứ, liền đại biểu cho hắn quyền uy, không ai có thể đánh bại vô thượng ý chí thần sứ, không có người. 3. Trong không khí truyền đến một tiếng bén nhọn nổ vang. Vô hình ba động hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Cái gì? A cờ phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Thần sứ bị đánh giết rồi. Quy một chương 791, diệt sát. Huyết thần chi ảnh bắt đầu sụp đổ, đến không hết khói đen tán phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ công thoát nước. Rốt chưa bao giờ dạng này thấy rõ qua khói đen vô lượng hóa cái kia lăn lộn hắc ám liền giống bị vô hình sóng nước đắm chìm vào biến mất ở trong không khí. Đối với này hắn đã tổng kết ra một cái định luật, phàm là thực thể hóa khói đen, tại hắn tồn tại sụp đổ về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện vô lượng hóa. Khói đen kỳ thật cũng là một loại nguyên luật a. Rốt đột nhiên hỏi, vô lượng hóa là hữu hình vật chất hướng vô hình chuyển biến quá trình, nhưng vô hình khói đen ở nơi nào? Cho tới nay không có định luận. Có người cho rằng tiềm ẩn tại vũ trụ tầng dưới chót, tràn ngập tại trong tâm giới. Có người cho rằng trở về hư không, bởi vậy khói đen vô lượng hóa cũng được xưng làm nguyên phản hư không. Còn có người cho rằng ở trong nguyên chi hải, dù sao hết thảy vô hình nguyên luật đều ở bên trong nguyên chi hải. Chi thức chi thư khẽ lắc đầu, không ai có thể xác định nó bản chất là cái gì, đây là ngàn vạn năm đến nay, vô số người truy tìm trung cực vấn đề, có lẽ chờ chúng ta tìm tới nó đầu nguồn, liền có thể biết nó đến cùng là cái gì. Rốt gật gật đầu, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tất cả lực chú ý đều tập trung đang sụp đổ hết thần chi ảnh bên trên. Aệ sợ từ lâu hết sức chăm chú, chuẩn bị kỹ càng. Lần này, tuyệt đối không thể để cho hặc cơ chạy mất. Trong cảm giác, cái kia khủng lỗ linh năng cấp tốc tiêu tán, cường hành nguyên luật cũng biến mất ở trong không khí. A Cờ phát ra kinh người kêu thảm, dốc hết toàn lực tại cứu vãn sụp đổ hết thần chi ảnh, kêu gọi sớm đã không có tiếng động thần sứ. Nhưng hắn hết thảy cố gắng đều là phí công. Chỉ trong mấy mắt, tất cả khói đen toàn bộ tiêu tán, thần sứ cũng chưa từng xuất hiện. Tại bên trong tòa thần thành này lắng động ngàn vạn năm khói đen, dưới sự cố gắng của hắn, tại giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Không, điều đó không có khả năng. Khói đen là tất nhiên đến vận mệnh, ta không có khả năng thất bại. Ta làm sao có thể thất bại? Trong tiếng kêu thảm thiết thế lương, dột thân hình nhiễm lên sương mù, chỉ trong mấy mắt, không gian biến ảo, bốn phía linh quang lấp lánh. Thời mở vật chất ở xung quanh người chạy xuôi, hắn đã đi tới linh giới, trở tay một nắm, bắt lấy một đoàn hơi mở chất keo. A cơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy mất sao? Thời mở chất keo bỗng nhiên quay đầu, đúng là một cái hình người, thanh âm của hắn vô cùng kinh hãi. Ngươi, ngươi làm sao tìm được ta? Rốt cuối nói, ngươi cho rằng ta là trí lực có chứa ngại ngớ gần sao? Sẽ bị cái bóng của ngươi mê hoặc. Còn là ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể đi vào linh giới, ta vào không được. A hệ sơ bỗng nhiên theo trong cánh tay chui ra, lấy ruột linh hồn làm mua giới. Đối với a cơ phát động ác niệm chiến tranh hơi mở chất keo tùy theo cởi tận lộ ra một đoàn đuáy ám mà vẫn đục nở vụ. a cờ thanh âm lập tức trở nên vặn mẹo, ngươi phản đồ. a hệ sở cười như điên nói a cờ vận mệnh của ngươi kết thúc tiếp xuống là vĩ đại thôn phệ đại tiện chi vương biểu diễn thời gian không ai có thể ngăn cản chủ nhân không có người vô thượng ý chí cũng không được khói đen cũng không được hắn tất cả lực lượng linh hồn đều tại lúc này bộc phát đây là linh hồn bản chất bọt sức không quan hệ linh năng không quan hệ nguyên luận cũng không quan hệ đại tiện là thuần túy nhất ác niệm so đấu a hệ sở nguyên bản linh hồn cường độ là xa xa không bằng a cờ nhưng từ khi đi theo ruột về sau hắn đã thôn phệ đến không hết ác niệm, thậm chí sẽ rách gạc cờ một bộ phận linh hồn. hiện tại, linh hồn của hắn cường độ đã cùng hạng cờ không kém bao nhiêu. ha ha ha ha, chúng ta giờ khắc này đã đợi rất lâu. a cờ, cái này ngàn vạn năm đến cửu hận, nên tại lúc này chấm dứt. trước. ngạo mạn chi quỷ, ngươi sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, mà ta mới là mệnh định ác niệm chi vương. trong linh hồn sát phạt trong nháy mắt liền tiến vào gai cấn. a cờ kinh ngạc phát hiện, a hệ sơ lực lượng vậy mà cường đại như thế, xa so với hắn theo dữ liệu còn cường đại hơn rất nhiều. hắn luận vô thượng ý chí thần sứ cường hóa linh hồn, cũng có chút ngăn cản không nổi. người tên phản đồ này. Vô thượng ý chí sẽ hủy diệt linh hồn của ngươi, tính cả chủ nhân của ngươi, cái kia buồn nôn cấp thấp đại tiện chi vương, vinh viễn cũng không có khả năng trở thành thế giới mới chí cao thần. À hệ sở cười lạnh nói, ngu xuẩn chó săn à, suy nghĩ của ngươi đã bị vô thượng ý chí giam cầm, không cách nào tưởng tượng bị đại tiện thống trị thế giới sẽ là cái dạng gì, ngươi có thể vận dụng ngươi có hạn trí lực, tự do suy nghĩ một chút, vì cái gì làm sinh mệnh chi nguyên đồ ăn chủng loại ngàn ngàn vạn, lôi ra đến đều giống nhau. Aệ sợ phát ra bén nhọn tiếng cười thiếu, hắn đại đắm chìm tại hắn vị đại bên trong, chờ không nổi báo ra đáp án. Đây chẳng phải là cho thấy Đại Tiện mới là bao dung vạn vật sinh mệnh chi nguyên sao? Cho nên Đại Tiện đã sinh mệnh, đã vạn vật, đã có thứ tự, đã thấp ỉn trọng thi, đã hết thề kỳ tích chi kỳ tích, hiểu rồi sao? Ta vì sao lại phản bội vô thượng ý chí, phản bội khói đen trận doanh? Cũng bởi vì khói đen không kéo Đại Tiện, bị khói đen thống trị trong thế giới không có Đại Tiện, dạng này tà ác vặn vẹo chi vẩn, không có khả năng vĩnh hằng tồn tại, nó là tất nhiên muốn hủy diệt. Mà ta làm các ngươi duy nhất kẻ phản bội, đem độc hưởng thắng lợi trái cây. Ha ha ha ha ha ha! Trong tiếng cười điên dại. A hệ sở tiến công càng thêm mãnh liệt, liên tiếp đột phá a cờ linh hồn tầng ngoài cùng nội tầng, thẳng bức linh hồn của hắn hải tâm. A cờ kinh hãi hô, ngươi, ngươi, nguyên lai ngươi mới là thôn phệ đại tiện chi vương. A hệ sở cười gan nói, ngươi hiện tại mới nghĩ rõ ràng, một cái này, cái này sao có thể? Nếu như ngươi là thôn phệ đại tiện chi vương, vậy hắn là cái gì? Trong hư không kia linh chi tiếng vọng, lại là ai bổ trí? Ha ha ha, hối hận sao? Chủ nhân là so vô thượng ý chí vĩ đại nhiều lắm tồn tại, ngươi hiện tại lại nghĩ truyền ném trận doanh, một ta sẽ không để cho một cái khác ác niệm xuất hiện ở bên người của ta. A Cờ trầm mặt một lát, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi, cho là ngươi thắng sao? Linh hồn của hắn đột nhiên tăng cường, vậy mà đem A hệ sơ đẩy ngược trở về, đồng thời tản mát tại hắn hồn thể bên trong ác niệm bản chất, theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, đem A hệ sơ vây lại. Chỉ trong nháy mắt, tình thế lật chuyển. A hệ sơ, ngươi quá ngây thơ, sẽ không coi là cái này ngàn vạn năm đến nay, ta không có bất kỳ thủ đoạn nào cùng chuẩn bị ở sau đi. A hệ sơ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng cường, hắn khiếp sợ phân biệt ra được, những lực lượng này có một bộ phận tương đương lạ lắm, tựa hồ cũng không phải là A Cờ. Ngươi, đây là cái gì? cờ cây lạnh nói, ngươi chưa hề làm qua ác niệm thủ lĩnh, ngươi không biết quá nhiều, ngươi căn bản không rõ vô thượng ý chí đến cỡ nào vĩ đại. Từ đầu tới đuôi ngươi đều không có một tia thắng lợi khả năng, ta chỉ là tại mê hoặc chủ nhân của ngươi, tránh cho bị tiêu diệt. Mặc dù ác niệm cuối cùng đều là trở về hư không, nhưng một lần nữa phục sinh cũng muốn mấy chục trên trăm năm. Ta cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy, tại ta lấy được tuyệt đối sau khi thắng lợi, ta sẽ giả dạng làm ngươi bộ dáng, tùy thời xâm lấn ngươi vị chủ nhân kia, xem hắn đến cùng là cái gì. Cuối cùng, ta muốn nói cho ngươi. Tại cái này sắp đến vĩnh hằng hắc ám trong thế giới, chúng ta ác niệm, cho tới bây giờ đều không phải cái gì trọng yếu nhân tố. Chúng ta nhưng thật ra là đang vì mình phục vụ, ngươi cái này ngu ngốc. Hả? Đột nhiên, A Cờ phát hiện linh hồn của hắn vận chuyển trở nên chậm, ác niệm nguyên tố trở nên chậm chạp mà vững liễu. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của ta có chút kỳ quái, không, không đúng. Ngươi đã làm gì? a hệ sơ. a hệ sơ cười nói, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thôn vệ đại tiện tri vương nguyên rửa. A Cờ kinh hãi hô lớn, không, không có khả năng. Chúng ta tại linh hồn chiến trường, ngươi không có khả năng sử dụng ngươi năng lực. Ả hệ sở cười lạnh một tiếng. Ta đã sớm để phòng ngươi thủ đoạn, tại mở ra linh hồn chiến đấu trước đó, ta liền dùng u ám chi phân nguyên rùa xâm nhập linh hồn của ngươi. Ngươi cho rằng ta thích cùng ngươi nói nhảm? Ta đang chờ nguyền rùa có hiệu lực, ngươi đang chờ cái gì? Ngớ ngẩn. A cơ hoảng sợ phát hiện, hắn lực lượng càng ngày càng chậm chạp, tựa như mềm đi xuống mị sợi, không cách nào dùng chuyển cứng rắn sát thép. Hắn chỉ có thể từng bước một lùi bước, lần này là chân chính lùi bước, mà không phải dụ địch xâm nhập. Nhưng Ả hệ sở vẫn không có tùy tiện phản công, mà là vững vàng từng bước một đẩy tới. Hắn biết thời gian tại hắn một phương này chỉ cần kéo dài thêm. Hắn liền nắm vững thắng lợi. Không, không, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Bất luận a cờ cố gắng thế nào, hắn không cách nào lại tụ hợp tập lên hữu hiệu lực lượng. Triệt để tử vong bóng tối. Lần thứ nhất bao phủ tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Chờ đã, chờ một chút. A hệ giờ. Giờ khắc này, a cờ trong lòng tràn ngập hắn chưa hề trải nghiệm qua hoan hốt, nội sợ hai này, để hắn lần đầu hướng một địch nhân cầu xin tha thứ. Chúng ta, chúng ta còn có điều kiện tốt đảm, ta có thể thành thuộc hạ của ngươi, trở thành ngươi. Không, không muốn lại tới. Ta, chúng ta đều là áp niệm, chúng ta là đồng bào a sao có thể tự giết lẫn nhau chúng ta a hệ sơ mắt biết ai ngờ chỉ là từng bước một đẩy tới từng chút từng chút từng bước xâm chiếm không cho hạng cờ bất luận cái gì lật bàn cơ hội chỉ qua một lát rốt trước mắt nồng vụ liền sụp đổ hạng cờ khí tức triệt để tiêu tán tại trong cảm giác a hệ sơ dọ theo linh hồn của hắn trở về một cảnh chủ nhân trong âm thanh của hắn tràn ngập không cách nào ức chế cuồng hỉ ta thắng lợi ta thắng lợi ta đem hạng cờ thôn vệ triệt để đem hắn thôn vệ ta sắp trở thành ác niệm tri vương có cường đại như vậy linh hồn khoảng cách ta trở thành thôn vệ đại tiện tri vương lại gần một bước Rốt cũng không quan tâm à hệ sơ phải chăng có thể trở thành thôn vệ đại tiện chi vương, hắn chỉ quan tâm à cờ trong linh hồn bí ẩn, còn có đối với ác niệm không gian không chế. À hệ sơ, hiện tại có phải là không có người có thể ngăn cản ngươi không chế ác niệm không gian? À hệ sơ mừng rỡ đáp, không sai, chủ nhân, ác niệm không gian cùng ác niệm địa đá đều là của ta, nhưng ta hiện tại đầu tiên muốn đem à cờ ác niệm nguyên tố triệt để đồng hóa, không phải thời gian lâu dài nó liền sẽ tại linh hồn của ta hình thành một cái mới ác niệm, phân tách ta hồn thể, thậm chí khả năng phản phệ linh hồn của ta. Rốt gật gật đầu, nguyên cái kia tranh thủ thời gian tiêu hóa đi. A hệ sơ đặt mông ngồi tại hắn phân chủng lên, ăn trước một ngụm mỹ vị, sờ một cái ngoài miệng mơ bỏ, liền bắt đầu tiêu hóa. Rốt thở ra một hơi thật dài, cảm giác trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Ác niệm thủ lĩnh ngắc cờ, rốt cục bị triệt để giải quyết. Ác niệm cung gian cũng hướng hắn rộng mở lại môn, chỉ cần có thể cầm tới rất nhiều nhân loại chi sinh kỹ càng con đường, bọn hắn tăng lên, liền sẽ trở nên phi thường cấp tốc. Vương cùng tay lực lượng, sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, chính là bọn hắn tại ngẫu nhiên ở giữa, phù hợp bọn hắn tăng lên con đường. Đến nỗi họ ruột, thuần túy là dựa vào Minh Quang Chi Vương di sản. Tóm lại chỉ cần có thể biết rõ nhân loại chi sinh tin tức, phân biệt ra được bọn hắn thuộc về, tìm tới tăng lên con đường, nhân loại chi vốn liền có thể cấp tốc trở về bọn hắn nguyên bản cường độ. căn cứ dột trước mắt nắm giữ tin tức, nhân loại chi sinh vô cùng có khả năng đều là viễn cổ thần di sản, bọn hắn lưu lại nhân loại cứu rỗi, chí ít cũng là tương đối cường đại cổ thần trình độ. mà chỗ gì ẩn bên trong nhiều như vậy thiên tài, nhân loại chi sinh số lượng tất nhiên không ít. chỉ cần có thể khống chế ác niệm không gian cùng ác niệm địa đá, dột tin tưởng, chỗ gì ẩn bay lên thời gian, đã không xa. trở lại vật chất giới về sau, cám giam cẩm đã tiêu tán, tổ lỵ vị hạ cùng áng nguyện công chúa bình yên thoát khốn không có thụ thương bọn hắn kinh ngạc nhìn xem ảm đạm đến cơ hồ không thể gặp khó đen khó có thể tin bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền lấy được thắng lợi tại ruột nói cho bọn hắn ác niệm cùng vô thượng ý chí thần sứ đều đã bị tiêu diệt về sau ám nguyệt công chúa nhẹ nói thật có lỗi ta cùng tỷ tỷ đều không thể giúp đỡ được gì chúng ta đối nguyệt chi linh không chế còn là quá lãnh nhạt tổ lỵ vị hạ cười nói đây chính là trong truyền thuyết hỏa chi ý chí sứ đồ đâu chúng ta muốn khống chế nguyện chi linh ít nhất phải trước trở thành chân vương nàng quay đầu nhìn một cái không nhìn thấy họ ruột cùng thay bọn hắn không trở về sao ruột trong lòng có chút trầm xuống trụ xuất hiệu quả không có theo vô thượng ý chí thần sứ tử vong mà tiêu tán xem ra đến nghĩ biện pháp khác đem bọn hắn cầm trở về thế nhưng là hư không cùng tinh giới làm sao đi đâu linh chú có thể tới sao đang suy nghĩ ạ lạn huyễn ảnh trở lại bên người tổ lì vị ạ cả kinh nói ạ lạn không đây là cái huyễn ảnh người triệu hoan sao rốt rốt khẽ gật đầu cái này một nghìn thần tính tiêu đến hắn nhưng là rất đau lòng bất quá hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng ạ lạn huyễn ảnh nháy mắt liền đánh giết vô thượng ý chí thần sứ tương lai chi thư báo trước quả nhiên chính là đáng tin cậy Rốt nhìn chăm chú Huyễn ảnh, nó là một đoàn linh năng tụ tập vật, không có linh hồn, nhưng cũng có linh năng cùng nguyên luật. Rốt biết, hắn lực lượng đầu nguồn là thời gian dạo bước cùng ạ lạn bản thể, nhưng căn bản đầu nguồn là cái kia một nghìn thần tính. Theo Huyễn ảnh bên trong, có thể nhìn thấy ạ lạn một tuần lễ trước cường độ. Hắn linh năng cường độ vừa mới đạt tới cấp 17, ước chừng tại 5 triệu ngàn khắc tà hữu, tại không có sử dụng thăng linh nghi thức dưới tình huống, ạ lạn tăng lên cũng rất nhanh. Hắn khẳng định cũng là nhân loại chi sinh, chỉ là không biết là một loại nào. Nếu như có thể tìm tới con đường, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn vẫn không có căn bản nguyên, chỉ có hơn 30 phần riêng phần mình khác biệt cơ nguyên, đại khái là hắn hỏa chủng. Bây giờ, hắn hỏa chủng cũng đã có nguyên luật. Theo cái phương hướng đến xem, ạ Lạn cùng rốt rất giống, hắn hỏa chủng cũng cùng hắn ngôi sao rất giống, nhưng rốt biết, bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. Ngươi là làm sao đánh giết vô thượng ý chí thần sứ?" Rốt to mò hỏi. Huyền ảnh khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cách nào giao lưu. Chi thức chi thư suy đoan nói, có lẽ vô thượng ý chí thần sứ cũng không có thực thể lực lượng, liền cùng ta, tương lai chi thư cùng Hạ Hễ Sở, chỉ là có loại nào đó cường đại năng lực, bởi vậy Hắc Cờ mới khiến cho nó núp trong bóng tối lấy khói đen diễn sinh vật để chiến đấu. Dỗ lập tức giật mình, ạ Lạn nhất định là có truy tung vô thượng ý chí thần sứ hóa chủng, cho nên mới có thể nháy mắt đưa nó đánh giết. Chi thức chi thư phẩy phẩy trang sách, biểu thị đồng ý, còn nói thêm, không chỉ như này, ạ Lạn còn có có thể thuần di hóa chủng, loại này thuần di năng lực, tựa hồ phi thường đặc thủ, không, có quá lớn hạn chế, chỉ cần có mục tiêu, hắn liền có thể thuần di đi qua. Đúng lúc này, một mực đang chuyển động trang sách tương lai chi thư lại đột nhiên hô, "Chủ nhân, ta nhìn thấy, mang vẻ mình quang chi vương cùng mặt trời chi vương biện pháp." Dỗ kinh ngạc quay đầu, là cái gì? Tương lai chi thư ngắn gọn đáp, Hỏi Hạ Lãn, rốt sững sở trong nháy mắt, liền lấy lại tinh thần, tuấn di hòa trùng. Hắn lập tức trở lại vật chất giới, hướng bên người vết ảnh hỏi, "Ngươi có thể đem họ rụt mang về sao?" Huệ ảnh xoay người, túi đầu xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Một giây sau, hắn liền không thấy. Nhưng giờ khắc này, rốt thấy rõ, hắn lấy cực nhanh tốc độ vùng một chút kiếm, trước người không gian nháy mắt bị bổ ra một vết nứt, tại hắn sau khi tiến vào trong nháy mắt liền khôi phục. "Chính là năng lực này, ta gặp qua." Rốt nháy mắt nghĩ tới, tại trước đây thật lâu, A Lãn từng dạng này cùng hắn kẻ vai chiến đấu qua khi đó ả hệ sở còn không có đầu nhập đại tiện ống ốc một mực chế dều ả lạn kết quả bị hung hăng đánh một lần mặt chỉ qua ước chừng mấy chục giây ả lạn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt cùng hắn cùng nhau trở về còn có nhìn qua muốn nổ tung họ ruột hèn hạ vô sỉ! vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến ám toán ta ta muốn đem ngươi triệt để hóa thành cho ai người đâu ruột tăng hắn một cái đại chủ giáo ả cờ đã chết vô thượng ý chí thần sứ cũng bị đánh giết họ ruột mặt nhìn qua đều vật mèo minh quang lực lượng ở trong linh hồn của hắn nhất đô để không gian cũng hơi vật mèo Bình tĩnh mà xem xét, họ rút lực lượng sát thực vô cùng cường đại, chính diện đơn đấu, huyết thần chi ảnh sát thực khả năng không phải là đối thủ, nhưng đây không phải lôi đài, ác nghiệm sẽ không tuân thủ quy tắc, quái vật cũng sẽ không cùng ngươi đơn đấu. Làm được tốt, rốt. Họ rút cứng rắn gạt ra một cái nụ cười, nói, ta vẫn là quá yếu, không thể nháy mắt đem hắn cùng vô thượng ý chí thần sứ hóa thành cho tàn, chờ ta hoàn toàn kế thừa thần thánh chi vương lực lượng, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Rốt cười cười, lần nữa đối với Huyễn Ảnh nói, ngươi có thể đem tai mang về sao? Huyễn Ảnh xoay người, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, vài giây sau, lần nữa biến mất không thấy. Lần này thời gian hơi dài một chút, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Huyễn Ảnh mới mang theo Kai trở lại rụt bên người. Hai toàn thân đều bao bọc ở liệt diễm bên trong, cường đại thái dương chi lực từ trên người hắn tỏa ra, để tất cả mọi người không cách nào tới gần. "A, quả nhiên là Tiểu Rốt." Kai mở to mắt, mỉm cười nói, "Ngươi thủ thắng, rất tiến đối, ta không có giúp đỡ quá nhiều bận ngươi, ác niệm tựa hồ thấy rõ nhược điểm của chúng ta." Rốt cả kinh nói, "Ngươi thật bị trục xuất tới mặt trời bên trong đi rồi." Kai cười nói, "Không có, ta đoán vô thượng ý chí thần sứ cũng không có lực lượng cường đại như vậy, ngươi không biết, tinh không chỗ cao vị thế có bao nhiêu lớn." Ta bị nuốt tại một cái không gian đứt gãy bên trong, khoảng cách mặt trời vẫn là vô hạn xa, nhưng không có linh giới cùng vật chất giới ngăn trở, ta cảm nhận được rõ ràng mặt trời chi linh lực lượng, kia là vô tận to lớn linh chi tụ hợp thể, là vô tận mặt trời nguyên luật cụ hiện, vẻn vẹn chỉ là này nháy mắt cảm ngộ, liền để ta nguyên luật cường độ tăng lên rất nhiều. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ hắn đâu? Rốt lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ, vậy ta không phải hẳn là muộn một chút mang ngài trở về? Ai khẽ lắc đầu, không có tiêu hóa cản nộ là không có ý nghĩa, chờ ta hấp thu phần này lực lượng, lại nghĩ biện pháp đi một lần tinh không đi. Rốt gật gật đầu, trong lòng đã có một cái bước đầu ý nghĩ. Quay đầu, Ạn Làn Huyễn Ảnh đã tại trong im lặng sụp đổ, tựa hồ đã đến lực lượng cực hạn. Chi tức chi thư thở dài, thời gian dạo bước thời gian không có kết thúc. Xem ra dạng này siêu viễn cự ly truyền tống, đối với hắn gánh vác cũng rất lớn. Rốt hơi cảm thấy đáng tiếc, nhưng cái này một nghìn thần tính thu hoạch được thành quả, đã hoàn toàn xứng đáng giá trị của nó. Chỉ tiếc, Ạn Làn chỉ có thể triệu hoán một lần. Lần tiếp theo, chỉ có thể triệu hoán những người khác. Ta nhất định phải tuyển mấy cái phù hợp cường giả dự sẵn. Rốt nghĩ thầm, tuyệt đối không thể tại ta muốn triệu hoán lúc xuất hiện ta không quen loại chuyện này. Tại dọn sạch cuối cùng trướng ngại về sau rốt rốt cục được như nguyện tiến vào huyết thần thần điện. trong thần điện trống rỗng, cái gì không có. tựa hồ huyết thần tại phong bế trước thần điện, chỉ để đem bên trong hết thể vật có giá trị đều lấy đi. nhưng tại thần điện cuối cùng, rốt liếc mắt liền thấy bọn hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, thần hóa nguyên chất vật. hết thể sáu phần, thả tại một tòa trên tế đàn. họ rút trên mặt tách ra từ đáy lòng nụ cười, quá tốt. không hưởng công chúng ta phế khí lực lớn như vậy. đám người đi ra phía trước, tại xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, từ rốt thu hồi cái này sáu phần thần hóa nguyên chất vật. trong ngọc cảnh, chi thức chi thừa nói kỳ quái đúng lúc là ô nhiễm chi huyết thần thiếu khuyết thần hóa nguyên chất vật, Rốt trong lòng giun lên, nói, chúng ta tìm xem, nhìn xem trong thần điện có cái gì còn xuất lại tin tức. đám người chia ra tìm kiếm, mà họ rụt tìm kiếm phương tức so tất cả mọi người hiệu suất cao, ngón tay hắn bắn ra, minh quang liền chiếu xạ tứ phương, phàm là không thể xuyên thủng vị trí, đều có ẩn tàng khả năng. rất nhanh, hắn liền phát hiện, tế đàn dưới đáy có một khối hình bông đen khu. hắn lập tức hủy đi tế đàn, nhìn thấy cái kia phiến đen cu, đây là cực độ áp suất tảng đá, không, đây là áp suất không gian. ai ngón tay búng một cái, trong không gian tảng đá liền bay ra cái này nho nhỏ một vùng không gian, lại có hơn ngàn khối hình vuông tảng đá. làm những đá này toàn bộ lũy đi ra thời điểm, chi thức chi thư đột nhiên hồ lớn, thần nguyên nền móng, đây là thần nguyên nền móng hình dạng. rốt cả kinh nói, thần nguyên nền móng hình dạng, không sai. trong linh hồn, nó hình dạng chính là dạng này. rốt nghi hoặc hỏi, thế nhưng là, vậy thì có cái gì sử dụng đây? chủ nhân, ngài có thể rót vào linh năng thử một chút. rốt nhẹ nhàng đệ lại tảng đá, linh năng cùng một chỗ, ngáy mắt sau đó, tất cả tảng đá đều phát sáng lên, vô hình linh năng tại không gian xuyên toa, cấu thành một cái đặc thù ni thức. Tầng đá nền móng trung tâm, một điểm linh quang phát sáng lên. Nó hư vô mờ mịt, vụ sáng chợt diệt. Chi thức chi thư hồ lớn, là huyết thần tàn linh mảnh vỡ. Bên trong nó khẳng định có lưu lại tin tức. Chủ nhân, đi đụng vào nó. Rốt cẩn thận đi tới, nhẹ nhàng đụng vào. Ngáy mắt sau đó, linh quang dập tắt, mà rốt trước mắt cũng biến thành hắc ám, một thanh âm ở bên tai nói: Hết thể đều xong, cự nhân vương đỉnh chi chiến thất bại, hy vọng duy nhất ổ mị cũng vẫn lạc. Đột phá khói đen cấm chế khả năng đã hoàn toàn biến mất, không ai có thể trở thành chân thần. Cuối cùng biện pháp chính là tìm tới cực các người. Quy 1 chương 792 thần nguyên nhà kho, rốt chấn động trong lòng. Tại ngay từ đầu lúc, hắn mười phần hoài nghi cái gọi là cực gác người là có tồn tại hay không. Về sau, hắn cũng nhiều lần nghe nói đến cực gác người danh tự. Thẳng đến lần này, rốt mười vững tin cực gác người là chân thật tồn tại. Trong bóng tối, cái kia thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, vực sâu là có khả năng nhất manh mối. Ta đã quyết định đem cùng ba thần cùng nhau đi tới vực sâu tầng dưới chốc nhất tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Đột nhiên, hắc ám bỡn thanh âm trầm thấp biến thành tạc lộn xộn hào quang ở trước mắt lấp lóe, rốt hô lớn, sách đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư cấp tốc đáp, là Tàn Linh thiếu thốn vấn đề, phần này Tàn Linh bên trong rất nhiều tin tức đều bị phá hư, đây không phải huyết thần tận lực lưu lại, nó hẳn là chỉ là dùng cho trèo trong cái nghi thức này. Nếu như ta không có đoán sai, cái nghi thức này là dùng cho phong bế khói đen. Rốt cuộc la lên, vậy làm sao bây giờ? Chi thức chi thư ngữ khí tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Rốt lòng như lửa đốt, nôn nóng vô cùng, nhưng may mắn chỉ qua một lát, trước mắt hình ảnh cùng thanh âm lại đột nhiên khôi phục bình thường. Tại một cái bị lấp lánh linh năng bao khỏa trong không gian, không khí đột nhiên trở nên vặn vẹo. Một cái khuôn mặt bình thường nam nhân đạp không mà đến, trầm giọng nói. Đã đến cuối cùng thời khắc, Ô Mị đã thất bại, cự nhân nhất tộc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, cái gọi là Vương chi đạo đường căn bản đi không thông, chân Vương Vĩnh Viễn cũng vô pháp cùng chân thần sánh vai. Ánh mắt đảo ngược lại, rốt nhìn thấy, Đờ Sương Mộc, đồng dạng cũng là một cái nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt nam tính. Căn bản là không có cách tưởng tượng hắn chính là cái kia vận mẹo khủng bố ô hế chi huyết thần. Hắn xoay người, lấy một loại bình tĩnh đến dị thường thanh âm nói, "Tại trước khi đi, ta sẽ đem chính mình thần nguyên nền móng phá hư." Một thanh âm khác hô, "Người đi rồi sao?" Mộc, Mộc khẽ lắc đầu, "Định, không cần lo lắng." Mặc dù mất đi gánh chịu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng lực lượng của ta. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mục Bình tỉnh đáp, lần này đi nguy hiểm cực lớn, cơ hội không có còn sống khả năng, chúng ta chắc chắn xa đọa thành quái vật, trở thành khói đen khối lỗi, hướng ngày xưa đồng bạn vùng xuống lưới kiếm, bởi vậy, ta muốn phá hư ta thần nguyên nền móng, nếu như ta bị khói đen tấn vệ, nó đem không chiếm được một cái cường đại chính thần, ta căn bản nguyên sẽ kéo dài không ngừng mà sói mòn, theo mạnh thần rơi xuống làm yếu thần, dạng này, nếu như khói đen thúc đẩy ta đi công kích ta đồng bạn, các chiến sĩ liền có thể tùy tiện chém giết ta. Một thanh kiếm khác đồng ý nói. Mục ý nghĩ rất tốt, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng được xưng địch Nam Nhân Y nguyên không đồng ý. Thế nhưng là vạn nhất chúng ta thành công đây. Mục nhẹ nói, như may mắn thành công, chúng ta tổn thất đây tính toán là cái gì? Nam Nhân kia giơ tay lên, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng một giây sau, hình ảnh nháy mắt vỡ vụn, rốt trước mắt trở lại hắc ám. Sau một lát, Mục Thanh em mới lần nữa ở bên Thái vang lên. A, sau phần thần hóa nguyên chất vật đã là cực hạ, lại phá hư xuống dưới, toàn bộ thần nguyên nền móng đều sẽ sụp đổ. Ta cũng vô pháp trèo trống đến tiến vào trong vực sâu. Khói đen là hết thảy hai nạn tri nguyên. Ta muốn dùng tận khả năng phong ấn nó. Tốt, hiện tại chỉ thiếu một phần tàn linh, ta sẽ triệt để phong bế thần điện, tại nghi thức sau khi hoàn thành, khói đen liên tục không ngừng theo trong hư không chạy vào, nếu như hết thảy thuận lợi, ngôi thần điện này sẽ là khói đen phân mộ, dù cho chỉ phong ấn một phần vạn khói đen cũng đầy đủ. Một giây sau, thanh âm đột nhiên vặn vọng, trước mắt Hắc Cám lại hóa làm lộn xộn thải quang. Rốt biết, hắn lại gặp được vỡ vụn tin tức. Phần này tàn linh, hẳn là từ một bộ phận ký ức, một bộ phận tư duy cấu thành, cho nên, có đôi khi có thể nhìn thấy hình ảnh, có đôi khi thì nghe tới tiếng lòng của hắn. Huyết thần tại sẽ rách linh thời điểm, cũng không có tận lực bảo tồn tin tức, phần này tàn linh bên trong lộn xộn vỡ vụn tin tức rất nhiều, ruột nghe thật lâu, không còn có nghe tới càng lớn đoạn ngắn, đều là một chút giải rác tin tức. May mắn là tại chi thức chi thư cùng bút bê dưới sự trợ giúp, ruột từ đó chắp vá ra rất nhiều trọng yếu tin tức, hắn cấp tốc đem những tin tức này cáo chi họ rụt bọn người. Họ ruột, ai, ô lì vị hạ, ám nguyệt công chúa đều bị trấn trụ, bọn hắn dùng thời gian thật dài mới tiêu hóa ruột. Ai liếc mắt nhìn vỡ vụn tế đàn, khó trách bên trong tòa thần thành này không có gì quái vật, nguyên lai khói đen đều bị cái này phong ấn ở trong này, cho nên. Viễn cổ ác nghiệm mới có thể chờ chúng ta mở ra phong ấn, mới phát động tập kích. Khó có thể tin. Họ rút thở dài nói. Viễn cổ bốn thần, vậy mà đều là nhân loại. Ô lì vì à nhắc nhở, huyết thần nói qua, tất cả thần, đều là nhân loại. Họ rút lắc đầu, ta rất khó tin tưởng, bọn hắn tại trở thành thần chi về sau, còn là nhân loại, ta vốn chỉ là coi là, bọn hắn tại thành thần trước đó đã từng là nhân loại mà thôi. Ai thở dài, không nghĩ tới, chúng ta đánh giết huyết thần, vậy mà hoàn toàn không phải trạng thái đỉnh phong. Rốt gật gật đầu có trách hắn chỉ từ trong huyết thần thu hoạch được 3 phần căn bản nguyên cùng 9 phần thần hóa nguyên chất vật. Nếu như không phải huyết thần dự tính đến tự thân vỡ lạc, trước thời hạn phá hư thần nguyên nền móng, dẫn đến trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có 12 phần căn bản nguồn gốc trôi qua, cái kia chỗ gì ẩn trận hạo kiếp này, nói không chứng không độ qua được. Bây giờ quay đầu nhìn lại, lúc kia chỗ gì ẩn, thế nhưng là tương đương nhỏ yếu, cho dù huyết thần cái kia đã bị tự thân phá hư thần nguyên nền móng, cũng thiếu chút để bọn hắn bó tay toàn tập. Là huyết thần đã cứu chúng ta. Họ giun cười nói, giun nói không sai, nhưng bây giờ hết thể đều thay đổi liền xem như định phong huyết thần xâm lấn, chúng ta cũng có thể đánh giết, chỉ cần có thể tìm tới Di ngôn bên trong nói tới thần nguyên nhà kho, viên cổ thần cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Thần nguyên nhà kho là tàn linh bên trong trọng yếu nhất tin tức, là cất giữ thần hóa nguyên chất vật nhà kho, do tại tàn linh bên trong biết được, tại bốn thần thời kỳ, khói đen đã cấm chỉ thần hóa nguyên chất vật sinh ra, bởi vậy thời đại này từ đầu đến cuối chỉ có bốn vị chính thần, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là không ngừng thu thập một cái đằng trước thời đại thần hóa nguyên chất vật, kỳ vọng có một ngày có thể đánh vỡ cấm chế, phát huy được tác dụng. Những này thu thập được thần hóa nguyên chất vật, liền cất giữ tại thần nguyên nhà kho bên trong, mà một phần trong đó thần nguyên nhà kho, ngay tại tại Trạ Nổ liên hợp thành bang cảnh nội. Nếu như có thể tìm tới những này nhà kho, cái kia chỗ gì ẩn sẽ thu hoạch được lượng lớn thần hóa nguyên chất vật, tại dung hợp nghi thức tồn tại dưới tình huống, chân vương hạn chế đối với bọn hắn liền rốt cuộc không có tác dụng, họ rút liền có thể kế thừa đến toàn bộ thần thánh chi vương lực lượng, Ô Lý vị ạ cùng Ám Nguyệt công chúa cũng có thể thuận lợi tấn thăng chân vương. Mà một khi Aệ Sở hoàn thành tiêu hóa, liền có thể chiếm cứ ác niệm không gian cùng ác niệm địa đá, chỗ dị ẩn bên trong nhân loại chi sinh sẽ được đến lớn tăng lên. Không chỉ như vậy, lấy chỗ gì ẩn trước mắt chiếm cứ khu vực, cung cấp tài nguyên, hoàn toàn đầy đủ luyện chế ra càng nhiều tam đại nguyên tố. Chỉ cần Thăng Linh nghi thức có thể tiếp tục tiến hành, rất nhanh chỗ gì ẩn Trung tướng sẽ sinh ra càng nhiều chân vương. Nhất cử siêu việt đã từng hỏa chi quốc độ, tựa hồ cũng không phải là nằm mơ, mà làm ra như thế vĩ đại cống hiến ruột. Nói ít cũng có thể thu được mấy triệu thần tính à? Đến lúc kia, hắn không phải nghĩ chút đốt cái ngôi sao kia liền nhóm lửa cái ngôi sao kia. Mười thần tính một phát linh giới đắc kích, không phải có thể đánh lên mấy chục vạn phát? Cái gì viễn cổ thần triệu nổi công kích như vậy? chớ nói chi là một nghìn thần tính một lần thời gian dã bước, ta một hơi triệu hồi ra một nghìn cái cổ đại cường giả, còn có cái gì chống đỡ được? Thinh không dáng lâm lớn ô nhiễm, căn bản không cần để ý. vô thượng ý chí cũng không gì hơn cái này. trong truyền thuyết cực các người lợi hại hơn nữa, ta cũng không tin hắn đánh thắng được một nghìn cái vương. vào đúng lúc này, rồi đột nhiên lý giải họ run, tại lực lượng biên độ lớn tăng lên dưới tình huống, rất khó không bành trướng. đương nhiên, tất cả những thứ này trước mắt cũng còn chỉ là phán đoán, thần hóa nguyên chất vật cho đến bây giờ chỉ vào tay thắng quả, muốn đem tất cả những thứ này hóa thành hiện thực, bọn hắn còn muốn tìm tới tàn linh bên trong nâng lên thần nguyên nhà kho. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Họ ruột thuốc rục nói, nếu như không có đoán sai, thần nguyên nhà kho ngay tại tạ trại nổ liên hợp thành bang cảnh nội, chúng ta chỉ cần một đường lục soát xuống dưới, nhất định có thể phát hiện tung tích. Đến lúc kia, đánh xuyên vực sâu, tìm tới cực các người, liền không còn là ảo tưởng. Olivia hỏi, cái kia quỷ gì đâu? Đám người nhất thời trầm mặt xuống, ruột cung cấp trong tin tức có quan hệ quỷ dị không nhiều, nó tựa hồ là một cái thần bí địa điểm, một cái kỳ quái cửa vào. Theo trong câu chữ cung cấp tin tức suy đoán cho rằng, bốn thần rất muốn bước vào trong đó, thẩy ra bí mật của nó, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó. Bọn hắn không có làm như vậy, mà là liên thủ đưa nó phong ấn lên, liên danh tự đều không cho sách, chỉ dùng quỷ dị thay thế. Áng Nguyệt Công chúa nói khẽ, có khả năng hay không, quỷ dị địa điểm này là Viễn Cổ Thần mộ địa. Câu nói này tựa như kinh lôi bổ vào đám người trong đầu, dọn lập tức tỉnh ngộ lại. Không sai, cái này rất có thể, huyết thần mục nhiều lần đề cập đến nó thần bí, cổ lão cùng nguy hiểm, bọn hắn tựa hồ cho rằng theo quỷ dị bên trong, có khả năng tìm tới phá vỡ khói đen cấm chế biện pháp. Có một vị chính thần dùng tiên đoán thăm dò, quỷ dị bên trong có rất nhiều khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Họ rụt cười nói, nói không chừng là càng nhiều thần hóa nguyên chất vật, thần hạch cùng tam đại nguyên tố, có khả năng. Tô Lệ vì hạ đồng ý nói, có lẽ còn có càng thêm cổ lão cùng thần bí đồ vật, tỷ như nguyên chi thần khí. Rốt cảm giác được một cách rõ ràng đám người thở ra khí tức trở nên lửa nóng, vì giảm xuống loại này cùng nhiệt bầu không khí, hắn nhắc nhở, đừng quên, chúng ta còn không biết quỷ dị địa điểm, cũng không biết nó no phương pháp đi vào. Họ rụt tiếp nối nói, đúng vậy à, nhưng không quan hệ, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ tìm được nó. Rốt gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn, vì cái gì bọn hắn để ý như vậy cự nhân vương ồm mị trên bệ? Vì cái gì bọn hắn đề cập đến chân thần, chẳng lẽ bốn vị này chính thần, không phải chân thần sao? Nếu như nó chỉ là viễn cổ thần, vậy tại sao đem chân vương cùng chân thần đánh đồng? Nhưng những vấn đề này cũng không trọng yếu, chỉ ít đối với hiện tại chỗ gì ẩn mà nói không phải trọng yếu nhất. Hiện tại đối với chỗ gì ẩn trọng yếu nhất chính là thần hóa nguyên chất vật, không có cái thứ hai. Tiếp theo chính là thần thạch cùng tam đại nguyên tố. Nhưng thần thạch vấn đề có ạ lạn dẫn đội đi giải quyết, hắn tin tưởng lấy ạ lạn năng lực tuyệt đối có thể tìm tới thông hướng chủ đại lục con đường. Tam đại nguyên tố liền càng thêm không là vấn đề, chỉ cần có thể giữ vững địa bàn, liền có thể có đầy đủ tài nguyên chèo chống tam đại nguyên tố chế tác. Đột nhiên, ruột trong lòng có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Có lẽ, chỗ gì ẩn bay lên, thật gần ngay trước mắt. Lấy Tạ Tra nổ thần thành làm trung tâm, một vòng mới mở rộng lại bắt đầu. Họ rụt biết rất rõ, thảm thức lục soát, không thể dựa vào năm vị cường giả, nhất định phải từ ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ cùng nhau tham dự. bọn hắn cần phải làm là chiếm lĩnh thành chấn, tiêu diệt đối với quân đoàn uy hiếp lớn nhất quái vật, để tại quân đoàn cấp tốc mở rộng. Tạ Tra nổ liên hợp thành bang phạm vi rất lớn, nhưng đối với hiện tại chỗ gì ẩn đến nói, cũng không phải là vấn đề tại cao tốc linh xa duy trì dưới các loại vật tư liên tục không ngừng từ trong vương thành vận chuyển tới chống đỡ lấy mở rộng cùng chiếm lĩnh nhu cầu tại đánh giết tà cờ về sau ruột liền rốt cuộc không có bất kỳ trở ngại nào năm vị cường giả đỉnh cao tại tạ trại nổ cảnh nội mạnh mẽ đón tới không có bất luận cái gì quái vật có thể trở ngại bọn hắn nhất là ruột hắn cự nhân thần kiếm vô cùng sắc bén thần chứa khó có thể tưởng tượng uy năng liền xem như mạnh vương cấp quái vật cũng có thể ở trong nháy mắt đem hắn chém giết duy nhất có thể làm cho ruột dừng bước lại chính là tạ trại nổ cảnh nội một chút đường xương thần nhiệt quái vật Bọn chúng tựa hồ là cưỡng ép phong thần thất bại tạo vật, bị khói đen vặn vẹo về sau có được cấp 17 linh năng cùng căn bản nguyên, nhưng cũng không có linh hồn, tựa hồ là loại nào đó diễn sinh vật. Những quái vật này mười phần khó giết, bọn chúng cùng huyết thần chi ảnh có được rất mạnh năng lực khôi phục, mà lại linh năng phòng ngự cực kỳ cứng cỏi, nhưng cũng may số lượng không nhiều, bị dọt giết mấy vòng về sau liền rốt cuộc không có gặp qua. Tại năm vị cường giả đỉnh cao duy trì dưới, chỗ di ẩn quân đoàn liền chiếm lĩnh tại chà nổ liên hợp thành bang toàn cảnh, tất cả chủ yếu thành trận đều được thắp sáng, ánh lửa chiếu sáng tòa này yên lặng trong bóng đêm vô số năm quốc gia. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, tạ trại nổ rất nhiều khu vực đều không có bị lục soát, rốt năm người phân biệt hành động, các dẫn đầu một cái quân đoàn xâm nhập trong đó, không ngừng tìm kiếm thần nguyên nhà kho vết tích. Sự tình xa so với theo dự liệu muốn thuận lợi rất nhiều. Rất nhanh, liền có thần nguyên nhà kho lần lượt bị tìm tới. Bọn chúng phần lớn đều chôn sâu ở dưới mặt đất, số ít che giấu ở trong dãy núi, mười phần ẩn nấp, tựa hồ là vì phòng ngừa lọt vào phá hư. Một cái thần nguyên trong nhà kho, bình thường có năm đến 15 cái thần hóa nguyên chất vật, không tính rất nhiều, nhưng căn cứ rợt dự tính, tà trại nổ cảnh nội, chí ít có gần trăm cái thần nguyên nhà kho. Dạng này phân tán Để rụt cảm giác, bọn hắn tự hỏi là tại phòng bị cái gì. Ở sau đó trong thăm dò, rụt cũng xác thực phát hiện có một bộ phận thần nguyên nhà kho bị phá hư, trong đó thần hóa nguyên chất vật không biết tung tích. Là viễn cổ ác niệm a? Rụt nghĩ thầm. Bất quá bây giờ hắn không có, trừ ác niệm a lạn bên ngoài, đại khái không có bao nhiêu viễn cổ ác niệm tồn tại. Một vòng này xuống tới, rụt thu thập được hơn 40 cái thần hóa nguyên chất vật. Hắn càng chạy càng xa, thậm chí đi tới tạ trà nổ ngoại cảnh. Rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, tạ trà nổ ngoại cảnh cũng có thần nguyên nhà kho. Lần này có thể để rụt mừng rỡ hắn đang muốn tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò lúc, đột nhiên được đến đến từ họ rụt tin tức. Ta tìm tới quỷ dị, cứ đến không hết cường đại quái vật đều bị họ rụt đánh giết. Chính là ở trong này, họ rụt tìm tới quỷ dị tin tức tương quan. Nguyên lai, like, quỷ dị chính là một mảnh bị mê vụ phong ấn khu vực. Phiên khu vực này dù ai cũng không cách nào tiến vào, quỷ dị mê vụ lâu dài quanh quẩn ở trên không của nó. Bất luận cái gì tiến vào người, đều sẽ theo một mặt khác đi ra. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, phiên khu vực này không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, mọi người chỉ là cho là bọn họ bình thường thông qua mê vụ thẳng đến tạ lời lửi mỹ đồ hướng băng thổ đại lục mở rộng lúc mới phát hiện cái quỷ dị này khu vực nó nội bộ không gian cùng ngoại bộ rõ ràng không hợp tại tiến một bước dò xét về sau phát hiện trong xương mù không gian đã hoàn toàn bị bóp méo dị hóa tựa như một cái hình tròn sắc không nội bộ là một cái không cách nào dò xét lôi đen liền ngay cả bốn thần cũng vô pháp đột phá loại này không gian bình thường tại về sau rất nhiều trong năm bọn hắn thử qua rất nhiều biện pháp đều không có tác dụng chỉ có thể cho rằng quỷ dị là thời kỳ thượng cổ di vật ở thời điểm này quỷ dị vẫn chưa được đến chân chính coi trọng Họ du theo trong khoảng thời gian này ở bên trong tạ trại nổ thu hoạch được trong tin tức biết được, bọn hắn tự sưng cái niên đại này vì cấm chế niên đại. Ở trước bọn hắn niên đại là thiên thần niên đại. Tại một trận được xưng là chư thần hoàng hôn sau hai nạn, thiên thần niên đại kết thúc, khói đen bắt đầu phong cấm hết thể trở thành thiên thần con đường. Loại cấm chế này là dần dần nắm chặt, mặc cho bọn hắn làm sao rẽ ruột đều không làm nên chuyện gì. Đối với cái niên đại này tất cả mọi người, trên cổ của bọn hắn đều phản phất có một cây không cách nào thở ra dây thừng, mà theo thời gian rời đổi tại dần dần nắm chặt. Loại này từng bước đi hướng diệt vong khủng hoảng, là quanh quẩn tại mỗi người trong tâm linh vung đi không được. Làm sao cởi ra dây thừng, mới là treo ở trên đỉnh đầu bọn hắn đạt ma cờ giết chi kiếm. Quỷ dị mặc dù thập phần thần bí, nhưng dạng này di tích còn có rất nhiều, nó cũng không phải là trọng yếu nhất. Thẳng đến có một ngày, quỷ dị bên trong đột nhiên tuôn ra rất nhiều quái vật, những quái vật này mười phần quỷ dị, bọn chúng cực đoan cường đại, phổ biến có được cấp 17 cực hạn linh năng, không có chân chính linh hồn nhưng lại có được vô cùng mạnh mẽ nguyên luật lực lượng, đáng sợ nhất chính là, bọn chúng quanh người mang theo khủng bố và bẹo, một loại về sau bị bọn hắn gọi điên cuồng ngũ diện quang hoàn vẩn quanh tại thân thể của bọn họ bên trên. Phạm La tới gần nơi này chút quái vật người Hắn lý trí đều sẽ đánh mất, xuất hiện linh thị hạ xuống, linh cảm hạ xuống, tình cảm đạm mạc trở triệu chứng, mà loại sửa đổi này là không thể nghịch, sẽ dần dần làm sâu sắc, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế, trở nên điên cuồng. Về sau, bọn hắn phát hiện, đây là bởi vì những quái vật này bên trong có được đại lượng hủ hóa nhân tính, thậm chí thân thể của bọn họ chủ yếu chính là từ hủ hóa nhân tính cấu thành, những này hủ hóa nhân tính tại hắn đặc thù linh năng dưới sự ảnh hưởng, cuối cùng liền hình thành điên cuồng mũ miệng quan hoàn. Nó có thể phá hư hết thể có thứ tự sinh linh lý trí, để bọn hắn linh dần dần mất khống chế, cuối cùng hoàn toàn đánh mất lý trí đồng phát điên. Tạ trả nổ trả giá giá cả to lớn tiêu diệt những quái vật này. Sau đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, những quái vật này mặc dù không có linh hồn, nhưng thân thể ấy nội bộ đều có một cái trái tim. Trái tim này là từ thần hóa nguyên chất vật cùng thần thạch tạo thành, bọn chúng hình thành một loại đặc thù kết cấu, bị một loại được xương thần chi huyết nục đặc thù vật chất bao khỏa. Thần hóa nguyên chất vật tầm quan trọng không thể nghi ngờ, thần thạch cũng là bọn hắn trọng yếu linh hồn nguyên tố, cái này hai hạng vật tư một mực là tạ Trạ nổ chỗ cần thiết, nhưng kinh người hơn chính là thần chi huyết nục, nó nội bộ ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng cùng lực lượng linh hồn, đối với lực lượng tăng lên siêu việt bốn thần tưởng tượng Quả tim này là như thế giá trị liên thành, đến mức tạ trại nổ tổn thất ở trước mặt nó đều không có ý nghĩa. Mà lần này tập kích, để tạ trại nổ thu hoạch được trên trăm trái tim. Thu hoạch khổng lồ để bốn thần ánh mắt tất cả đều tập trung tại mảnh này trong sân ngủ. Nếu như những này điên cuồng quái vật là theo quỷ dị bên trong xuất hiện, như vậy, quỷ dị bên trong đến cùng có cái gì? Nó là loại quái vật này sao hay sao? Bên trong còn có càng nhiều loại quái vật này sao? Những này nghi hoặc khốn nhiễu bọn hắn, cũng dụ hoặc lấy bọn hắn. Vì tiến một bước nghiên cứu nó, cũng vì ngăn cản quái vật tiến công, tạ trại nổ cô ý kiến tạo một tòa chiến tranh thảo đài cũng mệnh danh là vĩnh viễn không thất thủ bình minh quan huy. Tại về sau mấy trăm năm bên trong, quỷ dị tập kích lại lần lượt phát động nhiều lần, mỗi lần đều để bọn hắn có thu hoạch khổng lồ. Bọn hắn xác nhận, những này điên cuồng quái vật là tại quỷ dị bên trong sinh ra, như vậy, quỷ dị bên trong có phải là có được càng nhiều thần chi huyết đủ, càng nhiều thần hóa nguyên chất vật cùng thần thạch, thậm chí loại nào đó sáng tạo bọn chúng thiên thần di sản, hoặc cường đại nguyên khí. Cái này khiến bao quát bốn thần ở bên trong tất cả mọi người đều phi thường trọng thị nó, nhất là tạ trả nổ cùng huyết thần mục. Rất nhiều người cho rằng, quỷ dị là thiên thần thời đại di sản. Ở trong đó, có thể tìm tới đột phá khói đen cấm chế biện pháp, nhưng đang tức là, thẳng đến tạ trà nổ diệt vong, đều không có người tìm tới tiến vào mê vụ bên trong biện pháp. Mà theo khói đen tới gần, hai nạn giáng Lâm, mọi người lực chú ý cũng nhiều hơn bị nguy cơ trước mắt chiếm cứ, cự nhân nhất tộc, cự long nhất tộc, tinh linh nhất tộc, thần cung nhân loại nhất tộc, cũng đều đang tìm kiếm riêng phần mình cứu rỗi. Thẳng đến vực sâu dị động, cuối cùng cự nhân vương đỉnh chi chiến bộc pháp, hy vọng duy nhất cự nhân vương Ô Mị vẫn lạc, cấm chế thời đại mạt lộ cũng liền tiến đến. Đây là chỗ gì ẩn ở bên trong tạ trà nổ siêu tập đến tất cả tin tức, trải qua tập hợp về sau, từ đại học giả Bình giáo sư bà dẹt giáo sư cùng vô số học giả ngày đêm chỉnh sửa, sửa lỗi in, cuối cùng sửa sang lại mấu chốt nội dung. làm rốt đi tới chiến tranh tháo đải, nghe tới chính là dạng này một phần nội dung. hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì triệu trạch tử bảo quái vật bên trong sẽ có hủy hóa nhân tính, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tạ trại nổ sẽ thành lập thần nguyên nhà kho. đáng tiếc duy nhất chính là thần thạch đại khái đã bị tiêu hao hầu như không còn, không có lưu giữ lại, và không bọn hắn thu hoạch còn đem càng thêm phong phú. từ đó thần bí viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối rốt cục ở trước mặt bọn hắn xốc lên khăn che mặt thần bí, để bọn hắn thấy rõ một cái góc. Đây không phải tất cả ghép hình, chỉ là có quan hệ tạ trạng nổ đại bộ phận hình dáng. Cự Nhân, Cự Long, Danh Mánh, cái khác ba vị chính thần cùng mấu chốt bảy vị theo thần cùng bọn hắn chủ còn chưa đủ rõ ràng, nhưng ruột cảm giác hắn đã ẩn ẩn bắt lấy manh mối. Chỉ cần thuận cái manh mối này tìm xuống dưới, sớm muộn có một ngày hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Chiến tranh pháo đài trong phòng khách chính, họ rụt hai tay đặt tại vừa mới vẽ hoàn thành linh năng trên bản đồ, trầm giọng nói: chư Vị, hiện tại vấn đề là chúng ta muốn hay không tham dò quỷ dị. Nhân viên điều tra đã tìm tới cái kia phiến mây vụ, ngay tại phía trước hai ngàn giật dây núi sơn mạch bên trong hai hơi có sầu lo nói, này sẽ gặp nguy hiểm à? Bốn thần kinh qua thời gian lâu như vậy, đều không có tìm được tiến vào quỷ dị biện pháp, chúng ta hẳn là cũng rất khó tìm đến. họ rút, thu hoạch của chúng ta đã đầy đủ nhiều, ta đề nghị tốt nhất trước quay về chỗ dị ẩn, tiêu hóa phần này tài nguyên, lại tính toán sau. ô lì vị à nói, ta cảm thấy chỉ là nhìn một chút, hẳn là không có gì nguy hiểm, có lẽ có cái gì đặc thù phát hiện, cũng có nói. ám nguyệt công chúa nhẹ nói, tỷ tỷ, ta không muốn đi. vì cái gì? chúng ta còn không phải chân vương, lực lượng của chúng ta trên lệnh quá lớn, nếu như gặp điên cuồng bái vật làm sao bây giờ? Họ rụt như gỗ khô trên mặt đống lúc nhích, nét mặt của hắn một mực rất cứng nhắc, nhưng trong ánh mắt của hắn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. "Ánh Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, những quái vật này đối với chúng ta không cách nào cấu thành nguy hiểm, căn cứ ghi chép bên trên miêu tả, sự điên cuồng của bọn nó mũ miệng ước chừng chỉ có 500 giật xa như vậy, mà công kích của ta khoảng cách có thể tùy tiện đạt tới một vạn dặm, nó không cách nào tới gần ta, liền sẽ bị ta đánh chết, hết thảy không có linh hồn quái vật, đều không thể chống cự minh quang thẩm phán." Họ rụt lời nói rất có đạo lý. Trên thực tế, Nếu như không phải chúng vô thượng ý chí thần sứ trục xuất, hắn sớm tại tạ trà nổ bên trong tòa thần thành liền nên rực rỡ hào quang. Nhưng ai y nguyên do dự. Họ rút, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, mỗi năm phần căn bản nguyên một cái cấp bậc, 10 phần căn bản nguyên trở xuống chính là yếu thần, 15 phần căn bản nguyên chính là mạnh thần, không có căn bản nguyên vĩ đại quân vương là theo thần, mà bốn vị chính thần là có được 15 phần căn bản nguyên mạnh thần, bọn hắn không có khả năng không có cự ly xa thủ đoạn công kích, theo ô hế chi huyết thần biểu hiện ra chiến lược đến xem, chân chính huyết thần hẳn là càng thêm cường đại, lại như cũng vô cùng kiên kỵ có được hủy hóa nhân tính điên cuồng quái vật, thậm chí phải đặc biệt thành lập chiến tranh pháo đài để chống đỡ nó. họ rút cười nói, đó là bởi vì bọn hắn không có nắm giữ lửa lực lượng, cũng không có khống chế minh quang nguyên luật. ai, ta biết ngươi gần đây ở trọng, nhưng cái vấn đề này, chúng ta không ngại hỏi một chút rụt, hắn nhưng là chúng ta kỳ tích, đại biểu cho vĩnh viễn thắng lợi cờ xí. áp lực lập tức liền đi tới rụt nơi này, hắn trầm ngâm không nói gì. trong hậu cảnh, chi thức chi thứ nói, chủ nhân, ta cho rằng có thể đi xem một chút, viện cổ kỷ nguyên hủy diệt nhiều năm như vậy. Khu vực này vẫn không có tại xuất hiện điên cuồng quái vật, điểm này rất kỳ quái, ta có chút để ý. Búp bê bình tĩnh nói, hỏi một chút tương lai chi thư đi. Rốt chuyển qua ánh mắt, tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, vô số kim quang tại sách hở ra lớp lõe, xương trắng không có bản thể của nó, màu vàng cổ thụ trong xương ngủ chập chờn nó trở nên càng thêm sinh động như thật, chứng minh tương lai chi thư đối với vận mệnh lực lượng không chế tiến thêm một bước. Nô, rất kỳ quái, vô tận mê vụ, tùy dị mê vụ, ta thấy không rõ. Tương lai chi thư khép sách lại trang, kết thúc đối với vận mệnh thăm dò. Tương lai là hỗn độn, rốt trong lòng hơi có chờ chờ nhưng suy tư sau một lát còn là quyết định đi xem một chút. Vạn nhất thật có thu hoạch gì đâu, đi thôi. Rốt giải quyết dứt khoát, làm ra cuối cùng quyết định. ai lại không dị nghị, năm người lập tức xuất phát, theo chiến tranh trong pháo đài bay ra, rất nhanh liền đến băng thổ đại lục, nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ hàng rất nhiều, lạnh lèo thấu xương đối diện mà đến, nhưng năm người đều là cường giả đứng đầu, linh năng nhất chuyển, liền đem Hàn ý chống cự tại bên ngoài. nhưng đáng sợ không phải rất lạnh, mà là khói đen. không biết vì cái gì, băng thổ đại lục nguyên chi hất vụt tựa hồ càng thêm cường đại, trừ rốt bên ngoài, bốn người đều mang theo hỏa chi linh năng nhưng ánh lửa phạm vi cũng không có vượt qua bọn hắn quanh người nữa giật. Hàn Phong hỗn tạp khói đen gào khét mà đến, tuy có linh năng phòng ngự bảo hộ thân thể, nhưng đột lại như cũng cảm thấy một loại vô cùng man hoang sâu thẳm hẳn ý, phảng phất theo vũ trụ chỗ sâu tuổi tới, thẳng đến linh hồn. Đây chính là băng thổ đại lục. Rốt ở trong lòng cảm thán nói, chi thức chi thư mở ra trang sách, đúng vậy, chủ nhân, đây chính là băng thổ đại lục trong truyền thuyết tầng ngoài cùng biên giới đại lục. Tầng ngoài cùng. Rốt kinh ngạc hỏi, đúng vậy, biên giới đại lục cũng là phân tầng, hôi thổ đại lục, tận thổ đại lục, tử thổ đại lục, băng thổ đại lục giới hạn rõ ràng, trong đó. Hồi thổ đại lục cùng tử thổ đại lục trung tại trung tầng, tân thổ đại lục tới gần chủ đại lục, băng thổ đại lục thì tại tầng ngoài cùng, cho nên các ngươi cũng có thể tại những phương hướng khác nhìn thấy băng thổ đại lục. Rốt chân mặc một hồi, hỏi băng thổ đại lục bên ngoài đâu? Đó chính là vô tận mê vụ, không gian chưa thành hình chỗ, cùng hư không tiếp cận nhất chủ vật chất giới. Trong truyền thuyết hắc cam cấm kỵ vị trí là ở chỗ này. Có một loại thuyết pháp cho rằng, khói đen chính là tại cái kia vô tận trong hư không sinh ra. Tri thức chi thư lời nói phảng phất mang theo vô tận hàn ý, để ruột tâm cũng giống như bị đóng băng, hắn không cách nào tưởng tượng cảnh tượng nơi đó. Càng không biết khói đen phải chăng cũng ở đó tồn tại. Lộn xộn trong suy nghĩ, rốt rất nhanh liền đi tới được xương quỷ dị khu vực. Túi đầu nhìn lại, phía dưới là một mảnh kéo dài không hết dãy núi, mà ở trong dãy núi có một mảnh rất đặc biệt khu vực, nó ước chừng phương viên chỉ có mấy trăm ngàn dặm, nhưng đều bao phủ một lớp bụi sắc mê vụn. Loại này màu xám là như thế dễ thấy, đến mức khói đen đều không thể che đậy. Họ rụt liếc mắt nhìn linh năng bản đồ, trầm giọng nói, không sai, nơi này chính là quỷ dị địa vực. Ô Lị Vi à nhắm mắt cảm ứng, nhưng không có cảm thấy được bất luận cái gì dị động. Phía dưới là một mảnh hư vô, liền phản phất không tồn tại. Rốt cũng đang quan sát phiến khu vực này, nó cùng chung quanh khu vực rất không giống, nó phụ cận sân mạch, đều là màu đậm, mà băng thổ đại lục bên trên dãy núi tất cả đều là màu sáng trắng. Họ dùng nói, chúng ta đi xuống đi, ở bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra đến. Nói xong, hắn liền trực tiếp bay vào mê vụ. Rốt cũng theo sát phía sau. Cùng trong ghi chép, trong xương mù cái gì cũng không có, nhưng nội bộ không gian nghiêm trọng và mèo, rốt có thể rõ ràng cảm thấy được, mê vụ trung tâm có một cái cự đại trống, giống nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều không thể tới gần nơi đó, bất luận đi như thế nào, cuối cùng bọn hắn đều sẽ theo một bên khác đi ra. Sử dụng linh Chu cũng giống vậy, rốt nhiều lần thử nghiệm nhiều lần, đều là giống nhau kết cục. Kỳ quái. Chi thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách. Không gian sao có thể vận bẹo đến loại trình độ này? Tựa như loại nào đó phong ấn đồng dạng. Rốt lo lắng nói, trong này sẽ không phong ấn loại nào đó cường đại quái vật a. Lúc này, Bút Bê đột nhiên nói, "Chủ nhân, ta có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, tựa hồ chúng ta ở đâu gặp qua nó." Tương lai Chi thư hô, "Ta cũng vậy, chủ nhân, ta cũng có loại cảm giác này, nó phảng phất cách chúng ta rất gần, nhưng là bị cái gì ngăn cách." Giờ khắc này, Rốt trong đầu tựa như có một cây dây cung bị xúc động, một chút bị lãng quên ký ức ở trong đầu hắn như ẩn như hiện. Hắn liều mạng hồi ức, lại từ đầu đến cuối bắt không được manh mối. Là cái gì đây? Loại cảm giác này như là khó chịu, rốt ở trong giấc ngọng đi tới đi lui, kiệt lực muốn đem sợi dây này bắt đến. Không biết qua bao lâu, rốt đi đến thiên cầu chi trung phía trước, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến cái này bị lãng quên đã lâu kiến trúc. Đột nhiên, linh hồn của hắn liền giống bị sét đánh trúng đầu dạng. Như là bản năng, rốt vươn tay xúc động cái này kiến trúc. Náy mắt sau đó, thiên cầu chi trung bắt đầu chuyển động, một bộ âm trầm hình ảnh hiển hiện ở trước mắt kia là một tòa âm u thành thị, phủ kín màu đen hư thối vật. Nhìn kỹ lại, những cái kia hư thối vật đều là cuốn quít lấy nhau huyết đục cùng khí quan, trái tim, túi dạ dày, phổi phế, đại tràng, nào tổ chức, lẫn nhau dính liền, có chút đúc đúc. Làm Duy ánh mắt quét xuống đi lúc, hư thối vật bên trong hiện ra một con mắt, nó tả hữu quét một vòng, lại chìm xuống dưới. Mà tòa thành thị này trung quanh chính là kỳ dị màu nâu đậm sân mạch, cùng tại quỷ dị phụ cận nhìn thấy màu đậm sân mạch rất tương tự. Giờ khắc này, Duy trong tư duy mê vụ toàn bộ bị bổ ra, hắn dốt cuộc biết hắn lãng quên cái gì? Ngộ cảnh mảnh vỡ, hắn muốn đi tìm kiếm ngọn cảnh mảnh vỡ mà nơi này chính là bị tiên cầu chi trung khóa chặt ngậm cảnh mảnh vỡ vị trí cổ thành tại ruột bước vào vì chân vương về sau hắn vô số lần muốn qua lại vô số lần bởi vì dạng này chuyện như vậy mà chậm chế. thang đến cuối cùng không còn có nhớ tới không chỉ là hắn liền chi thức chi thư búp bê tương lai chi thư đều không muốn lên Phản phất chuyện này thành cấm kỵ theo trong trí nhớ của bọn hắn xóa bỏ chi thức chi thư hô to một tiếng khói đen là khói đen đang ngăn trở chúng ta nó sợ hai chúng ta tìm tới nơi này sợ hai chúng ta tìm về ngậm cảnh mảnh vỡ tìm tới nơi này có giấu vô số thần hóa nguyên chất vật, vô số thần thạch, vô số thần chi huyết nhục, Rốt nắm chặt nắm đấm, cảm thấy máu của hắn lưu tại da tốc, màng nhị đang chấn động, kỳ diệu vù vù âm thanh cùng cảm giác hôn mê vờn quanh hắn. có lẽ đây chính là hắn đánh bại khói đen điểm xuất phát. quy một chương 793, đánh giết quan, quỷ dị quan. nhưng rốt rất nhanh tỉnh táo lại. bất quá rốt cũng không có bị cuồng hỉ choáng váng đầu óc, hắn biết do ý thức được, bọn hắn trước mắt gặp phải hai cái vấn đề trọng yếu nhất. đệ nhất, huyết nhục cổ thành, đến cùng đúng đúng không phải tạ trả nổ quỷ dị. thứ hai, nếu như là lại làm như thế nào tìm tới tiến vào phương pháp nếu như hai vấn đề này không giải quyết hết thề cái gọi là thắng lợi đều chỉ làm mộng ảo bẩn nước trong suy tư Rốt xích lại gần thiên cầu chi trùng cẩn thận quan sát phủ động nghĩa tượng chi thức chi thư hô chủ nhân ta xác định huyết nục cổ thành xung quanh sơn mạch hình dáng chính là quỷ dị vị trí sơn mạch mặt mà đất màu nâu đậm trạch là hoàn toàn giống nhau ngọn núi chập trùng xu thế hoàn toàn phù hợp suy đoán của ta toa cổ thành này liền giấu tại mê vụ bên trong Rốt châm ngâm nói vậy tại sao ta không cảm ứng được mộng cảnh mảnh vỡ là bị mê vụ che đợi sao chủ nhân mảnh này mê vụ là một loại cực mạnh bình chướng, có thể ngăn cách hết thể nhiễu loạn, tin tức cùng ngậm sóng, ngậm cảnh cùng ngậm cảnh mảnh vỡ liên hệ, cũng là một loại ba động, đương nhiên sẽ bị ngăn cản. đương nhiên, chân chính ngăn cản chúng ta tiến vào, hẳn là vạn vẹo không gian bản thân. Rốt lập tức hỏi, ngậm cảnh kia bên trong có biện pháp tiến vào sao? Thiên cầu chi trung có thể nhìn thấy nó nội bộ, đây đối với chúng ta tìm tới nó cửa vào, có cái gì trợ giúp sao? Chi thức chi thư trầm tư hồi lâu sau, đáp, chủ nhân, ngài thử kéo xa thiên cầu chi trung đường nắm. Rốt suy nghĩ khái động, thiên cầu chi trung bên trên hình ảnh bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy cổ thành toàn cảnh, hủ hóa huyết nục biến thành một tầng màu đen bao trùm màn, đắp lên tòa thành này bên trên, chúng quanh nó sơn mạch càng thêm rõ ràng hiện ra, theo ngọn núi xu thế, rất rõ ràng có thể nhìn ra nó ngay tại quỷ dị khu vực. Còn chưa đủ, tiếp tục kéo xa. Rốt khu động thiên cầu chi trung, cái kia kim loại hình dáng hình cầu cấp tốc chuyển động, cổ thành tiến một bước thu nhỏ, hủ hóa trên huyết nục chi tiết đã nhìn không thấy, sơn mạch tại trong hình ảnh chiếm cứ càng lúc càng lớn tỉ lệ. Tiếp tục. Thiên cầu chi trung gia tốc vận chuyển, hình ảnh cấp tốc lên cao, cổ thành cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh Rốt liền thấy sương ngủ sám, nó tựa như một tầng sương khói che tại trên tấm hình. Chi thức chi thư lập tức hô, chậm một chút, chủ nhân. Rốt lập tức giảm bớt tốc độ, hình ảnh chậm rãi lên cao, sương ngủ sám càng ngày càng nhiều, thẳng đến chiếm cứ tất cả ánh mắt. Theo tầm mắt tăng lên, trong hình ảnh sương ngủ sám từ nhạt chuyển thành đậm, lại từ nồng chuyển nhạt. Cuối cùng, thiên cầu chi trung giống như đến cực hạ, không cách nào lại tăng cao hình ảnh. Rốt quay đầu nhìn về chi thức chi thư, nó đung nhiên vỗ một cái trang sách, hô lớn, ta biết, ta tìm được đường tuyến. Ngươi nói cái gì? Rốt kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao tìm được? Chi thức chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách, hưng phấn nói, cái không gian này là cực kỳ đặc thù cao vị thế khu vực, nó cũng không phải là vật chất giới không gian, mà là tinh giới không gian, bị lực lượng nào đó chuyển di ở trong này, nhưng không có hoàn toàn chuyển di, không gian thực thể tại vật chất giới, bản thể lại tại tinh giới, siêu cao vị thế cùng đặc thù cấm chế, khiến cho hết thảy không gian xuyên qua luật pháp đều mất đi hiệu lực. Rốn lông mày trong nháy mắt liền trầm xuống, lại có tồn tại có thể làm được loại chuyện này. Hắn có chút khó có thể tin, khống chế hoàn chỉnh căn bản nguyên viễn của thần, cường đại đến loại trình độ này sao? Tri thức chi thư không có chú ý tới chủ nhân chấn kinh, nó đắm chìm tại thu hoạch tri thức trong hư vấn. Chủ nhân, trọng yếu nhất chính là, cái không gian này không phải toàn bộ bị chuyển di tới, mà là sẽ rách về sau từng đầu vận chuyển tới, thông qua loại nào đó biện pháp vận vèo hôn tạp tạp cùng một chỗ, mỗi một đầu đều là một cái đơn độc đường, bọn chúng lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, khiến cho trong vùng không gian này có gần như vô số đầu đường, mỗi một con đường đều chỉ hướng một cái khác ra ngoài phương hướng, chỉ có một con đường, duy nhất một con đường, chỉ hướng nội bộ không gian, mà con đường này chính là thiên cầu chi chung đi ra lúc độ tiến, ta đã nhớ kỹ, rốt kiếp sợ nhìn xem nó. Hắn thấy, thiên cầu chi chung nửa đoạn sau hình ảnh cơ hồ tất cả đều là, cái này có thể nhìn ra đường tới. Sách, ngươi xác định sao? Chi thức chi thư vô một cái trang sách. Xác định, xin tin tưởng trí tuệ của ta, còn có mỹ mạo, yêu nhã, cao quý, thần thánh, không thể xâm phạm cùng sóng lớn của trào. Rốt lúc đầu có chút tin tưởng, nhưng nghe đến mỹ mạo về sau một trôi đồ chơi lại không quá tin. Ngươi làm sao phân biệt? Chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, không gian mặc dù gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhưng nhỏ bé ở giữa còn là có rất nhiều gờ giáp cùng thiếu hụt, những này thiếu hụt sẽ dẫn đến trong không gian tràn ngập sương mụ sám không bình thường và mẹo, chỉ cần ghi lại những này không bình thường và mẹo, liền như là tìm tới đèn đường. tương lai chi thư vỗ tay nói, hoa, bị trả sở đại nhân thật là lợi hại a. bút bê nhìn ra chủ nhân chần chừ, nói bổ sung, bị trả sở không gian quan sát, là nó năng khiếu. ruột hổ nghi liếc nhìn nó, nhưng đã có bút bê cam đoan, hắn còn là lựa chọn tin tưởng nó. chúng ta, một vấn đề cuối cùng, cái kia tồn tại bí ẩn, dùng khí lực lớn như vậy phong ấn quái vật, có thể hay không xa mạnh mẽ hơn chúng ta? nếu như chúng ta đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Tại bước vào chân vương lĩnh vực về sau, rốt chiến đấu cũng biến thành mười phần nguy hiểm, bởi vì căn bản nguyên tố tại phục sinh chi thạch dạng này hậu bị thủ đoạn không dùng được. Nếu như hắn bị đánh giết, là thật sẽ vẫn lạc. Chỗ gì ẩn thật vất vả nhìn thấy thắng lợi một tia ánh dạng đồng, thoáng qua liền chôn vùi năm vị cường giả đỉnh cao, tổn thất như vậy là không thể tưởng tượng. Tương lai chi thư không nói gì, nó không nhìn thấy cùng bị dị có quan hệ tương lai. Nhưng chi thức chi thư lại vỗ trang sách, tương đương tự tin nói, không cần lo lắng, chủ nhân, ngài nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất dùng thiên cầu chi trung nhìn thấy cổ thành lúc cảnh tượng sao? Rốt nhĩ mày khó khăn nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng. Giống như cùng hiện tại không có gì khác biệt, ách, không đúng. Hắn nhớ tới đến, lúc ấy quan chắc cổ thành lúc, trong máu thịt cũng là hiện lên một con mắt, nó hướng ngộng cảnh phương hướng liếc mắt nhìn, dẫn đến ngộng cảnh nhận rất lớn ô nhiễm. Nếu như không phải lúc ấy dự trữ có rất nhiều nữ thần chi lệ, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Mà lần này quan chắc, trong máu thịt nổi lên nhãn cầu, chỉ là dạo qua một vòng, liền chìm xuống. Rốt lập tức minh ngộ tới, ngươi là nói, ngộng cảnh trở nên cường đại rồi. Chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, không sai, chủ nhân, so sánh trước đó, chúng ta bây giờ có được hơn 500 nguy năng, có được càng nhiều mạnh mẽ độ hoàn thành vượt qua 15%, chủ nhân càng là bước vào chân vương cảnh giới. Ngộ cảnh so trước kia mạnh quá nhiều, trong cổ thành hắc ám tồn tại, đối với chúng ta không còn cấu thành nguy hiểm. Rốt trong lòng nóng lên, cảm thấy một cỗ nhiệt khí theo trong trái tim căng phồng lên đến. đúng vậy a, ta hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Ta thế nhưng là có được 20 ngôi sao, 15 triệu tuyệt đối linh năng ngộ cảnh chi chủ, chính là đời trước ngộ cảnh chi chủ cũng chưa chắc mạnh hơn ta bao nhiêu. một chỗ cổ đại di tích mà thôi, lại có cái gì tốt sợ hại đây này. tâm niệm nhất định, rốt liền không do dự nữa, lập tức rời đi một cảnh, đem họ ruột bọn người triệu tập đi qua nhắc tới cũng là kỳ quái, sương mũ sám trong ngoài linh năng là ngăn cách, nhưng sương mũ sám bên trong linh năng đưa tin không bị quấy nhiễu. họ duột bọn người lập tức liền đi tới duột bên người, tìm được đường sao? họ duột đội vàng hỏi, hắn gần đây tín nhiệm duột sáng tạo kỳ tích năng lực, mỗi lần gặp được trở ngại lúc, duột luôn có thể đứng ra lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức đem giải quyết. trong lúc bất chi bất giác, hắn đã hình thành một loại ý lại. quả nhiên, duột cho ra khẳng định trả lời, đúng vậy, đại chủ giáo, ta phát hiện trong không gian một chút vạn bẹo cùng mất tự nhiên, căn cứ ta siêu tuyệt trí tuệ cũng không gì sánh kịp cảm giác, ta tìm tới thông hướng nội bộ con đường. Họ rụt tay khô trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, không hổ là ngươi, mau dẫn đường đi. Hắn không có chút nào hoài nghi, thậm chí không có hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Hắn thấy quỷ dị bên trong di vật mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy đều là thứ yếu. Ai cùng ố lì vì ạ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ cũng không kịp hỏi thăm, chỉ có thể đi theo hắn hướng chỗ sâu bay đi. Trên đường đi rột trợn trái trợn phải, thân hình lơ lửng không cố định, nhìn qua tựa như con ruồi không đầu, nói là bay loạn hoàn toàn không quá đáng. Nhưng là trên người hắn có một loại kiên định khí thế, phản phất hắn chỗ đi con đường chính là chính xác con đường. Quả nhiên chỉ qua một lát. Sương mù sám cấp tốc trở thành nhạt, trước mắt mọi người rộng dài sáng sủa, trong không gian tràn ngập các loại gợn sóng lại dần dần trở lại trong cảm giác. Họ dứt cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ khổng lồ, vạn vẻo lực lượng, liền tại bọn hắn chính phía dưới đến rốt hô. Trước mắt mọi người tối sầm lại, sương mù sám nháy mắt tán đi, hiện ra ở trước mắt bọn hắn chính là một tòa khổng lồ mà âm trầm cổ thành. Trong cổ thành tràn ngập lúc ních huyết nổ, tại bọn hắn bước vào mảnh không gian này trong nháy mắt, vô số tiếng rít theo trong máu thịt truyền ra, đến hàng vạn mà tính nhãn cầu theo trong máu thịt lên, đồng thời còn có một cây to lớn cánh tay theo trong máu thịt nổ ra. 40 triệu ngàn khắc linh năng đập vào mặt, cường đại nguyên luật ở trong không gian quy tán, màu đen hủ hóa vật theo bốn phương tám hướng dâng lên, hướng bọn hắn vọt tới. Cổ thần, họ rụt hô. là cổ thần. Giờ khắc này, dự tâm đột nhiên yên ổn xuống tới, mặc dù không cảm giác được nguyên luật cường độ, nhưng cũng không mạnh bằng bọn họ quá nhiều. Đây là một cái sao đoạ cổ thần, mà không phải viễn cổ thần. Vô hạn kim quang ở trên bầu trời bộc phát, thiêu đốt mặt trời ráng lâm, màu đen hủ hóa vật nháy mắt bị bức hơi. Đồng thời, một đạo thông thiên triệt địa bạch quang hiện lên, ngưng kết thành một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đâm xuyên đầu kia to lớn cánh tay đâm thẳng nhập ở giữa tòa thành cổ, to lớn tiếng tiêu thảm thiết theo trong cổ thành phát ra, họ dồn cùng cai toàn lực bộc phát, nháy mắt liền trọng thương cổ thần. Nhưng là cổ thần sở dĩ là cổ thần, không giống với những quái vật khác, cũng là bởi vì nó không chỉ có được cường đại linh năng, cường hãn nguyên luật, còn có cứng cỏi thần hồn, cùng thần quốc, có thần lửa, cùng thần nguyên nền móng. trong cổ thành phát ra to lớn vụ vụ âm thanh, đến hàng vạn mà tính nhãn cầu chuyển hướng bọn hắn, phun ra vô hình ô nhiễm, vượt qua một triệu ngàn khắc thần quốc linh năng nháy mắt ra chỉ đến cổ thần trên thân, trong máu thịt nô ra càng nhiều cánh tay, bọn chúng vung lên thiên không, công kích mặt trời mà đến không hết huyết nục khí quan, thì nhao nhao bành trướng thành đủ loại quái vật, leo lên cự kiếm. họ dù cũng không cam chịu yếu thế, cự kiếm bên trong bộ phát ra cảng mánh liệt bạch quang, một cái từ bạch quang tạo thành cự nhân tại giữa không trung hiện hiện, nắm lên cự kiếm bắt đầu điên cuồng chém giết. trên bầu trời mặt trời cũng là như thế, một cái toàn thân lấp lánh kim quang chiến sĩ từ đó bước ra, toàn bộ mặt trời đều hóa thành khôi giáp của hắn, trên tay của hắn cầm từ mặt trời chi quang ngưng kết thành cự kiếm, cùng huyết nhục cánh tay triển khai chiến đấu. cùng lúc đó, một đạo lấp lánh nguyệt linh cũng ở giữa không trung hiện hiện kia là Ố lì Vệ ạ cùng Ám nguyện công chúa hợp thể hình thành hóa thân, nó tựa như một đạo lấp lánh vết rách, thân thể từ biến ảo chập chờn ánh trăng cấu thành, xương ngũ trong lấp lánh, tay trái tay phải theo thân thể nô ra, tay trái của nó cầm ánh trăng chi nhận, tay phải cầm ám nguyện chi nhận, siêu cường linh năng dâng lên mà ra, mặc dù không đến cấp 17 cực hạn, nhưng cũng tương đương tiếp cận. Nguyệt Linh xông vào trong cổ thành, trực tiếp cùng cổ thần bản thể triển khai chiến đấu, hắn linh năng lại không thua họ dù cùng cái đô thiếu. Kết tụ linh năng ở trong không gian quân quần, mỗi một lần giao thủ đưa tới linh năng gợn sóng đều sẽ dẫn đến không gian vặn mèo. Lực lượng khổng lồ va chạm chấn động nguyên chi hải ở vào thế giới nhất nội tầng, từ ngàn tỷ linh năng tạo thành hải dương cũng nhấc lên cơn sóng, làm năng lượng vận chuyển trung tâm linh giới cũng phát sinh chấn động. trong một cảnh, tri thức chi thư hồ lớn, chủ nhân, cái này cổ thần thần quốc phi thường cường đại, xa so với thôn phệ toàn bộ giờ do huyết thần còn cường đại hơn. nếu như ta không có đoán sai, nó thần quốc chính là tòa cổ thành này. nó tại liên tục không ngừng vì cổ thần cung cấp lực lượng, nhất định phải đánh tan cổ thành, nếu không rất khó đánh giết. tương lai chi thư cũng đang liên tục chấp động tranh sách, kim quang đều nhanh đưa nó ba phụ, chủ nhân, ta nhìn thấy, cái này sao đoạn cổ thần trong linh hồn thần hỏa, cái kia màu đen. Ô huế, vạn vẹo thân hỏa, nó là hết thảy ô nhiễm đồng nguồn, dập tắt nó là lấy được thắng lợi mấu chốt. Bốp bê nhìn chăm chú chiến đấu trang diện, ánh mắt tràn ngập hướng tới, nhẹ nói, đây là bọn hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu, buộc phát toàn bộ linh năng cùng nguyên luật ngưng kết cùng một chỗ, hình thành thân thể cùng vũ khí, đồng thời có được cường đại lực phá hoại cùng lực áp chế. Bất quá, chuyện này đối với bọn hắn tự thân cũng là một loại hạn chế, chỉ là bởi vì địch nhân quá cường đại, bọn hắn nhất định phải dùng loại phương thức này chiến đấu. Chủ nhân, bọn hắn vì ngài tranh thủ đến không gian, rất rất rõ ràng điều này, cho nên hắn chỉ là triệu hồi ra cự nhân thần kiếm nhưng không có tiến vào cự nhân chi thần hình thái. Phía trước không còn cần chiến sĩ, mà là cần một cái phá của người. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Dược suy nghĩ tỉnh táo đến đáng sợ, hắn quả quyết phát hiện cái thứ nhất nhược điểm. Cái kia lơ lửng ở trong cổ thành, đến hàng vạn mà tính nhãn cầu. Còn có cái gì so hủy diệt chi cầu càng thích hợp đâu? Dột nâng tay phải lên, linh năng xúc động ngôi sao, diện sắt áo. Vô hình diện sắt gợn sóng phá không mà đi, càn quét cổ thành. Liên miên liên miên nhãn cầu từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ cần bị gợn sóng quét đến, đều là nháy mắt nổ thành một đoàn máu đen. Cả tòa trong cổ thành, máu đen như là thác nước rơi xuống chỉ trong chốc lát ở giữa, tất cả nhãn cầu không còn một nống, toàn bộ bị diệt sát, ô nhiễm trực tiếp hàng một cái cấp bậc, hai cùng họ duột áp lực giảm nhiều, họ duột hô lớn, làm được tốt. Minh Quang nói lên, lấy ngàn mà tính dị dạng quái vật bị chém giết, huyết nục chiều cường bị một phân thành hai, nhưng càng thêm dị dạng quái vật theo nơi thật sâu đi ra, thân thể của bọn nó tất cả đều từ duột tạo thành, đầu là trần chuối lại não, một viên to lớn trái tim cắm ở đại não chính phía dưới, chi thức chi thư hô, đây là cổ thần phân thân, bọn chúng cùng cổ thần cùng hưởng linh năng. Một giây sau, vô số dị dạng cử quái theo huyết nhục xuống dâng lên hướng họ rút, Âu Lệ Vị ạ cùng Ám Nguyệt Công chúa vọt tới, mà cai gặp phải tình huống càng thêm nguy hiểm, càng nhiều càng lớn huyết nục cự thủ nô ra, khủng bố linh năng che khuất bầu trời, từ Thần quốc cung cấp 100 triệu linh năng cường độ, cơ hồ toàn bộ tại đối phó Thái Dương Kỵ sĩ, chi thức chi thư hô, nhất định phải đánh tan cổ Thần Thần quốc, nếu không huyết nục quái vật liên tục không ngừng, rồi hít sâu một hơi, đông nhiên lao xuống, bộc phát toàn bộ linh năng, huy động Cự nhân Thần kiếm, đối với ở giữa tòa thành cổ một trạm, chân lý, Thần chi nhất kích, Cự nhân Thần kiếm bổ ra huyết đục, bổ ra cổ thành, bổ ra đại địa, máu tươi phun ra ngoài cổ thành phía dưới. Tất cả đều là huyết đũa, rốt bay thẳng tiến vào trong huyết đũ, linh năng lấp lánh, siêu tinh chi tiềm gấp 10. đồng thời mở ra đại thức tỉnh, đến không hết linh năng theo trong hư không chạy ngược mà đến, hủy diệt chi hoa cùng hư không chi nội đồng thời nở rộ, cổ thân phát ra khủng bố dích đảo, toàn bộ cổ thành đều đang rung động, đại địa trực tiếp bị xé ra một đạo to lớn vết nước. Chi thức chi thư vui vẻ nói, nó thần quốc bị hao tổn, bút bê hô, không còn chưa đủ, rốt theo trong vết nước bay ra, không chút do dự xúc động sinh mệnh chi cả, hát vang phục sinh chi cả. Phục sinh chi ca, hát vang sinh mệnh giai điệu, nhặt đi mục nát suy bại tử vong, lại cháy lên nóng rực khí tức, thu hoạch thu hoạch được sinh mệnh số lễ. Sinh mệnh khí tức bắt đầu trên phiến đại địa này xuất hiện, họ rút, cai, tổ lì vị hạ, ám nguyệt công chúa đều chiếm được cực mạnh khôi phụng. Đồng thời, tất cả vạn vẹo sinh mệnh cũng bắt đầu suy bại, huyết nục khô héo, khí tức cảm đạm. Rồi không có đình chỉ tiến công, một giây sau, linh năng xúc động phong chi huy ảnh, mấy chục cái huy ảnh đồng thời xuất hiện, hai tay vung lên, mấy chục đạo hủy diệt cổ sáng liền bắt đầu ở trong cổ thành bắn phá, đồng thời mở ra đại linh triệu. Thần tính phá vật hắn, trực tiếp một hơi mở đến địa khu tiếp nhận cực hạn, 18 cái đại linh triều, 1800 thần tính. Cường đại linh năng hướng về năm người trong linh hồn mãnh rốt, cấp tốc khôi phục bọn hắn tiêu hao chỗ trống. Họ rụt cười ha ha, huy động minh quang lưới dao, đem tất cả dị dạng cử quái chém giết. Thái Dương kỵ sĩ cũng chém sạch cử thủ, Nguyệt Linh cũng thanh quang huyết nhục thủy triều. Thiêu đốt như mặt trời màu vàng tự kiếm từ trên bầu trời rơi xuống, đem huyết nhục đại địa cắt, đâm xuyên một cái quái dị trùng hình dáng vật. Là cổ thần bản thể. Ai hô? Trong hình dáng vật bên trên lan tràn ra vô số huyết nhục, tựa như bộ rễ xâm nhập dưới mặt đất gai hô lớn, nó tại chữa trị thần quốc, mau ngăn cản nó. Họ rụt buộc phát ra vô hạn minh quang, Nguyệt Linh cũng huy kiếm chém tới, nhưng đều bị một tầng vô cùng kiên cố linh năng bình trướng ngăn lại. Cổ thân phòng ngự tuyệt đối. Họ rụt hô, thần chi phòng ngự. Cơ hồ là đồng thời, rụt trên tay thần quang lóe lên. Kẻ thôn phệ hạ dám, phá thần. Phanh. Thần chi phòng ngự lên tiếng vỡ vụn. Họ rụt hô, làm được tốt. Minh Quang Pha không mà đi, nháy mắt đem tất cả bộ rễ chặt đứt. Tương lai chi thư hô, thần hỏa ám đạo. Nó linh hồn lâm vào tuyệt đối suy yếu, trong hình dáng vật bắt đầu tản mát, lộ ra linh hồn bản thể. Nguyệt Linh huy động Nguyệt Chi Song Kiếm để cho cái này Cổ Thần một kích chí mạng. Nhưng là bọn hắn công kích lại bị một tầng trong suốt sắc ngăn lại. Thần Nguyên nền móng hắn linh hồn rút vào Thần Nguyên nền móng chúng rồi. Họ rụt vội la lên hỏng Bét. Rốt không có bắt lấy hắn linh hồn, chúng ta không cách nào công phá Thần Nguyên nền móng. Lần trước huyết thần chi chiến rốt là tại huyết thần linh hồn tiến vào Thần Nguyên nền móng trước đó dùng linh hồn bạo kích bắt lấy hắn linh hồn. Nhưng lần này không đợi đánh ra linh hồn sơ hở, Cổ Thần liền rút vào trong đó. Một khi tiến vào Thần Nguyên nền móng, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào lại ảnh hưởng ngoại giới, nhưng tương tự cũng sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Ai trầm giọng nói, không tốt, hạ tại thần nguyên nền móng nội bộ khôi phục. Làm sao bây giờ? Mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Cho tới nay, bọn hắn không có đánh vỡ thần nguyên nền móng thủ đoạn, nhưng rốt lại lộ ra nụ cười. Từ huyết thần chi chiến hậu, hắn vẫn suy nghĩ cái vấn đề này, thẳng đến hắn tỉnh lại chính nghĩa chấp hành về sau, cái vấn đề này mới rốt cục có đáp án. Hiện tại là thời điểm nghiệm chứng đáp án này. Rốt trực tiếp xúc động hắn thứ ba ngôi sao chính nghĩa chấp hành. Trước cuối, Diếu đấu ra kết thúc chi vòng xoáy luận, tuyên cáo hắc ám linh hồn tử hình. Linh hồn nhất định phải nhận không chế hoặc phong cấm. Linh hồn trở lại thần nguyên nền móng bên trong. Không phải tương đương với bị phong cấm sao? Rộn rộn ra hai tay, tấu vang kết thúc giai điệu. Vành. trong hư không truyền đến một tiếng vang trầm. Cổ thần linh hồn phát ra sắc nhọn kêu gạo, trong suốt chi sắc bên trên xuất hiện vô số màu đen khe hở, hắc khí theo trong khe hở gấp bắn ra, cả tòa cổ thành đều phát sinh chấn động, càng nhiều khói đen bốc hơi mà lên, che đậy bầu trời. Vành. tiếng thứ hai trầm đủ, thần nguyên nền móng nổ bể ra đến, lộ ra một cái như bóng đen hình người, toàn thân hắn đều quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, kết tụ vô lượng hóa ở trên người hắn tiến hành, đến không hết khói đen hóa thành hư vô. Hắn liếc nhìn rốt, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng qua trong giây lát, hắn liền sụp đổ. Càng nhiều đùi đen dâng lên, đem cổ thành ba phủ. Một đạo như là như cự long khí tức cắm vào rột lồng ngực. Thi tử chi thần linh hồn. Thần linh hồn. Có được 5 phần căn bản nguyên. Có được 500 phần ác ngộng nhiên liệu. Có được 3.000 thần tính. Có được 5 phần thần hóa nguyên chất vật. Có được mộng cảnh mềm ỡ. Thần chi kỷ nguyên lúc đầu một vị cổ thần, bởi vì nguyên nhân không biết mà hủ hóa. Rốt nhìn xem cái linh hồn này. Đây chính là quỷ gì sao? Quy 1 chương 794 Vĩnh Thi Tử Chi Thần là một cái hắn chưa từng nghe qua danh hiệu, viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ của bốn thần bên trong hiển nhiên không có hắn tồn tại. Hắn linh hồn miêu tả là đơn giản như vậy, chỉ là giản lược mà nói hắn là một vị lúc đầu cổ thần, cái khác tin tức một mực không có. Rất khó để người tin tưởng, hắn chính là mảnh này quỷ dị khu vực thủ phạm. Nhưng chi thức chi thư cũng không muốn nhiều như vậy, nó hưng phấn theo trong linh hồn bóc ra mộng cảnh mảnh vỡ, thúc giục rốt đưa nó trả lại đến chính xác vị trí. Rốt nhìn về phía mu bàn tay, kia là một vị phảng phất từ xương mù tạo thành thiếu nữ, ngồi nghiêng ở màu lam nhạt trang khuyết bên trên. Cái đồ án này hắn vô cùng quen thuộc, chính là mộng nhà máy cánh cửa phía trên. Đây là mộng nhà máy mảnh vỡ a. Rốt vừa mừng vừa sợ, mộng nhà máy thế nhưng là trong mộng cảnh trọng yếu nhất kiến trúc một trong, nhiều màu chim mộng đối với tầm quan trọng của hắn là không thể thay thế. Hắn đi tới nhà máy bên cạnh, mảnh vỡ tự động hóa làm một đại đoàn khí xám, cắm vào nhà máy bên trong. Tia sáng kỳ dị ở trên mộng nhà máy lấp loé, cánh cửa bên trên phòng phất từ xương mù cấu thành thiếu nữ trở nên linh động. Nàng theo màu lam trang khuyết bên trên đứng người lên, nhẹ nhàng hướng rột không người. Trong giây mắt đó, cái này hơi có mơ hồ hình ảnh trở nên vô cùng rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, màu lam trang khuyết bắt đầu chớp động, sương mù trở nên nhẹ nhàng mà lượn lờ. Thanh tĩnh sóng nước tại thiếu nữ ôm ánh dưới chân ngọc dập dờn, làn da của nàng vô cùng non mềm, đôi mắt lấp lánh mà động người, rốt thậm chí có thể xuyên tấu qua cổ áo, nhìn thấy khe rãnh chỗ sâu trắng muốt, đương nhiên, hắn không phải cố ý nhìn như vậy, chỉ là cái góc độ này vừa lúc mà thôi. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, ngồi trở lại trang quyết, tinh tế như ngọc núi chân từng chút từng chút, tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, nước, từng vòng từng vòng gợn sóng ở trên mặt nước tản ra, cái tư thế này mười phần đặc biệt, rốt thậm chí có thể thấy được nàng hơi mở ăn mặc xuống cái kia tuyết trắng chân dài. Nàng hé miệng cười khẽ, phản phất cố ý ngồi như vậy, theo rốt cái góc độ này, cơ hội có thể một mực nhìn thấy chỗ sâu nhất chủ nhân, chi thức chi thư điên cuồng gào thét mấy trăm âm thanh mới đem ruột hồn câu trở về. ngươi đến cùng nghe tới ta nói chuyện không có. mộng cảnh độ hoàn hảo bạo tăng đến 20%, mộng nhà máy mảnh vụ này là to lớn mảnh vỡ. khó trách thiên cầu chi trung ngay từ đầu liền khóa chặt nó. rốt lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lúc này mới chú ý tới mộng cảnh độ hoàn hảo xuất hiện một vòng tăng vọt, kỳ dị ánh sáng nhạt bao phủ tại toàn bộ trong mộng cảnh, phương tiêm bia bên trong tản mát ra một loại đặc thù khí tức, tựa như thu hoạch được tân sinh. mộng cảnh trở nên càng thêm hoàn chỉnh, lực lượng cường đại theo mỗi trong khắp ngõ ngách thẩm đấu ra, mặc dù nguyên năng không thay đổi. Nhưng do biết, vào đúng lúc này, mộng cảnh trở nên càng thêm cường đại. Chi thức chi thư phát ra quỷ khóc tiếng cùng thiếu, trang sách điên cuồng vỗ, tựa như phát bị kinh phong. Ha ha ha ha ha, rốt cục đến 20. Mộng cảnh phong hộ cường độ lại lên một cái cấp bậc. Ta rốt cục, rốt cục có thể tự do không chế mộng cảnh khí tức cùng nhiễu loạn, mộng cảnh bọt khí rốt cục có thể ở trong linh giới ẩn nấp. Búp bê trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhìn ra được nó thật là rất vui vẻ. Đúng vậy à, Bi Chaiser, chúng ta rốt cục có thể tương đối tự do ở trong cao tầng linh giới di động. Rốt kinh ngạc quay đầu, hỏi, ẩn nấp? Mộng cảnh bọt khí còn có thể ẩn nấp? Tri thức chi thư tại cuồng tiếu bên trong không có trả lời, búp Bê liền thay nó đáp, đúng vậy, chủ nhân, ngậm cảnh nhiễu loạn chủ yếu đến từ nguyên năng, tiếp theo đến từ ngậm cảnh bản thân khí tức, nhưng thần linh chi kinh cũng có thể thông qua giảm bớt tầng ngoài nguyên năng, chính xác khống chế khí tức đến giảm bớt nhiễu loạn, từ đó đạt tới ẩn nấp hiệu quả. Nhưng trước đây ngậm cảnh độ hoàn thành quá thấp, bị trả sở khống chế, làm không được như vậy tinh tế. Rốt vừa mừng vừa sợ, vậy không phải nói, về sau ngậm cảnh bọt khí sẽ không còn dẫn phát cao tầng linh giới nhiễu loạn, chúng ta muốn đi đâu thì đi đó. Bút Bê khẽ lắc đầu, chủ nhân, ẩn nấp cũng không thể giảm xuống tiến vào cao tầng linh giới lúc nhiễu loạn chỉ là có thể giảm bất ngọn cảnh bọt khí ở trong cao tầng linh giới đi thuyền lúc nhiễu loạn trước kia chúng ta luôn luôn lấy một đường thẳng phương thức xuyên qua một cái cao tầng linh giới khu vực không kịp chờ đợi theo một cái khu vực đi hướng một cái khác khu vực cũng là bởi vì không thể ẩn nấp quá dài thời gian dừng lại hoặc đi thuyền sẽ khiến cho ngọn cảnh nhiễu loạn tích lũy điệp ra tiến tới dẫn phát không thể không to lớn nguy hiểm nhưng bây giờ chúng ta có thể tại một cái khu vực bên trong dừng lại thật lâu có thể cẩn thận thăm dò toàn bộ trong khu vực mỗi một góc rồi lại hỏi cao tầng linh giới bên trong có cái gì có thể thăm dò sao có Quá nhiều, mỗi một cái cao tầng linh giới khu vực đều trải qua vô số khủng bố tai nạn, chúng ta theo những này tai nạn còn sót lại bên trong, có thể thu được rất nhiều manh mối, từ đó để chúng ta có thể biết cao tầng linh giới trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta lại làm như thế nào tiêu diệt cao tầng linh giới bên trong ô nhiễm đầu nguồn, tịnh hóa cao tầng linh giới, cũng thông qua loại phương thức này, đặt tới tịnh hóa toàn bộ thế giới, triệt để tiêu diệt khói đen mục đích. Chi thức chi thư nhảy qua đến, vô số trang sách ở trên mặt rụt lung tung đập, hô lớn, còn có di vật. Nguồn gốc tử viễn cổ kỳ nguyên, vô cùng cường đại di vật. Ả hệ sơ phân, vị quang A vũ khí, còn có Ả phở o đặt vũ khí, đều có thể tìm tới. Tốt tốt. Rốt không kiên nhẫn đem nó kéo xuống, ở trong cao tầng linh giới tì phân,ưởng cho ngươi nghĩ ra. Chi thức chi thư bất man nói, viễn cổ kỷ nguyên phân, trải qua vô số tuyến nguyệt, tại cao tầng linh giới trong khí tức âm, chẳng lẽ không phải phù hợp Ả hệ sở nhu cầu phân chi tinh hoa sao? Rốt liếc mắt nhìn liếc nhìn nó, ngươi chừng nào thì cùng Ả hệ bắt đầu thích phân rồi. Chi thức chi thư xì một tiếng kinh ngạc, ta như vậy cao quý ưu nha sách, làm sao có thể thích loại đồ vật này? Ta chỉ là hy vọng ngậm cảnh trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Nó theo rụt trên tay nhẹ xuống, hô lớn, "Chủ nhân, nhìn." Rốt quay đầu đi, lúc này mới chú ý tới, mộng nhà máy ở trong bất chi bất giác hoàn thành xây dựng thêm, màu đen sẫm nhà máy trở nên càng thêm to lớn, một loại kỳ dị đường vận tại nhà máy mặt ngoài lan tràn, để nó nhìn qua tràn ngập khí tức thần bí. Trong linh hồn, mộng cảnh có chút lấp loé, hướng hắn truyền đến một đạo tin tức mới. Mộng nhà máy có mới tạo vật. Vĩnh hằng chim mộng, hoàn chỉnh nhiều màu chim mộng, cải biến cố định hiện thực, lấy không thể thành có thể, lấy mộng ảo là chân thực. Chú thích: Cùng một loại sự vật hoặc xác suất, chỉ có thể sử dụng một phần vĩnh hằng chim mộng, cải biến hiệu quả xem cường độ mà định ra cần 100 phần nhiều màu chi mộng rốt con mắt trong nháy mắt liền trở to chi thức chi thư hưng phấn hô lớn chủ nhân đây là mộng cảnh trung cực tạo vật một trong chúng ta rốt cục có trung cực tạo vật Búp bê trong đôi mắt cũng tràn ngập ánh sáng vĩnh hằng chi mộng là có lớn uy năng tạo vật có nó về sau rất nhiều trở ngại đối với chúng ta mà nói liền không còn là trở ngại rốt nhắm mắt lại có quan hệ vĩnh hằng chi mộng kỹ lượng hơn tin tức liền theo trong đầu nổi lên vĩnh hằng chi mộng là nhiều màu chi mộng thượng vị tồn tại bởi vì cần ác mộng nhiên liệu quá nhiều tại nhiều khi quá cường đại không tiện sử dụng Tại mấy vị mộng cảnh chi chủ dưới sự cố gắng, mới bởi vậy có thu nhỏ hóa nhiều màu chi mộng. Vĩnh hằng chi mộng uy năng vô cùng tương đại, nó đối với sát suất cải biến năng lực là nhiều màu chi mộng 100 lần. Càng quan trọng chính là, nó có thể thay đổi cố định hiện thực. Tỉ như vừa rồi rốt trường cuối xuất hiện sai lầm, không thể giết chết cổ thần, sử dụng vĩnh hằng chi mộng liền có thể đem hiện thực này cải biến, bị lệch vì giết chết cổ thần. Nhưng là loại sửa đổi này là có hạn chế. Nếu như vừa thấy mặt, rốt liền dùng vĩnh hằng chi mộng đem cổ thần theo sống biến thành chết, kia là làm không được. Nếu như hắn cưỡng ép làm như vậy, vĩnh hằng chi mộng liền biến thành một lần công kích. Cổ thần có thể sẽ bởi vậy nhận nhất định tổn thương, nhưng cũng sẽ không chí tử. Nói tóm lại, vĩnh hằng chi ngọc là cần nhất kỹ xảo sử dụng tạo vật. Nếu như dùng đến tốt, nó có thể sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Vào đúng lúc này, rõ biết, từ giờ trở đi, hắn lại có một tấm chân chính ác chủ bài, có thể cùng tế đánh đồng ác chủ bài. Chi thức chi thư cũng là vô cùng hư phấn. Hô, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn săn giết càng nhiều khói đen cộng sinh thể, không phải loại kia diễn sinh thể, mà là chân chính khói đen hóa thân. Chỉ có bọn chúng trên thân có đại lượng ác ngọc nhiên liệu. Rốt gật gật đầu một trăm phần nhiều mẫu chi mộng chính là 7.500 phần ác mộng nhiên liệu. đây cũng không phải là một con số nhỏ. mộng cảnh hiện tại chỉ có đại khái một nửa không đến. đi cái kia tìm khói đen hóa thân đâu? chi thức chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách, đắp ngay tại ám ảnh ác giới, cao tầng linh giới chỗ sâu, bản thân có rất nhiều khói đen hóa thân, ám ảnh ác giới là ô nhiễm nghiêm trọng nhất cao tầng linh giới một trong những khu vực, nơi này khói đen hóa thân càng nhiều. Rốt vui vẻ nói, vừa vận mộng cảnh hiện tại có thể ẩn nấp, liền để chúng ta càng thâm nhập thăm dò phía khu vực này đi. chi thức chi thư hương phấn chạy vào thần triệu, bắt đầu khống chế mộng cảnh thường ám ảnh át giới chỗ sâu đi thuyền tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách dùng tiên đoán vì bọn họ chỉ rõ một cái gần nhất phương hướng càng làm cho ruột cảm thấy hưng phấn chính là thiên cầu chi chúng có thể báo trước kế tiếp mộng cảnh mảnh vỡ từ khi thiên cầu chi chúng bị tìm về đến nay đã không biết qua bao lâu khối này mộng cảnh mảnh vỡ đã kẹt ở chỗ này quá lâu không đem nó tìm về thiên cầu chi chúng liền không cách nào khóa chặt khối tiếp theo mộng cảnh mảnh vỡ làm ruột đi tới trước mặt của nó lúc có một loại kỳ diệu thoải mái cảm giác tựa như ngẹn một vạn năm năm xưa lao phân một đường ngược toàn kéo ra ngoài đồng dạng loại cảm giác này tước chừng chỉ có a hệ sở có thể hiểu được Làm rốt tay lại một lần nữa đặt tại Thiên Cầu Chi Trung bên trên, nó rốt cục bắt đầu mới xoay tròn, xoáy ngợn vô hình tàng ra, một loại siêu việt hết thể liên hệ tại Tam Giới bên trong chận ngập. Rất nhanh, Mộng Cảnh cùng nó lại một mảnh vụn, thành lập liên hệ. Thiên Cầu Chi Trung bên trên, hiện ra một mảnh màu nâu đậm tương đá, bốn phía không gian kiềm chế, như là tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong, đã đạt thành hoàn chỉnh trạng thái Thiên Cầu Chi Trung hướng rốt trong linh hồn truyền lại một cái tin tức, kết nối đã thành lập. Sau một khoảng thời gian, đem thu hoạch được nên mảnh vỡ tọa độ cụ thể, rốt trong lòng mừng rỡ. Đây cũng là mộng cảnh đạt tới 20% về sau mới cải biến, trước kia mặc dù đồng dạng có tin tức, nhưng không, có dạng này rõ ràng, cũng không, có dạng này minh xác. Không biết về sau đạt tới 30%, 40%, thậm chí 100% lúc, lại sẽ có biến hóa gì. Mang dạng này chờ mong, ruột rời đi mộng cảnh. Lúc này, cổ thành đã bước hơi hầu như không còn, đầy trời bụi đen tiêu tán. Rốt Nhìn xuống dưới, trên mặt đất chỉ để lại một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu phủ kín cho tàn, cả tòa cổ thành đều biến mất. Ô Lì Vị ạ nhẹ nói, cổ thành chính là cái này sa đoạ cổ thần Tân Quốc, theo hắn vốn là, cũng hoàn toàn tan mỡ hóa thành cho tàn. Cai Trầm ngâm nói, đây chính là quỷ dị đầu nguồn. Họ rút cười nói, vì cái gì không phải đâu. Bốn vị chính thần mặc dù có được càng nhiều căn bản nguyên, nhưng cũng không nhất định cường đại hơn chúng ta. Tối lì vị ạ đảo mắt một vòng, tứ phía đều là hoang vu mặt đất cùng sân mạch, cả vùng không gian nước trường phương viên không đến một trăm ngàn lần Cuối cùng là vận vẹo không gian, bước ra một bước, liền trở lại sương mù sáng bên trong, khó mà lại đi vào. Kỳ quái, ta không nhìn thấy hủy hóa nhân tính, thần thạch, thần hóa nguyên chất vật, những cái kia ốm yếu huyết nụ, nhìn qua cũng cùng thần chi huyết nụ không có bất cứ quan hệ nào. Đúng lúc này. Ánh nguyệt Công chúa đột nhiên hô, "Dưới mặt đất, dưới mặt đất còn có không gian." Tất cả mọi người là giật mình, lập tức bay xuống. Quả nhiên, ở dưới hồ sâu còn có một cái càng thêm to lớn không gian dưới đất. Họ dự hưng vẫn nói, bí mật nhất định trốn ở chỗ này. Chúng ta chia ra thăm dò. "Không." Ai nói, "Chúng ta trước cùng nhau thăm dò, không muốn tách ra để tránh gặp được nguy hiểm." Ai lời nói rất có đạo lý, tại dạng này quỷ dị khu vực, cho dù là chân vương cũng có vẫn lạc phong hiểm. Năm người cùng nhau hướng về chỗ sâu bay đi. Không gian dưới đất rất lớn rất sâu, giống vực sâu phản phát không có cuối cùng càng đi chỗ sâu bay, không gian bốn phía càng bao la, trong không khí tràn ngập các loại mục nát khí tức, khói đen trở nên càng thêm nung trọng, ánh lửa nhiễu loạn để bọn chúng trở nên cực kỳ bất an, không ngừng mà tại năm bên người thân la lụn. Cũng không lâu lắm, rốt trước mắt tối sầm lại, trùng Thiên ô nhiễm khí tức đập vào mặt, khủng bố hủy hóa lên men múc mèo chi khí bay thẳng chót núi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy để hắn cực kỳ khiếp sợ một màn. Kia là một cái vô cùng to lớn, tràn ngập màu vàng nâu chất hỗn hợp hồ nước, nó cực rộng cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái tia màu vàng nâu ô uế ở trong hồ nước la lụn, một mực kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Hủy hóa nhân tính trong một cảnh chi thức chi thư tại thao túng tinh chi đại quá trình cũng chú ý tới chủ nhân tao ngộ nơi này đều là lắng động hủ hóa nhân tính tuyệt đối không được đụng vào nó các ngươi sẽ trong nháy mắt triệt để mất lý trí nội điên phát cuồng rồi lập tức đem chi thức chi thư cảnh cáo nói cho bọn hắn cũng nói nơi này nhất định là sinh ra có được điên cuồng ngũ miệng quang hoàn quái vật vị trí họ run gật, gật gật đầu minh quang hóa thành hắn năm cảm giác tại hắn quanh người đảo mắt một vòng nhưng không có tìm được bất luận cái gì quái vật ai nghi ngờ nói bọn chúng là tự động tại hủy hóa nhân tính chi trong ao sinh ra còn là từ phía trên cái kia xa đoạn cổ thần sản xuất Tố Lỉ vị hạ trầm ngâm nói, "Thế nhưng là, thần chi huyết nục, thần hóa nguyên chất vật, cùng thần thật đâu?" Họ rốt khẳng định nói, "Nhất định tại phụ cận, chúng ta tìm một chút." Áng Nguyệt công chúa nhẹ nói, "Phía trên, chúng ta phía trên còn có rất lớn không gian, nơi này là tầng dưới chót nhất." Đám người ngẩng đầu, quả nhiên, ở phương xa nhìn thấy con đường mới. Rốt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm gia hỏa này không gian cảm giác còn rất tốt. Đám người vượt qua Hủ Hóa nhân tính chi hồ, hướng về cái hướng kia bay đi, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái mới khu vực, khu vực này càng lớn, lại trên mặt đất phủ kín màu nâu đậm to lớn hơn đá, vừa nhìn liền biết không phải tự nhiên hình thành đi tới nơi này trong nấy mắt, ruột liền trong lòng chính là chấn động. cái này không phải liền là hắn tại thiên cầu chi trung bên trên nhìn thấy hình ảnh sao? mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng phong cách không có sai biệt. ngay lúc này, thiên cầu chi trung cũng hoàn thành kết nối, đem ngọn cảnh mảnh vỡ tọa độ cho đến ruột. ruột đung nhiên quay đầu, ngọn cảnh mảnh vỡ ngay tại chỗ sâu. lúc này, họ rụt cũng tại xung quanh tìm tới một phần thần hóa nguyên chất vật cùng thần thạch, bọn chúng bao quạ ở trong truyền thuyết thần chi huyết đụng bên trong, hình thành một trái tim hình dạng. ở trong này, hắn hô lớn, nơi này nhất định chính là sinh ra điên cuồng quái vật khu vực. tổ lì vị hạ trầm giọng nói, không sai. Cái kia sa đọa cổ thần, nhất định là chế tạo công cụ của bọn nó, mà nguyên liệu đến từ nơi này. Họ Du Hưng phân nói, nơi này nhất định còn có càng nhiều. Chúng ta chia ra tìm kiếm đi. Đề nghị này lập tức được đến đám người đồng ý, ai cũng chỉ có thể dặn dò, nhất thiết phải cẩn thận, không muốn cách quá xa, một khi gặp được không biết tình huống, lập tức kêu gọi viện trợ. Sau đó, năm người tại xác nhận linh năng đưa tin thông suốt về sau, liền phân năm cái phương hướng, hướng chỗ sâu thăm dò. Rốt một khắc cũng không chậm trễ, hướng về mộng cảnh mảnh vỡ phương hướng mau chóng đuổi theo. Quy 1 chương 795, nhân ma 2 hồi 1. Trên đường đi nhìn thấy Tất cả đều là loại này màu nâu đậm to lớn hùng đá. Nơi này tựa như một cái cự đại thành dưới đất, không biết vì sao mà kiến tạo. Nông đầm khói đen ở xung quanh người lan lộn, nhưng dột không nhìn thấy một cái quái vật, cũng không có phát hiện trái tim. Trên con đường này dị thường sạch sẽ, sẽ, trừ bụi bặm bên ngoài cái gì cũng không có. Nhưng tại hướng khác, họ rụt bọn người thu hoạch đều rất nhiều, linh năng đưa tin bên trong, không ngừng truyền đến bọn hắn mừng rỡ tiếng cười. Mỗi một phần thần hóa nguyên chất vật cùng thần thạch đều sẽ để chỗ dị ẩn chứa nên càng thêm cường đại. Húng chi còn có trong truyền thuyết thần chi huyết độ đang thu thập trong quá trình, họ rụt kinh ngạc phát hiện, nó ở trên bản chất cũng không phải là huyết đục, mà là một loại đặc thù vật chất. trải qua minh quang thăm dò phân tích về sau, đại chủ giáo quả quyết nhận định, cái gọi là thần chi huyết đục chính là từ quang chi thạch, thuần túy tinh thủy, thuần túy tinh nguyên cùng một loại không biết vật chất cộng đồng chế tạo mà thành đặc thù tạo vật. chỉ cần trải qua thủ đoạn đặc thù, liền có thể đưa nó hoàn nguyên thành cái này bốn loại nguyên tố. khó trách tạ trạm nổ sẽ như thế để ý thần chi huyết đục. linh năng đưa tin bên trong, ô lì vị a hỏi đại chủ giáo, thần chi huyết đục tự thân tác dụng là cái gì? Họ rút trầm ngâm nói, nó có rất mạnh phong ấn cùng bảo tồn năng lực. Ta cho rằng, nó bị chế tạo ra chủ yếu tác dụng là bảo tồn cái này bốn loại nguyên tố. Các ngươi biết đến, bọn chúng đều phi thường dễ dàng thoái hóa, rất khó bảo tồn. Điên cuồng quái vật vì sao lại lấy bọn chúng làm hệ tâm? Vậy cũng chỉ có thể đoán, có lẽ bọn chúng kết cấu cùng tồn tại hình thức thích hợp sinh ra dạng này quái vật. Họ rút dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta càng ngày càng xác định cái kia cổ thần là chế tạo những quái vật này công cụ. Tổ lì vị ạ cảm thán nói, ta thật không dám tin tưởng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì di tích, những cái kia không biết cổ đại tồn tại, đến cùng ra ngoài cái dạng gì mục đích chế tạo nó. Rốt đột nhiên nói, ta có một loại cảm giác, nơi này càng giống là một cái mộ địa. Mộ địa. Họ rút trầm ngâm nói, có khả năng, nhưng phía dưới mai táng chính là cái gì? Viễn cổ thần sao? Có khả năng. Ai nặng nghề thanh âm ở trong linh năng đưa tin lộ ra không hợp nhau, ta có một loại rất nguy hiểm cảm giác, mọi người nhất định phải cẩn thận. Họ rút cười nói, đừng lo lắng, ai nặng nghề đi qua để ngươi trở nên hết sức cẩn thận, nhưng bây giờ là thời đại mới là lửa cùng nhân loại quật khởi thời đại. Tố Lý Vi ạ cảm thán nói, những này trái tim đủ để cho chúng ta sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tại chỗ gì ẩn đi qua năm 1800 bên trong, chúng ta chưa từng có cường đại như vậy qua, mà hết thảy này đều là tại ngắn ngủi trong vài năm trong thời gian xuất hiện, phảng phất thế giới hướng chúng ta rộng mở đại môn, trong truyền thuyết hỏa chi ý chí đang ngủ say ước vạn năm về sau rốt cuộc thức tỉnh, cho tất cả hỏa chi các sinh linh, hạ xuống chí cao vô thượng hỏa chi chúc phúc. Điểm này, ngay cũng không thể không thừa nhận, bởi vì hắn cũng là bởi vì kỳ tích như thế này mà khôi phục. Tại hắn sau khi tỉnh lại, Chỗ gì ẩn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái liên tiếp lại một cái thắng lợi, càng ngày càng cường đại thánh hỏa, vô số tuyệt thế thiên tài, vô số chân quý tài nguyên, đã từng hi hữu quân vương, bây giờ đã không còn hi hữu, đã từng tại mộng ảo bên trong chân vương, bây giờ chỗ gì ẩn bên trong đã qua bốn vị, đồng thời tại tương lai không xa, còn đem có được càng nhiều. Có lẽ nhân loại thật đang từng bước đi hướng khôi phục. Tựa như thần chi kỷ nguyên kết thúc về sau, hỏa chi kỷ nguyên cái kia như kỳ tích quật khởi đồng dạng, hắc ám kỷ nguyên cũng nên đón nó bước mặt. Coi như đây là số mệnh luân hồi, nói ít cũng có thể tiếp tục mấy ngàn năm a. Ở trước mặt loại to lớn kỳ ngộ này. Bọn hắn cũng chưa chắc không có cơ hội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nghĩ đến đây một điểm, ai liền không nói thêm lời, chuyên tâm tìm kiếm càng nhiều trái tim. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cũng không biết những này chân quý nguyên tố tại sao phải bị chế tác thành loại này hình dạng. Nhưng rất nhanh, họ rụt tìm đến đáp án, là cổ thần chế tác. Ta tìm tới không ít trống trải gian phòng, theo còn sót lại vôi đến xem, trong phòng đã tường phủ kín hết nụ, phía trên có trực liên tới mặt đất lỗ nhỏ. Ta minh quang nhìn thấy, trong đó một cái trong lỗ nhỏ, còn có một viên vừa mới chế tác hoàn thành, còn chưa đưa về trái tim. Rất hiển nhiên, cái kia cổ thần xúc tu dính đến nơi này. Tìm Họ ruột trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Nơi này nhất định có một cái nguyên vật liệu nhà kho. Cổ thần khẳng định là theo nhà kho kia bên trong thu hoạch nguyên tố, lại chế tạo cố tình bẩn. Nếu như gặp phải ngoại bộ kích thích, hắn liền sẽ đem trái tim dung hợp hủy hóa nhân tính, chế tạo ra điên cuồng quái vật, tập kích ngoại bộ uy hiếp. Đây chính là tạ trả nổ sẽ kéo dài nhận tập kích nguyên nhân căn bản. Mà tòa này nhà kho nhất định là cái này trong mộ địa di sản, thậm chí có thể là từ viễn cổ thần thân thể diễn hóa mà thành. Rồi lập tức ý thức được, họ đột suy đoán rất có thể là tiếp cận nhất trận tướng. Theo tạ trả nổ trong ghi chép nhìn, là bọn hắn tiếp cận quỷ dị lúc. Mới xuất hiện điên cuồng quái vật tập kích sự kiện, mà tại Tạ Trạ nổ hủy diện về sau, cái này vô số năm đến nay, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì điên cuồng quái vật sinh ra. Bọn hắn đến thời gian ngắn ngủi, nếu như bọn hắn không có phát hiện quỹ gì lại chờ đợi một đoạn thời gian, rất có thể liền sẽ gặp được năm đó cùng Tạ Trạ nổ chuyện giống vậy. Tại thời gian ngắn như vậy liền suy đoán ra sự tình chân tướng, rốt không thể không hoài nghi, họ rốt trí tuệ, có phải là trước đó bị khói đen phong cấm, tại lực lượng cường đại về sau mới cầm về. Linh năng đưa tin bên trong cũng là tán thưởng một mảnh. Tất cả mọi người tăng tốc lục soát bộ pháp. Nếu như cái này nguyên vật liệu nhà kho thật tồn tại, cái kia trong đó khẳng định có được đến mãi không hết chân quý nguyên tố. Chỉ cần có thể thu hoạch nó, chỗ gì ẩn bay lên đang ở trước mắt. Ám Nguyệt Công chúa nói khẽ, ta có một loại cảm giác, cấu thành thần chi huyết đục bốn loại nguyên tố bên trong cuối cùng một loại, tựa hồ cùng nguyệt có quan hệ. Không sai. Họ Du Hưng phân nói, ta cũng có loại cảm giác này. Tam đại nguyên tố bên trong, quang chi thạch đại biểu mặt trời, tinh thủy cùng tinh nguyên đại biểu ngôi sao. Theo chiêm tinh học góc độ đến xem, cái này hiển nhiên là không đối xứng. Đá mặt trời cực hạn là quang chi thạch, cái kia nguyện thật đâu? Tố Lệ vị hạ cũng tỉnh ngộ lại. Đúng, cái này không biết một loại nguyên tố, nhất định chính là Nguyệt chi nguyên tố. Ai hỏi, nhưng vì cái gì chúng ta trước kia chưa hề thu hoạch được tương quan chi thức đâu? Nhất định là khói đen che đậy phần này chi thức, đem Nguyệt chi nguyên tố tồn tại phong cấm, dạng này, tứ đại nguyên tố liền thiếu một loại, liền không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực, có thứ tự đám người lực lượng tăng lên, liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Họ dục hưng phấn nói, nếu như chúng ta đánh vỡ cái này cấm kỵ, nhân loại lực lượng tăng lên, còn đem vượt qua một cái mới đẳng cấp. Giờ khắc này, trong lòng mọi người nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Trô Dĩ ẩn hiện tại tăng lên tốc độ đã vượt xa trước kia, tiến thêm một bước, là trình độ gì, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. ruột cũng nhìn không được nữa, cảm thán nói, đại chủ giáo trí tuệ trở về. tổ lỵ vị ạ đồng ý nói, không sai, trước kia họ ruột lại ngốc lại ngốc lại ngoan cố. may mắn thay kịp thời dùng ho khan nhắc nhở bọn hắn hiện tại còn tại linh năng đưa tin trong mạng lưới, mà họ ruột đắm chìm tại mở ra thế giới mới đại môn trong vui mừng cuôn siết, cũng không có để ý. ha ha ha, ta của quá khứ, sắp thực rất ngu xuẩn, đầu óc cứng nhắc quá tải, có lẽ trí tuệ của ta là cùng lực lượng của ta mạnh yếu kính chỉnh chỉnh sửa so. tổ lỵ vị hạ cười nói, đại chủ giáo. Ngươi có thể ý thức được điểm này, ta rất vui vẻ, ngươi không biết trước kia chúng ta nhiều phiền, Nguyệt Chi kỵ sĩ đoàn từng có cô nương nói là mọi người hạnh phúc nàng đi hy sinh một chút tốt, đại chủ giáo nếu có một vị hỏa chi bà lữ, nhất định sẽ trở nên bình dị gần gũi một chút. Họ rụt thanh âm trở nên xấu hổ, hắn là mấy chục năm láo quan côn, chưa hề tiếp cận qua nữ nhân, tốt, không cần nói, ta nhìn thấy một cái động sâu, có lẽ phía dưới chính là nhà kho. Nói xong hắn liền cút máy linh năng đưa tin, tất cả mọi người là một trận vui cười, trong không khí bên ngoài tràn ngập sung sướng khí tức. Giọ tâm tình cũng lạ vô cùng tốt, phảng phất nhìn thấy sáng rỡ mặt trời từ từ bay lên một khắc này. Ha ha, đại chủ giáo Nguyên Lai là sử năm a, nô, no, về sau có cơ hội đi dạy hắn mấy tư thế, miễn cho lần thứ nhất không biết làm sao. Dỗ đang chìm ngâm ở mỹ rượu trong tưởng tượng, đột nhiên một trận kỳ dị linh hồn rung động bừng tỉnh hắn, đây là mộng cảnh mảnh vỡ kêu gọi, là mộng cảnh cùng nó mảnh vỡ ở giữa không thể chặt đứt liên hệ. Đến, chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, mộng cảnh mảnh vỡ liền tại phụ cận. Dỗ đảo mắt một vòng, hắn đi tới một cái kỳ quái điện đường bên trong, nó chí ít có gần vạn rất rộng, sâu không thấy đáy. Từ một bên vách tường đến xem, hiển nhiên nơi này chính là thiên cầu chi trung bên trong biểu hiện vị trí. Rốt dọc theo kêu gọi hướng phía dưới bay đi, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thạch quan, nó chỉ có một người, phía dưới là màu nâu đậm tảng đá, phía trên là nắp quan tài đồng, tựa hồ trôn giấu lấy một nhân loại, tiếng kêu chính là từ nơi này truyền đến. Mộng cảnh mảnh vỡ ngay tại trong thạch quan, rốt nhẹ nhàng đụng vào thạch quan, cường đại phong ấn lực lượng chợt lóe lên, hắn trong nháy mắt liền biết, đây là dùng viễn siêu hắn cực cường nguyên luật bảy ra phong ấn, loại lực lượng này mạnh, siêu việt hắn tưởng tượng cực hạn. Là viên cổ thần bảy ra sao? Đây chính là hoàn chỉnh căn bản nguyên lực lượng. Rốt thử sốc lên thạch quan, quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Từ loại này phong ấn cường độ đến xem coi như hắn buộc phát toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh vỡ cái này Thạch Quan làm sao bây giờ rốt đạo mắt một vòng tại Thạch Quan xuống tìm tới một cái bị bụi bặm phong ấn, phía trên dùng thần ngữ điệu viết một hàng chữ vị thứ nhất vĩnh hằng người bất bại đỏ chi chiến thần bối bị hạt lẹt an nghỉ chỗ rốt chấn động trong lòng đây là đỏ chi chiến thần bối bị hạt lẹt quan tài mộ trong hậu cảnh tất cả sách lực chú ý cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn đi qua đỏ chi chiến thần bối bị hạt lẹt là bọn hắn sớm nhất biết đến viễn cổ thần đã từng cũng bị cho rằng là cự thần lực lượng đầu nguồn nhưng là tại cự thần lực lượng hoàn thành có định lượng về sau Môi sao này chỗ biểu hiện ra, lại là cự nhân thần kiếm lực lượng. Về sau, bọn hắn tại cự nhân trong mộ địa biết được, cự nhân thần kiếm là từ cự nhân chi thần hồn thể ngưng kết mà thành nguyên khí, mà rốt bởi vì thu về một nửa cự nhân thần kiếm, cự thần lực lượng cũng có thể theo đại tinh thần tấn thăng đến cự tinh thần. Không thể không nói, rốt một đường này đi tới, cự thần lực lượng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà vây quanh nó, cũng sinh ra vô số bí ẩn. Đỏ chi chiến thần bối bị athlete chính là một cái trong số đó. Rốt lập tức hô, "Xách, có biện pháp mở ra nó sao?" Tri thức chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách, tư duy bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển. Giờ khắc này, không có cái gì so đỏ chi chiến thần bối bị hạt lệ quan tài mộ càng hấp dẫn người. Đây chính là trong truyền thuyết viễn cổ thần, còn cùng Cự thần lực lượng có đủ loại liên quan. Búp Bê Lo Âu nói, cái này nhìn qua là một cái rất cường đại phong ấn, tùy tiện mở ra nó, có thể bị nguy hiểm hay không? Tương lai chi thư lập tức lật qua lật lại trang sách, dự đoán nguy hiểm là nó am hiểu nhất sự tình, cho dù dính đến rất cường đại tồn tại, nó cũng có thể có mấy phần chắc chắn. Nô, no, tương lai không rõ ràng lắm, nhưng ta cũng không nhìn thấy nguy hiểm, liên quan tới vận mệnh của nó dây cùng tuyến. Lạ thường Thiếu, cái này quan tài mộ có thể là trống không. Trống không? Rốt hơi có thất vọng, nhưng bất luận như thế nào, quan tài mộ là khẳng định phải mở ra. Không biết qua bao lâu, Chi thức Chi Thư đột nhiên hô, "Ta biết, đây là một cái nhất định phải hiến tế linh hồn mới có thể mở ra phong ấn." Thanh đồng thạch quan đỉnh có một cái hiến tế kết ấn, chúng ta cần đem tế phẩm thả ở phía trên, nếu như ta không có đoán sai, cái này tế phẩm nhất định phải là đặc biệt linh hồn." Rốt khẽ nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này phong ấn phương thức, cái dạng gì đặc biệt linh hồn? Chi Tức Chi Thư không có trả lời, quay đầu qua nói, "Vị Quang A vương người lấy thanh đồng thạch quan vì neo điểm tiến hành báo trước, hẳn là có thể nhìn thấy. Tương lai chi thư theo lời làm theo, rất nhanh, nó liền hô, ta nhìn thấy một cái vô cùng bóng đen to lớn, nó cùng thánh hỏa có quan hệ, đồng thời có quỷ dị cùng hủ hóa đặc điểm, là một loại tai nạn đồng ngự. Rốt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, cái này đặc thù lại rõ ràng bất quá, cùng thánh hỏa có quan hệ tai nạn, chỉ có một cái, quỷ dị chi ảnh. Đây là phi thường đặc thù quái vật, bình thường sẽ chỉ tại quỷ dị thai hương bên trong xuất hiện, chuyên môn tập kích thánh hỏa thủ hộ giả, tại dưới tình huống bình thường rất ít xuất hiện. Hắn đã từng thu hoạch được một cái hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh linh hồn, nhưng cũng sớm đã dùng xong. Hiện tại đột nhiên muốn một cái quỷ dị chi ảnh linh hồn, cái này đi đâu mà tìm? Nhưng rất nhanh, tương lai chi thư liền hô, nó ngay tại chúng ta phụ cận, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới nó. Dỗ Sưng Sở phía dưới, lập tức xoay người lại nhìn lại, linh hồn chi nhãn vận chuyển tới cực hạn, nhưng trừ màu nâu đậm hòn đá cùng lăn lộn khói đen, nào có một tia quái vật ba đậu. Linh năng đưa tin bên trong, cũng không có nghe được bất luận cái gì nguy cơ. Chi tức chi thư đột nhiên hô, ngậm cảnh. Trong lúc đó, rốt nhớ tới, tại ngục nhà máy khôi phục hoàn chỉnh về sau, Mộng cảnh chẳng phải là muốn đi săn giết khói đen cộng sinh thể sao? tương lai chi thư còn dùng tiên đoán chỉ dẫn một con đường. ủy dị chi ảnh mặc dù là thủ, nhưng nghiêm dị lại nói cũng là khói đen cộng sinh thể một loại, hơn nữa còn là thuần túy nhất, từ khói đen trực tiếp tạo thành cộng sinh thể, cũng chính là khói đen hóa thân. phía trước, chi thức chi thư hô to một tiếng. ta nhìn thấy, tại bóng tối màn che bên trong chớp động bóng đen. rồi lập tức trở lại mộng cảnh, xuyên thấu qua tinh chi đài nhìn lại. quả nhiên, tại bóng tối tràn ngập ánh át dưới bên trong, một cái càng thêm thâm trầm bóng tối ở trong đó du đãng nó tựa như một đạo mấy vạn giật dài tia chớp màu đen, tại trong phiến khu vực này không ngừng mà biến ảo hình dạng. cái này không học hỏi là quỷ dị chi ảnh sao? Cùng lúc trước nhìn thấy giống nhau như lúc, nhưng là cái này quỷ dị chi ảnh so cùng vương chiến đấu cái kia cường đại hơn nhiều. chi thức chi thư hô, không sai, đây chính là trạng thái toàn thịnh hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh, ám ảnh ác giới là nơi ở của nó, tựa như thánh hỏa là nhân loại bị vào, mộng cảnh là chúng ta sân nhà đồng dạng. lực lượng của nó được đến cực lớn cường hóa, mà lại không có nhận vương suy yếu, nhưng rồi không có nửa giây chờ chờ, trực tiếp bước ra mộng cảnh bây giờ ta, thế nhưng là chân vương, ngay lúc đó vương, cũng không có hiện tại ta cường đại, Bốn bỏ năm lên một chút, chính là vương cũng không có ta cường đại, cường đại hơn vương ta, thì sợ gì một cái nho nhỏ quỷ dị chi ảnh? khẽ vươn tay, cự nhân thần kiếm nháy mắt xuất hiện trong tay, giọt mũi chân một điểm, nháy mắt đã đi tới quỷ dị chi ảnh bên người, chém xuống một kiếm, không gian vật mèo, linh năng bạo chấn, vượt qua mười lăm triệu tuyệt đối linh năng, đủ để chấn áp hết thảy. xoát, quỷ dị chi ảnh nháy mắt bị hắn chặn được, hừ, không chịu nổi một kích, giọt đang muốn đưa tay đưa nó móc thời điểm chết, lại đột nhiên phát hiện quỷ dị chi ảnh bành trướng như là một tấm ô lớn đem hắn bao phủ. Hoàng Bét rột nháy mắt phát hiện, hắn tiến vào linh hồn chiến trường, một cái bóng đen xâm nhập vào trong linh hồn hắn, ngay tại cấp tốc từng bước xâm chiếm hắn hồn thể, mà hắn không cách nào vận dụng hết thể linh năng hoặc ngôi sao năng lực, tựa như áp nghiệm linh hồn chi chiến, chỉ có thể lấy linh năng cường độ liều mạng. Áp lực nháy mắt bạo tăng, quỷ dị chi ảnh tại linh hồn trong chiến trường trở nên cực kỳ cường đại, mặc dù rốt linh hồn cường độ y nguyên vượt qua nó, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng nó, mà quỷ dị chi ảnh đang không ngừng phá hư hắn hồn thể, ô nhiệm linh hồn của hắn. Tiếp tục như vậy, coi như có thể thắng, cũng sẽ nhận trọng thương rốt rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia cường đại lưng tựa thánh hỏa vương sẽ bị quỷ dị chi ảnh ăn mòn nó linh hồn ăn mòn năng lực thật đáng sợ xách giúp ta một chút theo rột bị thôn phệ một khắc kia trở đi chi thức chi thư liền biết tình huống không ổn nó lập tức khởi động thái dương chi tháp thái dương chi tháp quang pháo bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đánh tặng quỷ dị chi ảnh vượt qua 500 nguyên năng ngậm cảnh hỏa lực viên siêu lúc trước phô thiên cái địa linh quang pháo giống mưa to rơi tại bành trướng quỷ dị chi ảnh bên trên cái kia khổng lồ linh năng ba động tổng lượng đã vượt qua bốn triệu ngàn khắc đồng thời linh giới đả kích cũng theo đó sẵn sàng 10 phần thần tính một phát linh giới đại kích, đối với bây giờ ngẫm cảnh đến nói đã không phải là áp lực, tại bóc ra thi tử chi thần 3000 thần tính về sau, rốt thần tính tổng lượng đã vượt qua 12000, đầy đủ đánh ra 1200 phát linh giới đại kích. Oen, một vệt kim quang theo ngẫm cảnh phía dưới phun ra, tại đến không hết linh quang pháo bên trong, nó cũng lộ ra như thế lóe mắt, chúng đích quỷ dị chi ảnh lúc, to lớn nổ tung, đem linh năng sóng chấn động tổng lượng kéo lên đến 8000 ngàn và khác. Rầm rầm rầm. Tại rốt trao quyền xuống, chi tức chi thư liên tiếp bắn ra mấy chục phát linh giới đại kích. Tại loại này khủng bố đánh kích xuống, quỷ dị chi ảnh rất nhanh bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Linh hồn trong chiến trường, quỷ dị chi ảnh linh hồn bản thể nhận to lớn suy yếu, bị rốt đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến bị đẩy ra hắn hồn thể. Sau một khắc, linh hồn chi chiến kết thúc, hết thảy phục hồi như cũ. Rốt nháy mắt bộ phát ra toàn bộ linh năng, một kiếm vung xuống, cự nhân thần kiếm lấp lánh ra vô tận bạch quang, trực tiếp đem toàn bộ quỷ dị chi ảnh mở ra. Trợ tay sờ mó, linh hồn bạo kích. Vành. Nương theo lấy một tiếng đến từ trong hư không trầm đục, toàn bộ quỷ dị chi ảnh lập tức sụp đổ, hóa thành vô số bụi đen tan biến ở trong không khí. Không do quỷ dị chi ảnh linh hồn, thần linh hồn. Có được 9 phần cường nguyên có được 3000 phần ác ngộng nhiên liệu. Quỷ dị thủy tổ đem hắn nhân tính chiếc cắt cũng hủy hóa, hình thành vận vẹo chi nhân ma, nhân ma lấy nhân loại chi ác vì tự, đem không rõ chi vật vận vẹo dị hóa, sáng tạo ra ban sơ không rõ quỷ dị chi ảnh, làm đặc thú nguyên phản hồi xuất hiện, bóng dáng của nó liền sẽ dáng lâm, ăn mòn thánh hỏa thủ hộ giả, hủy hóa ý chí của hắn, phá hư tinh thần của hắn, để hắn dần dần đi hướng điên cuồng, cũng cuối cùng hủy diệt thánh hỏa, đây chính là quỷ dị thai tương. Theo lựa ảm đạm cùng nhân loại hủy diệt, nhân loại chi ác kịch liệt giảm bớt, quỷ dị chi ảnh số lượng cùng cường độ kịch liệt hạ xuống, bây giờ quỷ dị thai tương uy năng đạt không đủ lúc trước 1% vạn bạo dị hóa không rõ chi vật đối với linh vụ cùng thời không tạo thành không thể lịch chuyển cơ hóa sau khi xem xong rột hơi nhíu lên lông mày cái này quỷ dị chi ảnh so trước đó cái kia hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh còn cường đại hơn rất nhiều nếu như lúc trước tập kích vương chính là cái này quỷ dị chi ảnh cái kia nói không chừng hết thể đều xong rột thở ra một hơi hỏi sách ta phát hiện quỷ dị thủy tổ cùng vô thượng ý chí còn có trí cao mà chủ che tặng, đều sáng tạo ra rất nhiều tính hủy diệt quái vật giữa bọn chúng có quan hệ gì sao chi thức chi thư nháy mắt rơi vào trầm tư sau một hồi lâu mới đáp ta không biết Chủ nhân, có lẽ bọn hắn đều là tà ác viễn cổ thần. Tương lai chi thư suy đoán nói, có lẽ là cùng một cái thần, thậm chí chính là cái kia cực các người. Rốt khe lắc đầu, bọn hắn ở giữa miêu tả trên lệch quá nhiều, hẳn không phải là cùng một cái tồn tại. Bút Bê nhẹ nói, không nghĩ tới, nhân loại giảm bớt, còn có dạng này ảnh hưởng, lấy nhân loại chi ác vì tự quỷ dị chi ảnh, cũng nhận yếu hóa. Rốt khe nhíu mày, hắn khó có thể tưởng tượng, cường đại như thế quỷ dị chi ảnh, vậy mà kém xa tí tấp lúc trước, thậm chí liền khói đen đại ma cùng ạ mín lạ cũng giống như vậy, tựa hồ quái vật đều nhận đủ loại suy yếu. Nhưng bất kể như thế nào, Cái này tóm lại là một chuyện tốt. Cái này quỷ dị chi ảnh cũng cho hắn cung cấp 9 phần cường nguyên cùng vượt qua 3000 phần ác ngọc nhiên liệu, phần này thu hoạch tính được cực kỳ phong phú. Hắn hiện tại đã có được 6700 phần ác ngọc nhiên liệu, khoảng cách 7500 phần ác ngọc nhiên liệu trên lệch đã rất ít. Càng quan trọng chính là, hắn có thể mở ra Đỏ Chi Chiến Thần Bối Bị ạt Atlet quan tài mộ. Chi thức chi thư đã không kịp chờ đợi bóc ra trong linh hồn cường nguyên cùng ác ngọc nhiên liệu, hô, chủ nhân, mau mở ra quan tài mộ đi. Rốt gật gật đầu, lập tức thu hồi ý thức, đi tới quan tài mộ trước đó, đưa tay phải ra thả tại nắp quan tài động kết tấn phía trên. Suy nghĩ khẽ động, Quỷ dị chi ảnh linh hồn liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Một bên khác, họ rút dọc theo to lớn chống rống cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Cái này chống rống chiều sâu vượt qua tưởng tượng của hắn, đến mức toàn thân hắn hóa thành minh quang, lấy tốc độ ánh sáng hướng phía dưới rơi đi. Như thế sâu, phía dưới nhất định có dấu bí mật nào đó. Họ rụt nghĩ thầm. có lẽ nhà kho ngay tại phía dưới. Nghĩ đến đây một điểm, họ rút toàn thân nhiệt huyết liền sôi trào lên, hắn buộc phát ra càng thêm cường đại linh năng, ra tốc hướng phía dưới bay đi. Không biết qua bao lâu, trước mắt rốt cục sáng lên, hắn đi tới một cái cực kỳ rộng lớn khu vực. Họ rút ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt chấn kinh hắn kia là một cái vô tận to lớn cửa, liếc nhìn lại, nói ít có mấy vạn giờ cao, cánh cửa bên trên khắc đầy kỳ dị linh văn, vận đục hoàng cùng thâm trầm đen tại linh văn bên trong lấp loé. Cửa phía dưới, một đạo màu vàng nâu vận đục dòng sông chậm rãi chảy ra, kỳ dị hào quang màu vàng nhạt ở trong đó lấp loé. Họ rút chỉ liếc mắt liền nhận ra, đó chính là Hủ hóa nhân tính. Mà đầu này Hủ hóa nhân tính chi hạ, một mực thông hướng phương xa, theo trên đường đi đến xem, nó tựa hồ là cái kia Hủ hóa nhân tính hồ nước đầu nguồn. Họ rút trái tim cấp tốc nhảy lên, nếu như nơi này là Hủ hóa nhân tính đầu nguồn, cái kia trái tim đầu nguồn, có thể hay không cũng ở nơi đây? Cửa đằng sau, có thể hay không chính là một cái cự đại nhà kho, bên trong tất cả đều là thần hóa nguyên chất vật, thần thạch cùng thần chi hết đủ. Khả năng này đánh thẳng vào linh hồn của hắn, để hắn cảm thấy từng đợt mê muội, hắn không kịp chờ đợi tới gần đại môn, phát hiện cái cửa này bên trên cũng có một đạo cực mạnh phong ấn, nó tựa hồ là từ cực cường nguyên luật tạo thành, rất khó đánh tan. Cái này khiến họ rụt càng thêm xác định, phía sau cửa chính là nhà kho, phong ấn chính là vì bảo hộ nhà kho mà tồn tại. Nhưng bây giờ vấn đề là, làm sao đánh tan phong ấn? Họ rụt thử một chút, rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, minh quang tựa hồ đối với phong ấn có rất mạnh tính phá hư chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, phong ấn liền tùy theo cởi ra, lớp lánh linh văn tầng tầng rớt tắt, đại môn phát ra lâu đời tiếng rên rỉ. hào quang rừng rực theo trên quan tài đá bạo phát đi ra, đem trọn viễn không gian bao phủ, quỷ dị chi ảnh linh hồn bị lực lượng vô hình xé nát, dung nhập trong thạch quan. nương theo lấy một trận thanh thú phong minh thành, cái kia kỳ dị phong ấn tiêu tán theo. ngậm cảnh mảnh vỡ kêu gọi lập tức cường đại mấy lần, tựa như ở bên thay kêu to, ruột trong lòng vui mừng, không kiềm chờ đợi mở ra quan tài mộ. một giây sau, trên mu bàn tay nóng lên, ngậm cảnh mảnh vỡ đã cắm vào linh hồn của hắn. tốt, lại thu hồi một khối ngậm cảnh mảnh vỡ, rồi truyền qua ánh mắt nhìn về phía thanh đồng thạch quan, quả nhiên cùng tương lai chi thư nói tới bên trong là trống rỗng, chỉ có một vỏ sám trắng cho cốt, đây chính là đỏ chi chiến thần bối bị ạt lẹt cho cốt. Hiện nhiên tại khói đen ăn mòn thế giới xuống, là không thể nào lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Rốt đang muốn kiểm tra cho cốt bên trong có cái gì gì lưu chi vật lúc trong lúc bất chợt toàn bộ hũ cho cốt đều phát sáng lên, một đạo sóng gợn vô hình từ trong vỏ phát ra, cấp tốc cắm vào trong hư không. Chi thức chi thư hô lớn, chủ nhân, nhìn thạch quan mặt ngoài. Rốt lập tức quay đầu nhìn thấy thạch quan mặt ngoài linh quang tụ tập, cấu thành một nhóm văn tự. Nhân ba chi mộ đã cô hóa. Quỷ dị thai hương đã phong ấn, Giáp giáp phân phật. Thạch quan vậy mà một lần nữa hợp đi lên, phong ấn lần nữa lưu truyền tại nó mặt ngoài, rụt chân mày cao lại. Nơi này là nhân ma chi mộ, phong ấn chính là quỷ dị thai hương. Cái này thạch quan là phong ấn dùng tế đàn. Cái kia chứa đỏ chi chiến thần cho cốt cái bình là phong ấn bản thể sao? Khó trách muốn hiến tế quỷ dị chi ảnh. Rốt trong lòng có vô số suy nghĩ hiện lên, đang muốn đem chuyện này nói cho đám người lúc, đột nhiên nghe thấy trong thạch quan truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, tựa hồ là cái bình phá. Nhân ma chi mộ Họ rút trên tay linh quang vạch một cái mà xuống, cổ xưa phong ấn căn bản ngăn không được sắc bén minh quang chi nhận. Rất nhanh, cánh cửa bên trên tất cả linh văn toàn bộ giập tắt, mặc dù nửa đường lại sáng mấy cái, nhưng không làm nên chuyện gì. Ầm ầm. Đại môn phát ra to lớn dị hưởng, chậm rãi hướng ngoại đẩy ra. Họ rút đẻ nén xuống cảm giác hưng phấn, lập tức mở ra linh năng đưa tin, muốn đem chuyện này nói cho bốn người khác. Nhưng không biết vì cái gì, linh năng đưa tin mất đi hiệu lực, hắn không cách nào kết nối bên trên bốn người khác linh năng. Có lẽ là vị trí quá sâu. Họ rụt nghĩ thầm. Không sao, chúng ta sẽ lại nói cho bọn hắn cũng giống vậy. Theo đại môn mở ra, một cỗ mãnh liệt không khí dơ bẩn đập vào mặt, trong không khí tràn ngập bất an khí tức. Họ rụt nớn mày, hắn ý thức được bên trong khả năng có một cái cường đại quái vật, nhưng cũng không lo lắng. Hắn hiện tại thế nhưng là minh quang chi vương, cổ thần đều có thể bị hắn tùy tiện chém giết. Liên xem như viễn cổ thần, cũng chỉ là 25 phần căn bản nguyên, khả năng cấp 18 linh năng cường độ. Mà hắn mặc dù chỉ có 5 phần căn bản nguyên, nhưng tăng thêm khai cùng rốt, cũng có 15 phần căn bản nguyên, lại thêm hồ lý vị ạ cùng Á Nguyệt, cũng chưa chắc so viễn cổ thần yếu bao nhiêu. Coi như viễn cổ thần có cấp 18 linh năng, bọn hắn tất cả mọi người cũng đạt tới cấp 17 linh năng, trên lệch bất quá cấp 1 mà thôi, mà bọn hắn có 5 người cùng nhau buộc phát linh năng, cũng chưa chắc so cấp 18 linh năng yếu. Họ dù tại mở ra phong ấn trước đó, kỳ thật sớm có tính toán, xấu nhất tình huống hắn cũng đều nghĩ đến. Vạn nhất dưới loại tình huống này còn không đánh lại, bọn hắn cũng có thể chạy trốn. Trở lại chỗ gì ân về sau, chỉ cần cởi ra gánh chịu hạn chế, hắn liền có thể kế thừa mình Quang Trì Vương toàn bộ lực lượng, lại tập hợp chỗ rỉ ẩn các cường giả, thậm chí không cần vương xuất thủ, liền có thể đánh giết viễn cổ thần. Chính là bởi vì có dạng này lực lượng Hắn mới dám mở ra một cái không biết phong ấn. Wen, cái này mấy vạn giật cao đại môn toàn bộ mở ra, một cố vô cùng cổ lão mà múc meo khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, chính là huynh minh tiếng nước. Mấy liệt hủ hóa nhân tính theo trong cửa lớn tu ra, trên mặt đất màu vàng dòng suối lập tức biến thành sông biển. Họ rút hướng về sau tránh đi, những này hủ hóa nhân tính ô nhiễm vô cùng mạnh mẽ, nếu là dính vào cũng không tốt xử lý. Đợi đến hủ hóa nhân tính sắp xếp xong sau, họ rút lúc này mới thấy rõ trong cửa cảnh tượng. Cái kia một loại siêu việt tưởng tượng cực hạn sâu thẳm, sâu u khối hình dáng ngưng kết vật trải rộng tại mảnh không gian này bên trong. Wen Một cái cự đại thân hình theo trong mảnh sâu thảm này đứng lên. Toàn thân nó trên dưới đều là từ loại này sâu thảm ngưng kết vật cấu thành, trên thân thể che kín mây đen to lớn khối thịt, khối thịt bên trên đều là chảy xuống chất nhầy súc tụ, toàn bộ trong không gian sâu thảm đều tại hướng trên người nó tụ tập, một cú không thể diễn tả khí tức khủng bố đập vào mặt, không gian đang chấn động, đại địa đang chấn động, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Họ rụt biết không tốt, lập tức ngưng kết toàn bộ lực lượng, triệu hồi ra minh quang cự nhận, hướng quái vật nhanh đâm mà đi. Một giây sau, quái vật giang hai cánh tay, trước nay chưa từng có linh năng bộc phát, không gian tựa như sóng nước xuất hiện rõ ràng uốn cong. Mặt đất trên dưới vết rách to lớn lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, hòn đá điên cuồng rơi xuống. Oen, nương theo lấy to lớn tiếng vang mình, mây đen đú quang nổ tung, toàn bộ thành dưới đất sập. Quy một chương 796, ca ngợi mặt trời. Một mặt khác, Dốt chỉ cảm thấy một trận siêu cường linh năng một phát, trước mắt quan tài mộ trực tiếp nổ tung, cho cốt vẩy đến đầy trời đều là. Xảy ra chuyện gì rồi? Dốt kinh hãi hô, ở trong cảm nhận của hắn, một cái trước nay chưa từng có kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Trong tinh thần, cái kia khuôn cùng há cám, phảng phất tràn ngập toàn bộ vũ trụ tri thức chi thư tất cả trang sách đều đang run rẩy mỗi một cái góc sách đều cuốn lại hô lớn chủ nhân chạy mau chạy Rốt còn không có lấy lại tinh thần càng mạnh liệt chấn động truyền đến giặc mặt đất vách tường cùng trên bầu trời đều vỡ ra vô số khe nước to lớn trong một cảnh tương lai chi thư cũng hô chủ nhân nhanh thu thập cho cốt ta dự cảm đến nó tại tương lai đối với chủ nhân phi thường hữu dụng liền như là lương thực đối với nhân loại là vật nhất định phải có trong lúc nguy cấp rốt không kịp nghị quá nhiều tiện tay một chiều linh năng như lưới tản ra nương lại trong nấy mắt liền đem tất cả cho cốt thu vào lòng bàn tay cũng đưa vào mộng cảnh bên trong. Một giây sau, trong linh hồn liền truyền đến khủng bố cảm giác nguy cơ, giọt nháy mắt chống ra linh năng phòng ngự, chỉ thấy vô số ưu quang xuyên qua mặt đất, xuyên qua vết tường, đâm vào hắn linh năng trên phòng ngự. với anh, to lớn trong nổ tung, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ, hàng trăm triệu bùn đất tầm vang rơi xuống, đem cái này viễn cổ kiến trúc mai táng tại lòng đất. Toàn này vô cùng to lớn thành dưới đất, cứ như vậy hủy diệt. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm vạn giọt hồ to, nó là như thế to lớn, đến mức đem phủ cận sơn mạch cũng kéo xuống, kỳ dị cấm chế bị đánh vỡ. Vạn mẹo không gian bị vị diện lực lượng sửa đổi, dần dần trở về tới nó nguyên bản nên tại vị trí. Đã tràn ngập ở trong này vô số năm quỷ dị xương mù sám tùy theo tán đi, đến từ băng thổ đại lục băng hàn lập tức xâm nhập mảnh đất này. Trung thiên bùi đất một mực vọt tới mấy chục vạn dặm không trung bên ngoài, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ ở trong hỗn độn, liền ngay cả ở xa tạ trà nổ biên giới chiến tranh pháo đài cũng bị tác động đến. Toàn bộ mặt đất đều bị lực lượng kinh khủng này cải biến. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Rốt trong lòng kinh ngạc vô cùng, vừa rồi cái kia đạo u quang, hẳn là chỉ là dư âm nổ mạnh bên trong dư ba, lại như cũng đánh tan hắn linh năng phòng ngự mặc dù bị hắn đến tiếp sau phun lên linh năng ngăn lại nhưng y nguyên đối với hắn tạo thành không nhỏ tổn thương so sánh với đó địa tầng đổ sụp cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì nhưng dạng này đại quy mô phá hư cho dù là hắn dùng ra toàn lực cũng rất khó làm được rốt trong lòng dâng lên một cái khủng bố ý nghĩ chẳng lẽ là nhân ma theo quan tài trong mộ thu hoạch được tin tức suy đoán cái gọi là quỷ dị hẳn là nhân ma mà nơi này chính là phong ấn nhân ma mộ địa ngoại bộ hết thảy hẳn là tất cả đều là vì phong ấn nhân ma mà thiết trí bất luận là quỷ dị chi xương mù sám còn là vạn vẹo không gian đều hẳn là vì ngăn cách phiến khu vực này mà tồn tại. duy nhất ngoại lệ, khả năng chính là cái kia thi tử chi thần. Rốt có một cái suy đoán, cái này cổ thần, có thể là trông coi phong ấn mà tồn tại, chỉ là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn cũng hủ hóa xa đoạ. mà đỏ chi chiến thần bối bị at lệ quan tài mộ, chính là phong ấn trung tâm. cho nên, nó mới có thể nhu cầu quỷ dị chi ảnh linh hồn, lấy cường hóa phong ấn cùng nhân ma chi mộ. nhưng là, vì cái gì? hắn rõ ràng hiến tế một cái quỷ dị chi ảnh linh hồn, quan tài mộ cũng nhắc nhở hắn, gia cố nhân ma chi mộ, hoàn thành cường hóa. vì cái gì đột nhiên liền sụp đổ rồi? chẳng lẽ là bởi vì phong ấn quá lâu không có cường hóa, đã trở nên vô cùng yếu ớt. hắn một ra cố, ngược lại xấu xong việc. trong chấm tư, ruột sông ra mặt đất, đi tới mặt đất. giờ phút này, nơi này đã chỉ còn lại một cái vô cùng hố sâu to lớn, nó lớn đến một cái khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ, liền xung quanh sơn mạch đều sụp đổ đi bảo. bốn phía mê vụ đã tiêu tán, vạn vẹo không gian cũng theo đó phục hồi như cũ, trước mắt là vô tận bụi đất. một đạo sóng gợn vô hình đem nơi này bao lại. ruột ngẩng đầu trong nấy mắt, liền thấy lấp lánh vô tận tia sáng cự nhân, kia là hoàn toàn dưới trạng thái họ ruột. hắn tay cầm lưỡi dao đang cùng một cái hắc cám cự nhân chiến đấu. Kinh người linh năng ba động truyền đến, họ dù thế công hung mãnh, tựa hồ chiếm cứ thượng phòng. Nhưng rất nhanh, đột liền phát hiện, đây chẳng qua là ảo giác. Hắc cám cự nhân cũng không hề động, thậm chí không để ý đến họ rút, nó chỉ là ngồi ở chỗ đó, phản phất đang đợi cái gì? Nhanh. Chi thức Chi thư đột nhiên hô to một tiếng. Chủ nhân chạy mau. Rốt nhíu mày lại, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy họ rụt hô. Mau tới giúp ta. Không gian đã phong tỏa, chúng ta chạy không thoát. Rốt lập tức triệu hồi ra cự nhân thần kiếm, cường đại linh năng chính liên tục không ngừng theo cự nhân thần kiếm bên trong rót vào linh hồn. Hán linh năng cường độ liên tục tăng lên. Ngay tại lúc đó, một cái lấp lánh thái dương quang mang cự nhân cũng giữa không trung xuất hiện. "Họ rút, ta tới giúp ngươi." Thái Dương Kỵ sĩ tay ra nhập chiến đấu. Ngay sau đó, tay cầm song kiếm Nguyệt Chi Linh cũng gia nhập chiến đấu. Họ rút hô lớn, "Nhanh, mau đem cái quái vật này chém giết. Nó là cái di tích này chân chính phong ấn tồn tại." "Rút tốt ra, làm sao ngươi biết?" "Ta nhìn thấy một cái phong ấn đại môn, vốn cho là bên trong là chứa được nguyên tố nhà kho, liền dùng minh quang chi nhận đem phong ấn phá vỡ, không nghi tới." Trong môn phong ấn lại là một cái vô cùng kinh khủng quái vật, nó là tất cả hủ hóa nhân tính đầu ngần, dưới mặt đất cái kia hủ hóa nhân tính hồ nước, chính là nó hình thành, toàn bộ di tích tồn tại mục đích chính là vì phong ấn nó. Rốt giờ mới hiểu được, nguyên lai là họ giục trời ra phong ấn, phóng thích nhân ma. Khó trách gia cố phong ấn cũng vô dụng. Chi thức chi thư hồ lớn, chủ nhân, đừng đi, trực giác của ta nói cho ta, kia là uy hiếp chí mạng, là khủng bố tật thế, After God, ngươi mau nói câu nói à. Búp bê trầm mặc không nói, nó cũng cảm thấy nguy cơ, nhưng mơ hồ không rõ, không thể giới định. Tương lai Chi Thư lật qua lật lại trang sách, Trầm Ngâm nói, kỳ quái, ta nhìn không thấy tương lai. Rốt tham dò một chút, Trầm Dọc nói, không gian đã bị phong tỏa, Linh Chu cũng ra không được, hỗn loạn không gian phong bạo tại càn quái, nếu như cưỡng ép đột phá, có thể sẽ có rơi vào hư không nguy hiểm, cổng truyền tống cũng bị quái nhiễu. Chi thức Chi Thư lập tức nẹt lại, thế nhưng là, thế nhưng là, nó dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, vừa rồi ta mơ hồ cảm giác được, một loại cổ lao hoàng hốt trong lòng ta sinh ra, nó nói cho ta, cái gì cũng không cần quản, lập tức chạy trốn. Dỗ sắc mặt nghiêm túc lên, mặc dù chi thức chi thư ở dưới đại đa số tình huống không đáng tin cậy, nhưng nó dự cảm còn là đáng giá coi trọng. Ta biết, nếu như tình huống không ổn, chúng ta liền cưỡng ép rút lui. Vừa dứt lời, 40 triệu ngàn khắc linh năng cường độ bạo phát đi ra, đây là rột tại cự thần lực lượng tiến giai về sau, lần thứ nhất hoàn toàn giải phóng uy năng của nó. Cự nhân chi thần hình thái thẳng đến cấp 17 linh năng cực hạn, ngưng kết quang để nó nhìn qua tựa như thiên thần hạ phàm, trong tay cự nhân thần kiếm tản mát ra vô cùng cường đại uy năng, trước đó loại kia hư ảo hình chiếu cảm giác đã nhạt rất nhiều. Ta đến rồi. Rột bay người lên trước, gia nhập chiến đấu. Cự nhân thần kiếm xẹt qua một đạo cực sáng quang, vậy mà phá vỡ phòng ngự, đâm vào quái vật thân thể. Một khối đen đặc chất lỏng sền sệt theo vết thương chảy ra đến, tản mát ra kinh người hủ hóa. Rốt trong lòng nhất định, có thể thương tổn được nó, đánh bại nó cũng không phải là vấn đề. Không muốn đụng phải cái kia vật chất màu đen. Họ rụt hô. Nó có siêu cường ăn mòn năng lực, có thể hủ hóa linh hồn của ngươi. Ai hô, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy tồn tại. Rốt đáp, đây là vận vẹo chi nhân ma. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đem có quan hệ quỷ dị thủy tổ, nhân ma cùng bị dị chi ảnh quan hệ nói cho bọn hắn. Cái này thuộc về khói đen bí ẩn, nhưng cấm kỵ trình độ không cao lắm. Tại chân vương linh năng đưa tin bên trong truyền lại, hẳn là không đến mức xúc động cấm kỵ. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên dí cảo, trước nay chưa từng có linh năng ba động đập vào mặt, nó là như thế tầng sâu mà rộng lớn, thật giống như thế giới theo nó ba động mà rung động. Rốt chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy linh năng, thậm chí không cách nào tưởng tượng nó tồn tại. Nó cung cấp 17 linh năng có bản chất khác biệt, không chỉ là cường độ biến hóa, mà là tính căn bản chất phát sinh cải biến, liền xem như vương siêu việt cực hạn một triệu linh năng cường độ cũng khó có thể cùng uy năng của nó so sánh họ rụt ngơ ngác biến sắc đây chính là cấp 18 linh năng một giây sau chỉ thấy hắc ám cự nhân trên thần trồi lên mây đen to lớn khối thịt khối thịt bên trên che kín chạy xuống chất nhảy sục tu bọn chúng trong nháy mắt liền bắt đầu lớn lên rồi giải cũng đối bọn chúng phát động công kích rốt lập tức liền tỉnh ngộ lại hắn nói ra bí ẩn trong nháy mắt liền đã xúc động cấm kỵ mà cái này cấm kỵ chính là nhân ma bản thân nguyên phản hồi trực tiếp tác dụng ở trên người nó xem ra tại không có hoàn toàn phòng hộ dưới tình huống còn là không nên tùy tiện nói ra khói đen bí ẩn rốt một kiếm vung đi Ngáy mắt chặt đứt mấy trăm đầu xúc tu, nhưng khối thịt bên trên rất nhanh hiện ra càng nhiều xúc tu, chiến đấu trở nên bất lợi. Bọn hắn tại công kích nhân ma trước đó, còn muốn thanh lý xúc tu, càng hỏng bét chính là, cho tới nay bọn hắn cũng không có đối với nó tạo thành rất đại thương hại. Nhưng họ rút ý Nguyên Tràn ngập lòng tin, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó. Theo vừa rồi Nguyên Phản hồi đến xem, ruột nói tới, hẳn là sự thật. Ta cho rằng quỷ dị thủy tổ chính là viễn cổ thần, hiện nhiên nhân ma chính là hắn chế tạo quái vật, là hắn chia cắt nhân tính về sau hủy hóa mà thành quỷ dị thái dương, chính là hắn sáng tạo thái nạn. Hắn nhất định là viễn cổ thần bên trong tà ác trận doanh, bị chính nghĩa viễn cổ thần chống đánh bại, mà hắn tà ác tạo vật nhân ma cũng bởi vậy bị phong ấn ở trong này." Rốt nhẹ nhàng gật đầu, họ dù suy đoán hẳn là chính xác, quỷ dị thủy tổ, chí cao ma chủ cùng vô thượng ý chí, hẳn là viễn cổ thần bên trong tà ác trận doanh, mà đỏ chi chiến thần bối bị Atlas, chính là viễn cổ thần công chính nghĩa trận doanh. Khói đen hẳn là cùng viễn cổ thần ở giữa nội chiến có quan hệ. Họ rút tiếp tục nói, bình thường tình huống, tạo vật không thể so với chủ nhân càng tương đại, quỷ dị thủy tổ là viễn cổ thần, nhân ma hẳn là liền ở dưới viễn cổ thần. Khả năng chính là bốn vị chính thần đỉnh phong lúc lực lượng trình độ, cho nên chúng ta tuyệt đối là có cơ hội chiến thắng đó. Ai trầm giọng nói, suy đoán của ngươi rất có đạo lý, nhưng là nhân ma bày ra lực lượng quá cường đại, vượt xa chúng ta. Dọn lập tức nói, nếu như tình huống không đúng, chúng ta liền cưỡng ép đột phá không gian phong tỏa, từ nơi này rút lui. Họ giật trầm mặc không nói, không gian chung quanh trở nên mười phần hỗn loạn, cưỡng ép đột phá nguy hiểm cực lớn, cơ hội cùng tự sát không có gì khác biệt. Olivia nói, đại chủ giáo, ngươi không nên đưa nó thả ra. Họ giật gật gật đầu, là lỗi của ta, ta lúc ấy quá kích động. Ám Nguyệt Công chúa bỗng nhiên nhẹ nói, có khả năng hay không, sự xuất hiện của nó, cùng viễn cổ ác nghiệm có quan hệ. Rốt mũi mày đang muốn phủ nhận lúc trong nội cảnh, ả hệ sơ bị cái này dị thường chấn động bừng tĩnh. Chủ nhân, hắn tại tỉnh lại ngay lập tức liền hô, ta ngửi được viễn cổ ác nghiệm khí tức. Rốt trong lòng run lên, vội la lên, ngươi nói cái gì? A cỡ không phải bị ngươi ăn sao? Viễn cổ ác nghiệm không phải cơ hồ toàn quân bị diệt sao? Ả hệ sơ hô, chủ nhân, đừng quên còn có ác niệm ả Thế nhưng là, Rốt Y Nguyên khó có thể tin, họ rốt là chân vương, hắn không có khả năng lại bị không chế. Chủ nhân, ý của ta là, bất luận hắn làm cái gì, chuyện này đều sẽ phát sinh, không có quan hệ gì với hắn." Rốt cao mày nói, "Đây là làm sao làm được? Một cái ác niệm thủ lĩnh, sao có thể ảnh hưởng cường đại như vậy quái vật?" Aệ Sở cũng vô pháp trả lời cái vấn đề này, sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị quái vật kia hấp dẫn. "Trời ạ, Ô Hế, khó có thể tưởng tượng khủng bố Ô Hế, ta chưa hề nghĩ tới có khủng lộ như vậy Ô Hế, đây là một cái trước nay chưa từng có siêu cấp tập hợp." Chủ nhân nhìn nó phía dưới. Rốt túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nhân ma vì cái gì bất động. Tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt, hai đạo lõa ra hào quang màu vàng nhạt dòng sông ngay tại hướng thân thể nó bên trong hội tụ, nó đang hấp thu hủ hóa nhân tính. Di tích phía dưới, cái kia khổng lồ hủ hóa nhân tính hồ nước đã chỉ còn lại một chút xíu. Rốt lập tức ý thức được, một khi nó hấp thu xong, chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu. Vô cơ hồ ngay tại một giây sau, nhân ma vương người đứng dậy, sâu thẳm kết khối tại nó trên thân thể hiện hiện, để nó nhìn qua tựa như một cái tràn ngập màu đen nước bùn vũng bùn, mây đen to lớn khối thì lại chìm vào thân thể nó, chỉ để lại súc tu tại nó mặt ngoài. Ông, rốt cảm giác được thế giới đang rung động một cỗ không cách nào tưởng tượng cường đại linh năng chính ở trên người nhân ma tụ tập, nó cường độ vượt xa ruột nhận biết bên ngoài, liền như là hội tụ toàn bộ vô hạn linh năng hải dương lực lượng, thậm chí siêu việt năng lượng phạm chủ. Chi thức chi thư tuyệt vọng hô, đây mới là cấp 18 linh năng a, chân chính cấp 18 linh năng. Nhân ma trên thân thể, bộc phát ra vô cùng sâu thẳm hắc ám, một cái hắc ám ma chảo từ đó nhô ra, điện tiềm bắt lấy Minh Quang cự nhân. Họ ruột gầm thét một tiếng, kiệt lực nghiền ép linh hồn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Minh Quang trở nên vô cùng sáng tỏ, nhưng tại ma chảo trước mặt lại có vẻ vô cùng ảm đạm. Cẩn thận, ai hét lớn một tiếng, lao nhanh đi lên. Nhưng đã muộn. Phen. Minh Quang tư tán, Minh Quang cự nhân tại trong nháy mắt liền bị bóp nát. Họ rụt linh hồn nhận kịch liệt chấn động, linh năng mất khống chế, hồn thể vỡ tan. May mắn là, Hai Kim Quang tại một khắc cuối cùng đem hôn mê sắp chết họ rụt tổng ma trảo bên trong mang ra ngoài. Lại một cái ma trảo theo sâu thẳm trong bóng tối ló ra, Trục vào Kim Quang, nhưng bị rốt huy kiếm ngăn lại. Phen. 40 triệu ngàn khắc, đạt tới cấp 17 cực hạn linh năng, nháy mắt bị đánh xuyên. Rốt chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại, không thể chống cự lực lượng truyền đến, một giây sau, cự nhân thần kiếm biến mất, cự nhân chi thần hình thái cũng theo đó tiêu tán. Ma chảo cũng đồng thời biến mất. Chạy. Thái gấp hô. Màu vàng mặt trời cự nhân bay thẳng hướng nhân ma, quay lại mang theo họ rút, theo cự nhân sau lưng bay ra, hướng phương xa gấp bay. "Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ, Thái Dương chiến sĩ sẽ vì chúng ta tranh thủ thời gian." Tổ lì vị ạ cùng ám Nguyệt công chúa cũng là đồng dạng thao tác, Nguyệt Chi cự nhân phóng tới nhân ma, bọn hắn quay người chạy trốn. Rốt biết bọn hắn xa xa không phải là đối thủ, cấp 18 linh năng cường độ, siêu việt tưởng tượng, vậy đơn giản liền cùng cấp 17 không phải một cái chiều không gian, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể ngăn cản. Hắn lập tức mở ra linh chú Sương mù bày kín toàn thân, ngay mắt đuổi kịp họ rút. Tố lỵ vị ạ cùng áng nguyệt công chúa, linh chu mở rộng, đem bọn hắn mang lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương xa mà đi. Chỉ có thể mạo hiểm. Rốt quyết tâm trong lòng, liền muốn hướng càn quái không gian phong bạo bên trong đánh tới. Nhưng mà, ngay mắt sau đó, hắn liền dùng khoe mắt liếc qua nhìn thấy, mặt trời cự nhân cùng nguyệt chi cự nhân kia sáng rực tắt, lại một cái khủng bố ma chảo phá không mà đến, ngay mắt bóp tán hắn linh chu. Sương mù tiêu tán, rốt phát hiện hắn rút cuộc không còn cách nào xúc động ngôi sao này. Chi thức chi thư hồ lớn, ô nhiễm, chúng ta bị ô nhiễm. Bôi đen giá mặc cả ngầm ngồi tại sâu trong linh hồn, vậy mà đem đại biểu linh chu tia sáng chế đẩy. Rốt lập tức ăn vào nhân tính chi hoa, nhưng không làm nên chuyện gì. Phương xa, nhân ma trên thân thể tuân gia vô hạn hắc ám, vô số càng thêm to lớn ma chảo mảnh liệt mà đến. Chi thức chi thư tuyệt vọng hô, xong, chúng ta xong. Bộc bê hô lớn, chủ nhân, nhanh dùng át chủ bài. Rốt trong nháy mắt liền nghĩ tới, hắn cuối cùng át chủ bài. Tế, đây là rốt tỉnh lại viên thứ nhất cự tinh thần, chính là dựa vào nó, rốt mới bước vào chân vương lĩnh vực. Tế, lấy máu tươi tế tự thiên địa, tỉnh lại vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí. Linh lấy linh tính tế tự thiên địa, tỉnh lại trong thuế nguyệt bất hủ chi quang, chi thức chi thư đã từng nói cho hắn, tế cùng linh đều là cực mạnh thủ đoạn, nhưng rốt cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên đây cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt đối không được sử dụng. mà bây giờ chính là thời khắc cuối cùng. nếu như bọn hắn ở trong này vẫn lạc, chỗ di ẩn thế tất đem đứng trước tai hoạ ngập đầu, rốt lập tức xúc động ngôi sao này, nhưng mà nháy mắt sau đó, tế cùng linh đồng thời phản hồi đến tin tức, không do chi vật thiếu thốn, linh vụ mất cân bằng, cần càng nhiều máu tươi. không do chi vật thiếu thốn, linh vụ mất cân bằng cần càng nhiều linh tính. giờ khắc này, rốt chưa từng có gấp gáp như vậy qua. sách, đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư điên cùng lật qua lật lại trang sách, vội la lên, cái này, cái này, tại sao có thể như vậy? tế bị hạn chế, là khói đen, là khói đen cấm chế, to lớn ma chảo như là mây đen đập vào mặt mà tới, khủng bố cấp mười linh năng cũng tùy hành mà đến. phanh, tối lỵ vị ạ cùng ám nguyệt công chúa bị mây đen đụng phải, nháy mắt hồn thể băng liệt, linh năng mất không chế. rốt muốn đi cứu viện, nhưng đã quá muộn, hắn tất cả nguyên luận đều bị áp chế, phục sinh chi thạch cũng vô pháp sử dụng. song Nháy mắt sau đó, ánh sáng hỏa diễm phóng lên tận trời, ngăn lại ma trảo. Một vòng màu vàng mặt trời lăng không dâng lên, và đạo kim quang đem cái này ưu ám thế giới chiếu sáng, không gian phong cấm cũng trong nháy mắt bị xua tan, cản quấy phong bạo lập tức lắng lại. Dột trong nháy mắt liền cảm thấy tất cả áp chế đều giải trừ, chỉ có trong linh hồn ô nhiễm không có biến mất, linh chú y nguyên không cách nào sử dụng. Đi nhanh đi. Ai thanh âm tại mặt trời bên trong truyền ra, bình tĩnh, không có ba động. Tại dột linh hồn chi nhãn bên trong, hai toàn bộ linh hồn đều tản mát ra vô tận kỳ quang, viễn siêu trước đó cường đại linh năng dâng lên mà ra, nguyên luật cường độ gia tăng mấy lần. Nhưng là linh hồn của hắn cũng biến thành hư ảo, không có thực thể. Rốt trong nháy mắt liền rõ ràng, cai linh hồn đang thiếu đốt. Hắn lấy loại phương thức này thu hoạch được siêu việt cực hạn lực lượng. Mặt trời nguyên luật dần dần chúa tể không gian, kia là cao tới 25 phần căn bản nguyên cường độ. Chỗ gì ẩn chân chính tai nạn đã đến, mau trở về đi thôi, chúng ta còn có cơ hội. Rốt thiết hầu đống núp nhích qua một cái, vẫn không thể nào nói ra nửa chữ. Hắn biết, linh hồn một khi thiếu đốt, liền không có quay đầu khả năng. Toàn bộ linh thể cùng hồn thể cũng bắt đầu phân giải. Đây chính là vô lượng hóa. Một khi bắt đầu, liền không cách nào kết thúc. Nhưng ở trong quá trình này sẽ thả ra viễn siêu thông thường trạng thái lực lượng. Phương xa. Nhân Ma phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, háo hãm đa bao phủ phía kia thiên địa. Cấp mười linh năng ý nguyên xuyên qua cai lực lượng. Rõ biết, cho dù tại trạng thái này, ai cũng ngăn không được bao lâu, hắn không có thời gian chậm trễ. Gặp lại, Thái Dương Kỵ sĩ, ta sẽ dùng thắng lợi cuối cùng, tế điện ngài anh linh. Rốt mang lên họ ruột, ô lì vị hạ tỷ đệ, bộc phát tất cả linh năng, hướng Phương Sa bay đi. Gặp lại, Nguyên Thánh hỏa vinh viên bảo hộ các ngươi. Ai xoay người đi hướng Nhân Ma, mặt trời ở phía sau hắn đang không mà lên, đem hắn bóng lưng bao phủ. Tới đi. Ngươi cái này không thể diễn tả ô hễ. Ca ngợi mặt trời. Quy một chương 797, diệt vong đến ngược. Chỗ dị ẩn. Vương thành, Bạch tháp. Quan tinh đài. Bạch tháp chi chủ, kẻ đại tiên đoán hài dễ tạ một thân một mình đứng tại tinh tượng nghi thượng, to lớn tinh quỹ ở phía sau hắn oanh minh chuyển động, xương mù hình dáng linh năng theo bốn phương tám hướng dâng lên, hội tụ tại đôi mắt của hắn bên trên. Vận mệnh dây cùng tuyến, thời gian trường hà, vô tận nguyên hải, ở trong tầm mắt của hắn hiện lên, cuối cùng dừng lại tại khôn cùng trong hắc ám. Hắn nhìn thấy, ngày là đen, đất là đen, khói đen tràn ngập thế giới, màu vàng mặt trời từ trên bầu trời vẫn lạc giống rơi xuống chiến hạm. Hắn nhìn thấy, biến đen hồng thủy tử chân trời lan tràn, bắt ngát hát hải bảo phủ thế giới. Đại tai nạn. Hắn lẩm bẩm nói. Nguyên chi tiên đoán đại tai nạn, rốt cục giáng lâm. Rốt, rốt trên thân nguy cơ, phát động. Ta muốn đi nói cho vương, chỗ gì ẩn muốn đứng trước diệt vong. Không, không. Hải lệ Tạ Thanh Nghiêm đột nhiên trở nên kinh hãi. Vương nguy cơ, Vương nguy cơ đang nhấp ngáy, nó vì cái gì còn không có biến mất? Vương nguy cơ không phải đã sớm đi qua sao? Chẳng lẽ, đây mới là vương chân chính nguy cơ? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hy vọng, hy vọng ở đâu? càng nhiều xương mù hình dáng linh năng bay tụ mà đến, cả tòa bạch tháp đều đang nhấp nháy. tòa này bị cổ đại điện tịch gọi nguyên khí vĩ đại tạo vật. Vào đúng lúc này, toàn lực vận chuyển, tất cả kẻ tiên đoán công tác đều bị gián đoạn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía tiên đoán đại sảnh, không rõ kẻ đại tiên đoán ai dễ tạ tại sao phải chiếm dụng nhiều như thế lực lượng. Tháp chủ đang làm gì? Có cái gì trọng yếu tiên đoán sao? Mấy cái học đồ muốn xông vào, nhưng trước cửa linh năng ngăn lại. Giờ phút này, toàn bộ tiên đoán đại sảnh bên trong đều bị linh năng chi xương mù bao phủ. Tiên đoán kim quang tại xương mù ở giữa lấp lóe. Thi vọng, thi vọng ở đâu? Ai dễ vội vàng tìm kiếm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, tinh tượng nghi sụp đổ, từng đoạn từng đoạn tinh thủy chi thép chế tạo quỹ đạo rơi xuống, nện ở trên quan tinh đài. Tiên đoán nghi thức bị gián đoạn, linh năng chi xương ngũ tiêu tán, đám học đồ xông vào tiên đoán đại sảnh. Tháp chủ, lão sư, ngài không có sao chứ? Bọn hắn theo trong phế tích đỡ dậy hại lệ tạ, vị này danh sương từ ngàn năm nay mạnh nhất kẻ đại tiên đoán giờ phút này vô cùng chật vật, trên đầu trọc đều được một lớp bụi, không còn phản quang. Hai nạn, diệt vong đại thai nạn giáng lâm. ÁiỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆ Sở nghiên cứu công giới mới nhất số 199 chiến tranh ma tượng dây chuyển sản xuất bên trên, một vị nghiên cứu viên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nóc phòng, dùng không người nghe tới thanh âm lẩm bẩm nói: Nô no, quỷ dị thai hương trước thời hạn một ngày giáng lâm. Hắn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú nóc phòng, phảng phất nơi đó ngưng kết toàn bộ chỗ dị ẩn vận mệnh. A, cuối cùng vẫn làm nội ảo một trận, cố định vận mệnh không thể cải biến. Vị kia cũng giống vậy, Trung quy là quá muộn, chỗ dị ân còn là hủy diệt đi. Gặp lại, cái này như ngậm nguyễn bọt biển kỳ tích kia trước. Mặt trời Trung phi là rơi xuống. Cho dù nó tại thời điểm huy hoàng nhất chiếu sáng cả bầu trời, để rốt một trận coi là Thái Dương kỵ sĩ có thể bộc phát ra hận tàng lực lượng, lấy được thắng lợi. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống. Hắn ám lại một lần bao phủ hết thảy. Khói đen lan tràn, tựa như trước kia đồng dạng. Rốt trong cảm giác, hai khí tức hoàn toàn biến mất, kỳ tích chưa từng xuất hiện, Thái Dương kỵ sĩ cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Giờ khắc này, rốt trong lòng tràn ngập ảo não, hối hận, phẫn nộ cùng oán hận, hắn cắn hàm giang hỏi, "Sách, đến cùng là vì cái gì? Ngươi không phải nói tế là ta cuối cùng thủ đoạn sao? Vì cái gì tại ta muốn lấy ra đến dùng thời điểm, nó mất đi hiệu lực rồi?" Tri thức chi thư trải qua thời gian dài như vậy suy tư, đã có một điểm đầu mối, cấp tốc đáp. Chủ nhân, nếu như ta đoán không lầm, thế bản chất là cùng tràn ngập tại tam giới trong vũ trụ linh vụ có quan hệ. Ngài lý giải linh vụ sao? Nó là hết thảy linh tràn ngập gợn sóng tạo thành xương mù lưới, hết thảy linh cảm, trực giác, cảm ứng đều bởi vì nó mà đến, hết thảy huyễn ảnh, tàn ảnh, vết tích cũng cùng nó có quan hệ. Linh vụ không giấu vết vô cực, đâu đâu cũng có, cùng tam giới cùng tồn tại lại cùng tam giới không quan hệ, duy nhất có quan chính là không rõ chi vận, nó là trèo trống linh vụ căn cơ. Nhưng là tại không rõ quỷ dị chi ảnh linh hồn trong miêu tả có dạng này một vần văn, vạn vẹo dị hóa không rõ chi vật đối với linh vụ cùng thời không tạo thành không thể nghịch chuyển cơ hóa, ta tin tưởng, đây chính là tế không cách nào sử dụng nguyên nhân căn bản. do sầm mặt lại, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, là nhân ma vạn vẹo không rõ chi vật sáng tạo ra ban sơ không rõ quỷ dị chi ảnh, đó không phải là nói tế rất sớm đã không thể sử dụng rồi. chi thức chi thư trầm ngâm nói, tại ta lưu lại trong trí nhớ, nó là dùng qua, lúc ấy để cho khói đen tạo thành cực lớn trọng thương. như vậy, liền chỉ còn lại một loại khả năng, không rõ chi vật vạn vẹo dị hóa tại về sau trong tuyến nguyệt tăng thêm, dẫn đến tế không cách nào bình thường sử dụng. Dột nếu mày, hắn có một loại cảm giác, khói đen sẽ phong cấm đối với nó tạo thành qua uy hiếp sự vật, không rõ chi vật dị hóa tăng thêm, chính là một loại phong cấm thủ đoạn. Nếu như không đánh vỡ loại này phong cấm, hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào sử dụng. Nhưng kỳ quái chính là, chỉ cần phong cấm bị đánh vỡ, khói đen cũng sẽ không lập tức một lần nữa phong cấm, tựa hồ chỉ có thể thông qua nguyên phản hồi đến chậm rãi xử lý. Nhìn như vậy đến, khói đen càng giống là một loại quy luật tự nhiên, một loại tam giới pháp tắc. Chỉ có điều cùng cái khác luận pháp khác biệt chính là, nó phải cường đại hơn nhiều, lại có được đặc thù nào đó tính chất. Đúng lúc này, Búp Bê đột nhiên nói, "Chủ nhân thế không phải không cách nào sử dụng, nó chỉ là cần càng nhiều máu tươi cùng linh tính. lập tức tỉnh ngộ, hắn tại xúc động tế thời điểm, phản hồi tin tức là không rõ chi vật thiếu thốn, linh vụ mất cân bằng, cần càng nhiều máu tươi, linh tính. Cần càng nhiều máu tươi, linh tính, đó chính là nói, đây chính là tế đánh vỡ khói đen phong cấm thủ đoạn. Thế nhưng là, Dỗ rất nhanh phát hiện, tế cần thiết máu tươi cùng linh tính, cũng không phải là phổ thông máu cùng linh tính, mà là đỗ thủ, ẩn có sinh mệnh chi nguyên cùng linh hồn chi nguyên máu tươi cùng linh tính, cũng chính là lưu thông máu cùng sống linh tính. Nếu như không có nhớ lẩm, đây cũng là chế tắc vương chi trái tim cần thiết vật liệu một trong Một cái quân vương cấp cường giả sinh mệnh cùng trong linh hồn, chỉ có một phần dạng này máu cùng linh tính. Chân vương cũng chỉ 25 phần. Quân vương cấp trở xuống cường giả cũng có, nhưng chúng nó cường độ không đủ. Mặt khác, bọn chúng cũng là không thể bảo tồn, tại dùng bí pháp đặc thù rút ra về sau, nếu như không tranh thủ thời gian sử dụng, liền sẽ cấp tốc chết đi, trở thành phổ thông máu cùng linh tính. Càng quan trọng chính là, nếu như không phải vương dạng này có thủ đoạn đặc thù cường giả, một khi rút ra lưu thông máu cùng sống linh tính, người liền sẽ khô héo mà chết. Mà trước mắt, thế cần chính là càng nhiều, cụ thể số lượng không biết, nhưng tại 100 phần trở lên rụt trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như không phải sử dụng thủ đoạn đặc thủ, liền mang ý nghĩa hắn muốn hiến tế 100 vị trở lên quân vương cấp tầng giả. Đây đương nhiên là không có khả năng, Chô Di ẩn bên trong cũng không có nhiều như vậy quân vương cấp tầng giả. Nhưng rụt còn có cái khác biện pháp. Ma Long chi tâm, đúc lại nucle thể, khôi phục sinh mệnh, siêu việt hết thể pháp tắc, không nhìn tất cả lệnh cấm. Cần một khỏa Long Vương trái tim, hoặc 100 khỏa trưởng thành cự Long tim rồng, 100 thần tính. Chỉ cần có đầy đủ Ma Long chi tâm, cho cường đại nhất chân vương sử dụng, rất nhanh liền tụ tập đến vượt qua 100 phần lưu thông máu cùng sống linh tính. Mấu chốt chính là trái tim của rồng chỉ cần có thể lại tìm đến mấy cái long mộ là được. Rốt trong lòng đã có một chút manh mối, tại viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, trừ hủy diệt tự nhân, cùng nhau hủy diệt còn có cự long, nếu như có thể tiến thêm một bước khai quật ra cái kia đoạn thời kỳ lịch sử, có lẽ liền có thể tìm tới cự long hủy diệt chi địa. Căn cứ lần trước tại long mộ bên trong kinh lịch, rốt biết, cự long sẽ cố ý bảo tồn trái tim của bọn nó, chuẩn bị lưu cho kẻ đến sau sử dụng. Đáng tiếc là, hắn không có sớm đoán được điểm này, bằng không mà nói, ai có lẽ sẽ không chết. Xách, đây là ngươi sai lầm." Rốt trầm giọng nói, ngươi hẳn là đã sớm phát giác được, thế ở vào phong cấm trận thái Chi thức chi thư vẻ vẻ nói, đúng vậy, chủ nhân, lúc kia sự tình quá nhiều, gặp phải tấn thăng áp lực thật lớn, ta vốn cho là sẽ không rất nhanh dùng đến nó. Rốt châm giọng nói, chuyện như vậy không thể xuất hiện lần nữa, bị trải sờ, ngươi muốn thời khắc chú ý, tìm ra trong ngộng cảnh hết thảy hai hoàng lầm. Đây là chủ nhân lần thứ nhất dùng tên đầy đủ xương hô nó, Chi thức chi thư chấn động, biết đây là tuyệt không thể lại có nửa điểm kinh thường. Ta biết, chủ nhân. Rốt gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói, hắn biết, hiện tại chuyện quan trọng nhất liền tranh thủ thời gian trở lại chỗ dị ẩn, đem chuyện này nói cho vương, lại tập trung chỗ dị ẩn toàn bộ lực lượng đánh giết Niên Ma linh hồn hắn ô nhiễm còn không có thanh trừ, linh chủ không cách nào sử dụng, chỉ có thể bay trở về. đây đối với hắn đến nói cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, vừa vặn cũng có thể để cho tạ trạm nổ bên trong tất cả mọi người rút khỏi. nhân ma đang thức tỉnh về sau, tất nhiên sẽ hướng gần nhất thánh hỏa phương hướng mà đi. đây là sớm đã xác định sự tình, phá hủy thánh hỏa là hết thảy quái vật bản năng, nhất là cường đại quái vật. bởi vậy, theo nhân ma chi mộ đến vân thành, ven đường tất cả cứ điểm đều muốn từ bỏ, tất cả mọi người đều muốn rút lui. tâm niệm nhất định, đột nhiên không còn mê mang, mang theo bị thương nặng họ rút. ô lì vị hạ. Cảm nguyện ba người, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Vương Thành tiến đến. Khi tiến vào tạ trại nổ về sau, rốt không có dừng lại, chỉ là dùng linh năng đưa tin, sắp hết mau bỏ đi cách tử mệnh lệnh truyền lại xuống dưới. Giờ phút này, các chiến sĩ lục soát còn chưa hoàn thành, mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được tại sao phải đột nhiên rút lui, có cái gì cường đại quái vật là vĩ đại minh quang chi vương, mặt trời chi vương, cùng hỏa chi sứ đồ không cách nào chống lại sao? Nhưng mệnh lệnh chính là hết thảy, huống chi là rốt đại nhân tự mình ra lệnh. Thế là, tạ trại nổ bên trong các chiến sĩ, cấp tốc thu hồi chiến lợi phẩm, hướng chỗ gì ẩn trốn rồi. Mấy cái giờ chung về sau, Rốt đến vương thành. Tại Thánh Hỏa tế tự trận rơi xuống trong ngáy mắt, hắn phát hiện, trừ đã đi xa ạ lạn bọn người bên ngoài, tất cả chỗ gì ẩn cường giả đều tụ tập ở trong này. Rốt hơi cảm thấy kinh ngạc, tại siêu viễn cự ly dưới tình huống, linh năng đưa tin kỳ thật không có tốt như vậy dùng, cần chuyển tiếp lại đưa tin, còn không bằng tốc độ của hắn nhanh, bọn hắn hẳn là không có khả năng trước thời hạn nhận được tin tức. Vị thứ nhất hỏa chi tử ạ Lệ Hàn hô lớn, rốt trở về. Rốt chân vừa xuống đất, mấy vị trung tâm kẻ điều trị liền đem họ rút bọn người tiếp tới, linh hồn đại sư gì sì xỉ lạ lập tức liền vùi đầu vào trị liệu bên trong, bắt đầu chữa trị bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng linh hồn. Thánh kiếm kỵ sĩ hỏa hệ lờ ho, bà nội hắn, tai đâu? Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, còn chưa kịp nói chuyện, trong đám người liền đi ra một thân ảnh, hắn kinh ngạc phát hiện, chính là bạch tháp chi chủ, kẻ đại tiên đoán hải dễ ta. Toàn thân hắn trên dưới tràn đầy cho bụi, phảng phất kinh lịch một trận chiến đấu. Rốt, hắn nhìn chằm chằm rốt con mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi xúc động cái gì? Rốt dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Nghe tới nhân ma khủng bố về sau, tất cả mọi người là thần sắc căm chầm. Nghe tới thay vẫn lạc về sau, tất cả mọi người là không cách nào tin. Tợ bờ lạ bờ môi phát xanh, run rẩy hỏi rốt, Ngươi, ngươi nói, ai, chết rồi. Rốt nặng nề một chút gật đầu, bầu không khí trở nên ngạt thở. Ai cũng không dám tin tưởng, vô cùng cường đại Thái Dương Kỵ sĩ, vậy mà lại ở thời điểm này vẫn lạc. Nhưng là, rốt mang về tin tức, cũng không có khả năng là giả. Kẻ đại tiên đoán ai dễ tạ từ lâu đoán được cái này không rõ sự thật. Trong đám người có người khóc lên, chỉ có hòa hệ lợn tại chửi ầm lên. Đánh giấm, không có khả năng, đây là giả. Hai cái khốn nạn này, sao có thể nói chết thì chết? Ta còn không có siêu việt hắn, mẹ nhà hắn, bà nội hắn, nói cho ta, đây là giả. Rốt, nói cho ta là giả. Cậu ngươi, mau nói cho ta biết đi. nói đến một nửa, cái này thô kệch nam nhân liền khóc không thành tiếng, ruột trong lòng cũng là ưu ám vô cùng. hắn vốn cho là, hắn, họ du, thái dương, kỵ sĩ sẽ thành chỗ gì ẩn cường đại nhất tăng giác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vẫn lạc một vị. đúng lúc này, trong ngậm cảnh, búp bê đột nhiên nói, không, cai không nhất định chết rồi. ruột cả kinh nói, ngươi nói cái gì? chủ nhân, vừa mới thu hoạch được ngậm cảnh mảnh vỡ, nó là vĩnh hằng quảng trường mảnh vỡ. nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể thu hoạch được cai vĩnh hằng pho tượng. dạng này, hắn linh liền sẽ bị vĩnh viễn bảo tồn ở trong giấc ngậm đang kiểm tra ngôi sao tri thức chi thư lập tức tỉnh ngộ lại đúng chủ nhân mau đem vĩnh hằng quảng trường phục hồi như cũ rốt cơ hồ vọt tới vĩnh hằng quảng trường bên cạnh mu bàn tay đồ án lập tức hóa thành khí sấm rơi vào trong quảng trường hưng hực bạch quang nháy mắt bộc phát đem lộng cảnh bao phủ khi nó rơi xuống lúc rốt nhìn thấy một tòa hoàn toàn mới vĩnh hằng quảng trường nó càng thêm khổng lồ mà rộng lớn diện tích so trước đó lớn không chỉ gấp 10 lần thật dài hình tròn cao trụ lấy một loại phương thức đặc thù sắp xếp trên quảng trường cho nó tăng thêm một phần uy nghiêm cùng trang nghiêm hai tri thức tri thư hô lớn vĩnh hằng quảng trường khôi phục hoàn chỉnh rốt lần đầu Vĩnh Hằng Quảng Trường tin tức trong nháy mắt liền phản hồi đến trong linh hồn của hắn. Vĩnh Hằng Quảng Trường thu hoạch được năng lượng mới. Vĩnh Hằng pho Tượng, không còn cần vật chất, chỉ cần tràn ngập linh tụ tập, liền có thể tỉnh lại Vĩnh Hằng pho Tượng. Mộng cảnh thủ hộ, xâm lấn lúc, tất cả Vĩnh Hằng pho Tượng sẽ vì mộng cảnh cung cấp lực lượng. Đặc thú ngưng tụ, có khả năng lấy đặc thú chi phương thức hình thành mới Vĩnh Hằng pho Tượng. Quần tinh luân hồi, mỗi lần quần tinh chi luân hồi về sau, Vĩnh Hằng Phao Tượng đều sẽ phát sinh cải biến. Thông thường, lấy cho cốt, vinh quang cùng ý niệm, liền có thể hình thành một tòa mới Vĩnh Hằng Phao Tượng. Sau khi xem xong, rốn lông mày có chút trầm xuống. Hoàn chỉnh vĩnh hằng quảng trường sát thực phi thường cường đại, so với quá khứ cái kia khô quắt không lưu loát năng lực dùng tốt nhiều. Nhưng vấn đề là, dù không có khai cho cốt, căn bản không có khả năng gọi về khai linh, ở trong này hình thành vĩnh hằng pho tượng. Bốc B lại nói, "Chủ nhân, đặc thù ngưng tụ, ngài có thể thử một lần." Đặc thù ngưng tụ? Dột hơi có nghi hoặc, phương thức đặc thù là có ý gì? Hắn vươn tay, suy nghĩ khá động, liền xúc động năng lực này. Nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không có động tĩnh. Thất bại rồi. Nhưng ngay mắt sau đó, dột chợt thấy, điểm điểm kim quang theo bốn phương tám hướng hội tụ. Rất nhanh, một cái lấp lánh thái dương quang mang hình người ở trước mắt xuất hiện, hắn vóc dáng không cao, khuôn mặt lạ lẫm, trong hai mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng. Hắn nhìn về phía Dột, ánh mắt bình tĩnh mà phức tạp, thoáng qua liền tiêu tán. Nhưng Dột cảm thấy trong quảng trường giống như nhiều một điểm gì đó. Một giây sau, màu vàng kia sáng tại trong quảng trường bộc phát, một tòa hất lên màu vàng áo giáp pho tượng ở trong kim quang xuất hiện. Thân hình hắn tương đối cao, thần sắc ôn hòa, trong đôi mắt phảng phất từ đầu đến cuối mang theo niềm cười, tay phải cầm kiếm, tay trái sắc thuần, ngược bên trong vẽ lấy một vòng tiêu đốt mặt trời. Chính là Thái Dương kỵ sĩ hai phía dưới dùng ngọn cảnh ngữ đơn giản biết một nhóm văn tự ca ngợi mặt trời. ai ánh sáng vàng kim lộng lẫy tại trên pho tượng lấp lánh mặt trời lực lượng phảng phất tần ở trong pho tượng ánh mắt của hắn lập lòe tỏa sáng phảng phất đang khích lệ hắn không muốn đánh mất đấu trí Rốt biết chỉ cần chờ một đoạn thời gian pho tượng liền có thể phát động đến lúc đó chỉ cần hắn triệu hồi ra phong chi huyết ảnh đánh chịu pho tượng linh lại có thể cùng thái dương kỵ sĩ sóng vai chiến đấu dột thở ra một hơi lúc này mới bỏ qua khung mắt rời đi một cảnh vương đâu hắn muốn đi gặp nhất là vương. Ái Dễ Tạ trầm giọng đáp, vương ở trong linh giới cùng tình không ô nhiễm chiến đấu, tình huống khẩn cấp, hắn tạm thời không thể trở về. Rốt trong lòng có chút trầm xuống, vương là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu như hắn không thể trở về, sự tình liền hỏng bét. Lúc này, Ái Dễ Tạ lại kỹ càng hỏi thăm một lần quá trình, nhất là hỏi thăm nhân ma làm sao giải trừ phong ấn, thức tỉnh. Tại nghe xong rốt trả lời về sau, Ái Dễ Tạ trên nét mặt có một chút nghi hoặc, kỳ quái, tại sao là họ rốt? Rốt cao mày nói, có ý tứ gì? Ái Dễ Tạ nhìn chăm chú hắn, dùng nặng nề ngữ khí, đem tiên đoán nói cho hắn. Rốt chấn động trong lòng, ngươi nói cái gì? Vương nguy Cơ đang nhấp nháy. Hắn nguy cơ còn chưa kết thúc sao? Hải Lệ tạ trầm giọng đáp, "Không có. Trước đó gặp phải đều không phải nguy cơ." Rốt trong lòng trong nháy mắt liền tràn ngập không hiểu lo lắng, hắn lập tức liền nghĩ đến Vĩnh Hằng Chi Mộng, có lẽ chỉ có có thể cải biến hiện thực Vĩnh Hằng Chi Mộng mới có thể thay đổi biến tất cả những thứ này. Mà trong động cảnh đã có hơn 6700 phần ác mộng vật liệu, khoảng cách 7500 phần đã không xa. Ngay tại hắn đang suy tư làm sao đi làm đến cuối cùng ác mộng vật liệu cùng cự long trái tim lúc, một cái truyền lệnh người truyền về một đạo cực kỳ đáng sợ tin tức. Nhân ma đã tiến vào Tạ Channel, ngay tại hướng Vương Thành đi tới. Căn cứ kẻ điều tra quan sát, dựa theo nó trước mắt tốc độ, dự tính trong vòng vài ngày liền có thể chống đỡ đạn tờ la bên trong an phía ngoài nhất, đồng thời, quần thân của nó xuất hiện rất nhiều điên cuồng quái vật, to lớn điên cuồng mũ miệng lẫn nhau bắt chéo, ngưng tụ thành một mảnh, không phân biệt được. Không hề nghi ngờ, đại tai nạn đã đến. Trò gì ẩn diệt vong đếm ngược, chính thức bắt đầu. Quy 1 chương 798, tuyệt cảnh chi quang. Giờ khắc này, rốt trong lòng hiện ra dạng này dự cảm bất tưởng, nhưng rất nhanh liền đưa nó bỏ đi. Hắn càng để ý hải dễ tạ vừa rồi nói tiến đoán. Ai dễ tạ các hạ, ngài vừa rồi nói, ngài tại trước đây không lâu tiền đoàn đến. Ta sẽ cho chỗ gì ẩn mang đến tai nạn. Hải dệ tạ trầm giọng nói, đúng thế. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đây chính là ta mang đến tai nạn sao? Đúng vậy a. Nếu như không phải ta, họ rốt căn bản vào không được khu vực kia, đã vào không được, hắn liền không khả năng mở ra phong ấn. Không chỉ như này, hắn lập tức nghĩ đến, tại nhân ma thức tỉnh trước, chi thức chi thư kiệt lực gọi hắn chạy trốn. Nhưng hắn nhưng không có nghe theo, bởi vì hắn biết rất khó dưới loại tình huống này khuyên động họ rốt, lại không thể vứt xuống họ rốt. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nếu hắn dùng trực giác vì lấy cớ, là có khả năng khuyên đi bọn hắn. Càng quan trọng chính là, năm gần đây cái này một loạt thắng lợi, cái này vô số kỳ tích, cái này khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên. cho bọn hắn quá lớn tự tin, để bọn hắn tin tưởng, không có khó khăn gì có thể đánh bại bọn hắn. họ dồn sở dĩ nguyện ý mở ra phong ấn, cũng là bởi vì phần tự tin này. mà những này kỳ tích cùng thắng lợi, lại cùng hắn có rất lớn quan hệ. nếu như không có hắn, chỗ gì ẩn sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió, thích hợp ngăn trở liền có thể đánh gãy bọn hắn bánh trứng lòng tin. dạng này, bọn hắn có lẽ liền sẽ không dạng này lỗ mãng, cũng sẽ không phát sinh bây giờ sự tình. nếu như vậy đến xem, vậy hắn chính là lần này hai nạn kệ cầm đầu. nhưng là lúc này. Tương lai chi thư lại kiên định nói: "Chủ nhân, đây tuyệt đối không phải ngài sai. Ta có một loại dự cảm, đây là cố định vận mệnh, cho dù các ngươi không có đi nhân mà chi mộ, thậm chí không có phát động thu phục tạ trà nổ chiến tranh, phong ấn cũng sẽ giải trừ." Họ rụt từng nói qua, phong ấn phi thường yếu ớt, được một cái liền nát, cái này cho thấy nó đã phi thường cũ kỹ, nói không chừng họ rụt đợi thêm một hồi, nó lập tức liền sẽ giải trừ. Rốt Thanh Âm trầm thấp nói: "Thế nhưng là, ạ hệ sơ nói, hắn người được các niệm âm như khí tức, chúng ta như thế bành trướng lòng tin, ngủ quáng xúc động, có lẽ chính là ác niệm khống chế, coi như khống chế chính là họ rụt, đó cũng là bởi vì ta nguyên nhân." A vệ Sơ lập tức nói: "Chủ nhân, ta cũng không có nói họ rốt bị khống chế, trong linh hồn của hắn không có bị khống chế dấu hiệu." Tương phản, "Ta từ trên người hắn cảm thấy không thể cãi lại ý chí kiên định, một chút dấu vết lưu lại cho thấy, tại ác cỡ sau khi chết, có loại nào đó tồn tại ý đồ ảnh hưởng qua hắn, nhưng thất bại, hắn lòng tin là xuất phát từ nội tâm, các người đại chủ giáo là thật tin tưởng, chỗ gì ân cùng nhân loại, chắc chắn chiến thắng hắc ám, tựa như ta tin tưởng chủ nhân đồng." Dạ, hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Ta ngửi được âm u khí tức, là cho thấy trong chuyện này có ác niệm hoặc cùng loại tồn tại ảnh hưởng, về phần bọn hắn như thế nào ảnh hưởng?" Ta không rõ ràng. Rốt chằm ngâm nói, "Ác niệm A Lạn, cường đại như vậy sao?" À, hệ sơ lắc đầu, "Không, không nhất định là ác niệm A Lạn, ta hiện tại càng ngày càng có một loại cảm giác, có một chủng loại như ác niệm, nhưng so ác niệm càng bí ẩn, càng đáng sợ vô phận, tại ảnh hưởng chúng ta. A cờ có lẽ cùng nó từng có tiếp xúc, chờ ta triệt để tiêu hóa A cờ ký ức, có lẽ liền có thể biết nó là cái gì." Rốt trong nháy mắt liền nghĩ đến Thái Dương kỵ sĩ Hủ hóa cùng Olivia đệ đệ sự kiện. Hai cái này sự kiện điểm giống nhau đều là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, lại đều đánh gãy chỗ dị ẩn khả năng của thời. Bọn chúng đã từng bị cho rằng là viễn cổ ác niệm hoặc tận thế giáo đồ làm, nhưng về sau phát hiện, bất luận là a cờ còn là a đều không có loại năng lượng này. Bọn hắn không có, một vị khác ác niệm thủ lĩnh a lạn, chẳng lẽ liền có sao? Chẳng lẽ còn có càng cường đại ác niệm? Cái vấn đề này tạm thời không có đáp án, rốt chỉ có thể đem nó để ở trong lòng. Nhân ma nguy cơ lửa xém lông mày, làm sao đối mặt trận này diệt vong nguy cơ mới là trọng yếu nhất. Lúc này, ái dệ ta đột nhiên hỏi, xâm lớn, đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì tại tiên đoán trong cảm ứng cường đại như thế? Rốt trầm ngâm một lát để hỏa tư tế dâng lên thánh hỏa tế tự trận phòng hộ tiến vào cao nhất tình trạng giới bị làm mãnh liệt thánh hỏa đem kim quang vẩy hướng mảnh không gian này cương đại hỏa chi trận vượt đem hết thể ẩn nấp vô hình hắc ám bại xích mở đám người linh hồn đắm chìm tại quang cùng lửa trong thiên đường lúc rồi mới đưa có quan hệ nhân ma hết thể nói cho bọn hắn khi biết nó là tồn tại bí ẩn quỷ dị thủy tổ chia cắt cũng hủ hóa nhân tính về sau đám người thần sắc đều biến ảo chậm chần giờ dạ bá hỏi quỷ dị thủy tổ là viên cổ thần sao ai dè dạ lắc đầu chúng ta đối với viên cổ thần hiểu rõ cực ít tại bất luận cái gì trong điện tịch đều chưa từng xuất hiện tên của nó nhưng là bởi vì nhân ma mà sinh ra quỷ dị chi ảnh, lại có nhiều ghi chép trong truyền thuyết, kia là quỷ dị thai hương đầu nguồn, mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa tai nạn cùng hủy diệt. Rốt châm giọng nói, quỷ dị thai hương chân chính đầu nguồn là nhân ma, hết thề bởi vì quỷ dị mà hủy diệt tai nạn, đều là từ nó tạo thành. Mà quỷ dị chi ảnh bàn sơ hình thái là không rõ quỷ dị chi ảnh, bọn chúng lấy nhân loại ác vì tự, tại nhân loại suy yếu hiện tại, bọn chúng đã trở nên cực đoan suy yếu, nghe nói chỉ có đỉnh phong thời kỳ một lực lượng. Tất cả mọi người là ngơ ngác, bọn hắn gặp phải quỷ dị chi ảnh liền vô cùng mạnh mẽ. Chỉ ít cũng là mạnh vương cấp quái vật, so với nó còn cường đại hơn gấp trăm lần. Đây không phải là so cổ thần còn mạnh sao? Mà dạng này quỷ dị chi ảnh, lại là từ nhân ma chế tạo. Cái tiên nhân ma cường đại, đến cỡ nào không thể tưởng tượng trình độ. Rốt châm giọng nói, nó linh năng cho ta cảm giác là, như là như vũ trụ mênh mông, không chỉ có cường đại lực phá hoại, còn có luật pháp lực áp chế. Nó linh năng vị trí, chính là nó chân vực, nó thần quốc, thế giới của nó, hết thảy tất cả đều phải cúi đầu nghe lệnh. Nó có thể tùy tiện kích diệt hết thảy. Ta cử nhân hình thái, linh chu hình thái, đều là đụng một cái liền ác, cùng cấp mười linh năng so sánh có một loại sườn đổi như cường đại. Mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm, rốt đã là trong bọn họ cường đại nhất mấy cái kia, hắn đều không thể chống cự, bọn hắn chẳng phải là tham dự chiến đấu đều làm không được. Dở dạ bạ hỏi, ngươi cảm giác được linh năng gợn sóng là dạng gì? Rốt lắc đầu, ta không cảm giác được bất luận cái gì gợn sóng, chỉ có bao phủ hết thể linh năng ba động, ta chỉ có thể theo cường độ bên trong suy đoán, nó là trong truyền thuyết cấp 18 linh năng. Đám người nhất thời đều trầm mặc xuống, khó có thể tưởng tượng bọn hắn như thế nào chống cự cường đại như vậy quái vật. Không chỉ như này, cường đại như vậy quái vật, cũng là bởi vì quỷ dị thủy tổ mà sinh ra cái tia quỷ dị thủy tổ lại nên đến loại trình độ nào trong bất chi bất giác ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía thánh hỏa nếu như nói tại dạng này tuyệt vọng trước mặt bọn hắn còn có một tia hy vọng vậy cái này chính là bọn hắn duy nhất hy vọng vương nguyên thiên thần vương tọa người sở hữu chỗ gì ẩn lịch đại vĩ đại nhất lãnh tụ đủ để cùng sơ vương chỗ gì ẩn sóng vai nhân loại anh hùng hắn đột phá trong truyền thuyết cực hạn siêu việt cấp 17 linh năng lý luận hạn mức cao nhất cũng nhất cử đem linh năng cường độ đẩy đến một triệu ngã khắc cùng vương so sánh bọn hắn tất cả mọi người tăng lên đều lộ ra không có ý nghĩa nhưng là trước mắt hắn một mình ở trong linh giới. Đối mặt trong tinh không lớn ô nhiễm, không dành phân thân, ai dè tạ mặt trầm như nước. Đây không chỉ là chỗ gì ẩn nguy cơ, cũng là vương nguy cơ. Hắn nhìn thấy trong dự nôn, vương chưa từng có ở vào qua dạng này lớn trong nguy hiểm. Nếu như vương bởi vì chiến bại mà vẫn lạc, hậu quả như vậy là không thể tưởng tượng. Đám người cũng đều ý thức được điểm này, nhưng là bọn hắn tìm không thấy biện pháp gì đến tránh kết quả này. Vương là chỗ gì ân người mạnh nhất, chỗ gì ẩn từ trước chỗ gặp phải diệt vong nguy cơ, đều là từ vương đến đối kháng. Đây cũng là hắn chỗ tồn tại lớn nhất ý nghĩa. Chứ hắn ra, không ai có thể đối kháng thiên ma, thậm chí không ai có thể trợ giúp vương. Đây là một cái không cách nào cởi ra bế tắc. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỗ di ẩn cũng chỉ có một con đường chết sao? Mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, tuyệt vọng khí tức ở trong Thánh Hỏa Tế Tự trận lan tràn ra. Không nhất định. Ngay lúc này, Dụ đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hắn bén nhạy phát giác được cấp độ càng sâu vấn đề. Ta cho rằng, Vương Lưng tựa Thánh Hỏa, không nhất định không phải là đối thủ của Nhân Ma, Vương Nguy Cơ, khả năng đến từ hai tuyến tác chiến. Nếu là Vương từ đầu đến cuối không cách nào theo trong linh giới bức ra, Nhân Ma lại xâm lấn đến vương thành, vương liền không thể không đồng thời đối mặt tinh không lớn ô nhiễm cùng Nhân Ma xâm lấn. Tại dạng này hai mặt tụ địch dưới tình huống, Vương Sắc thực gặp phải cực lớn nguy hiểm, thậm chí lại bởi vậy vẫn lạc. Mà cái này, mới là trong dự ngôn Vương nguy cơ. Hái Dệ ta lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, đây mới là nguy hiểm nhất tình huống. Bọn hắn chỉ lo lo tại nhân ma cường đại, nhưng không có nghĩ đến đối với Vương mà nói, chân chính nguy cơ cũng không chỉ là cường đại quái vật xâm lấn, mà là hai tuyến tác chiến. Giờ ra bạ vội vàng hỏi, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Rốt nhẹ nhàng gật đầu, đang nghĩ ra vấn đề lúc, hắn liền nghĩ đến đáp án. Linh rối, là hắn sân nhà. Có lẽ Ta có thể trợ giúp vương đối kháng trong tinh không lớn ô nhiễm, chỉ cần vương có thể theo trong linh giới bước ra đi ra, dẫn động toàn bộ lực lượng, lưng tựa thánh hỏa, lại thêm tất cả chúng ta, chưa hẳn không thể đánh bại nhân ma. Vào đúng lúc này, đám người tựa như tại trong bóng tối vô biên nhìn thấy một chủ sáng. Rốt tại đầu này tuyệt lộ, lại bổ ra một đường hy vọng mới. Ai Dệ ta nhẹ giọng hỏi, rốt các hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Rốt trầm giọng nói, nhân ma cường đại, tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thường, chúng ta nhất định phải ở giữ vương thành cùng với đối kháng, ven đường tất cả khu vực, toàn bộ từ bỏ, tất cả mọi người, toàn bộ rút lui. Mòn rỗ vị ạ chưa phát giác có chút không bỏ, nhưng đó là chúng ta thật vất vả mới xây được. Toàn bộ từ bỏ, chúng ta tổn thất quá lớn. Rốt khẽ lắc đầu. Mòn rỗ vị ạ, chỉ cần người vẫn còn, chúng ta tổn thất hết thảy đều cầm đến trở về, đồng thời sẽ là làm trầm trọng thêm cầm về, như người diệt vong, cái này hết thảy tất cả đều sẽ thành vô số yên lặng tại hắc ám thế giới trong di tích một cái. Mòn rỗ vị ạ lập tức tỉnh nộ, ta biết, ta lập tức liền đi an bài bọn hắn rút lui. Rốt gật gật đầu, "Chư vị, rút lui công tác cùng vương thành phòng ngự liền giao cho các ngươi, ta phải đi hướng linh giới, hiệp trợ vương đối kháng trong tinh không ô nhiễm." Đám người cùng kêu lên đáp ứng, nháy mắt rời đi thánh hỏa tế tự trận. Chỉ cần phương hướng xác định, bọn hắn liền biết bọn hắn nên làm gì. Mà rốt lại chỉ là tại chỗ ngồi xuống. Hiện tại phát giác được chân chính vấn đề thời điểm, cũng tìm tới giải quyết biện pháp. Mộng cảnh, không phải liền là ở trong linh giới sao? Hắn có được vượt qua một vạn thần tính, chẳng lẽ còn không thể trợ giúp vương chống cự tinh không sao? Rốt mạnh nhất hình thái, vĩnh viễn là ở trong linh giới, bởi vì mộng cảnh mới là hắn chiến lược mạnh nhất, đặc biệt là vốn có thần tính dưới tình huống. Rốt suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt liền trở lại mộng cảnh. Thánh hỏa là tại tầng ngoài linh giới, nhưng không có vương dẫn đầu. Hắn không cách nào trực tiếp thông qua Thánh hỏa tiến về Thánh hỏa tại linh giới hình chiếu, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Mộng cảnh tại cao tầng linh giới, hắn là có thể nhìn thấy hạ tầng linh giới. Quả nhiên, dữ liệu của hắn không có sai lầm. Quang chi đài chỉ dẫn hắn ánh mắt vượt qua mông mông linh giới chi sương ngủ, vượt qua không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào, tìm tới ở vào tầng ngoài trong linh giới Thánh hỏa. Đây là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Tầng ngoài linh giới đồng dạng cũng là gần như vô cùng lớn, nếu như không phải dột đi qua Thánh hỏa hình chiếu, mơ hồ nhớ kỹ không gian toa độ, hắn là vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Mà cái kia màu vàng Thánh hỏa đã bị nồng đậm hắc ám bao vây. Bình thường mà nói linh giới ô nhiễm là ẩn tàng tại linh giới vật chất phía dưới, khó mà trực tiếp quan trắc, Nhưng bây giờ hắn lại có thể trực tiếp nhìn thấy, cho thấy nơi này tụ tập ô nhiễm đã siêu việt tưởng tượng. Cái kia hắc ám tại linh giới vật chất bên trong phiêu động, nhìn qua liền cùng vật chất dưới khói đen giống nhau như lúc, nhưng càng thêm thâm trầm liền phảng phất không gian bản thân. Đây là nguyên chi hắc vụ, cực kỳ nồng đậm nguyên chi hắc vụ. Bọn chúng lại như thế nặng nề, đã áp suất đến thánh hỏa phòng ngự tuyệt đối bên trong. Trong hắc vụ đến không hết khói đen cộng sinh thể ngay tại điện cuồn hướng vương phát động công kích, vương toàn thân hỏa diễm sôi trào vượt qua 100 triệu ngàn khắc linh năng rung động không gian, hỏa diễm cử kiếm giống như thần chi lợi nhận xẹt qua không gian, mỗi một kiếm xuống tới đều sẽ đem vô số khói đen cộng sinh thể đốt thành cho bụi. Nhưng khói đen cộng sinh thể số lượng là nhiều như thế, đã đến vô cùng vô tận trình độ, cứ việc vương toàn lực ngăn cản, nhưng chúng nó ý nguyên tại hướng thánh hỏa tới gần. Chi thức chi thư hồ lớn, chủ nhân, mau nhìn. Rốt chuyển qua ánh mắt, lập tức liền thấy một cái tiềm ẩn ở trong hắc vụ quái vật khổng lồ, kia là một cái cự đại bò cạp hình quái vật, toàn thân bao phủ tại nhiều màu dị quang bên trong. Kẻ thôn vệ tinh không hả mỉa, vô thượng ý chí mười ba hủy diệt binh khí một tròng lấy cự nhân chi thần thi cốt chế thành, nhưng là nó đã kém xa trước đó cường đại, bởi vì vô thượng ý chí sắp thức tỉnh. Đây là nó trong linh hồn miêu tả, rốt nhớ tinh tưởng, một chữ đều chưa từng có kém. Hắn ở trong giấc mộng đánh giết một cái, hẳn là còn có 12 cái. Rốt xoay chuyển ánh mắt, 12 trong đó, lại có 9 cái ở trong này. Bọn chúng tất cả đều tránh tại ba vạn giật bên ngoài khoảng cách, vô số khói đen hướng bọn chúng tụ tập, đến không hết khói đen cộng sinh thể theo bọn nó trên thân thể sinh ra, hướng Vương phát động tiến công. Vương không cách nào công kích đến bọn chúng, chỉ có thể đánh giết khói đen cộng sinh thể. A, thật sự là rất coi trọng chúng ta rốt cây lạnh một tiếng, đưa tay phải ra. Làm sao đối phó kẻ thôn vệ tinh không ạ Mĩ lạ, hắn lại quá là rõ ràng. hủy diệt chi cầu là sóng gợn vô hình, khoảng cách là vô hạn, chỉ cần có thể nhìn thấy, liền có thể ảnh hưởng đến. Diện sắt áo. vô hình diện sắt gợn sóng vượt qua tràn ngập linh giới vật chất, vượt qua không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào, trực tiếp tác dụng ở trên người ạ Mĩ lạ. Bành bành bành, thân thể nó xuống, đến không hết nhãn cầu nháy mắt bạo phá, dòng máu đen tại không gian phun tung tóe. ạ Mĩ phát ra kinh người dứt dạo, nó ý đồ dùng tuấn di đến tránh né cái này sóng gợn vô hình, nhưng bất luận nó làm sao trông tránh thuẫn di đến nơi nào, đều sẽ bị nháy mắt đuổi kịp. Rốt không chung ánh mắt là vô địch. chân vương độ chính xác là so chân còn mạnh. chỉ qua trong giây lát, ạ mịt là trên thân bao phủ xương mũ sám cùng dị sắc đều tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ bộ xương khô. Xách! rốt hô lớn, đánh cho đến sao? chi thức chi thư đáp, đánh cho đến. rốt không có chút gì do dự, quả quyết hướng phương tiêm bia bên trong đầu nhập vào một nghìn thần tính, ngọn cảnh tiến vào trạng thái mạnh nhất. thái dương chi tháp lấp lánh ra vô hạn kim quang, đến không hết linh quang pháo như như mưa to rơi xuống. dưới sự chỉ dẫn của chi thức chi thư. Bọn chúng sẹt qua từng đạo lấp lánh đường vòng cùng, chuẩn xác chúng đích gạ lạ. Không đủ. Rốt trong nháy mắt ý thức được, hỏa lực không đủ. Quang chi đài lập tức phát giác được ý chí của hắn, tinh chi hạch chỉ dẫn hắn ánh mắt, giống trong tinh không huy động một chi trường mâu. Rốt huy động ý chí xúc giác, một mai lấp lánh vô tận uy năng hạt ánh sáng phá không mà đi, xuyên qua rộng lớn linh giới, vạch phá vị lũy ngăn trở, đánh chúng cái kia bạch cốt khô lâu. Oèn! Kim quang phóng lên tận trời, tại trạng thái mạnh nhất xuống mọi cảnh, linh giới đã kích uy lực, đã siêu việt rốt tuyệt đại đa số công kích. Thần tính người, không quan trọng. Rốt ngón tay gảy lên tụ Một mai lại một mai hạt ánh sáng phá không mà đi, trong linh giới, tựa như xuống lên một trận màu vàng mưa. Ma Ámị là tại trận này trong mưa to, rất nhanh liền bị đánh tan, bạch cốt bị nổ tan đỡ, lại bị Thái Dương chi thập cái kia vô cùng vô tận công kích, thủy thành bột phấn. Kẻ thôn vệ tinh không hạ mị lạ linh hồn, thần linh hồn. Có được 2100 thần tính, có được ô hế chi tinh nguyên hạch tâm, có được 1500 phần ác ngộng nhiên liệu. Không thể giải thích gám, không thể diễn tả vật mẹo, không khả quan xem xét ô nhiễm, đại khủng bố đồng ngân, tinh không, kẻ thôn phệ, vô thượng ý chí 13 cố hủy diệt binh khí một trong lấy cự nhân chi thần thi cốt chế thành, tại thời gian Trường Hà Bến mở, nó đã kém xa trước đó cường đại, bởi vì vô thượng ý chí sắp thức tỉnh. Phi, so sánh với một cái yếu rất nhiều, rốt rất không cao hứng, hắn đã đánh nhanh 300 phát linh giới đả kích, cái này thần tính còn vua thiệt. Chi thức chi thư lại cũng không ngoài ý muốn, chủ nhân, xem lướt một cảnh, khẳng định là Ám mỹ là bên trong mạnh nhất. À hệ sở cười như điên nói, không hổ là chủ nhân, nhanh, mau đem vô thượng ý chí hủy diệt binh khí tiêu diệt, thứ chó má gì, dám cùng chủ nhân một cái cấp bậc. 13 cố hủy diệt binh khí rõ ràng đều là giống nhau như lúc, kém xa chủ nhân. Rốt cười lạnh một tiếng, lần nữa mở ra năm ngón tay. Tại hủy diệt chi cầu dưới sự tác dụng, rất nhanh, cái thứ hai ả mị lạ bị nổ thành mảnh cốt. Ha ha, không hổ là ta hữu dụng nhất ngôi sao. Màu vàng mưa to lại một lần nữa theo linh giới trên bầu trời rơi xuống, cái thứ hai ả mị lạ cũng chống đỡ không nổi, bị đánh rứt trong chớp mắt. Kẻ thôn phệ tinh không ả mị lạ linh hồn, thần linh hồn, có được 2600 thần tính, có được ô hế chi tinh nguyên hạch tâm, có được 1700 phần ác ngộng nhiên liệu. Hơi, không sai. Rốt khẽ miệng lộ ra một điểm nụ cười. Cái linh hồn này so sánh với một cái mảnh Mặc dù thần tính còn là thua thiệt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể cứu Vất Vương, dùng bao nhiêu thần tính cũng không quan hệ. Rất nhanh, tại Hủy Diệt chi cầu cùng vô hạn linh giới đã kích xuống, chín cái ám min lạ đều bị đánh giết. Chín cái linh hồn tổng cộng để rốt thu hoạch được 22800 thần tính, nhưng hắn tổng cộng đánh ra vượt qua 3000 phát linh giới đả kích, lại thêm 1000 cường hóa mộng cảnh thần tính, hắn tổng cộng tiêu hao 31100 thần tính. Hiện tại, hắn thần tính chỉ còn lại 500. Nhưng lạ, rốt không có chút nào tiến đuối, hắn thu hoạch được chín cái thần linh hồn, vượt qua 17000 phần ác mộng nhiên liệu, lại thêm nữa trước 6900 phần Hắn chọn vẹn có thể chế tạo ra 3 phần vĩnh hằng chi mộng. Trừ cái đó ra, mỗi cái ám mít lạ trong linh hồn đều có được một cái ô hế chi tinh nguyên hạch tâm. Mặc dù không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng tóm lại là thần trong linh hồn đủ vật. Hắn đã tụ tập 10 cái. Có lẽ tại về sau sẽ phát hiện tác dụng của nó. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là theo 9 cái ám mít lạ vẫn lạc quay chung quanh tại vương chu bên cạnh khói đen cũng theo đó tàng ra. Khói đen cộng sinh thể tất cả đều hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực đều bị cho tàn bao trùm. Ánh lửa thu nghỉ, vương nhìn phía trên lưỡi mắt thần sắc có vẻ hơi kỳ quái quay người đi vào thánh hỏa bên trong, rốt lập tức rời đi một cảnh. Quả nhiên, nhìn thấy vương theo trong thánh hỏa đi tới, tiểu rốt, hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói, là ngươi làm sao? Rốt nhẹ nhàng gật đầu, vương lộ ra một cái hơi có nụ cười bất đắc dĩ, ạ mịn là vừa chết, khói đen liền sẽ không đi tụ tập, ta liền không cách nào ngăn cản trong tinh không lớn ô nhiễm. Rốt trong lòng du lên, thế mới biết vương vì sao lại lâm vào như thế bất lợi cục diện, nhưng không có hướng lần trước hướng hắn cầu viện binh. Nhưng là, đây cũng là không thể không làm sự tình, tinh không ô nhiễm liền để nó ráng lâm đi. Rốt thân sắc trở nên nặng nghề, cấp tốc đem có quan hệ nhân ma sự tỉnh cáo chi vương. Vương thần sắc trở nên lương trọng, lẩm bẩm nói, là dạng này a, Ai chất a. Trong giọng nói của hắn chỉ có trong nháy mắt tiến đuổi, thoáng qua liền biến mất hầu như không còn. Ta biết, tiểu rốt, ngươi làm được rất đúng. Ta chỉ có ở trong vương thành, mới có thể phát huy ra duy nhất trạng thái, đã chính là hỏa chi hình chiếu, cũng vô pháp đạt tới loại trình độ này, không có thánh hỏa, chung quy là kém một đường. Cuộc chiến đấu này phi thường hung hiểm, ta sẽ lấy toàn lực để đương đối, ngươi cũng phải làm tốt hết thề chuẩn bị. Nếu như ở trong quá trình chiến đấu, tinh không xuất hiện nguy cơ ngươi cần trợ giúp ta thủ vệ thánh hỏa." Dỗ Trâm giọng nói, "Ta biết." Dừng lại một chút, nhịn không được hỏi, "Vương, cái chết, ngài không cảm thấy tiếc nuối sao?" Vương khẽ lắc đầu, "Chúng ta đều là muốn chết." Thế nhưng là, hắn rõ ràng là có cơ hội có thể còn sống sót, nếu như chúng ta chẳng phải xuân. Vương nhẹ nói, "Ta trải qua so cái này thảm thiết nhiều lắm tử vong, rất nhiều có được vô hạn khả năng ánh tài, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc, bọn hắn không phải là không có cơ hội sống sót, nhưng những cơ hội này đều là chúng ta tại sau đó mới phát hiện, mà bọn hắn chết cũng không phải là không có ý nghĩa, tại cái này ngàn vạn năm đến nay, tất cả bởi vì chống cự hắc ám mà chết linh hồn, đều sẽ không hủ. Vào đúng lúc này, rốt trong lòng kết tàn mất, hắn giơ lên mặt, cười nói, "Ta biết, Vương, ta sẽ đi làm ta nên làm sự tỉnh. Vương gật gật đầu, "Đi thôi, trong trận chiến đấu này, mỗi người đều là không thể thiếu, đem ta, nói cho họ ruột, để hắn không muốn tự trách." Nói xong, rốt liền phát hiện hắn đi tới thánh hỏa tế tự trận bên ngoài, hưởng hực ánh lửa đem thánh hỏa tế tự trận bao phủ. Đồng thời, một đạo vô hình mệnh lệnh truyền đạt cho hỏa tư thế nhóm, bọn hắn lập tức đem nhiên tố cùng hỏa chi tụy vận chuyển tới, thông qua con đường đặc thù tăng thêm vào trong thánh hỏa Rõ biết, đây là vương tại làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn cũng theo đó quay người rời đi. Hắn hai đại át chủ bài bên trong, vĩnh hằng chim ngỗng đã chuẩn bị hoàn toàn. Còn lại chính là thế. Mặc dù trong thời gian ngắn như vậy tìm tới cự long mộ địa rất khó, nhưng ruột sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi. Nhân đặc tính tay lơ quanh người bỗ phát ra cực mạnh tia sáng, khí tức của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá bình cảnh. Tại dạng này nguy nan thời điểm, chỗ di ân lại nhiều thêm một vị quân vương. Thăng lên co thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính ba Là ruột huynh đệ sao? Tay mở to mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía hắn trong đôi mắt tràn ngập vô tận cung hỷ. Rốt gật gật đầu, không có thời gian nói nhiều, lập tức trở lại một cảnh, hoàn thành chín phần ma long chi tâm chế tác. là thời điểm chủ nhân chi thức chi thư hô. Rốt đối với chính mình sử dụng một phần nhiều màu chi mộng, lập tức dựa theo tế phương thức bắt đầu rút ra tự thân lưu thông máu. lực lượng cường đại nháy mắt cấp lấy ở thân thể của hắn, một dọt vó ánh lấp lánh huyết dịch theo đầu ngón tay của hắn bên trên bay đi. trong nháy mắt đó, Rốt cảm thấy hắn mất đi rất nhiều, tựa như cuồng sông mấy triệu lần. tiếp tục chi thức chi thư hô lớn. Rốt vứt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần, toàn lực đè ép công việc của hắn máu. quả nhiên. Trước sau tổng cộng có 12 giọt lưu thông máu bay ra, mà hắn thì nháy mắt biến thành mục nát thời khô. Nhưng cùng lúc, một phần ma long chi tâm đã sử dụng. Mục nát thời khô nháy mắt biến thành xung mãn, tựa như hút nước vào biển. Dỗ lần nữa gạt ra 12 giọt lưu thông máu, lại dùng ma long chi tâm, lặp lại quá trình này, rất nhanh liền thu hoạch được 108 phần lưu thông máu. Có thể, chủ nhân, chi tức chi thư mừng rỡ hô, 108 phần lưu thông máu, có lẽ có thể đột phá tế cấm kỵ. Sau khi đột phá, ngài liền có thể tùy thời sử dụng. Bất quá, Chủ nhân, 100 phần chỉ là điểm xuất phát, 108 phần cũng không nhất định có thể đột phá. Rốt không có trả lời, thần sắc chuyên chú dựa theo tế phương thức, đem 108 phần lưu thông máu nhỏ vào trong đó, tia sáng kỳ dị nháy mắt bạo phát đi ra, không gian bắt đầu chấn động, nguyên chi hải gợn sóng nổi lên. Ầm ầm. Một tiếng quái dị tiếng oanh minh vang lên, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì tại buông lỏng. Chi thức chi thư khẩn trương lật qua lại trang sách, lẩm bẩm nói, kém một chút, kém một chút, a a a a, không được, chủ nhân, chúng ta còn thiếu một chút. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng không có quá lo lắng chỉ kém chút ít mấy dọn, trong vương thành có rất nhiều người có thể cung cấp. Thực tế không được, hắn cũng có thể chen mấy giọt đi ra. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất vẫn là người khác, liền xem như một giọt lưu thông máu, đối với sinh mạng hao tổn cũng quá lớn. Làm sao tuyển đâu? Ngay tại giờ suy tư thời điểm, một mặt khác, chỗ gì ẩn tiến vào từ trước tới nay khẩn cấp nhất trạng thái. Điều tra quân đoàn cơ hồ huynh xào mà động, bạch tháp tất cả ánh mắt cũng đều tập trung ở phương xa cái kia quái vật khổng lồ. Tại nó tiến lên trên đường đi, tất cả thành trấn cứ điểm đều tại lấy điên cuồng tốc độ rút lui, tinh thủy tế đàn cũng đình chỉ công tác, khói đen trưởng thành đối với loại này tầng cấp quái vật không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ tăng cường lực lượng của nó. Vương Thành cũng tiến vào cao cấp nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả bình dân đều rút xuống đất hoặc phía sau núi, tất cả thiết kế phòng ngự toàn bộ mở ra, linh năng máy phát toàn lực vận chuyển, linh năng quỹ đạo pháo cũng nhắm ngay nhân mà phương hướng. Hỏa Tư Thế nhóm không ngừng dựa theo Vương yêu cầu cung cấp nhiên tố cùng hỏa trí tuổi, thánh hỏa trở nên trước nay chưa từng có sáng tỏ, màu vàng ánh lửa ngút trời mà lên, đem phụ cận tất cả khói đen sụt tan. Tất cả công tác chuẩn bị đều trong thời gian ngắn hoàn thành, chỉ trừ một kiện họ rút. Cố Lễ Vĩ ạ, ám nguyện công chúa trị liệu. Bọn hắn vẫn không có thức tỉnh linh hồn chúng đại sư chưa từng có lo lắng như vậy qua đây là trừ vương cùng ruột bên ngoài mạnh nhất mấy người không có bọn hắn chỗ gì ẩn chiến lược lại nhận tổn thất rất lớn ruột khi biết tình huống này về sau lập tức liền chạy tới mặc dù hắn không am hiểu trị liệu nhưng là hắn có tri thức chi thư cùng tương lai chi thư được sự giúp đỡ của chúng ruột rất nhanh liền biết rõ ràng nguyên nhân tại linh hồn chúng đại sư trị liệu xong họ ruột cố lý vị ạ áng nguyệt công chúa ba người linh hồn đều đã khôi phục nhưng là bọn hắn sinh mệnh nhưng không có tri thức chi thư nói cho bọn hắn tại cùng nhân ma trong chiến đấu linh hồn vỡ tan đồng thời. Sinh mệnh cũng theo đó trôi qua, đây chính là bọn họ hôn mê chưa tỉnh nguyên nhân, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Sinh mệnh chi ca. Khoa đại tinh thần này có thể khôi phục trong phạm vi nhất định tất cả mọi người sinh mệnh, rốt đã từng sử dụng qua nhiều lần, hiệu quả phi thường cường đại, tại nó tỉnh lại tinh hồn về sau, hiệu quả liền càng thêm cường đại, thậm chí còn có thể ức chế suy bại mục nát tử vong. Rốt quả quyết xúc động viên này sinh mệnh đại tinh thần. Phục sinh chi ca. Nóng bỏng giai điệu tại không khí vang lên, sinh mệnh sướng lệ rơi tại mỗi người trên thân. Vô tận sinh mệnh khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh hồn giáo đường, cũng tràn vào hở rụt ba người thân thể cấp tốc đền bù bọn hắn thiếu hụt mất sinh mệnh. Chỉ qua một lát, ba người liền mở mắt. Họ rụt cơ hồ là nhảy dựng lên, hô to một tiếng, chạy mau, không cần quả ta. Rốt một thanh đè lại hắn, đại chủ giáo, hết thảy đều kết thúc. Đem chuyện phát sinh phía sau toàn nói cho hắn. Họ run sững sờ tại nguyên chỗ, liền giống bị rút ra linh hồn. Ta, ta là tội nhân. Quy một chương 799, ta là tội nhân, ở trong thời gian rất ngắn, rốt liền theo đại thư khố cùng kín chữ học hội bên trong thu thập hết thảy cùng Cự Long Mộ Địa có quan hệ tin tức. Căn cứ các học giả suy đoán, Cự Long Hẳn là sao băng chi chiến bên trong diệt vong, nó phát sinh tại Cự Nhân Vương đỉnh chi chiến về sau, là Cự Long tuyệt vọng giết đảo. Trong truyền thuyết, Cự Long thần thành là một tòa phù không thành, tuyệt đại đa số cự long đều chiếm cư ở nơi đó, quyết chiến về sau phù không thành rơi xuống, tựa như một viên sao băng vỡ lạc, bởi vậy một trận chiến này cũng được xưng làm sao băng chi chiến. Cự Long ở trong trận chiến này toàn quân bị diệt, Tam Đại Long Vương toàn bộ vỡ lạc, nhưng căn cứ rợ thu hoạch được tin tức, bọn chúng đã sớm biết tất nhiên số mệnh bị diệt vong, phần lớn đều trước khi chết đem tự thân trái tim lấy bí pháp bảo tồn lại. Đây chính là tản mát ở thế giới các nơi long mộ. Rốt may mắn gặp phải một tòa, nhưng đang tiếc là về sau hắn liền rốt cuộc không có gặp qua. Tìm kiếm Cự Long mộ địa công tác, chỗ gì ẩn một mực đang tiến hành, cũng không phải là hiện tại mới bắt đầu, thành quả cũng rất nổi bật, tìm tới rất nhiều manh mối, cơ bản chứng minh Cự Long phủ không thành ngay tại Hôi thổ Đại Lục cùng Tử thổ Đại Lục chỗ giao giới, cũng chính là Tử tận sơn mạch. Thương Lai chi thương nghiệm chứng thuyết pháp này, chủ nhân, ta nhìn thấy Cự Long cánh che đậy thiên địa, lôi điện, trùng sáng, hỏa diễm, dịch axit ở trên bầu trời đan xen, Tử tận sơn mạch cái bóng trong bóng đêm hiện hiện, ta xác định. Từ Tấn Sơn Mạch bên trong nhất định có một tòa cự long nơi ngủ say. Rốt kẽ gần đầu, Tử Tấn Sơn Mạch phía tây đã bị hắn thăm dò qua, điểm cuối chính là cự nhân chi thần mộ địa, hắn chính là ở nơi đó thu hoạch được một nửa cự nhân thần kiếm. Nhưng phía đông còn không có. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất cất cánh, dọc theo phương đông bay đi. Núi non chập trùng ở trước mắt thoáng qua mà qua, thiên cầu chi trùng một cái khắc năng lực thăm dò di tích cảnh báo, từ đầu đến cuối không có văng lên. Rốt hơi nhíu lên lông mày, hắn không thể rời đi vương thành quá xa. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phát hiện cự long mộ địa tồn tại, hắn liền muốn trở về. Nhưng ngay tại sau một khắc, đinh một tiếng ngày đó lại thanh âm ngay tại bên thay văng lên, rốt lập tức chim xuống, nồng đậm khói đen đập vào mặt, nhưng ngăn không được linh hồn chi nhãn ánh mắt, hắn rất nhanh liền chú ý tới không gian nếp nhăn, cự long mộ địa cũng không phải là trực tiếp tồn tại, mà là che giấu tại một ít bình chứa về sau, linh chú y nguyên không cách nào sử dụng, nhưng rốt cũng không thèm để ý, trực tiếp triệu hồi ra cự nhân thần kiếm, bộc phát ra toàn bộ linh năng, hướng phía dưới chém tới, giáp, trước mắt cả vùng không gian đều bị cắt thành hai nửa, cái bóng hư ảo chầm chầm rơi xuống, lộ ra một viên đầu rồng to lớn, nó bị khói đen bao khỏa, ô hế khí tức dâng lên mà ra, vạn mẹo linh hồn lấp lánh mà tới. Hắn ám lực lượng bàng bạc mà đến. Đây là một đầu quái vật. Cự Long đã bị mục nát, rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Mục nát cự long bên trong, phải chăng còn có bảo tồn hoàn hảo tim rồng, không ai nói chắc được. Càng hoàng biết chính là, đầu này hủ hóa cự long rất cường đại, chí ít cũng là vĩ đại quân vương trình độ. Không, không đúng. Nó mặc dù không có căn bản nguyên, nhưng nó linh năng một mực tại tăng vọt, cấp tốc đến 40 triệu ngàn khắc cực hạ, cường đại, mục nát mà vặn vẹo sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Rốt biết, cự long cường đại nhất chính là thân thể của nó, có được không gì sánh kịp sinh mệnh lực lượng, lại là bọn chúng gánh chịu linh năng chủ thể, cự long linh năng đồng thời xa so với cùng giai tồn tại càng cường đại hơn, cái này chính là một trận ác chiến, hắn cần buộc phát suốt toàn lực, thậm chí trả giá rất lớn đại giới mới có thể đem nó đánh giết. Nhưng là, rốt hiện tại không có thời gian, cũng không có khả năng ở trong này hao tổn lực lượng. Làm sao bây giờ? Ngay tại rốt thời điểm do dự, hủ hóa cự long nhưng không có phát động công kích, mà là túi thấp đầu xuống sọ, đưa nó yếu ớt về sau cái cổ biểu hiện ra ở trước mặt rốt. Cái gì? Rốt trong lúc sững sờ, liền nghe tới trong không khí ẩn ẩn quanh quẩn một tiếng tàn hưởng. Zeta, Zeta, Uhuis, Zeta rụt trong lòng nháy mắt minh ngộ, nó đem ta ngộ nhận là cự nhân thủy tổ u huhu is. Cự long nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc là cùng một thời đại, cự long khẳng định nhận biết cự nhân thủy tổ u huhu is. Hắn không do dự, đi ra phía trước, một kiếm lấy xuống. Không có bất luận cái gì lực cản, sắc bén thần kiếm mở ra cự long cái kia yếu đất cái cổ, đầu rồng to lớn rớt xuống, toàn bộ thân thể bắt đầu sụp đổ, linh hồn bốc hơi. Một đạo to lớn khí sáng cắm vào thân thể của hắn. Cổ long chi vương cả dẹt đại bộ phận mục nát linh hồn. Thần linh hồn có được 25 phần cờ nguyên. Cự long nhất tộc long vương một chồng, hắn tại sao băng chi chiến bên trong vẫn lạc, long đầu bị chém đứt. Tứ chi bị cắt xuống, cùng tàn khu cùng nhau rơi xuống tại khói đen chỗ sâu, phân biệt hủ hóa hình thành quái vật mới, mà con quái vật này có được cự long chi vương long đầu cùng tuyệt đại đa số linh hồn. Cổ long chi vương cạ dẹt trước khi chết đem ẩn tuyệt đại đa số lực lượng tim rồng đào lên, bảo tồn tại một chỗ bí ẩn mộ địa bên trong. Ngôi sao ma lực khiến cho cái này có được long đầu quái vật trở lại bí mật mộ địa trước đó, cũng ở trong này điên tĩnh lại, bảo vệ nó không chịu đến những quái vật khác phá hư. Rốt chấn động trong lòng, nguyên lai là dạng này, khó trách con quái vật này nhìn thấy hắn liền sẽ tự sát. Nó lợi dụng ngôi sao lực lượng giữ lại có một tia còn sót lại lý trí. Cự Long vậy mà cũng có thể sử dụng ngôi sao lực lượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Rốt lưng đầu, tại cự long sụp đổ về sau, một cái cự đại mộ địa ở trước mắt hiện hiện. Nó toàn thân màu đen, có mấy trăm giờ cao, phía trên trầm tích đến không hết cho bụi. Mộ địa phía dưới có một đạo to lớn cửa, kỳ dị phong ấn chi quang hoàn quấn tại cánh cửa phía trên. Trải qua nhiều năm như vậy, nó ý nguyên đang nhấp nháy, nhưng rốt chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, nó liền tùy theo cởi ra, vô số cho bụi tản mát, toàn này mộ địa vậy mà giải thể. Chín quả to lớn trái tim ở trước mắt hiện hiện, bọn chúng bị giam cầm ở một cái thủy tinh vật chứa bên trong, nhìn qua sinh động như thật, liền như là ngưng kết tại trong thời gian, dừng lại tại vừa mới móc ra trong nháy mắt đó. Chín quả, Rốt kinh ngạc nói, chi thức chi thư cùng hỉ hô, Cự Long Chi Vương là có chín quả trái tim, ở trong Cự Long Nhất tộc, trái tim càng nhiều càng trở nên cường đại, Rốt mừng rỡ vô cùng, lập tức đem trái tim thu vào trong mộng cảnh. Một đạo tin tức trong đầu hiện hiện, Cự Long Chi Vương trái tim chín, đây chẳng phải là có thể chế tác chín phần ma Long Chi Tâm? Một vị chân vương có thể rút ra 25 phần lưu thông máu cùng sống linh tính, 9 phần ma long chi tâm nhiều nhất có thể rút ra 45 phần, khoảng cách đột phá tế hạn chế thấp nhất nhu cầu, còn xa xa không đủ. Nhưng cái này cũng không hề là cực hạn. Tri thức chi thư nói cho hắn, càng cường đại tồn tại có thể đưa ra lưu thông máu cùng sống linh tính thì càng nhiều. Người cường đại nhất, không hề nghi ngờ là vương. Nhưng giờ này khắc này, dẫu không có khả năng đi quấy rầy vương, cho dù ma long chi tâm có thể sống lại nhục thể, nhưng cũng sẽ đối với trạng thái tạo thành quá nhiều. Không có cái gì so vương trạng thái càng quan trọng. Ma chi thức chi thư cũng nói cho hắn, chủ nhân, ta vừa mới biết rõ có quan hệ lưu thông máu cùng sống linh tính hết thảy. Ma long chi tâm khôi phục chính là sinh mệnh, mà sống linh tính rút ra chính là linh hồn lực lượng. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể lợi dụng ma long chi tâm đến rút ra lưu thông máu. Nếu như rút ra sống linh tính, liền sẽ dẫn đến linh hồn quỹ hết mà diện. Đây là ma long chi tâm không thể khôi phục. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cứ như vậy, tế thủ đoạn cũng chỉ có thể dùng một cái. Nhưng còn có một tin tức tốt, có thể rút ra lưu thông máu số lượng nhiều ít quyết định bởi một cái nhân sinh mệnh cường độ. Mà chủ nhân, ngài sinh mệnh cường độ là chỗ gì ẩn bên trong cao nhất, so vương còn muốn cao vương thân thể, không có ngươi cường đại. Rốt mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Sinh mệnh lực của ta lượng, làm sao lại so vương còn cường đại hơn? Tri thức chi thư đặc ý nói, đây là bởi vì hoàn chỉnh hình thái sinh mệnh chi ca cùng hết khế khôi phục, bọn chúng cung cấp lượng lớn tinh nguyên sự sống, khiến cho chủ nhân sinh mệnh trở nên vô cùng cường đại, còn có tiên hồng chi lệ, nó cũng tăng lên ngài nhận tính và bền bỉ, thân thể ngươi bên trong, chí ít có thể rút ra 1012 phần lưu thông máu. Rốt lông mày có chút vận một cái, như vậy, hắn liền có khả năng xoay sở đủ 100 phần lưu thông máu. Nhưng chỉ là khả năng có nhất định sát xuất. Tri thức chi thư cười nói, "Chủ nhân, dùng nhiều màu chi mộng, một phần là được." Rốt lông mày lập tức giãn ra, hắn trở lại mộc cảnh, rất nhanh liền gặp được một vấn đề cuối cùng. Một phần ma long chi tâm cần 100 thần tính, 9 phần cần 900, mà hắn ở trong linh giới tiêu hao thần tính, hiện tại chỉ còn lại 500 thần tính, không đủ chế tác. Bất quá, 400 thần tính đối với hiện tại rốt đến nói, cũng không phải là vấn đề. Rốt đầu óc nhất truyện, rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Hắn lập tức trở lại vương thành, đem hắn ở trong nhân ma chi mộ thu hoạch được tất cả vật tư nổ ra, cung cấp tài nguyên tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 230. Tại sao có thể như vậy? Rốt lông mày lập tức nhíu lại, số lượng này lạ thường thiếu. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, có lẽ đây là bởi vì chỗ gì ẩn đứng trước nguy cơ to lớn, những vật tư này giá trị nhất thời không phát huy ra được, cho nên nó mang đến thần tính mới xa xa thấp hơn tình huống bình thường, chỉ có tại nguy cơ vượt qua về sau, đến tiếp sau thần tính mới có thể lần lượt đến." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức ánh mắt nhìn về phía ngôi sao quảng trường, hắn không có quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh làm tới thần tính. Ngôi sao quảng trường bên trên lóe ra to lớn thần tính tia sáng nhưng đó là hư ảo không thật, phản phất bị một tầng bóng tối ngăn trở, chỉ có số ít một đoàn là vẻ vang minh diệu, đó mới là hắn có thể lập tức thu hồi được. rất nhanh, rốt liền lựa chọn một đoàn khoảng cách gần hắn nhất thần tính, tương lai chi thư cũng theo đó vì hắn chỉ rõ phương hướng. trợ giúp một vị lệnh luật giả tấn thăng, phương pháp rất đơn giản, chỉ dùng tiêu hao mấy phần nhiều màu chi mộng là được. rốt bằng nhanh nhất tốc độ đi tới vị kia lệnh luật giả giáo đường xuống, kinh ngạc phát hiện hắn chính là đại kiếm Taylor, hắn đã vây ở lệnh luật giả gái này tầng cấp thật lâu, nhất thời không cách nào hoàn thành một phá, là vị người quen biết cũ a. rốt không chút do dự mở ra năm ngón tay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 không cần quả ta, rốt một thanh đệ lại hắn, đại chủ giáo, hết thảy đều kết thúc. Đem chuyện phát sinh phía sau toàn nói cho hắn. Họ ruột sững sờ tại nguyên chỗ, liền giống bị rút ra linh hồn. Ta, ta là tội nhân. Quy một chương trăm, hết sức căng thẳng. Rốt biết họ ruột sẽ như thế nghĩ, nhân ma thức tỉnh, cũng là bởi vì hắn tùy tiện cởi ra phong ấn. Kỳ thật, bọn hắn sớm hẳn là có chỗ dự phán, cái kia thành rữa đất quy mô, cái kia chưa bao giờ thấy qua hủ hóa nhân tính hồ nước, đều cho thấy nơi này khả năng ẩn giấu nguy hiểm to lớn, chỉ là một loạt thắng lợi để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Nhưng như thế sai lầm Tại bọn hắn bước vào quỷ dị bên trong một khắc này liền đã phạm phải. Có thể nói, tại ruột dùng tiên cầu chi trung tìm ra tiến vào quỷ dị phương tất lúc, kết cục liền đã định ra, cho nên nói, tại trong dự ngôn, nguy cơ lần này là hắn phát động. Nhưng là, căn cứ thời điểm đủ loại dấu hiệu đến xem, coi như hắn không đi, nhân ma cũng chắc chắn thức tỉnh. Mà lúc kia, bọn hắn sẽ không có bất kỳ chuẩn bị. Một cái cường đại như vậy quái vật đột nhiên tập kích chỗ dị ẩn, nó hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, đây không phải sai lầm, không phải bọn hắn bất cứ người nào sai. Ai cũng không có buồn phí chết, hắn hy sinh, là có ý nghĩa làm ruột nghĩ rõ ràng điểm này về sau, tâm kết của hắn liền rời ra. Hiện tại, hắn cần phải làm là để họ ruột tình lại. Đại chủ giáo, chúng ta là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, nhưng hai nạn cũng không phải là bởi vì chúng ta mà lên. Hắn kỹ càng đem tất cả những thứ này đều nói cho hắn, cho nên hiện tại đã là đối với chúng ta có lợi nhất cục diện, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh bại Nhân Ma, chỗ gì ẩn liền đem lại vượt qua một đạo khảm, đặt lên một cái độ cao mới. Họ ruột trầm mặc nửa ngày, ánh mắt của hắn nhìn qua y nguyên đổi phế, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định, phảng phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Tiểu Rốt, ta biết, ta sẽ không tinh thần xa sút đi xuống, đánh bại nhân ma sầm lớn, mới là trọng yếu nhất. Nghe tới họ rụt nói như vậy, rụt mới yên tâm lại. Lúc này, Olivia nhẹ giọng hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Rốt trầm ngâm nói, nhân ma đã vượt qua phong trì thành, bước vào chỗ gì ẩn cảnh nội, nhiều nhất một ngày, ngắn nhất mấy cái giờ chùng, chúng ta liền đem ở dưới vương thành ứng trên nó. Olivia lập tức đứng lên, thời gian khẩn cấp, chúng ta phải nhanh khôi phục, Á Nguyệt, đi theo ta. Hai người theo trên bàn giải phẫu nhảy lên một cái, vội vàng mà đi. Họ rụt lại chỉ là ngốc đứng tại chỗ, không nói một lời. Dột biết lúc này cũng không tốt đi quay dày hắn, hắn nên nói, toàn bộ đều nói, chờ hắn chính mình nghĩ rõ ràng thế là được. Trị liệu ba vị cường giả để hắn thu hoạch được 200 thần tính, về sau, rộn lại căn cứ ngôi sao quảng trường bên trên nhắc nhở, thông qua trị liệu các loại thủ đoạn, lần lượt thu hoạch được một chút thần tính. Hắn thần tính tổng lượng lại trở lại 500. Đối với hiện tại Dột đến nói, xem như có chút ít còn hơn không. Cuối cùng, hắn toàn diện kiểm tra một lần trong ngộm cảnh tất cả vật phẩm cùng thủ đoạn, bảo đảm đều có thể bình thường sử dụng, lại đem ba phần vĩnh hằng chim mộng chế tác hoàn thành. Nhìn qua trên tay một đoàn nhàn nhạt, nhạt bóng xám, nó là như thế không đáng chú ý. đệ ruột không thể tin được đây chính là hao phí 7.500 ác ngọc nhiên liệu vĩnh hằng chi ngọc. Chi thức chi thư vây quanh ruột lòng bàn tay không ngừng đổi tới đổi lui, nhìn giống vĩnh hằng chi ngọc ánh mắt tựa như nhìn về phía nó vừa mới giáng sinh hải tử. A a a a đây chính là vĩnh hằng chi ngọc, ta hoàn toàn quên đi nó hình thái, có nó hết thể sử dụng tinh lực, đều theo ta trong trí nhớ biến mất, nhưng là ký ức lao đi, không thể giảm xuống ta không gì sánh kịp trí tuệ, sử dụng nó, tựa như sử dụng ta cái tay thứ ba, cái chân thứ ba là ta bản năng. Thương lai chi thư khiếp sợ nhìn nó. Ta có thể cảm giác nó nội bộ ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng loại này có thể cải biến vận mệnh tồn tại. Liên ngay cả hạ hệ sở cũng đình chỉ tiêu hóa, đại chiến buông xuống. Nó không nghĩ vừa tỉnh dậy liền phát hiện chủ nhân đã lấy được thắng lợi mà nó nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Trọng yếu nhất chính là nhân ma là siêu cường ô huyết tập hợp, là hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố ô nhiễm. Nhân ma thể nội có lẽ ẩn chứa hắn tha thiết ước mơ đỉnh cấp ô huyết tinh hoa. Hiện tại hắn linh hồn cơ sở đã đầy đủ cường đại, cần nhất chính là ô nhiễm tinh hoa. Nếu như bỏ lỡ, hắn chỉ sợ phải hối hận đến chết. Chủ nhân, thứ này hiệu quả cường đại sao? Tốt nhất trước kiểm tra một chút. Có hay không bị khói đen phong cấm? Tri thức chi thư vui sướng lật qua lại trang sách, ngựa khí nhẹ nhàng nói, "Ta đã kiểm tra qua, nó có thể bình thường sử dụng, trên thực tế, Vĩnh Hằng chi Mộng cũng không phải là một loại năng lực, mỗi một cái Vĩnh Hằng chi Mộng đều là độc lập cá thể, coi như xúc động cường đại nguyên phản hồi, đợi đến khói đen phong cấm bắt đầu hình thành, vốn có cái kia từ lâu tiêu hao hết." Nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Đến nơi nó hiệu quả, tuyệt đối siêu việt tưởng tượng của các ngươi." Bút Bê nhẹ nói, "Vĩnh Hằng Chim Mộng sử dụng, là phi thường nghĩ lại kỳ xảo, nếu như sử dụng phương thức không đúng, tác dụng của nó so Minh Quang Trị Vương còn muốn nhỏ." nếu như sử dụng đến tinh chuẩn, nó hiệu quả có thể so với vương tồn tại. Rốt bật cười nói, ah, pherodex, ai bảo ngươi như thế, vi họ rút tác dụng cũng không nhỏ. Bút bê gục đầu xuống, thật xin lỗi, chủ nhân, là ta nói bừa. Rốt cười cười, cũng không tiếp tục truy cứu, mặc dù vi là không quá thỏa đáng, nhưng hiệu quả thật là liếc qua thấy ngay, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, vĩnh hằng chi ngọng là một kiện mức độ cao thấp đều cực cao tạo vật, dùng đến không tốt, liền cùng phế vật không có gì khác biệt, dùng đến tốt, kia liền có thể lịch tiên cải mệnh. Vĩnh hằng chi ngọng ta chưa bao giờ dùng qua, sách, ngươi có lòng tin sao? Chi thức chi thư vũ độ được nói tiên tâm đi, chủ nhân, không có người so ta am hiểu hơn sử dụng nó. rốt gật gật đầu, lại hỏi tiến vào chiến đấu về sau, các ngươi có nhất định phải xuất hiện tại chiến trường sao? chi thức chi thư lập tức lắc đầu, ta liền miễn. a hệ sở trần chờ nói, chủ nhân thích hợp lúc có thể đem ta thả ra, nhưng ta không thể cam đoan ta ô nhiễm nguyên rủa đối với nó hữu dụng. Búp bê nhẹ nói, được sự giúp đỡ của bì trại sơ, linh hồn của ta cùng thân thể đều hoàn toàn chữa trị, cũng bởi vậy trở nên càng mạnh, đầy đủ dung nạp một thần tính, tại cường hóa dưới trạng thái, ta có thể gia nhập chiến đấu, nhưng tà ma đại quân không thể thả ra. Hồ hóa nhân tính đối bọn chúng ô nhiễm quá mạnh, những quái vật này sẽ làm phản. Rốt có chút gần đầu, ta biết. Như vậy, ngộng cảnh liền không có vấn đề. Đang muốn lúc rời đi, chi thức chi thư đột nhiên hô, "Chờ một chút, chủ nhân, còn có một cái tạo vật, không, có chế tác, nó có lẽ sẽ có dụng." Rốt kinh ngạc nói, "Cái gì?" Ám ảnh chi nhãn. Rốt khẽ nhíu mày, "Đây là ám ảnh ác giới đặc thù tạo vật, bởi vì không có tác dụng gì mà bị một mực cất lại, không, có chế tác được." Quay đầu nhìn về phía bệ đá. Ám ảnh chi nhãn. Mở ra bóng đen đôi mắt, hạ xuống quỷ dị mùi rửa, lấy hồ hóa nhân tính làm đầu nguồn đem hết thệ vặn vẹo vì không phải người tồn tại. Cần 1.000 đoá nhân tính chi hoa chỉ có thể chế tác một phần. Tô rốt chân chớ nói, sách nó hữu dụng không? Chi thức chi thư nói có lẽ sẽ có dụng. Chủ nhân hiện tại nhân tính chi hoa đủ nhiều, có thể đem nó chế tác được. Trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, rốt nhân tính chi hoa đã đột phá 1.200 đoá, đủ để chế tác ám ảnh chi nhãn. Nhưng vấn đề là nhân tính chi hoa tác dụng cũng rất lớn, ám ảnh chi nhãn nhìn qua không có tác dụng gì, nhân ma bản thân liền là không phải người tồn tại, lại vặn vẹo nó cũng vô dụng. Nhìn qua chỉ có viên cổ ác niệm cùng tận thế giáo đồ cần thứ này rốt liếc nhìn chi thức chi thư nhưng lập tức bỏ đi cái này không thực tế lo nghĩ sách mặc dù có đôi khi có chút chuẩn nhưng quyết không có thể nào là viên cổ ác niệm tại nó linh hồn hoàn thiện về sau cũng chưa bao giờ lại nhận qua viên cổ ác niệm ảnh hưởng đây chỉ là một bình thường đề nghị đem ám ảnh chi nhãn chế tác được hẳn là cũng không có vấn đề gì ngọc cảnh hết thảy đều thụ hắn trưởng khống nơi cất giữ không có hắn cho phép bất luận kẻ nào đều không có quyền từ bên trong cầm đồ vật có lẽ tại loại nào đó thời khắc có thể phát hiện tác dụng của nó đâu tốt ta rốt đi tới bệ đá đem một nghìn đoá nhân tính chi hoa để lên, thô giáp đại thủ theo dưới bệ đá bay ra, thô bạo đem những này chân quý hoa vò thành một cụm. Sau một lát, một viên bị bao khỏa ở trong tối ảnh bên trong nhãn cầu liền xuất hiện ở trước mắt ruột. Đây chính là ám ảnh chi nhãn. Ruột quan sát lướt mắt, nó nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì. Nô, no, vừa vặn cần hủ hóa nhân tính mới có thể sử dụng. Ám ảnh ngất dưới cùng nhân ma có quan hệ gì sao? Quỷ dị chi ảnh cũng là ở trong ám ảnh ngất dưới phát hiện. Luộn rộn suy nghĩ thoáng một cái đã qua, ruột không có nghĩ sâu, đưa nó để vào nơi cất giữ. Dạng này, ngậm cành hết thảy, liền chuẩn bị hoàn thành. Về sau. Rốt liền vùi đầu vào vương thành phòng ngự trong công việc, tại hắn hiệp trợ xuống, càng nhiều linh năng quỹ đạo pháo bị trang bị, càng nhiều hỏa chi tuổi bị chế tác, hắn còn chuyên môn đi nhìn một chút hắt chi chiến đoàn, Mặc dù tại loại này tầng cấp chiến đấu cũng không trông cậy vào bọn hắn, nhưng ruột còn là chờ mong kỳ tích phát sinh. Án nã bỡ lẹ, tơ rẻ sạ, mẹ phì s, sản, phở răng đều tại tấn thăng mấu chốt kỳ, chỉ cần mấy phần tinh nguyên dược tề, quang chi thạch treo dịch, tinh thủy dự tề, lại thêm mấy lần thăng linh nghi thức, đều có thể hoàn thành thoát thai hoàn quốc tấn thăng. Nhưng đang tiếc là không có thời gian này. Hy vọng nguy cơ lần này có thể thuận lợi vượt qua, ruột nghi thẩm. Di ẩn bên trong có quá nhiều tiền tài chờ đợi tăng lên, tiềm lực của chúng ta là vô hạn. Vừa nghĩ như thế, rốt lại lòng như lửa đốt chế tác một chút nữ thần chi lệ, phân phát cho các chiến sĩ, hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn tỉnh hóa ô nhiễm. Mà vào đúng lúc này, Di ẩn bên trong tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi xâm lần đến. "Giọn, Thanh Vũ, Tinh Ca, Hệ Dạ, tất cả đều thủ vệ ở ngoài thánh hỏa tế tự trận, trong trận chiến đấu này, bọn hắn sẽ không đảm nhiệm địa phương nào, chỉ thủ vệ thánh hỏa. Bosi Vạn, Monzo Via, Gạo Toa và Adler, à lệ hẳn bọn người tất cả đều trận địa sẵn sàng." ngoại thành khu cùng nội thành khu bình dân toàn bộ sơ tán thượng thành khu không phải nhân viên chiến đấu cũng trốn vào cống thoát nước lệnh luật giả trở xuống chiến sĩ cũng giống như vậy chỉ có lệnh luật giả trở lên cống giả mới có tư cách đứng ở tiền tuyến tại cái này khiến người ngạt thở trong chớm mặt, rốt cục truyền lệnh người tin tức đến sâm lấn, sâm lấn tiên đến đám người trong nháy mắt đều đứng lên rốt quay đầu nhìn về thánh hỏa tế tự trận màu vàng thánh hỏa đã hoàn toàn đem tòa này khổng lồ tế tự trận bao khỏa trung thiên hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ khu vực nhưng y nguyên không nhìn thấy vương thân ảnh hỏa tư tế y nguyên còn tại không ngừng mà tăng thêm nhiên tố cùng hỏa chi tuổi Vương chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành, làm sao bây giờ? Đám người nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy hồi hộp. Chỉ có ruột, họ ruột, ô lì vị hạ, Áng Nguyệt Công chúa bọn người cảm thấy kỳ quái, bọn hắn cũng không có cảm thấy được cái kia khổng lồ uy hiếp. Ruột mở ra linh hồn chi nhãn, hướng ngoài thành nhìn ra xa, rất nhanh liền phát hiện một cái cự nhân thân ảnh, nhưng nó xa xa không có nhân ma khổng lồ, chỉ có đại khái 50 giờ cao, thân thể tựa như một cái sắt thông, đầu mảnh dẹp, tứ chi thảnh dài, bộ dáng cực kỳ quái dị. Nó linh hồn gợn sóng bén nhọn mà sắc bén, chấn động cực lớn, hẳn là cấp mười linh năng cường độ nhưng tuyệt đối cường độ không đến 5 triệu nặng khác tại quanh thân của nó vờn quanh một đoàn nhảy lên màu trắng gợn sóng đường kính vượt qua một ngàn lần giật nó không ngừng địa biến huyễn hình dạng nhìn qua cực kỳ điên cuồng điên cuồng ngũ miệng rốt trong nháy mắt liền nhận ra được kia là trong truyền thuyết điên cuồng quái vật bọn chúng là nhân ma chế tạo ra cùng cái kia thi tử chi thần không có quan hệ lúc này một cái điều tra viên cưỡi linh mã gấp chạy mà đến hô lớn quái vật quái vật ở trong chỗ gì ẩn tàng quái giật muốn phát bát được hắn linh mã hóa thành một đoạn xương mù biến mất người nói cái gì điều tra viên thở không ra hơi nói rất nhiều Rất nhiều quái vật, nhân ma quanh người xuất hiện rất nhiều quái vật, bọn chúng hướng bốn phương tám hướng mà đi, ngay tại phá hư chúng ta quốc gia, quái vật quanh người vòng trắng, có thể ảnh hưởng người lý trí, để người nổi điên, đã, đã có chiến sĩ hy sinh. Rốt nháy mắt liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nói, "Ollivia, Á Nguyệt, và Lờ, Vũ Sĩ Vạn, các người đi chi viện xung quanh khu vực, ngăn lại tai nạn quyết tán." Ollivia gật gật đầu, vung tay lên liền mang theo đám người xuất phát. Sự tình siêu việt tưởng tượng của mọi người, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Đúng lúc này, Bạch Tháp lại truyền tới tin tức Chúng ta quan chắc đến trước nay chưa từng có khói đen tụ tập hiện tượng, bọn chúng lấy nhân ma làm trung tâm tụ tập, tại mắt to trong tầm mắt đã hình thành một cái vượt qua 100.0000 giật vòng xoáy khổng lồ, đến không hết quái vật ngay tại nhân ma quanh người sinh ra. Căn cứ hãy để ta quan chắc, những quái vật này linh hồn gợn sóng bên trong chỗ liều kết tin tức là, cùng nhân. Cùng nhân thủy triều ngay tại hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là vương thành. Nhân ma ngay tại tiếp cận. Nương theo lấy cuối cùng một đạo tin tức, rốt cũng cảm thấy cái kia cường đại ma khí tức kinh khủng, cùng lúc trước ở trong nhân ma chi mộ gặp phải giống nhau như đúc nhưng nói y nguyên còn tại rộn ánh mắt bên ngoài, hiện nhiên khoảng cách vương thành còn cách một đoạn, mà cuồng nhân quái vật đã gần như dưới thành. không được, rộn đụng một cái điên cuồng mũm miệng, lập tức liền cảm thấy chóng đầu hoa mắt, ăn vào nhân tính chi hoa cũng không có tác dụng, không thể tới gần. nhưng ngay mắt sau đó, vô số đạo kim quang rơi tại mỗi người trên thân, vì bọn họ đắp lên một tầng màu vàng mê vụ. còn có mấy đạo kim quang hướng phương xa bay đi, hiện nhiên là truy hướng ổ lì vì ạ bọn người. chóng vắng cảm giác lập tức biến mất, rộn ngạc nhiên nhìn về phía thánh hỏa tế tự trận, đây là vương trúc phúc. thanh vũ lớn tiếng nói, vương đã chuẩn bị hoàn tất. Mời chư vị đồng lòng chiến đấu. Gión hô, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Quy một chương 801, nhân ma chi chiến. Dầm dầm dầm. Quái vật đối với tường thành phát động công kích mãnh liệt, cánh tay thon dài cánh tay ngưng tụ 5 triệu ngàn khắc linh năng đánh vào trên mặt tường, lại không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào. Linh năng sáng bóng tại bức tường mặt ngoài thoáng một cái đã qua, liền vặn sóng cũng không có tóe lên. Đây chính là vương thành tường thành. Trong truyền thuyết tử cự nhân kiến tạo thở dài chi bí, trải qua siêu cường linh năng cố hóa, có được khó thể tưởng tượng cường độ. Không biết vì cái gì Những quái vật này đối với tường thành có đặc biệt chấp nhất, chỉ là điên cuồng công kích bức tường cùng cửa thành, không có vượt qua nó ý nghĩ. To lớn trên tường thành, Bọn rồ vị a đại chủ giáo, rồ huynh đệ, các chiến sĩ đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phát động công kích đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn hắn, nhưng rồ lại nâng lên một cái tay. Không. Bọn rồ vị a vội la lên, vì cái gì? Chúng ta bây giờ là ưu thế. Thừa dịp lớn không đến, trước tiên đem tiểu nhân giết, đợi lát nữa lại đi vây công lớn. Rồ khẽ lắc đầu, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Mở cửa thành ra, thả quái vật vào thành. Bọn rồ vì ạ cả kinh nói, ngươi điên rồi sao? Dơ dả bạ cũng đã rõ ràng ruột ý nghĩ, ý của ngươi là trong thành vây công. Rốt có chút gật đầu, tường thành có thể vì chúng ta ngăn cản quái vật, chúng ta ở cửa thành vây giết quái vật, ưu thế so ở trong này lớn hơn nhiều lắm. Trọng điếu nhất chính là có thể chia cắt chiến trường. Ta phát hiện quái vật điên cuồng ngũ miệng có thể ảnh hưởng lẫn nhau cũng điệp ra, loại này kỳ dị ảnh hưởng một mực kéo dài đến cực xa phương, thậm chí khả năng nhận nhân ma cường hóa, mà vương thành tường thành có ngăn cách trận lực năng lực, nó càng giống là loại nào đó bình thường. Trong thành chiến đấu, bất luận từ bất cứ phương hướng nào đến xem, đều là tối ưu lựa chọn. Mòn rổ vì ang ngạc nhiên hô, không hổ là người. Rốt huynh đệ, ta liền tới đây. Trong đầu, Bốp Bê nhắc nhở chủ nhân, đừng quên để bọn hắn dùng cộng Minh Bản, Chiến Thuật Biển người bên trong, cộng Minh Bản là không thể thiếu, nó có thể gánh vác tổn thương, cường hóa linh năng. Còn có, cửa thành túi trận nhất định phải dùng cường đại trước vị chiến sĩ trên đỉnh, tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Hậu phương không gian cũng là ưu thế của chúng ta, chữa bệnh nhân viên cũng có thể ngay tại chỗ chờ. Nó nhiều như rừng nói một tràng, rột từng cái thuật lại. Mòn rổ vì a bọn người càng nghe càng là kinh hỉ, không nghĩ tới rột tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu lại như thế phong phú quả thực giống trải qua vô số lần dạng này chiến dịch đồng dạng, quả nhiên là chúng ta chúa cứu thế. Môn rỗ vị a bọn người trong lòng cũng không khỏi hiện ra một ý nghĩ như vậy. Sau đó, rốt lại triệu hồi ra một cái huyết ảnh, nói: đây là phân thân của ta, có cái gì không hiểu, liền trực tiếp hỏi nó, ta sẽ dùng ta đại trí tuệ cho các ngươi giải đáp. Môn rỗ vị a hưng phấn đáp: yên tâm đi, rốt huynh đệ, ta nhất định cẩn thận chấp hành ngươi mệnh lệnh. Mang lên huyết ảnh, lập tức bay xuống tường thành. Lúc này, sóng chiều mà đến cự nhân cũng càng ngày càng nhiều, cửa thành cũng sắp không chịu nổi tàn phá vương thành tường thành mặc dù là cự nhân kiến tạo, nhưng cửa thành cũng phải hán cường độ cùng bức tường bản thể kém xa. Nhưng rất nhanh, cửa thành liền bị người vì mở ra, phù cận quân nhân lập tức hướng thành nội dũng manh lao tới. Bọn chúng thân thể khổng lồ, không cách nào tại dũng đạo hẹp bên trong song hành, dẫn đến bọn chúng mỗi lần chỉ có thể thông qua một cái, mà cái này một cái vừa ra hành lang, nháy mắt liền lọt vào vây công, trên người của nó, trong nháy mắt liền treo đầy các loại ảnh hưởng cùng can thiệp, đóng băng, chậm chạm, trọng lực, suy yếu, trọng thương, mặc dù quá nhỏ yếu ảnh hưởng thoáng qua liền bị thanh trừ, nhưng bất đắc dĩ số lượng quá nhiều, luôn có mấy cái tại phát huy tác dụng. Ngay sau đó, cường đại chiến sĩ xông về phía trước, bọn hắn mặc dù đều chỉ là lệnh luật giả, linh năng cường độ không cao hơn một trăm ngàn khắc, nhưng được sự gia trì của cộng minh bản, bọn hắn cũng có thể đứng vững 5 triệu ngàn khắc linh năng cùng hắn chiến đấu. hậu phương, đến không hết linh năng công kích phô thiên cái địa vọng tới. mặc dù bọn chúng uy lực cũng không cường đại, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cũng có thể tạo thành không tầm thường tổn thương. trọng yếu nhất chính là trong thành, thánh hỏa cường độ phải cường đại hơn rất nhiều, khổng lồ hỏa chi trận bực nháy mắt liền bóc ra quái vật trên thân khói đen, khói đen ở trên người nó dâng lên, lửa ngay tại ăn mòn nó linh hồn. căn cứ chỗ gì ẩn trước mắt nắm giữ tin tức cùng nhân điên cuồng mũ miệng là bọn chúng uy hiếp lớn nhất, mà khi tiến vào thành nội về sau, điên cuồng mũ miệng trong nháy mắt liền trở nên ảm lẻo, mà các chiến sĩ toàn bộ đều có được lửa chúc phúc, liền xem như chính diện đỉnh lấy điên cuồng mũ miệng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mondo vị ạ cười to nói, quả nhiên, ưu thế của chúng ta to lớn, so ở trên tường thành chiến đấu, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Búp bê nhắc nhở, chú ý lợi dụng hậu phương không gian, kịp thời thay phiên, tốt nhất hạn độ lợi dụng chiến lược. Mặt khác, tất cả siêu viễn trình công kích đều có thể nhắm ngay cửa thành. Mondo vị a vội nói, yên tâm đi, rồi huynh đệ, ta cái này liền đi làm. Tại chỉ thị của hắn xuống, trên tường thành cùng thành nội linh năng quỹ đạo pháo, toàn bộ nhắm ngay cửa thành. Chỉ cần quân nhân số lượng một khi tăng nhiều, bọn chúng liền sẽ lập tức khai hỏa. Trải qua sở nghiên cứu công giới cải tiến về sau linh năng quỹ đạo pháo, đã so trước đó cường đại quá nhiều, nó một pháo linh năng chuyển vận, có thể vượt qua 100 quỹ, cũng chính là trước kia 100 lần, như chuyển đổi thành linh năng, ước chừng là 500,0000 nán khắc linh năng xung kích. Nhìn như không mạnh, nhưng Vương thành tổng cộng có bố trí vượt qua 100 đài linh năng quỹ đả pháo. Khi nó bắn một lượt thời điểm, hắn linh năng uy lực tổng cộng vượt qua 50 triệu nán khắc. Bực này uy lực, liền cơ hồ đồng đẳng với dồn mạnh nhất mấy loại thủ đoạn công kích. Nhận vây công cùng suy yếu cùng nhân, căn bản bất lực ngăn cản. Rất nhanh, số lớn cùng nhân liền bị tiêu diệt, hắn nhẹ nhóm trình độ viễn siêu mỏn rộ vì ạ bọn người tưởng tượng. Ha ha ha, không hổ là dồn hinh đệ, quả thực là chiến tranh thiên tài, ta tán thành trí tuệ của ngươi. Bút bê ử một tiếng, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Tại không có dốt vào thần tính dưới tình huống, đã từng đảm nhiệm qua nhân loại liên quân quan chỉ huy nó, vị trí tốt nhất chính là quan chỉ huy. Trong hậu cảnh, ạ hệ sở cũng ngồi không yên, hô, chủ nhân, ta muốn tham chiến. Dồn tiện tay vung lên một cái huyễn ảnh xuất hiện, nó cấp tốc biến vàng biến trọng, lập tức ngã xuống, rơi trong tay Tam Xoa kích gia nhập chiến đấu. khiến người kinh ngạc chính là, nguyên bản không có tác dụng gì à hệ sơ, vậy mà phát hiện hắn huyền rùa đối với cùng nhân cũng có tác dụng, thậm chí là kỳ hiệu. hắn ôm hế huyền rùa có thể cấp tốc ăn mòn bọn chúng không thể, có hiệu lực thời gian xa so với những quái vật khác ngắn ngủi. cùng nhân tương đương lại nhận một loại không thể miễn trừ chậm chạp suy yếu, tốc độ của nó trở nên chậm hơn, linh năng vận chuyển trở nên càng thêm chậm chạp, cũng lại càng dễ bị đánh giết. cả đoạn mặt phía nam trên tường thành có mười cái cửa thành nhỏ, sáu cái cửa thành lớn, một cái chủ thành cửa. Tổng cộng 18 cái chiến trường đều đang ra sức bạo sát nhân ma diễn sinh vật, chiến cuộc cơ hồ là hiện ra ưu thế áp đảo. Nhưng ở trên tường thành, quân vương nhóm cũng không có vương lòng cảnh giác. Bọn hắn biết chiến đấu chân chính, còn ở phía sau, rốt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phương xa, tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt, màu xám trắng thủy chiều càng ngày càng máy liệt, mà cái kia thân ảnh khổng lồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Vang, vang, vang, tất cả mọi người cảm giác được, trong hư không truyền đến một loại kỳ dị chấn động, phảng phất nhân ma mỗi một cái bộ pháp đều sẽ dẫn phát hư không chấn động. Ở trong cảm giác của tất cả mọi người, cái kia vô cùng to lớn linh năng, tựa như đặt ở chân trời mây đen, chậm rãi hướng Vương Thành tới gần. Nó muốn tới. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, nín thở. Dù cũng không khỏi trở nên hồi hộp, vì trầm tĩnh lại, làm dịu dạng này càng cứng bầu không khí, hắn mở miệng nói ra, "Mọi người không cần khẩn trương thái quá, nhân ma nói không chừng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, chúng ta lưng tự Thánh Hỏa, được sự ủng hộ của Vương, mọi người đồng tâm hiệp lực, không phải là không có đánh bại nó khả năng." Vì tiến một bước chứng minh thắng lợi độ tin cậy, hắn đem hắn cuối cùng át chủ bài tế giao phó đi ra, nói rõ chi tiết nó hết thảy. Quả nhiên, lực chú ý của chúng nhân đều bị cái này thần kỳ năng lực hấp dẫn. Giờ dạ bạ kinh ngạc hỏi, lại còn có loại năng lực này, cần hơn 100 phần lưu thông máu cùng sống linh tính. Ta thật không dám tưởng tượng nó cường đại đến trình độ gì. Họ rụt mắt sáng lên, trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi còn kém mấy phần lưu thông máu cùng sống linh tính? Rốt vội nói, không cần lo lắng, chính ta có thể cung cấp. Đở bỡn lại lại cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng là, Tiểu rốt, nó vì sao lại lọt vào khói đen cấm chế? Hoàng Hệ Lửa Thu cũng hỏi nói, đồ đần, không cường đại, có thể bị khói đen cấm chế sao? Có thể kinh động khói đen nguyên phản hồi sao? Thế nhưng là Cái kia tất nhiên là sử dụng qua, đối với khói đen tạo thành cực lớn uy hiếp, mới có thể xúc động khói đen nguyên phản hồi, tiến tới dẫn đến cấm chế cùng phong tỏa. Tiểu ruột không phải tinh hỏa danh sách sao? Hắn hỏa chủng, chẳng lẽ trước kia có người sử dụng qua? Cái vấn đề này lập tức điểm tiến vào ruột tự viện, nếu như hắn muốn giải thích rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể đem mộng cảnh nói thẳng ra, cho nên chỉ có thể hàm hồ nói, khả năng có người cùng ta kích hoạt hỏa chủng đi. Tự bỡ là như mày, nhưng đại chiến phía trước, nàng cũng không có xâm nhập truy vấn, ruột mục đích cũng đã đạt tới, đám người không còn hối hận, bầu không khí buông lỏng xuống. Ngay lúc này, ruột bên thay đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cảnh giác, Rốt khẽ giật mình, cái gì? Quay đầu nhìn lại, không có người nào cùng hắn nói chuyện, thanh âm này phảng phất ngay tại bên tai vang lên, thoáng qua liền tan biến không thấy. Rốt những mày, là ta nghe nhầm sao? Tại tinh thần cực độ hồi hộp phía dưới, xuất hiện loại ảo giác này cũng không phải không có khả năng, huống chi, hắn rõ ràng biết, hắn chỉ là an ủi đám người mà thôi, nhân ma cường đại, là siêu việt tưởng tượng, phải chăng có thể thật thắng lợi, hắn kỳ thật cũng không được tin. Rốt đem chuyện này nói cho tri thức tri thư cùng tương lai tri thư, cũng lưu lại cái tấm nhãn, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Hắn lần nữa nhìn về phía phương xa, theo nhân ma tới gần, Quái vật thủy triều càng ngày càng dày, điên cuồng mũm miệng tầng tầng điệp ra cùng một chỗ, hình thành trắng xóa hoàn toàn mê vụ, Quân nhân đã ở dưới tường thành trồng chất lên, trong cửa thành đánh giết, đã không đủ tiêu giảm bọn chúng số lượng, bọn chúng độ cao ngay tại nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền vượt qua tường thành. Vô hình, bạch quang chấn động, quân nhân lập tức như là tan ra thành từng mảnh rơi xuống, nhưng quá nhiều số lượng để bọn chúng rất nhanh lại lũy, họ dồn nói, không thể để cho bọn chúng lật qua tường thành, chúng ta muốn xuất thủ. Rốt gật gật đầu, nhấc lên linh năng, hô, toàn quân xuất quỷ. Trong ngay mắt đó, tất cả quân vương đều buộc phát ra cường đại linh năng chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào ghe cấn. tại lửa dưới sự gia trì, quân vương nhóm mặc dù đồng dạng yếu tại của nhân, nhưng đối bọn chúng bạo sát tốc độ cũng không yếu tại phía dưới chiến sĩ. cũng không lâu lắm, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, sở nghiên cứu công giới chiến tranh ma tượng cũng đạp lên tường thành. may mắn vương thành tường thành đầy đủ rộng, nếu không những quái vật khổng lồ này ở phía trên đều không thi triển được. khiến ruột kinh ngạc chính là, những này chiến tranh ma tượng bên trong có thể bộc phát ra siêu việt năm triệu ngàn khắc linh năng. cái kia thâm hậu linh năng, tại bọn chúng mặt ngoài đều ngưng kết thành một đoàn sương trắng. minh nã thanh âm ở bên trong vang lên, nhìn thấy sao? Đây là mới nhất chiến tranh ma tượng, thông qua lưỡi dao linh năng thủy tinh đặt song song kỹ thuật, chúng ta đem một vạn khỏa cho tản chi hạch cố hóa linh năng thủy tinh liên hợp cùng một chỗ, một viên linh năng thủy tinh có thể cung cấp 1000 ngàn khắc ổn định linh năng truyền vận, cho nên, chúng ta lớn nhất linh năng truyền vận là 10 triệu ngàn khắc linh năng bạo phát đi ra, tựa như nhấc lên một trận cỡ nhỏ phong bạo, mặc dù đây là phổ thông yếu linh năng, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Theo chiến tranh ma tượng đầu nhập chiến đấu, quân vương nhóm như thế cấp tốc mở rộng, chiến tranh ma tượng mặc dù động tác vụ về, Phương thức công kích đơn nhất, thông qua nguyên chất vật cung cấp trận vực không đủ ổn định, nhưng chúng nó có được cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự, cùng nhân đối bọn chúng công kích hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí không thể để cho bọn chúng lui lại nửa bước, mà chiến tranh ma tượng lại có thể tùy tiện đưa chúng nó đánh xuống tường thành. Giố sừng sững bất động, chỉ là bình tĩnh nhìn xuống chiến trường, nhìn như nội tâm không có chút nào ba động, nhưng hai tay đã nắm chặt. Đây là hắn gieo xuống hạt giống, con đường mới vào đúng lúc này đã nôn nhánh phát lá, hướng về đại thụ che trời phương hướng trưởng thành. A, nhân loại cũng không phải là không có hy vọng, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta tất nhiên ở trong cái hắc giám này bổ ra một con đường đến. Rộn ngắm nhìn phương xa, không gian đã xuất hiện vật mèo, thiên địa đều trở nên âm trầm, khói đen cuộn cuộn hương. cái kia nhìn không thấy nguyên điểm bên trong hội tụ, càng nhiều sám trắng thủy chiều hướng vương thành vào tới. Nhưng không dùng. Diễn sinh vật dù sao cũng là diễn sinh vật, cho dù có nguyên thể gia trì, cũng vô pháp tại thánh hỏa xuống hung hăng năng ngược. Cái này bảo vệ nhân loại trí cao lực lượng, tại lúc này tản mát ra vô tận uy năng, theo căn bản nhất tầng sâu, suy yếu bọn chúng, để bọn chúng trở nên yếu ớt lại không chịu nổi một kích. duy nhất có thể cùng loại lực lượng này đối kháng, chính là cái kia vô cùng to lớn tồn tại. nó đến rồi bên hai truyền đến ai dã tạo thanh âm bạch tháp đã rõ ràng quan trắc đến nhân ma bản thể tồn tại nó khoảng cách vương thành đã tương đương chi gần với anh Ngương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ trong hư không trầm đủ một cái vô cùng to lớn sám trắng quang hoàn đập vào mi mắt nó là như thế khổng lồ vượt qua những cái kia cùng nhân mấy vạn lần tựa như một viên có được quang hoàn tinh cầu tại hướng bọn hắn tới gần đây là nhân ma điên cuồng mũ miệng trong một cảnh chi thức chi thư hô lớn nó trong khoảng thời gian này thêm thêm một bước thất tỉnh quang hoàn phía dưới tất cả cùng nhân điên cuồng mũ miệng đều cùng với tương liên cường đại ô nhiễm cùng điên cuồng lực lượng thông qua loại phương thức này truyền tới nhưng thánh hỏa lực lượng ngăn cản nó vương thành tường thành ngăn lại nó để nó không cách nào càng quấy với anh lại là một tiếng thông thiên triệt địa trầm đủ cái kia kéo dài mấy trăm ngàn giật to lớn quang hoàn tại hướng bọn hắn tới gần một cái to lớn sâu thẳm thân ảnh xuất hiện rột trong tầm mắt cùng tại trong mộ địa lúc so sánh nhân ma trở nên càng thêm khổng lồ sâu thẳm kết khối trải rộng thân thể mây đen thịt chết kéo dài thân thể ô nhân ma phát ra một tiếng mênh mang mà kéo dài tiếng hí nó xuyên thấu thiên địa xuyên thấu tam giới nương theo lấy cái này to lớn ôm minh thành một cỗ trước nay chưa từng có siêu cường lực lượng khuyết tán ra đến nó giống linh năng lại giống chân vực, có được không gì sánh kịp uy năng, trong cảm giác của rốt, nó tựa như khôn cùng hắc sắc hải dương, phản phất sau một khắc liền muốn bao phủ thế giới. Băng lãnh ngạt thở cảm giác tràn lan lên đến, tất cả mọi người linh hồn đều nhận áp chế. Nhưng sau một khắc, trung thiên ánh lửa mãnh liệt mà lên, hừng hực ánh vàng xuyên thấu thiên địa. Một cái vô cùng to lớn thiêu đốt thân ảnh, từ trong vương thành dâng lên, một cỗ vô cùng nóng bỏng cùng minh diệu khí tức huyết tán ra đến, ngăn lại cái này âm lãnh thủy triều. Vương. Vô số người vào đúng lúc này kêu gọi ra tên của hắn, vô số người vào đúng lúc này lệ nóng rưng trọng. Cái kia đạo hừng hực thân ảnh chính là bọn hắn mặt trời, tựa như khuôn cùng hòa diễm, khi hắn xuất hiện một khắc này, thế giới mới có ánh sáng cùng nhiệt. Ô, nhân ma phát ra càng thêm to lớn tiếng gầm gừ, giữ rắn hắc cám ở trên người nó hiện hiện, đưa nó toàn bộ thân hình bá phủ. Ngay mắt sau đó, nhân ma lại đột nhiên xuất hiện tại tường thành trước đó, cực lớn điên cuồng ngũ miệng đụng vào thành nội, nó một cánh tay túi tại trên tường thành, nhận cuồng nhân vô số công kích mà không hư hại chút nào thở dài chi bích nháy mắt sụp đổ, bạo liệt đá vụn, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tứ tán bay ra. Ngay tại lúc đó, thiếu đốt to lớn thân ảnh cũng xuất hiện tại nhân ma trước đó hai cái trước nay chưa từng có tồn tại cường đại, bắt đầu lần va chạm đầu tiên, rầm rầm rầm, thiên địa đều phát ra to lớn tiếng quanh mình, thế giới phảng phất không thể thừa nhận hai cái này vô cùng cường đại tồn tại. khi bọn hắn trận vực chạm vào nhau một khắc này, nguyên chi hải đều phát sinh sóng thần, sáng cùng tối bao phủ thế giới, toàn bộ tam giới đều phảng phất biến thành hai màu trắng đen. siêu cường linh năng tại va chạm trong nháy mắt đó, liền sẽ rách đại địa, linh năng sóng thần đập vào mặt mà tới. quy một chương tám chiến thần giáng lâm. dưới loại sung kích khủng bố này, ruột cảm giác hắn giống như là ở trong mưa to gió lớn chập chập tiếng nhỏ, kịch liệt chấn động tập kích thế giới. Linh năng biển cả đã sôi trào. Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng là chưa hề tưởng tượng qua lực lượng cường đại. Khiến người cảm thấy vui mừng là, Vương Linh năng so trước đó ở trong linh giới nhìn thấy lúc còn cường đại hơn, mặc dù vẫn không có đột phá cấp 17, nhưng đã có thể cùng nhân ma cái kia không thể nào hiểu được khủng bố linh năng chống lại. Dỗ biết, Vương tuyệt đối linh năng khẳng định vượt qua cấp 18 linh năng cánh cửa, nhưng bởi vì loại nào đó hạn chế, nó không thể đột phá đến cấp 18, lấy cấp 17 linh năng ngăn kháng cấp 18 linh năng, đây là lấy số lượng chiến thắng chất lượng, lấy mật độ chiến thắng cường độ kết quả. Phương xa thánh hỏa trước nay chưa từng có sôi trào ngọn lửa màu vàng xẹt qua trời cao, liên tục không ngừng rót vào vương thể nội. Hắn linh năng còn đang lên cao, giữ dần kim quang bao phủ phía sau hắn toàn bộ thế giới, cũng hướng nhân ma phương hướng ép đi. Vương có ưu thế. Giờ dạ bạ hồ lớn, vương ngăn chặn nhân ma. Tội vợ lạ vui sướng hô. Món rượu vị ạ lớn tiếng nói, lưng tựa thánh hỏa vương là không thể chiến thắng. Giờ khắc này, rốt trong lòng cũng dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Chẳng lẽ chúng ta liền đem lấy được thắng lợi? Đúng vậy à, có lẽ nhân ma không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nó dù sao không phải viễn cổ thần, vương tại thánh hỏa dưới sự gia trì chưa hẳn không thể đánh bại nó. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, bạch tháp chi chủ hải dễ tạ thanh âm, tại tất cả quân vương bên thai vang lên. Không nên vinh thường, ta nhìn thấy, vương nguy cơ y nguyên tại vận mệnh của hắn dây cung tuyến bên trong lấp lánh. Trong lòng mọi người đều là run lên, vừa mới dâng lên vui sướng nháy mắt rồi tắt. Rốt trong lòng đống nhiên trầm xuống, lòng bàn tay đã siết chặt vĩnh hằng chi mộng, linh hồn suy nghĩ cơ hồ đã chạm đến tế. Xem ra, bất luận như thế nào, tế đều phải đến sử dụng. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, coi như hao hết át chủ bài, cũng tuyệt đối không thể để cho vương bị nguy cơ thối vệ. Đúng lúc này, rốt bên thay lại chuyển tới tương lai chi thư thanh âm ta tìm tới, chủ nhân, ta tìm tới." Rốt Cao mày nói, "Ngươi tìm tới cái gì?" "Tìm tới đối với chúng ta hữu dụng thủ đoạn đỏ chi chiến thần bối bị ạt lẹt cho cốt." Thương lai chi thư hương phấn hô, kim quang đã cùng nó linh hồn hoàn mỹ hòa vào nhau, liên tục tinh chuẩn tiên đoán, để nó tiến thêm một bước nắm giữ vận mệnh lực lượng. Theo nhìn thấy nó trong nháy mắt lên, ta linh cảm liền nói cho ta, nó đối với chúng ta hữu dụng. Ta tin tưởng, trong trận chiến đấu này, nó nhất định có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng, nhưng là, phần này cho cốt làm như thế nào sử dụng? Ta một mực đang tìm kiếm đáp án, thẳng đến vừa rồi, ta mới rốt cục tìm tới nó đó chính là vĩnh hằng chi mộng cùng vĩnh hằng quảng trường. rốt chấn động trong lòng, ngươi là nói, đúng vậy, chủ nhân, lợi dụng vĩnh hằng chi mộng có thể để cho cốt của nó tại vĩnh hằng quảng trường hình thành vĩnh hằng pho tượng. dạng này chúng ta liền có thể triệu hồi ra đỏ chi chiến thần linh. hắn thế nhưng là viễn cổ thần, chỉ cần có thể triệu hồi ra hắn, có lẽ liền có thể hiệp trợ vương đánh giết nhân ma. dạng này chúng ta cuối cùng thủ đoạn liền có thể tiết kiệm đến rồi. rốt lại là kinh ngạc, vừa mừng rỡ lại có không thể tin được, vội hỏi, cái này có thể được không? thật có thể triệu hồi ra đỏ chi chiến thần sao? Thương Lai Chi Thư khẳng định nói, chủ nhân, xin tin tưởng ta linh cảm. Chi Thức Chi Thư trầm ngâm nói, bình thường mà nói, chỉ có cho cốt, là không thể nào ở trên vĩnh hằng quảng trường hình thành pho tượng, nhất là xa xưa như vậy tồn tại. Nhưng có vĩnh hằng chi mộng, hết thảy liền không nói được, có lẽ thật có thể đi. Rốt chỉ do dự một giây đồng hồ, liền kiên định quyết tâm, tốt, liền làm như vậy. Hắn cầm ra đỏ Chi Chiến Thần cho cốt thả ở trên vĩnh hằng quảng trường, lại đem vĩnh hằng chi mộng giao cho Chi Thức Chi Thư. Chi Thức Chi Thư cẩn thận kẹp lấy cái này, đoàn không chút nào thu hút khí sám. Đây chính là bảy phần áp mộng nhiên liệu sử dụng nó muốn dị thường cẩn thận, bất luận cái gì đường rẽ cũng không thể ra. Tại điều chỉnh thử sau một lát, chi thức chi thư đem vĩnh hằng chi mộng nhắm ngay cho cốt, trang sách nhẹ nhàng cầm lấy, khí sám liền tiêu tán hầu như không còn. Hô, một tiếng kêu nhỏ ở bên thay rột vang lên, hắn cảm giác thế giới phảng phất phát sinh loại nào đó biến hóa, nhưng trong thoáng chốc lại giống là ảo giác. Một giây sau, kỳ dị phong ở trước mắt nổi lên, cho cốt theo gió bay múa, sương mù sám xịt trên quảng trường tụ tập. Rất nhanh, một cái màu sám pho tượng đang ở trước mắt xuất hiện. Nó khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng trong hai mắt thần quang lấp lóe, cho thấy nó có thể được triệu hoán. Rốt đẽ nén xuống tâm tình kích động, nhẹ nhàng đụng một cái, một cái màu xám cái bóng liền hiện hiện ở trước mắt. Nó đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất luận cái gì đặc thù, cũng không cảm giác được lực lượng cường đại, chính là một đoàn bình thường không có gì lạ cái bóng, tựa như trong hấp vụ khắp nơi sinh ra bùi bẩm. Đây chính là viễn cổ thần. Rốt cảm thấy khó có thể tin, hắn ý đổ cùng nó giao lưu, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Sách, đây là có chuyện gì? Tri thức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, cái này tựa như là một cái nghiêm trọng không chọn mệnh linh, tựa hồ là lực lượng nào đó, cưỡng ép theo lịch sử cặn bã bên trong cầm ra, tụ hợp cùng một chỗ, chân chính đỏ chi chiến thần. Hẳn là đã sớm trốn bụi. Rốt thất vọng nói, vậy cái này có làm được cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài lại đột phát một vòng kinh thiên động địa xung kích, tại thánh hỏa dưới sự gia trì, vương tuyệt đối linh năng cường độ đã vượt qua 200 triệu 5 ngàn vạn ngàn khác, trùng thiên kim quang hoàn toàn ngăn chặn nhân ma. Vương quát lên một tiếng lớn, trên tay phóng xạ ra vạn trượng kim quang, hướng nhân ma ép xuống. Ưu thế của hắn còn đang quyết đại, nhìn không ra một điểm dấu hiệu thất bại. Khói đen nguyên thể. Đột nhiên, bóng xám nói chuyện. Khói đen nguyên thể tại chiến đấu. Rốt Dân mình, vội hỏi, ngươi đang nói cái gì? Bóng xám cũng rốt cuộc không có phản ứng. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, khói đen nguyên thể là cường đại nhất khói đen cộng sinh thể. Trong truyền thuyết, khói đen chính là tại khói đen nguyên thể bên trên sinh ra, chỉ cần đánh giết 13 cái khói đen nguyên thể, liền có thể tiêu diệt khói đen. Nhưng là một loại cách nói khác cho rằng, khói đen đại ma chính là khói đen nguyên thể. Khói đen đại ma không phải khói đen nguyên thể. Bóng xám đột nhiên lại nói chuyện, khói đen đại ma là khói đen nguyên thể mục nát linh. Rốt lập tức minh ngộ tới, đỏ chi chiến thần bóng xám, tựa hồ chỉ còn lại một chút bản năng phản xạ, không thể dùng bình thường phương thức giao lưu. Chi thức chi thư nháy mắt liền ý thức được to lớn cơ hội, nó lập tức dâng lên ngọn cảnh phòng hộ, truy vấn, chí cao ma chủ trẻ chẳng là khói đen nguyên thể sao? Bóng xám thần sắc trở nên dữ tợn, nhưng nó không nói gì. Rốt cùng chi thức chi thư nhìn nhau một cái, lại hỏi, nhân ma là khói đen nguyên thể? Bóng xám nói khẽ, nhân ma, nhân ma, hắn là trung cực ô hế, cường đại nhất mục nát chi ô nhiễm, không thể diễn tả khủng bố. Chúng ta, chúng ta không cách nào giết chết hắn, tại trả giá giá cả to lớn về sau, chỉ có thể đem hắn phong lớn tại nhân ma chi mộ. Giờ khắc này, rốt trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời, nếu như hắn không để ý tới giải sai chúng ta chỉ cùng đỏ chi chiến thần cùng lúc viễn cổ thần như vậy thảo phạt nhân ma xuất động nhiều vị viễn cổ thần lại như cũng không cách nào đem hắn đánh giết chỉ có thể phong ấn bóng xám thanh âm đột nhiên biến lớn nó hô lớn hai nạn hai nạn giáng lâm, chư thần hoàng hôn hết thể đều xong rốt vội hỏi cái gì hai nạn chư thần hoàng hôn là cái gì nhưng bất luận hắn hỏi thế nào bóng xám đều không còn có phản ứng lúc này bên ngoài chiến cuộc cũng phát sinh cải biến vương nguyên bảng chiếm cư ưu thế tuyệt đối siêu cường linh năng ngăn chặn nhân ma cường đại hỏa chi trận bực tiêu đốt lấy thân thể của nó phá vỡ phòng ngự của nó ăn mòn nó linh hồn Nhưng đột nhiên, nhân ma trong thân thể chảy ra đại cổ sâu thảm vật chất, như là máu đồng dạng. Những này sâu thảm vật chất rất nhanh tụ tập thành một cái đồng dạng bóng đen, trên người nó mọc đầy sâu thảm kết hối, trải rộng mây đen thì chết, cùng nhân ma giống nhau như lúc. Lại một cái nhân ma, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Hai cái nhân ma bộc phát ra gấp đôi lực lượng, lập tức liền đem Vương Kim Quang đẩy trở về. Cái này sao có thể? Giờ Dạ Bạ thất thanh nói, phân thân sao có thể có được đồng dạng lực lượng? Tội bơ là hồ lớn, mau nhìn, còn có nhân ma trên thân, sâu thẳm vật chất chảy xuôi cũng không có đình chỉ, bọn chúng hình thành càng nhiều hắc ám cái bóng mỗi một cái hắc ám, cái bóng đều có được nhân ma một phần lực lượng, bọn chúng thành quần kết đội hướng vương công tới, vương không thể không phân ra một phần lực lượng đến phòng ngự bọn chúng tiến công. Ánh lửa cấp tốc yếu bớt, thế cục trong nháy mắt di chuyển, đồng thời cấp tốc hướng hắc ám vượt sâu chui xuống mà đi. Chiến đấu, họ du hô lớn, dẫn đầu biến thành minh quang cự nhân hướng hắc ám cái bóng xuống tới. Quân vương nhóm cũng lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, theo sát phía sau, gia nhập chiến đấu. Rốt vội la lên, không được, ta cũng muốn chiến đấu. Hắn lập tức rời đi một cảnh, xúc động cự thần lực lượng triệu hồi ra cự nhân thần kiếm ngay một khắc này bóng xám trong mắt buộc phát xuất siêu mạnh tia sáng nó hô is. bóng xám tản ra ngáy mắt theo trong ngọn cảnh cắm vào đến cự nhân thần kiếm bên trên ngoan màu đỏ thủy triều tại cự nhân trên tường thành bạo phát đi ra cơ hồ cùng vương bằng nhau linh năng phóng lên tận trời xé rách không gian giờ khắc này ánh mắt mọi người đều quay lại đây là cái gì trời ạ kia là rốt sao cường đại như vậy linh năng làm sao có thể liền ngay cả vương cũng theo đó ghé mắt rốt không có trả lời đang hồng quang rơi xuống một cái cực kỳ dễ thấy màu đỏ cự nhân đứng ở trên tường thành Nó người khoác áo giáp màu đỏ, móc treo màu đỏ áo khoác, tay cầm lấp lánh hùng mang cự kiếm, nhìn qua cực kỳ uy vũ. Bạch Thác, Ai Lệ ta mở to hai mắt nhìn, trời ạ, đây là cái gì? Cái này? Cổ lão, sa sâm, hư hảo, thần bí, mang theo thời gian cùng vận mệnh khí tức, mang theo hủy diệt cùng vỡ vụn vết tích, đây rốt cuộc là cái gì? Trong một cảnh, chi thức chi thư tựa như trạm điện, hô lớn, ta biết, ta biết, Đỏ Chi Chiến Thần bối bị Atlant, chính là cự nhân chi thần. Cự nhân chi thần chính là buổi bị Atlant. Khó trách cự thần lực lượng ngôi sao này dạng này kỳ lạ, lại trọng điếu như vậy. Khó trách cự nhân Vương ộ mỹ có thể ở trong cự nhân nhất tộc được đến dạng này lớn coi trọng, hắn có được cự nhân chi thần linh hồn vận sóng, làm sao có thể không chịu đến coi trọng. Tương lai chi thư thì cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là, hắn không phải đưa nó linh hồn dung thành nguyên khí sao? Hắn trong mộ địa không phải trôn giấu lấy hắn thi cốt sao? Thậm chí bị vô thượng ý chí chế tác thành kẻ thôn vệ tinh không ạ mị lạ. Chi thức chi thư quả quyết đáp, linh hồn vận sóng là hắn tinh thần cùng quy tích, là hắn trong linh hồn đặc thù nhất mảnh vỡ, hắn có thể đem linh hồn xé ra, phân biệt chế tác nguyên khí cùng linh hồn vận sóng. Đến nơi hắn thi cốt cũng giống như vậy. Huyết nục cùng khung xương là đại biểu cho khác biệt sinh mệnh tồn tại. Trong mộ địa, hẳn là hắn khung xương, mà hắn huyết nục, thì hóa thành cho tàn. Dùng ở trong nhân ma chi mộ chấn áp phong ấn. Tương lai chi thư cảm thấy một trận sợ hãi, nói khẽ, bị trả sợ các hạ, ta cảm thấy chủ nhân có chút lạ lẫm. Chi thức chi thư lại không lo lắng, đây là bình thường, chủ nhân hiện tại tương đương với chiến thần phụ thể. Vĩnh hằng pho tượng mặc dù là không chọn vẹn vỡ vụn, nhưng cự thần lực lượng kế thừa đỏ chi chiến thần nguyện vọng, tại dạng này dưới sự gia trì, đã từng đỏ chi chiến thần liền muốn trở lại chúng ta trên chiến trường. Coi như không phải trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không sai biệt nhiều trên chiến trường Hồng Quang hiện lên màu đỏ chiến thần không biết lúc nào xuất hiện tại chiến trường chính giữa lấp lánh hồng mang cự kiếm quét xuống kéo Hồng Quang che đậy không gian vượt qua 200 triệu ngàn khắc linh năng để thế giới cũng vì đó luôn xuống chỉ một kiếm liền đem tất cả hắc ám cái bóng tan quét a Vương lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt bất luận từ lúc nào Tiểu Duyệt luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích đâu có màu đỏ chiến thần gia nhập nhân ma không cách nào lại áp chế hắn hắn lại đạt được giải phóng ánh lửa lóe lên hỏa diễm cự kiếm lần nữa phá không mà ra khổng lồ hỏa chi trận vươn cạp xuống tới Nhân ma hết thể ô nhiễm năng lực cũng không thể có hiệu lực. Điên cuồng mũ miệng tại dưới ánh lửa trở nên tựa như với ảnh, không thể đối với bất kỳ người nào tạo thành ảnh hưởng. Nhân ma chỉ có thể cùng hắn mệnh hám. Tới đi. Vương Huy động hỏa diễm cử kiếm, lần nữa cùng nhân ma chiến lại với nhau. Lần này có rộn trợ rốt, Vương chiếm cứ so trước đó ưu thế lớn hơn. màu đỏ chiến thần không chỉ có được vượt qua 200 triệu ngàn khắc linh năng, còn có được ngưng tụ cường đại nguyên luật lực lượng thần kiếm. Cái kia hồng sắc cử kiếm bên trên, ngưng kết đáng sợ luật pháp, tựa như một thanh dùng duy nhất nguyên chất vật chế tạo thành mũi kiếm. Tại cường đại linh năng dưới sự thúc đẩy, nó có thể tùy tiện xuyên thủng nhân ma thân thể. Đối với nhân ma tạo thành to lớn tổn thương, mà thánh hỏa đối với nhân ma áp chế càng thêm lợi hại. Trong chiến đấu, vương đem tất cả nhân tố cùng hỏa chi tuổi đều đầu nhập vào đến thánh hỏa bên trong. Đây là trạng thái mạnh nhất thánh hỏa, nó có được khó thể tưởng tượng uy năng, đủ để xua tan hết thể hắc cám cùng báy vận. Vương lợi dụng gốc rễ của hắn nguyên vĩnh hằng nhân hỏa, vào đúng lúc này trở thành thánh hỏa hóa thân. Hắn không phải một người tại chiến đấu, thánh hỏa tồn tại cùng với hắn, lịch đại tiên vương tồn tại cùng với hắn, ban sơ chi vương chỗ gì ẩn linh hồn phụ thể, hắn cho tới bây giờ đều không có cường đại như vậy qua. Tất cả huynh đệ tỷ muội đều ở bên cạnh hắn chiến đấu, nhân loại vào đúng lúc này bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Ngọn lửa màu vàng bao phủ nhân ma thân thể, đưa nó phân thân tiêu diệt, chạy xuôi sâu thẳm tại cường đại hỏa diễm xuống bị bức hơi. Màu đỏ chiến thần cùng hắn sóng vai chiến đấu, không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Nhân ma liều mạng giãy giụa, nhưng y nguyên ngăn cản không nổi nhân loại tiến công, ánh lửa xé ra nó sát ngoài, vỡ vụn phòng ngự của nó, bức hơi nó ô nhiễm, rốt cục nó ngăn cản trở nên suy yếu, mà trong chốc nhoáng này cơ hội, không chút lưu tình bị bọn hắn bắt lấy. Thiêu đốt màu vàng cự kiếm cùng lấp lánh hồng quang cự kiếm đồng thời đâm xuyên nhân ma thân thể. Đại cổ sâu thẳm tuôn ra, nhân ma chán nạn quỳ xuống. Tháng rồi, quân vương nhóm cũng không dám tin tưởng bọn họ con mắt. Chi thức chi thư kích động đến trang sách đều nhanh rơi, vội la lên, "Tháng sau!" Tương lai chi thư trong linh hồn lóe ra kim quang, nó muốn nhìn thấy tháng lợi tương lai, cái này chính là nó có được công lao lớn nhất một lần chiến dịch. Nhưng mà, tương lai một mảnh hỗn độn. Làm sao về? A. Tương lai chi thư kêu thảm một tiếng, bộ một tiếng khép lại trang sách. "Chuyện gì xảy ra?" Chi thức chi thư vội hỏi. Nhưng tương lai chi thư toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, một câu vậy mà đều nói không nên lời. Cùng lúc đó, trên chiến trường vang lên hài lễ tạ thanh âm nội vàng cảnh giác nguy hiểm ngay tại giáng lâm vương chết điểm báo chi tình chưa bao giờ có sáng tỏ một giây sau nhân ma phát ra kinh thiên động địa rít đạo trùng thiên hắc khí dâng lên khói đen tiêu tán vô tung nhưng thế giới trong nháy mắt trở nên đủ ám một cái vô cùng to lớn màu đen cái bóng ở trên bầu trời xuất hiện đó là cái gì tất cả mọi người bị cái này khủng bố cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người cái kia màu đen cái bóng là như thế to lớn tượng như một cái có thể so với vũ trụ tự nhân tại ngoài không gian nhìn xuống bọn hắn ô trong vương thành kia sáng cấp tốc hạ xuống Thánh hỏa ảm xuống tới, rốt trên thân hồng mang tiêu tán, màu đỏ chiến thần tùy theo đi xa, hắn khôi phục thành cự nhân chi thần thông thường trạng thái, linh năng cường độ cũng hạ xuống đến 40 triệu ngàn khắc. Thế giới bắt đầu vặn mèo, vô tận bóng tối áp xuống tới, vương ngọn lửa trên người, toàn bộ dập tắt. Chủ nhân, ngọn cảnh đang run rẩy, toàn bộ linh giới đều đang run rẩy, chi thức chi thư đem hết toàn lực hô, nhanh dùng tế. Quy một chương 803, vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí, rốt theo một loại kỳ dị hoàng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần, đỏ chi chiến thần trạng thái đã triệt để giải trừ trong ngọn cảnh. Nó bóng sám đã biến mất, vĩnh hằng quảng trường bên trên, nó pho tượng mất đi sáng bóng, trở nên ảm đạm mà cũ nát, tựa như trải qua ngàn vạn năm thời gian. Trong mơ hồ, hắn nghe tới tri thức tri thư thanh âm theo địa phương vô cùng xa xôi truyền tới. Chủ nhân, nhanh dùng tế. Suy nghĩ cấp tốc trở nên rõ ràng, chỉ nhớ lúc trước giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu, uy phong lấm liệt màu đỏ trí thần, cùng vương kể vai chiến đấu trải qua, cái kia vô cùng cường đại lực lượng, còn có cái kia giống như bản năng tinh xảo chiến đấu kỹ nghệ, đều ở trong đầu của hắn lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại cái kia trùng thiên hắc khí cùng cái kia có thể so với như vũ trụ vô cùng lớn bóng đen bên trên, rốt chấn động trong lòng, cấp tốc tỉnh táo lại, biết bọn hắn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, cơ hội là lập tức, hắn xúc động thế. Viên địa cường đại nhất ngôi sao nháy mắt bộc phát ra vô hạn نور quang, nó tinh năng đang lóe lên, một loại kỳ dị khao khát ý chí trong linh hồn sinh ra, rốt biết nó muốn cái gì. Suy nghĩ khẽ động, linh hồn xúc giác liền xúc động ngôi sao, một cỗ cường đại sức mạnh chèn ép nháy mắt theo phía tây bắc phương để ép tới. Hắn cảm giác được một trận ngắt thở, trái tim phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm. Sinh mệnh bản nguyên nhận cường lực miễn ép, một cỗ kỳ dị run rẩy cảm giác theo hắn xương đôi lên cao lên, một mực lan tràn đến toàn thân của hắn. Một giây sau, Dỗn liền cảm thấy có thứ gì vĩnh viễn theo trong thân thể của hắn rời đi, hắn trở nên có chút suy yếu cùng mệt mỏi, trong thân thể xuất hiện kỳ dị bụng run cảm giác. Đây chính là rút ra lưu thông máu đại giới. Làm phần này sinh mệnh tinh hoa bị hút vào trong ngôi sao lúc, nó hồng quang trở nên càng thêm lấp lánh. Trong vô hình, một mảnh thâm trầm mê vụ như ẩn như hiện, nó đang áp chế hồng quang, chế ước nó bộc phát, nhưng đã gần như cực hạn, hồng quang sắp xuyên thấu nó. Tri thức chi thư hồ lớn, còn chưa đủ, chủ nhân, lại đến một phát rốt cố nén bụng run suy yếu, lần nữa nghiền ép sinh mệnh đầu nguồn, phun ra sinh mệnh tinh hoa. Lại một giọt lưu thông máu vùi đầu vào tế bên trong, càng thâm trầm càng cường đại hồng quang theo tế bên trong bạo phát đi ra, mê vụ ngăn cản không nổi, có mấy bộ hồng quang xuyên thấu nó, nhưng nó chỉnh thể còn không có xé ra. Chi thức chi thư gấp hồ, tiếp tục, chủ nhân, còn muốn một pháp. Mạch liền suy yếu mang đến một chút cảm giác hôn mê, trong thời gian ngắn liên tục nghiền ép, để hắn có chút không chịu nổi, nhưng rốt không, có nửa giây dừng lại, ta thế nhưng là có được 12 phần lưu thông máu mã nam, chỉ là 3 phần, làm sao làm khó được ta. Cắn chặt răng răng lần nữa gạt ra phần thứ 3 lưu thông máu, làm phần này lưu thông máu tiến vào tế bên trong, hồng quang đột nhiên trở nên vô cùng minh diệu, tựa như vô số màu đỏ lưỡi dao, nháy mắt xé ra mê vụ. Trong nháy mắt đó, dột thật giống như đột phá loại nào đó chướng ngại, mở ra nào đó phiến vô hình đại môn, đi tới rộng lớn hơn không gian. Tế bên trong truyền đến lấp lánh mà vui sướng gợn sóng, nó đã có thể sử dụng. Rốt nhẹ nhàng vừa chạm vào, nó tinh năng liền tùy theo bắt đầu dùng. Oeng, toàn bộ thiên địa đều đang rung dậy, vạn cổ tuyết nguyệt trong trường hà, lực lượng vô hình tại tụ tập. Tràng ngập vũ trụ linh vụ bên trên, vô hạn linh đang nhấp nháy bị bóp méo không rõ chi vật cũng vô pháp ngăn lại nó lan tràn nguyên chi hải bên trong nhấc lên ngập trời thủy triều vô hình nguyên luật đang điên cuồng lấp lánh linh giới bắt đầu sôi trào khổng lồ linh năng hải dương tại cấp tốc vận chuyển linh giới tầng dưới chót nhất xuất hiện kỳ dị lưu động bọn chúng hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi trong tháp trắng ái lệ tạ hô lớn trời ạ đây là cái gì thế giới không vũ trụ vũ trụ đang nhấp nháy tế chi thức chi thư cười như điên nói đây là tế a nó là từ xưa đến nay vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí là từ vũ trụ sinh ra đến nay tất cả đã từng tồn tại qua người mạnh nhất tụ hợp thể trên bầu trời đến không hết vô hình gọn sóng tụ đến, nhưng tụ thành một cái trước nay chưa từng có to lớn huyễn ảnh. một sát na kia ở giữa, rốt cảm thấy thế giới trở nên sáng ngời lên, vạn bẹo lực lượng biến mất, bóng đen bị ngăn lại. nó phát ra hoanh minh rít đảo, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen. đây không phải là bầu trời đen đen, mà là một loại cực kỳ thâm trầm, có như thực chất hắc ám, tựa như là cường đại nhất nguyên chi hấp vụ, phản phất toàn bộ vũ trụ hắc ám đều tại hướng bọn hắn áp xuống tới. huyễn ảnh đồng dạng bỗn phát ra chấn nhất thiên địa rít đảo, một đôi càng thêm to lớn vô hình cự thủ đè lại bầu trời, tựa như tại cưỡng ép quan bế cái gì đồ dạng. rầm rầm rầm. Thiên địa đang chấn động, không gian bị xé nứt. Nguyên Chi Hải buộc phát ra mới cao trào, đến không hết nguyên luật tại va chạm. Cửa. Trong tháp trắng, Ái Dễ Tạ Điên cuồng gào thét nói, nó giống như đang đóng một cánh cửa. Dưới tường thành, nhân ma toàn thân đều đang rung động, sâu thẳm vật chất nổ một chỗ, cái kia trùng thiên hắc khí trở nên lúc đứt lúc nối. Rốt lập tức minh ngộ tới, tuyệt cường ý chi đang đóng nhân ma cùng cái kia không biết khủng bố liên hệ, nó là nhân ma triệu hám đi ra. Trong ngay mắt đó, Rốt liền biết cái kia bóng đen to lớn là cái gì, kia là một cái tồn tại trong chuyển thuyết. Quỷ dị thủy tổ. Rốt cùng Chi thức Chi thư đồng thời thoát ra bọn hắn trong nháy mắt ý thức được, nguyên lai like, đây mới là nhân ma cường đại nhất uy hiếp, đây mới là quỷ dị thai hương chân chính chỗ kinh khủng. nếu như không có thế, bọn hắn là tuyệt đối không thể cùng dạng này không thể diễn tả kinh khủng tồn tại đối kháng. phanh, tại kinh thiên động địa to lớn bị chấn động, tuyệt cường ý chí đóng lại cửa, hắc khí bị gián đoạn, bóng đen tiêu tán, đầy trời hắc khí biến mất theo, khói đen dần dần theo trong hư không tràn ngập ra, lại một lần chiếm cứ thiên địa. mà tuyệt cường ý chí thân ảnh cũng đang nhanh chóng trở thành dạng, cùng bị dị thủy tổ đối kháng, tiêu hao nó tất cả lực lượng. nó xoay đầu lại, nhìn về phía trên mặt đất nhân loại, cái kia cái bóng hư ảo bên trong rốt lại cảm nhận được một loại ôn hòa từ hai ánh mắt, tựa như trưởng bối nhìn xem hắn hậu đại. Một tầng lại một tầng hư ảnh ở sau lưng của nó dâng lên, cũng cấp tốc biến mất. Tuyệt cường ý chí ngay tại sụp đổ, vị kia vị đã từng vĩ đại cổ đại các cường giả, tùy theo tan đi. Thẳng đến còn lại cái cuối cùng lúc, nó mới nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một điểm minh quang từ trên bầu trời rơi xuống, bay vào họ rút trong linh hồn. Họ rụt kinh ngạc nhìn qua nó, minh quang chi vương. Hư ảnh lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, nhưng nó khóe miệng còn không có giơ lên, liền tiêu tán vô tung. Họ rụt cảm giác được một cố kỳ dị minh quang lực lượng ở trong linh hồn của hắn lấp lóe cái kia tựa hồ chính là hắn chưa kế thừa gì sản. hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thần thánh chi vương muốn biến mất sao? vì cái gì đưa nó trước thời hạn cho ta? một bên khác, do thấy rõ trong linh hồn của hắn, tế tia sáng ảm đạm một nửa, nó tinh năng đã vĩnh cửu mất đi hiệu lực, cuối cùng thủ đoạn đã dùng xong một cái, chỉ còn lại nó tinh hồn linh. đông dạng muốn kích hoạt linh, cần hơn 100 phần sống linh tính, mà nó thu thập, so lưu thông máu liền có nhiều. bởi vì nó muốn rút ra, là linh hồn nguồn gốc lực lượng, mà linh hồn một khi khô héo, muốn phục hồi như cũ độ khó, liền phần lớn. bất quá, kia là về sau sự tỉnh chí ít tại hiện tại, bọn hắn vượt qua nan quan. Bên thai truyền đến hài dễ tạ thanh âm, "Vương, vương nguy cơ kết thúc." Trong vận mệnh cái kia lấp lánh chết điểm báo chi tinh, dập tắt. Nhưng một giây sau, chi thức chi thư liền hô lớn, "Cẩn thận, nhân ma còn chưa chết." Rốt Nhìn xuống dưới, dưới tường thành phương, cùng nhân thủy triều cũng không có tiêu tán, nhận hắn cùng vương trọng thương nhân ma, chậm rãi đứng lên, đến không hết sâu thẳm vật chất ngay tại từ dưới đất cuốn ngược về thân thể của nó bên trong. Mà giờ khắc này, vương toàn thân hỏa diễm toàn bộ tiêu tán, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thánh hỏa cũng biến thành vô cùng suy yếu, ảm đạm tia sáng chỉ miễn cưỡng chiếu sáng nội thành mà theo thánh hỏa lực áp chế kịch giảm nhân ma cái kia cường đại trận vực bắt đầu thống trị toàn trường điên cuồng mũ miệng cấp tốc lương thực cường đại mà vặn vẹo linh năng lại một lần nữa dâng lên nhanh Rốt biết tình huống không ổn lập tức buộc phát ra toàn bộ linh năng xông tới nhân ma nhận trọng thương mau thừa dịp cơ tiêu diệt nó đỡ bỡn lạ mau đưa vương mang về thánh hỏa một thân ảnh lao xuống đi mang theo vương nháy mắt bay trở về vương thành rầm rầm rầm hai vị chân vương và mấy chục vị quân vương đối với nhân ma phát động công kích mãnh liệt nhưng không có bất cứ tác dụng gì một tầng từ hắc ám tạo thành phong ngự ngăn lại bọn hắn tất cả công kích Nhân ma phát ra rít gào trầm trầm, từ xa tưởng tượng cấp mười tám linh năng áp xuống tới, nháy mắt ngăn chặn tất cả mọi người linh hồn. Cứ việc nó nhận trọng thương, trên thân hai đạo to lớn xuyên qua vết thương vẫn không có khép lại, nhưng mất đi đỏ chi chiến thần cùng vương. Nơi này tất cả mọi người, cộng lại cũng không phải là đối thủ của nó. Nó giang hai tay ra, cùng nhân ngao ngao hòa tan, hóa thành từng sợi hắc khí, bay trở về thân thể của nó bên trong. Vết thương bắt đầu nhúc nhích, tại nó trong thân thể thiêu đốt lửa cấp tốc dập tắt, một chút xíu sâu thẳm vật chất tại lan tràn. Mẽ vết thương của nó ngay tại khép lại. Họ rụt hô lớn, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích. Bút bê hưu lấy chân vương làm trung tâm, dùng lớn cộng minh bản, tập trung lực lượng, có lẽ có thể đánh tan phòng ngự. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, điên cuồng ngũ miệng thực hóa, rốt nháy mắt cảm thấy một trận mê muội, hắn liên tiếp ăn vào nhân tính chi hoa, nhưng y nguyên vô hiệu. Chi thức chi thư vội la lên, đây là đối với linh súng kích cùng suy yếu, không phải đơn thuần ô nhiễm. Nhân tính chi hoa cũng không thể chống cự không bạch, không bạch có lẽ có dùng. Rốt trong lòng vừa tỉnh, lập tức xúc động không bạch, mở ra không chi lĩnh vực cùng trắng chi lĩnh vực. Vào đúng lúc này, linh hồn của hắn cùng linh năng vĩnh viễn ở vào trạng thái mạnh nhất, trừ phi khô kiệt hoặc tiêu vong, nếu không vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Quả nhiên. Cảm giác hôn mê nháy mắt nhạt đi, hắn chống đỡ điên cuồng ngũ miệng xung kích. Nhưng là, hắn quay đầu nhìn lại, trong vương thành chỉ còn lại một người. To lớn màu xám giữa bạch quang, tất cả chiến sĩ đều mất đi ý thức. Quân vương nhóm cũng rơi vào trên mặt đất, chỉ có họ rụt còn miễn cưỡng đứng, nhưng cũng nhận ảnh hưởng to lớn, không cách nào chiến đấu. Giờ khắc này, ruột Tâm chìm đến đáy biển, mất đi thánh hòa áp chế, nhân ma chân thực lực lượng bắt đầu bày ra. Cho dù là trạng thái trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Làm sao bây giờ? Ngay lúc này, tương lai chi thư đột nhiên hô, "Chủ nhân, chủ nhân, ta nhìn thấy, ta lại nhìn thấy." hy vọng ở trên vĩnh hằng quảng trường, thái dương, kỵ sĩ pho tượng, dùng vĩnh hằng chi ngẫu, rốt trong lòng giật mình, cái này cũng có thể sử dụng sao? không còn kiềm suy tư nữa, liền đem vĩnh hằng chi ngẫu lấy ra ngoài, giao đến chi thức chi thư trên tay. chi thức chi thư không do dự, bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới sử dụng nó góc độ, đem cái này đoàn khí sấm nhắm ngay vĩnh hằng pho tượng, nhẹ nhàng cầm lấy. vô hình ba động tàn mát, pho tượng sống lại, trong con ngươi của nó dấy lên màu vàng lửa, khoe miệng treo lên quen thuộc đủ cười. mặc dù không có nói chuyện, nhưng do biết, giờ khắc này, ai trở về? một giây sau, rốt toàn thân liền bị như mặt trời hào quang rực rực bao phủ. Cái kia siêu cường linh năng cùng nguyên luật, thậm chí vượt qua cai thiêu đốt linh hồn một khắc này. Không, đây không chỉ là cai. Rốt trong lòng chợt có minh ngộ, đây là viễn cổ Thái Dương Thần Lực Lượng. Nhân ma giết gào trở nên dữ tợn, hắc ám bao phủ thân thể của nó, vô số hắc ám ma chảo lại một lần từ trong bóng tối bay ra, rốt trên thân buộc phát ra vô hạn kim quang, đem ma chảo từng cái xuyên đấu. Chiến đấu lại một lần bắt đầu, trong nháy mắt liền tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Hắn nhất định phải nhanh đánh giết nhân ma, nếu không một lúc sau, tất cả chiến sĩ đều sẽ bị điên cuồng mũm miệng hại chết. Nhưng là chỉ dựa vào rốt một lực lượng cá nhân, y nguyên không cách nào chiến thắng nhân ma, mà, màu vàng mặt trời bên trong, hắt cá một chút xíu ăn vào tới, tựa như như thực. Họ rút, ta cần ngươi trợ rút. Rốt hô, giọng điệu của hắn cùng thai giống nhau như lúc. Bắt đầu từ lúc nãy, họ rút vẫn tại cùng điên cuồng nghi miệng đối kháng. Nhưng đang nghe tai thanh âm một sát na, hắn đột nhiên đứng lên, không chút do dự từ trong ngực móc ra một chén hỏa chi linh đăng, đem linh đăng bên trong thủ hộ chi hỏa lấy ra ngoài, đầu nhập trong thân thể của hắn, nhóm lựa linh hồn của hắn. Hắn không phải vĩnh hằng nhân hỏa, cũng không có thái dương chi lực, chỉ có thể dùng loại phương thức này nhóm lựa linh hồn. Linh hồn đại hỏa cấp tốc lan tràn, đem hắn hồn thể bên trong tất cả tiềm ẩn lực lượng toàn bộ phong thích, trước nay chưa từng có giữ dằn khí tức ở trên người hắn dâng lên, linh năng liên tiếp tăng vọt, rất nhanh đột phá 40 triệu ngàn khắc cực hạ, minh quang nguyên luật cấp tốc tăng cường. Thật xin lỗi." "Ai?" Họ rụt đứng lên, trước nay chưa từng có minh quang đưa nó bao khỏa, một cái lấp lánh minh quang cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Ta đến chỗ tội." Rốt vội la lên, "Họ rụt, ngươi đang làm gì? Vì cái gì?" Cường đại minh quang lới giao trên tay hắn tụ tập, cái kia nặng nề nguyên luật để không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Đây là lấy linh hồn của hắn vì nhiên liệu, chỗ tán phát ra lực lượng Họ rút một kiếm đâm ra, Minh Quang lưỡi dao nháy mắt đánh xuyên nhân ma phòng ngự. Mặt trời lập tức xâm nhập cái kia hai đạo vị khép lại trong vết thương ở trong thân thể của nó bộc phát. Cơ hội. Chi thức chi thư hô lớn. Mặt trời quang đem tất cả vết sẹo để lộ, nhân ma trong linh hồn bộc phát ra hai cái to lớn trông giống. Rốt đang muốn đưa tay phải ra, bên hai lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Không, đừng dùng linh hồn bạo kích. Trên lệ quá lớn, linh hồn bạo kích sẽ phản vệ. Rốt kẽ giật mình, vội la lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Vậy ta làm như thế nào đánh giết nhân ma? Thanh âm kia bằng nhanh nhất tốc độ nói, chân cuối quy mô chương 804, không thể giải thích thắng lợi. Tại cái này điện quang lấp lánh trong tích tắc, rốt trong đầu hiện ra vô số khả năng, vô số hồi ức ở trong đầu của hắn hiện lên, đi qua tất cả kinh nghiệm đều vào đúng lúc này bắt đầu lấp lánh, hắn nhạy cảm chú ý tới, thanh âm này cùng trước đó hai lần ghé vào lỗ tai hắn hô, cảnh giác thanh âm là giống nhau như lúc. Nháy mắt sau đó, hắn quả quyết xúc động linh hồn tế đàn, trên mu bàn tay lấp lánh liêm đao sáng lên, lấy ngàn vạn lần thuần thủ hướng về phía trước đâm một cái, móc tiến vào nhân ma linh hồn trống rỗng, tựa như trước kia ngàn vạn lần, cầm nhân ma linh hồn dây cùng tiến. Vì cái gì? Bên hai thanh âm thê lương quát, Ngươi vì cái gì không tin ta?" Rốt cơi lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Ngươi cho rằng ta không muốn lên, tại huyết thần chi thời gian chiến tranh, cũng có một thanh âm nói cho ta, làm sao đánh tan huyết thần. Nhưng là, cái thanh âm kia xưa nay không cố làm ra vẻ huyền bí, mà ngươi, ở bên tai ta vang lên hai lần cảnh giác, nhưng không có bất luận cái gì thực chất tin tức. Hư ảo thanh âm, đều là tàn linh, mà tàn linh là không rảnh nói nhảm. Ngớ ngẩn, ngươi không hô cái kia hai cú họng, ta liền tin ngươi." Bành. Đệ tử trong hư không trầm đục ở trong không khí chấn động. Hai cùng viễn cổ thái dương thần giao cho hắn lực lượng cường đại, để hắn trực tiếp kéo đứt nhân ma dây cung tuyến. Xâm nhọn tiếng gào thét đồng thời tại nhân ma cùng bên thải vang lên, cái kia hư ảo thanh âm cấp tốc biến hình, trở thành ồn ào hỗn loạn tạc âm, lập tức bị lực lượng vô hình đẩy ra, tiêu tán ở trong không khí. Chi thức chi thư cùng thì nói, "Chủ nhân, tháng, chúng ta tháng." "Ai, đây là cái gì?" Rốt trong linh hồn, một màn kia hắc ám nhanh chóng tăng dã, đây là nhân ma trước đó trồng vào trong linh hồn hắn ô nhiễm, phong ấn linh chu. Theo nó biến mất, linh chu lần nữa nổi lên kia sáng. Rốt lấy ngắn gọn nhất, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho chi thức chi thư. Tri thức chi thư vừa mừng vừa sợ, đây là tâm trí nhiễu loạn, là đến từ nhân tính hủy hóa, nó sẽ ăn mòn lý trí, sinh ra ảo giác, bởi vì là nguồn gốc từ ngài đấy lòng Huyết Tượng, nó sẽ bén nhạy công kích ngài lỗ thủng, người bình thường rất khó phát giác, chủ nhân vậy mà có thể kiên định đem phân biệt nó, đưa nó bài xích ra ngoài, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rốt cười nhạt một tiếng, cái này Huyết Tượng quá ngu, quả thực không thể cùng ta không gì sánh kịp trí tuệ đánh đồng. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật rốt trong lòng rõ ràng, mấu chốt nhất chính là, nó lý do là trăm ngàn chỗ hở. Hán Tạng khai cùng Viễn Cổ Thái Dương Thần dưới sự gia trì cường độ cũng không so nhận cực lớn trọng thương nhân ma thấp bao nhiêu vì cái gì không thể dùng linh hồn bạo kích trương cuối cần phong ấn lại đối phương linh hồn mà lấy nhân ma cường độ nơi này không có đồ vật có thể phong ấn nó đương nhiên trong khoảnh khắc đó khả năng không kịp nghĩ nhiều như vậy nhưng cơ hội này chỉ cần bỏ lỡ một khi để nhân ma chỉ hoa tới thế cục kia lại không tốt nói cho nên rốt quyết định thật nhanh tuân theo bản năng một cái linh hồn bạo kích móc chết nhân ma sự thật chứng minh cái này quyết sách là vô cùng chính xác nhân ma linh hồn dây cùng tuyến xa xa so dự đoán còn muốn yếu đớt so yếu nhất quái vật còn muốn nhẹ mảnh kéo một cái liền biến mất Hoàn toàn không giống như là một cái vô cùng kinh khủng, không cách nào giết chết tồn tại. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, nó cái này tầng cấp quái vật, linh hồn dây cung tuyến nên vô cùng thô cứng, rắn, vô cùng cứng cỏi mới đúng. Chẳng lẽ là tuyệt cường ý chí tại lâm tiêu tán trước động tay chân. Rốt nhìn qua nhân ma, nó đang thét gào bên trong sụp đổ, sôi trào sâu thẳm phóng lên tận trời, tứ tán mà rơi, mây đen khối thịt dần dần hòa tan, đại cổ đại cổ hủ hóa nhân tính xung ra, hướng bốn phương tám hướng chạy xuôi. Nó điên cuồng mũm miệng, tựa như xương trắng đánh tan, tinh thần ăn mòn lập tức bỏ dở, quân vương nhóm dẫn đầu tỉnh lại, liếc mắt liền thấy sụp đổ nhân ma giờ dạ bà không thể tin hô, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, mòn rộ vì ạ còn thì nói là rộn huynh đệ sao, ạ lại hẳn khiếp sợ hô, rốt còn có đại chủ giáo giết chết nhân ma, rốt lại ý thức được không đúng, hô lớn, nhanh, rời xa nhân ma, đến không hết hủy hóa nhân tính theo nhân ma trong thân thể phun ra, đã ở bên người nó hình thành một mảnh tiểu nhân hủy hóa hồ nước, mọi người mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng về sau chạy hồi, cũng đem hôn mê chưa tỉnh chiến sĩ rời đi, tránh cho bị hủy hóa nhân tính ô nhiễm, hủy hóa hồ nước cấp tốc mở rộng, không bố vặn vẹo khí tức lại một lần nữa thả ra mà nhân ma trong tàn khu còn đang không ngừng phun ra hủy hóa nhân tính, phảng phất vô cùng vô tận. không phải đâu. hoa nghĩa lờ gấp hô, cái này đóng thối phân sẽ không tuân ra vô tận hủy hóa nhân tính. đem chúng ta bao phủ à? giọt trong nháy mắt liền nghĩ đến nhân ma chi mộ xuống hủy hóa hồ nước. lấy nó, cũng không phải là không có khả năng. chẳng lẽ đây chính là nhân ma không cách nào giết chết nguyên nhân sao? không, không đúng. giọt rất nhanh chú ý tới nhân ma trong tàn khu, cái kia danh sương không cách nào phá hư thần nguyên nền móng theo trong không khí nổi lên. tại linh hồn chi nhãn trong tầm mắt, cái kia vô hình tồn tại bên trên, trải rộng to lớn vét dạng chỉ là từ một tầng trong suốt phòng ngự bao lấy mới không có vỡ vụn do biết đây chính là thần chi phòng ngự nó là thần nguyên nền móng lớp màng bên ngoài cũng là cổ thần đạo thứ nhất bình thường không cách nào đánh xuyên thần chi phòng ngự liền không cách nào đánh giết cổ thần mà thần nguyên nền móng là cổ thần cuối cùng một đạo bình thường chỉ có tại từ bỏ hết thời lúc mới có thể dùng nó làm phòng ngự mà giờ khắc này cổ thần cuối cùng phòng ngự cũng đã gần như hủy diệt không hề nghi ngờ đây nhất định là tuyệt cường ý chí ra tay nó tại đem quỷ dị thủy tổ xua tan về trong hư không lại trong nháy mắt đánh xuyên nhân ma cuối cùng phòng ngự làm xong tất cả những thứ này về sau nó mới hoàn toàn tiêu tán. Không hổ là vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Rốt nâng tay phải lên, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như triệt để đánh nát nhân ma thần nguyên nền móng, có khả năng bỏ dở cái này vô tận hủy hóa nhân tính sao? Suy nghĩ khẽ động, xúc động kẻ thôn phệ hắc ám. Phá thần. Ngón tay búng một cái, sóng gọn vô hình phá không mà đi, thần chi phòng ngự nháy mắt vỡ vụn. Tại mất đi lớp màng bên ngoài về sau, thần nguyên nền móng lập tức liền hóa thành vô số trong suốt mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí. Mà theo nhân ma căn cơ vỡ vụn, càng nhiều hủy hóa nhân tính bừng lên, rốt bén mẹ nhìn thấy Cái kia màu vàng vẫn đục chất nhầy bên trong, nằm một người. Đó là cái gì? Rốt hô lớn, trực giác của hắn trong nháy mắt bị xúc động, một cô cực mạnh cảm ứng ra hiện tại hắn trong linh hồn. A vung, nhanh, lấy người kia vì neo điểm, tiên đoán triệt để tiêu diệt nhân ma bịa pháp. Hắn cho đến bây giờ đều không có thu hoạch được nhân ma linh hồn, rất hiển nhiên nhân ma còn không có triệt để tử vong. Tương lai chi thư bằng nhanh nhất tốc độ lật qua lật lại trang sách, linh hồn xương trắng bành trướng, hoàng kim đại thụ tại trong xương trắng chập chợt. A a a a a, lực lượng vô hình sẽ rách tương lai chi thư, cho dù làm mộng cảnh phong ngự cũng vô pháp chống cự dạng này phản vệ nó đang dòm ngó xa so với nó vị thế cao hơn nhiều tồn tại. nhưng tương lai chi thư kiên trì liều lĩnh lật qua lại trang sách kim quang theo nó mảnh vỡ theo gió bay múa. a a a a a ta nhìn thấy, ta nhìn thấy chủ nhân vận mệnh đang lói lên thời gian lại nhảy nhót tương lai đang sôi trào ám ảnh chi nhãn dùng ám ảnh chi nhãn nó là triệt để tiêu diệt nhân ma mấu chốt. rốt trong lòng khẽ giật mình ám ảnh chi nhãn đây không phải là cái kia ám ảnh át giới đặc thù tạo vật sao? mở ra bóng đen đôi mắt hạ xuống bỉ dị mền lùa lấy hủy hóa nhân tính làm đầu nguồn đem hết thảy vận vẹo vì không phải người tồn tại. chẳng lẽ? Ô nhiễm cùng hủ hóa có thể tiêu diệt nhân ma, rốt không có chút gì do dự, quả quyết cầm ra ám ảnh chi nhãn, suy nghĩ khẽ động, cái này từ hắc ám bao khỏa con mắt liền chậm rãi mở ra. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, người kia lại bị bao phủ tại hủ hóa nhân tính bên trong, ám ảnh chi nhãn nh cầu chậm rãi đung đưa, tìm không thấy mục tiêu. Ma ẩn tại ở trong đó khủng bố ô nhiễm lực lượng đã tại kích phát trạng thái, liền muốn áp chế không nổi. Nhanh! Rốt hô lớn, đem người kia lôi ra đến. Soát soát soát, rế quyền bay vụt ra vô số ngân trâm, muốn đem người lôi ra hủ hóa hồ nước. Không được! Rế quyền hô lớn, Tự hóa nhân tính ngăn cách linh năng, siêu cường ô nhiễm hình thành cường đại bình chứng, bất luận cái gì tồn tại còn không thể nào vào được. Oen, Và lời còn chưa dứt, trùng thiên màu vàng chất nhảy phun lên, họ dũa hóa thành một đạo lấp lánh minh quang cư kiếm, cắm vào hủ hóa trong hồ nước. Minh quang xâm nhập hồ nước trung tâm, đem người kéo ra ngoài. Khi hắn rời đi hủ hóa hồ nước trong đáy mắt, mọi người mới thấy rõ hình dạng của hắn kia là một cái như ngọc nam tính, khuôn mặt thanh tú mà tuyệt mỹ, hai mắt nhắm chặt, toàn thân đều bao phủ tại thần quang bên trong. Người chết? Trong thạch trắng, hãi lệ tạo hồ lớn, là một cơ thi thể, không, có linh hồn. Trong lòng mọi người trầm xuống. Trong đầu không hẹn mà cùng trồi lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là ruột tính sai rồi? Chỉ có họ giúp biết, hắn không có. Hắn cao cao đem thi thể giơ lên, không để ý hủ hóa nhân tính ở trên người chạy xuôi. Rốt lập tức đem ám ảnh chi nhãn nhắm ngay hắn. Mặc dù hắn đã chết đi vô số năm, nhưng khuôn mặt sinh động như thật, như là tại ngủ say trong ngủ say. 3. Nhãn cầu màu đen pha vỡ, bộc phát ra một sợi cực kỳ khủng bố mà vặn vẹo lực lượng. Rốt có một loại hào giác, cố lực lượng này, liền phản phất cùng nhân ma triệu hồi ra khủng bố bóng đen cực kỳ tương tự. Ám ảnh chi nhãn cùng hắn có loại nào đó quan hệ sao? Tâm niệm nháy mắt mà qua thi thể nháy mắt vật mèo thanh tú trên khuôn mặt mọc ra bọ ngụ nước da như ngọc thượng lưu ra mù dịch thần quang bị ố huế linh hồn bị bơm mèo á á á thi thể đột nhiên hé miệng kêu to lên nương theo lấy nó no vật mèo toàn bộ tiên địa lại bắt đầu rung động sóng gợn vô hình một tầng lại một tầng tầng ra phản phất đến từ hư không tiếng oanh minh ở bên thay vang lên sập trong tháp trắng ái dễ ta đột nhiên hô lớn túi tâm linh vụ bên trong có cái gì muốn sập ta biết chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói ta biết chủ nhân ta biết nhân ma là dạng gì tồn tại nó dùng tuyệt đối thuần khiết nhân tính điều khiển tuyệt đối ô nhiễm nhân tính, lấy duy trì hư không không điểm cân bằng, chỉ cần tuyệt đối thuần khiết nhân tính không vặt mèo, tuyệt đối ô nhiễm nhân tính liền sẽ vô hạn lắng động, nhân ma liền sẽ lần nữa sinh ra, cũng cuối cùng bao phủ cái thế giới này. Rốt quả thực khó có thể tưởng tượng, vậy mà có thể có loại tồn tại này. Khó trách lúc trước viễn cổ thần từ đầu đến cuối không cách nào đưa nó giết chết, chỉ có thể phong ấn. Tại ám ảnh chi nhãn năn một xuống, thi thể cấp tốc vặt mèo, biến thành một đống hủy hóa hôi thối thịt não, mà phía dưới hủy hóa nhân tính, thì liền cuốn bốc hơi. Trong vô hình, một đạo to lớn khí sám cắm vào ruột ngược bên trong, nhân ma linh hồn, vĩ đại thần hồn có được 25 phần căn bản nguyên, có được 25 phần thần hóa nguyên chất vật, có được 25000 thần tính, có được 25000 phần ác ngộng nhiên liệu, có được 9293 ước phần hự hóa nhân tính. Miêu tả, cấm kỵ. Nương theo lấy linh hồn đến, tất cả hự hóa nhân tính đều tiêu tán vô tung, mà cái kia đống mùi hôi thì não, cũng rơi xuống đất, biến thành tro tàn. Giọt trước mắt hiện lên vô hạn kim quang, đến không hết như mặt trời trùm sáng bay tới, hội tụ thành một đoàn, cái kia giữ dần màu vàng, cơ hồ đem hắn bao phủ. Đánh tan quỷ dị tai ương, cứu vớt nhân loại, thần tính 3000. Rốt mở to hai mắt nhìn. Cơ hộ không thể tin được hắn nhìn thấy hết vậy, nhưng lại không thể không tin tưởng, đây là hắn thời gian dài như vậy đến nay, hết thảy chiến đấu kết tinh, hết thảy dày vò thành quả, hắn tất cả cố gắng đều không có hồn phí, hắn tất cả tâm huyết đều vào đúng lúc này, hóa thành kim quang, dung nhập trong một cảnh. Chỉ trong ngay mắt, hắn thần tính đã tăng vọt đến 55000. Đây là cao nhất đỉnh phong, là hắn không cách nào tưởng tượng trình độ. Có nhiều như vậy thần tính, còn có cái gì cự tinh thần không cách nào nhóm lửa? Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Dột trong lòng cuồng hỉ, giống như là núi lửa phun trào không cách nào ngăn cản, nhưng hắn cũng không có bị choáng váng đâu, hắn biết Hiện tại còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Quỷ dị thai dương mặc dù kết thúc, vương nguy cơ mặc dù vượt qua, nhưng đại thai nạn còn không có kết thúc, tinh không ô nhiễm còn tại giáng lâm, khói đen nồng độ còn đang lên cao, bọn hắn nhất định phải mượn thời cơ này, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sắp đến trời đông. Họ rụt. Một tiếng rên rỉ trong đám người truyền đến, rụt quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đại chủ giáo linh hồn đã toàn bộ màu đen, hủ hóa nhân tính lắng đọng mặc dù kết thúc, toàn bộ theo nhân ma linh hồn, vị phong ấn ở trong linh hồn đế đàn, nhưng họ rụt nhận hủ hóa, đã xâm nhập sâu trong linh hồn. Thế nhưng là, coi như không có nhận hủ hóa hắn cũng thiêu đốt linh hồn, đây là không thể ngụy chuyển, liền giống như thay. linh hồn một khi bắt đầu thiêu đốt, liền mang ý nghĩa kết cấu của nó đã sụp đổ, tất cả tiềm lực đều vào đúng lúc này thả ra. do tâm tình trở nên nặng nề, thấp giọng nói, đại chủ giáo, ngươi không cần thiết làm như vậy. ta ngay lúc đó lực lượng, cơ hồ đầy đủ đâm xuyên nhân ma linh năng phòng ngự, chỉ thiếu một chút. họ run nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, ánh mắt của hắn trong đám người băn quan, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. đại chủ giáo, nhân ma chi mộ sự tình cũng không phải là lỗi của ngươi, trong vận mệnh biểu hiện, kia là cố định quy tích. họ run ngắt lời hắn không, coi như quỷ dị thai đương nhất định đến, nhưng nếu không có ta, cai sẽ không chết. ruột một chút nhẹ lại, đúng vậy à, nếu như không phải họ rụt thời ra phong ấn, bọn hắn làm sao lại bị nhân ma vây khốn, cai như thế nào lại không thể không đốt hết chính mình, đến điểm hộ bọn hắn đảo tàu. nhưng là, nếu không phải cai đốt hết chính mình, hắn vĩnh hằng pho tượng lại thế nào trở nên cường đại như thế, cường đại đến gần như ngang ngửa viễn cổ thái dương thần trình độ. lúc này, cai vĩnh hằng pho tượng đã kết thúc, rõ sớm đã khôi phục bình thường, hắn lúc này đã rõ ràng, chính là cai tại thời khắc cuối cùng tính dâng mới khiến cho hắn triệt để hoàn toàn khống chế viễn cổ Thái Dương Thần Linh Hồn vận sóng, đồng tiến một bước khống chế mặt trời nguyên luật lực lượng. Nếu như không có cai vĩnh hàng pho tượng, một trận chiến này cũng là không cách nào thắng lợi. Nhưng lại nói những này đã không có dùng, ruột thở dài một tiếng, nói khẽ, thế nhưng là, họ ruột, ngươi không phải vừa mới thu hoạch được Thần Thánh Chi Vương truyền thừa sao? Dạng này vất vả, đối với nhân loại mà nói, là cực lớn tổn thất. Họ ruột bình tĩnh nói, không cần lo lắng, ánh mắt của hắn nhất định đã tìm tới mục tiêu, bước nhanh đi qua. Ruột quay đầu liếc mắt, vậy mà là Taylor. Tại khai chiến trước đó, ruột trợ giúp hắn hoàn thành tấn thăng bởi vậy hắn cũng có thể xuất hiện tại trong trận chiến đấu này. Bất quá, lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ cùng nhân ma đối kháng chính diện, chỉ có thể theo đại bộ đội đánh giết cùng nhân. Họ rụt đi đến bên cạnh hắn, mà Taylor còn chưa theo điên cuồng mũm miệng hôn mê xuống thức tỉnh, rồi ra ngón tay cẩn thận treo tại tay lơ trên mi tâm vương, mà không cùng hắn tiếp xúc. Trong lúc đó, Minh Quang lực lượng đống nhiên bên trong co lại, một hạt lấp lánh điểm sáng theo họ rụt trên đầu ngón tay rơi xuống. Rốt mở to hai mắt nhìn, cái này không phải liền là Minh Quang tri vương tại cuối cùng cho di sản của hắn sao? Hạ ánh sáng cắm vào tay trong linh hồn, vậy mà hoàn mỹ tan vào hắn hồn thể. Trong ngọc cảnh. Chi thức chi thư hô, cái kia hạt ánh sáng là cùng loại linh hồn gợn sóng gánh chịu vật. Minh Quang Chi Vương dùng nó gánh chịu Minh Quang lực lượng cho họ ruột, mà họ ruột đem hắn tất cả Minh Quang Chi lực dung nhập hạt ánh sáng cho Taylor. Rốt chấn động trong lòng, mở to hai mắt, họ ruột đứng người lên, nhìn qua như chút được gánh nặng. Taylor đặc tính là Quang Chi cử nhân, là tiếp cận nhất Minh Quang, lại có khả năng nhất gánh chịu Minh Quang Chi Vương gì sở người, hy vọng hắn có thể so sánh ta càng thêm hữu hiệu lợi dụng phần này lực lượng. Hắn đi hướng ruột, vươn tay, đem mấy thứ đồ để vào trong lòng bàn tay của hắn. Rốt cúi đầu xem xét, vậy mà là lưu thông máu cùng sống linh tính. Hắn không biết từ lúc nào nghiền ép sinh mệnh của mình cùng linh hồn, đem bên trong tinh hoa lấy ra ngoài. Không cần tế để ép, là phi thường đáng sợ, hắn vậy mà cưỡng ép hoàn thành. Họ rụt hơi có tiếc ngồi nói, thật có lỗi, ta chỉ có nhiều như vậy, còn có một bộ phận sinh mệnh cùng linh hồn bị ô nhiễm, ép không ra. Rốt không dám tin nhìn xem trong tay, lưu thông máu cùng sống linh tính đã phân biệt vượt qua một ba phần. Vậy mà so hắn còn nhiều. Tri thức chi thư thấp giọng nói, đốt hết thời điểm, hắn lực lượng càng thêm cường đại, có thể nghiền ép ra tinh hoa cũng càng nhiều. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết? Rốt khó có thể tin nói. Họ rụt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi quên sao? Ngươi nói cho chúng ta biết có liên quan đến ngươi cuối cùng thủ đoạn sự tình. Rốt lúc này mới nhớ tới, hắn hướng bọn hắn nói qua có quan hệ thế năng lực, nhưng chỉ là hơi nói một chút, không nghĩ tới họ rụt vậy mà nhớ kỹ. Đột nhiên, rốt rõ ràng họ rụt tỉnh lại thời điểm cái ánh mắt kia. Hắn vào lúc đó liền đã làm tốt lấy cái chết chuột tội chuẩn bị, mất đi tất cả lực lượng họ rụt cấp tốc trở nên suy yếu, linh hồn của hắn bắt đầu tiêu tán. Trên mặt của hắn chất đầy nếp nhăn, nhưng hắn y nguyên năng cười, vận đục trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Đây là một loại hắn chưa hề qua có, như chút được cái nặng, giải thoát hết thể cười. Cuối cùng kết thúc, ta phế vật này một đời." Nương theo lấy một tiếng thật dài hơi thở, hắn hóa thành một đống cho tàn. Trong linh hồn lửa, thiêu đốt hủy hóa, để hắn lấy người tôn nghiêm, rời đi thế giới. Quy một chương 805, trong tuyệt vọng hy vọng. Dưới tường thành, cực Đoan trầm mặc bao phủ nơi này, tất cả mọi người cúi thấp đầu xuống, vì bọn họ đại chủ giáo mặc nghiệm. Bình tĩnh mà xem xét, họ dù tuyệt đối không tính là phế vật, coi như minh quang bị khói đen che đậy, hắn cũng đi đến hắn có thể đến tới cực hạn, thu hoạch được minh quang chi vương truyền thừa về sau, cũng biểu hiện ra vốn có chí lực. Nhưng là, hắn là chỗ gi ẩn đại chủ giáo Hắn hẳn là chỗ gì ẩn một trong những trụ cột cường đại nhất, hẳn là có thể tùy tiện cải biến một trận chiến tranh xu thế, hẳn là tuyệt đại đa số cường giả hăm tâm, hắn quá cấp thiết muốn muốn đạt tới trong tưởng tượng cái kia chính mình, đến mức trở nên quá táo bạo, nếu như có thể cho với hắn đầy đủ thời gian lắng động, cũng có thể đạt tới trình độ kia. Nhưng sự thật không có nếu như. Giờ khắc này, ruột Tâm tình cực đoan phức tạp. Đại chủ giáo cả đời đều sống tại dạng này trong bóng tối, tại trong tính mạng hắn cuối cùng, hắn đem hắn hết thảy giao đều đi ra, hắn cân nhắc đến hết thảy tất cả, tận khả năng miễn ép ra giá trị của hắn, giữ lại nhân loại lực lượng, đồng thời tại trận này nhân ma trong chiến đấu, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Họ dù không phải phế vật, hắn là anh hùng. Rõ thu hồi cho cốt của hắn, đem hắn để vào mộng cảnh vĩnh hằng quảng trường. Nhưng vĩnh hằng quảng trường không có phản ứng. Chi thức chi thư nói, cái này cho cốt đã hao hết hết thảy, so đỏ chi chiến thần cho cốt còn mỏng hơn nhạt, cơ hồ không có một tia linh còn sót lại hoặc lực lượng vết tích. Vĩnh hằng quảng trường cũng vô pháp tại loại này cho cốt bên trên dựng lên pho tượng. Ta rất hoài nghi, liền xem như dùng vĩnh hằng chi mộng cũng vô pháp dựng lên hắn vĩnh hằng pho tượng. Rốt lại không thèm để ý, lạnh nhạt nói, liền đưa nó để ở chỗ này đi, hoàn chỉnh vĩnh hằng quảng trường là có tỷ lệ dâng lên đặc thù vĩnh hằng pho tượng, ta tin tưởng, một ngày nào đó, họ giúp pho tượng sẽ xứng sững ở trong này. Tại ta giết chết khói đen về sau, ta sẽ đem thi thể của nó làm người chết nhóm nhỏ bé tế phẩm kính dâng tại người mất linh tiền. Chi thức chi thư mở ra trang sách, không nói gì. Chủ nhân viết pháp là không có sai, hoàn chỉnh vĩnh hằng quảng trường xác thực có nhất định tỷ lệ dâng lên đặc thù vĩnh hằng pho tượng, nó cơ hồ không cần điều kiện gì, nhưng dạng này sát suất quá thấp, thấp đến liền vĩnh hằng chi mộng đều không thể thực hiện. Đến nỗi giết chết khói đen, cái kia càng là xa không thể chạm vào ảo. Cái này ngàn bạn năm đến nay, vô số vĩ đại cường giả đều không thể làm được. Tri thức chi thư cũng không kỳ vọng thế hệ này ngẫm cảnh chi chủ có thể làm được, nó chỉ hy vọng chủ nhân có thể để cho tân hỏa vĩnh cửu tiếp tục kéo dài, có thể khiến nhân loại ta cùng ngẫm cảnh cũng không bởi vậy diệt tuyệt. Sau đó, Búp B cũng trở lại ngẫm cảnh, đơn giản hướng rột báo cáo nhân loại liên quân tình hình chiến đấu. Không thể không nói, dưới sự chỉ huy của nó, chỗ gì ẩn các chiến sĩ, phát huy ra viễn siêu gi vãng sức chiến đấu, tại cả tràng trong chiến đấu, đánh giết vô số nhân ma diễn sinh thể, vì bọn họ thắng lợi, đạt vững không thể thiếu cơ sở. Chi thức Chi Thư cười nói, đây mới là danh xưng trên trời Afer Olen, đã từng nhân loại liên quân quan chỉ huy, nó có thể để cho 100 người phát huy ra 1000 phần chiến lược. Đối mặt Chi thức Chi Thư tán thưởng, Búp Bê lại có vẻ rất bình tĩnh, đây chỉ là một chút cơ bản phương thức chiến đấu, nó có thể khiến nhân loại ta lấy càng hiệu suất cao hơn phương thức liên hợp lại, đối kháng địch nhân cường đại hơn, chỗ gì ẩn chiến sĩ, trước mắt cùng lúc trước nhân loại liên quân, trên lệnh rất lớn. Do suy nghĩ khá động, hỏi, như vậy, ngươi vì cái gì không đi huấn luyện bọn hắn đâu? Búp Bê lạnh nhạt nói, trí nhớ của ta cũng không hoàn toàn, thứ việc ta hiện tại thông qua minh tưởng nhớ lại rất nhiều. Nhưng Y Nguyên còn có rất nhiều bỏ sót, trọng yếu nhất chính là linh hồn của ta còn thiếu khuyết bộ phận mấu chốt, vũ khí của ta còn thiếu khuyết Huy Quang Chi Kiếm. Rốt khe như mày, "Vũ khí của ngươi, không phải mâu hình dáng sao? Huy Quang Chi Kiếm là kiếm mâu. Chi Thức Chi Thư cũng hô lớn, ta cũng thiếu, linh hồn của ta cũng thiếu khuyết một bộ phận, mấu chốt nhất một bộ phận, nó để ta căn bản không giống như là Chi Thức Chi Thư, càng giống là Thiểu Năng Chi Thư." Rốt hoài nghi quét nó lên mắt, Chi Thức Chi Thư mỗi lần đều đem nó Thiểu Năng bộ phận giao cho linh hồn thiếu khuyết, Chi Thức thiếu tổn các loại vấn đề, mặc dù xác thực có phương diện này vấn đề, nhưng rốt càng hoài nghi nó vốn chính là Thiểu Năng. Ta biết, ta sẽ mau chóng đi tìm khối tiếp theo ngậm cảnh mảnh vỡ. Lúc này, A Hề Sơ cũng trở về một cảnh, hắn nhìn qua hủ rũ, rất không vui. Ta không có tìm được Ô Hế cùng Đại Tiện, chuyến này đi không, không có thu hoạch. Rốt hơi có kinh ngạc hỏi, hủ hóa nhân tính không phải sao? Nhân Ma trong linh hồn có vô hạn nhiều hủ hóa nhân tính. A Hề Sơ lắc đầu, hủ hóa nhân tính là sâu thẳm ngưng kết, nhất định phải vô hạn lắng động mới có thể sinh ra ô nhiễm. Tại kết thúc cực đoan thuần khiết nhân tính về sau, hủy hóa nhân tính đã không cách nào lại sinh ra loại kia khủng bố. Đơn giản đến nói, không phải cực đoan hủy hóa nhân tính, với ta mà nói là vô dụng. Hắn đặt nông ngồi trở lại hắn chỗ cũ, lại bắt đầu lại từ đầu đối với thôn vẻ ác niệm tiêu hóa. Rốt liếc mắt nhìn phong ấn ở trong linh hồn tế đàn nhân ma linh hồn. Quả nhiên, nhân ma là có được 25 phần căn bản nguyên viễn cổ thần, một phần căn bản nguyên đối ứng một phần thần hóa nguyên chất vật, hắn trong linh hồn khoảng chừng 25 phần thần hóa nguyên chất vật, liền hai thứ này thu hoạch, là đủ được xương tụng phong phú, huống chi hắn còn có 25000 thần tính cùng 25000 ác ngục nhân liệu. Có nhiều như vậy tài nguyên, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn trưởng thành đâu? Bất quá Muốn lợi dụng những tài nguyên này cũng không có đơn giản như vậy, hắn đầu tiên còn muốn tìm về cự nhân thần kiếm một nửa khác, lại nghĩ biện pháp tìm tới thần chi nhãn cùng bạo thực dạ nguyên chất vật, dạng này, linh hồn của hắn mới có thể gánh chịu thứ 21 ngôi sao. Càng quan trọng chính là, hắn còn muốn mau chóng đi thu thập ngộ cảnh mạnh vỡ. Hiện tại, trừ phi xuất hiện một ít tình huống đặc thủ, nếu không hắn không có cái gì có thể ngăn cản hắn thu thập ngộ cảnh mạnh vỡ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngộ cảnh sắp nên đón một đợt cấp tốc phục hồi như cũ. Chỉ cần thu thập xong tàn cuộc, ta liền xuất phát đi tìm mạnh mẽ. Rốt nghĩ thầm, tâm niệm nhất định, hắn liền tới đến thiên cầu chi trung trước, ngón tay sờ nhẹ mặt cầu, cái này kỳ dị thiên cầu liền xoay tròn. sau một lát, thiên cầu ngừng lại, mặt cầu nổi lên hiện ra một cái mới dị tượng, kia là một mảnh hoang vu sa mạc, cực kỳ nồng đậm khói đen để hắn thấy không rõ xung quanh chi tiết. nhưng không có quan hệ, thiên cầu chi trung sẽ đem tọa độ đầu nhập trong đầu của hắn, rốt tính nhầm một lát, ngoài ý muốn phát hiện nó hẳn là ngay tại hắc cám đại bình nguyên chỗ cạn sâu. hẳn là không có gì gì thường. rốt nghĩ thầm, đưa nó tọa độ một mực ghi nhớ, lập tức liền rời đi một cảnh. theo nhân ma vẫn lạc. Quỷ dị thai ương cũng triệt để kết thúc, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỗ dị ẩn các nơi đều lọt vào nghiêm trọng xung kích, theo nhân ma chi mộ, đến chỗ dị ẩn Vương Thành đầu này thẳng tác, cơ hội hoàn toàn hủy diệt. Tổ Lý vì a bọn người mang đến một chút tin tức không tốt lắm, các nơi nhận phá hư cùng tổn thất đều so trong tưởng tượng lớn. Vương Thành cũng nhận sự đả kích không nhỏ, tường thành có vài đoạn đã hoàn toàn tổn hại, trải qua chuyên nghiệp học giả xác định, chữa trị độ khó cực lớn. Khiến người kinh ngạc chính là, bọn hắn tại tường thành mặt cắt bên trong, phát hiện đại lượng cự nhân thi cốt, những cái kia sâm sâm bạch cốt bị chôn tại tường thành trung tâm, trở thành tường thành một bộ phận. Đại học giả Bạ Dẹt trải qua nghiên cứu về sau phát hiện những người khổng lồ này thi cốt, cũng không phải là chết thêu mà là một loại gia cố tường thành biện pháp bọn chúng thi cốt lấy đặc biệt phương thức chống đỡ lấy tường thành đặc thù kết cấu chính là bởi vì như thế vương thành tường thành mới có thể có được cao như thế cường độ chúng ta đang toàn lực nghiên cứu loại này đặc thù kết cấu Bạ Dẹt giáo sư nói nếu như có thể tìm tới nó nguyên lý chúng ta liền có thể chế tạo ra cường độ cao hơn chiến tranh ma tượng đối với này Rốt biểu thị đồng ý hứa hẹn đối với hạng mục này cung cấp hết thảy bọn hắn cần trợ giúp hiện tại Choji ẩn đại đa số sự vụ đều là từ hắn đến quyết định. Vương Y nguyên còn tại trong hôn mê, mà họ ruột cùng tai đã vất lạc. Hiện ở trong Vương Thành chỉ có hắn một vị chân vương. Mặc dù bọn hắn chiến thắng quỷ dị thai Vương, thành công vượt qua lần này diệt vong nguy cơ, nhưng đại giới cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà Bạch Tháp Chi chủ hại đệ tại đã thấy, tại mất đi vương ngăn cản về sau, tinh không ô nhiễm ngay tại gia tốc giáng lâm, khói đen nồng độ ngay tại kịch liệt lên cao. Chó di ẩn chiến hổ khôi phục công tác, nhất định phải mau chóng hoàn thành. Tất cả mọi người đầu nhập vào vạn phần tinh lực, toàn lực khôi phục chiến tranh tổ thất. Tinh thủy tế đàn cơ hồ là lập tức liền mở ra, bình chứa lại một lần nữa che đậy chỗ di ẩn lãnh thổ. Bình thường bên ngoài khu chiếm lĩnh vực chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù cực kỳ đáng tiếc, khu chiếm lĩnh vực bao quát giờ dẹo cố thổ, tạ trại nổ cố thổ, cùng giữa bọn chúng một khu vực lớn, có thể nói tại quỷ dị thai tương trước, chỗ dị ẩn đã chiếm lĩnh hôi thổ đại lục một nửa. Sau khi từ bỏ, chỗ dị ẩn lại biến thành cái kia an phận ở một góc hỏa chi vương quốc. Nhưng mọi người cũng không có nản chí, rốt người lý lẽ luận sớm đã xâm nhập lòng người, bọn hắn tin tưởng chỉ cần người tại từ bỏ khu vực, sớm muộn sẽ một lần nữa chiếm lĩnh trở về. Chỗ dị ẩn mặc dù đụng phải một chút ngăn trở, nhưng trung vi là sẽ đứng lên. Trọng yếu nhất chính là mặc dù khu chiếm lĩnh từ bỏ nhưng chỗ di ẩn đã từ đó cướp lấy đến đại lượng tài nguyên, nhất là giờ giờ cùng tại tràn đồ. chỉ cần đem những tài nguyên này tiêu hóa, đầy đủ chỗ di ẩn chiến lược lại đến hai cấp bậc. Duyệt cũng nói cho đám người, bọn hắn ở trong nhân ma chi mộ có cực lớn thu hoạch, ẩn bốn loại nguyên tố thần chi huyết đủ, thang linh nghi thức hoạch tâm thần thạch, cùng mấu chốt gánh chịu vật thần hóa nguyên chất vật, bọn hắn đều thu hoạch được không ít. Dựa theo kinh nghiệm trước kia suy đoán, những tài nguyên này đầy đủ chỗ di ẩn lại sinh ra số nhiều vị chân vương. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn từ bỏ chỉ là tạm thời, tại ngắn ngủi chiệt phục về sau, chỗ di ẩn chắc chắn nhất phi trùng tiên. Bất quá. Tại dạng này kích động lòng người tương lai xuống, cũng có một chút không tốt lắm tin tức. Tại trải qua một ngày một đêm trị liệu về sau, linh hồn đại sư gì xì sì lại chuyên đến nói cho rốt, vương tình huống so trong tưởng tượng phải kém, linh hồn của hắn nhận cực mạnh vận vẹo cùng ăn mòn, đến bây giờ còn không có thức tình. Vạn vẹo phá hư là cực sâu cấp độ, cơ hội đến mỗi cái tạo thành linh hồn nguyên tố, nếu như họ rút đại nhân vẫn còn, có lẽ có biện pháp trị liệu, nhưng chúng ta làm không được vào sâu như vậy linh hồn trị liệu. Dì xì sì lại trong lời nói, tràn ngập nồng đậm tiếng uối. Điều này cũng làm cho rốt nhớ tới họ rút một chỗ khá tốt, tại hắn trở thành Minh Quang chi vương về sau cơ hồ đem trong vương thành tất cả trọng thương, nhận nghiêm trọng hủ hóa người chữa khỏi. Đồng thời từ sau lúc đó, trừ bất hạnh tại chỗ chế tử, chỗ gì ẩn bên trong, liền không có người bị trọng thương, hoặc bởi vì trọng thương mà chết. Một vị linh hồn đại sư hỏi: Taylor các hạ đây. Rốt đáp, tựa hồ là bởi vì tùy tiện tiếp thu khổng lồ như vậy lực lượng, Taylor vẫn còn đang trong hôn mê. Bất quá tình huống coi như ổn định, hạ ánh sáng cũng chưa từng xuất hiện bài xích hoặc dấu hiệu mất không chế. Tương phản, nó cùng Taylor linh hồn tương đương thân cận, liền như là cá nước. Di sĩ lạ trầm năm nói: có lẽ cũng là bởi vì như thế, Taylor mới chậm chạp không có thất tình. Cái kia phần lực lượng quá cường đại, vượt xa cực hạn của hắn, nếu như là chậm chạm tiếp nhận còn tốt, hết lần này tới lần khác là nhanh như vậy. Đây đối với linh hồn hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Rốt hỏi, vậy phải làm thế nào? Jin Si là đáp, chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi thích ứng. Rốt sắc mặt trầm xuống, không có minh quang chi vương, vương thương thế liền không cách nào trị liệu. Vương một ngày không thức tỉnh, Trô di ẩn một ngày liền không có chủ tâm cốt. Càng hoàng bét chính là, tại trải qua quỷ dị thai gương về sau, thánh hỏa cường độ tổn hao nhiều, đã ngã về lần thứ nhất cường hóa trước đó. Mà trong vương thành niên tố cùng hỏa chi tuổi đã toàn bộ hao hết, tại nhân ma chi chiến trước. Vương đem tất cả nhân tố cùng hỏa chi tuổi tất cả đều vùi đầu vào thánh hỏa bên trong, dẫn đến hiện tại không có nhân tố cùng hỏa chi tuổi có thể dùng thánh hỏa tại không chiếm được đầy đủ nhân tố cùng tuổi tình huống phía dưới, dần dần trở nên càng thêm ảm đạm. Vương Thành đang toàn lực chế tác nhân tố cùng hỏa chi tuổi, nhưng số lượng quá ít, không cách nào ngăn cản cái xu thế này. Lửa tiết sáng đã lui trở về nội thành, đồng thời còn đang thu nhỏ lại. Vương Thành lại một lần trở nên đủ ám. Tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, giòn, thanh vũ, tinh ca, hệ giả bốn vị này hỏa chi cử chi toàn bộ ngày canh giữa ở thánh hỏa bên cạnh, không ngừng hướng trong thánh hỏa dốt vào lực lượng nhưng bọn hắn không phải thánh hỏa thủ hộ giả, không cùng thánh hỏa cộng minh, cái kia một điểm lực lượng tương đối thánh hỏa đến nói mười phần yếu ớt, là chuyện vô bổ. Vương nếu không thức tỉnh, thánh hỏa chẳng khác nào không có thủ hộ giả, dạng này suy yếu suy thế liền không cách nào bỏ dở. Không được, ruột nói, nhất định phải trị tốt vương. Dĩ sĩ là thanh tú mà nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt nhăn lại với nhau, vị này vĩ đại nhất linh hồn đại sư, chưa từng có giờ khắc này dạng này ưu sầu qua. Nhưng ruột mệnh lệnh nàng không cách nào cự tuyệt, vương thất tỉnh, là chỗ gì ẩn hạng nhất đại sự, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể liên hợp tất cả linh hồn đại sư dùng hết tất cả thủ đoạn kiệt lực trị liệu. rốt cũng hỏi qua tương lai chi thư cùng chi thức chi thư xác định dưới loại tình huống này vĩnh hằng chi ngọc là vô hiệu, ma long chi tâm cũng không thể giải quyết vấn đề, vương là linh hồn nhận phá hư cùng ô nhiễm, tái tạo sinh mệnh không có ý nghĩa. rốt các hạ. một ngày sau đó, tì xì lại trở lại trước mặt hắn, trong giọng nói tràn ngập mỏi mệnh cùng thất lạc. chúng ta làm không được, hết thể thủ đoạn đều dùng qua, vương thương thế, so theo dự liệu muốn nặng rất nhiều. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vạn lần không ngờ tại trong dự ngôn vương nguy cơ đã kết thúc dưới tình huống, hắn lại không cách nào tỉnh lại. thế cục so trong dự đoán còn bết bát hơn rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm lần trước, đem Vương để vào thánh hỏa chỗ sâu, chờ đợi thánh hỏa đối với linh hồn của hắn tiến hành thẩm bổ cùng tinh hóa. Ái Dệ Tạ là từ ngàn năm nay ưu tú nhất kẻ đại tiên đoán, Bạch Tháp là chỗ gì ẩn duy nhất chân thần khí, lời tiên đoán của bọn hắn sẽ không có sai. Như vậy, Vương sẽ không có nguy hiểm, hắn thức tỉnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, dỗ nỗi lòng lo lắng liền để xuống, nhưng thế cục cũng không có vì vậy cải biến, tương phản, bởi vì thánh hỏa suy yếu, chỗ gì ẩn khắp nơi đều xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyền tất cả thủ hộ chi hỏa đều trở nên suy yếu, ánh lửa chiếu sáng phạm vi trên phạm vi lớn thu nhỏ, mà phụ thuộc vào thủ hộ chi hỏa tồn tại dư quang cùng tàn lửa cũng đồng dạng trở nên suy yếu. Toàn bộ chỗ gì ẩn hỏa chi trận bực đều tại suy yếu, nồng đậm khói đen cấp tốc hướng chỗ gì ẩn tới gần. Càng hoàng bét chính là, bởi vì lửa cường độ giảm xuống, tất cả hỏa chi chiến sĩ chiến lực đều cấp tốc trưởng, kẻ giữ lửa nhóm nhận ảnh hưởng cực lớn. Lợi kiếm pháo đài, đại long thành, phong chi thành áp lực kịch liệt gia tăng. Chỗ gì ẩn nội bộ cũng sinh sôi ra càng nhiều quái vật, phong ngữ trở nên nặng nề, mà theo thánh hỏa suy yếu. Thánh hỏa ở trong linh giới nhận càng nhiều tập kích, dọn bọn người một bước cũng không thể rời đi. Sự tinh phiền phức nhất là, theo lửa suy yếu, tất cả chiến sĩ tấn thăng đều trở nên chậm chạp. Thăng linh nghi thức cũng vô pháp tiến hành. Chi thức chi thư nói cho hắn, đây là trải qua cải tiến hỏa chi thăng linh nghi thức, cần mãnh liệt ánh lửa chiếu rọi. Tại lửa suy yếu dưới tình huống, là rất khó tiến hành, cho dù cưỡng ép tiến hành, thành công sát suất cũng rất thấp, hiệu quả cũng không tốt. Giờ khắc này, dột tâm chìm đến đáy cốc, mà vừa lúc này, bên thay lại một lần xuất hiện một thanh âm. Quy 1 chương 806, Mối lửa. Thanh âm này nhẹ ưu lại hư ảo cùng cái kia miễn tượng có chút tương tự, nó chỉ nói một câu, ngấp lại tương lai chi thư tiên đoán, ruột trong lòng du lên, giờ khắc này trong lòng của hắn dâng lên trực giác mãnh liệt, phảng phất một chỗ bị lãng quên ký ức, tại suy nghĩ trong hải dương lơ lửng, hắn không kịp phân biệt thanh âm này thật giả, chỉ muốn chăm chú bắt lấy phần này ký ức, tuyệt đối không được để nó chìm xuống. tương lai chi thư tiên đoán, nó tiên đoán cái gì? Từ khi tương lai chi thư thu hoạch được vận mệnh chi khí về sau, nó đã làm ra vô số tiên đoán, trong đó tuyệt đại đa số đều lên rất trọng yếu tác dụng, nhưng cũng có một bộ phận tiên đoán đã đá chìm đáy biển. là cái gì? cái kia đã đá chìm đáy biển tiên đoán. Dố suy nghĩ bằng nhanh nhất tốc độ vận chuyển, đến không hết suy nghĩ trong đầu hiện lên, tương lai Chi thư nói qua mỗi một câu đều ở trong đầu hắn hiện hiện, cũng cùng hắn hiện tại tình trạng đem đối chiếu. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn nghĩ tới, tương lai Chi thư đã từng nói, hắn hai ngôi sao, thần chi nhãn cùng bạo thực giả nguyên chất vật, ngay tại bên cạnh hắn, cách hắn rất gần vị trí. Nhưng rốt từ đầu đến cuối không có tìm tới, về sau lại phát sinh quá nhiều chuyện, câu này có chút thần lẩm bẩm lời nói cũng liền thời gian dần qua chìm vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Thế nhưng là, những lời này là có ý tứ gì? Bên cạnh ta rất gần vị trí, không thể nào là vị trí địa lý. Cái kia chẳng lẽ là ngậm cảnh? Thế nhưng là trong ngậm cảnh làm sao lại có nguyên chất vật? Không, không đúng. Rốt cấp tốc thu nạp suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía hai ngôi sao. Thần chi nhãn nguyên chất vật là bất diệt thần quang, bạo thực giả nguyên chất vật là ô hế chi tinh. Bên cạnh ta có cái gì cùng là bọn chúng liên quan sao? Dần dần, rốt đưa ánh mắt về phía A Hê sơ. duy nhất có thể nhấc lên liên hệ chính là ô hế cùng đại tiện. Chẳng lẽ A Hê sơ thể nội có nguyên chất vật? Rốt đi tới phương tiêm địa xuống, tỉnh lại ngay tại tiêu thực A Chủ nhân, A mở to mắt trong nay mắt, thấy là rốt mặt mũi tràn đầy đều lộ ra nụ cười. Xem ra ngài rốt cục phát hiện ta mới là trong ngưỡng cảnh phụ tá ngài nhân tuyển tốt nhất. Cái gì chó má chi thức chi thư tương lai chi thư đều không kiểm ta một cọng lông. Rốt chân chờ một chút, vẫn là đem hắn phỏng đoán nói ra. A hệ sơ lập tức nhảy lên cao ba thước. A, ngài muốn ta đại tiện? Không, không được. Cho dù là chủ nhân, cũng không thể đoạt đi ta đại tiện. Rốt mặt đen lên nói, không phải ngươi đại tiện, ngươi không phải thường xuyên nói ngươi thôn vẽ ô thế tinh hoa sao? Ngươi lấy ác niệm lực lượng linh hồn, lại thêm những này tự nhiên tồn tại ô nhiễm, cưỡng ép khống chế đại tiện nguyên luật. Khi thực hiện tại ngẫm lại, đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, nguyên luật bản chất chính là thế giới quyền hành pháp tác lực lượng, đến nơi nó loại hình là cái gì, tựa hồ cũng không trọng yếu. Hắn dừng lại một chút, vẫn là đem phía sau nói ra miệng. "Đã ngươi có thể lấy này ngưng tụ đại tiện nguyên luật, cái kia hẳn là cũng có thể ngưng tụ ô hế nguyên chất vật, ta hiện tại phi thường cần cái này đặc thù vật chất, nếu như ngươi có thể làm được, ta hứa hẹn ngươi vị mộng cảnh đệ nhất sứ đồ, chỉ tại một mình ta phía dưới, tương lai làm ta thống trị thế giới về sau, tất cả công thoát nước cùng đại tiện đều thuộc về ngươi quản." Aệ sợ con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn ở trong giấc mộng bên trên xuyên xuống ngay, không phải là vì giờ khắc này sao? Mộng tưởng thành thật vui sướng, để hắn đầu không dậy nổi giá đỡ, chỉ muốn lập tức đáp ứng, cho dù dạng này sẽ nghiêm trọng hao tổn hắn đại tiện chí lực, chỉ hoàn hắn trở thành thôn phệ đại tiện chi vương thời gian. "Tốt, một lời đã định, ta lập tức liền vì ngài ngưng tụ." Hắn bật lên đến, lập tức đem linh hồn lực lượng tập trung lại, xuyên thấu qua ố hế tinh hoa, chìm vào nguyên chi hải bên trong khoáy động. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần hắn làm như vậy một đoạn thời gian, nguyên chi hải liền sẽ dâng lên bọn sóng, đem một bộ phận vô hình chi nguyên luật đưa vào ố hế bên trong, sau đó, hắn lại đem hắn tiêu hóa liền có thể trở thành hắn hồn thể một bộ phận, dạng này, hắn liền khống chế một phần thôn phệ đại tiện nguyên luật. Trên thực tế, đây cũng là nhân loại khống chế nguyên luật, trở thành lệnh luật giả biệt pháp. Chỉ có điều, nhân loại dùng chính là trong linh hồn hình chiếu, lấy ngược dòng tìm hiểu phương thức, thu hoạch được cái kia phần nguyên luật. Mà A Hệ Sở là dùng đại tiện, lấy quấy phân hình thức, thu hoạch được ô nhiễm nguyên luật, nhưng trăm sông đổ về một biển. Nhìn xem phản phất tại táo bón A Hệ Sở, rốt có một loại ảo giác, nguyên chi hải là vì để hắn đình chỉ buồn nôn như vậy hay vì, mới không thể không phân ra một bộ phận nguyên luật, chính hắn tiếp tục dùng đại tiện quấy động nguyên chi hải. Vừa nghĩ như thế, Rốt cảm giác hắn ngôi sao đều trở nên không sạch sẽ. Dù sao, ngôi sao theo nhóm lửa, đến có định lượng, đến tỉnh lại, cũng là từ trong nguyên tri hải tụ tập nguyên luật. Khó mà nói nghe một điểm, cùng ấy phân cũng không có gì khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ mọi người kỳ thật đều là đại tiện tri vương? Trên thế giới này, đại tiện mới là chân lý. Rốt lập tức gián đoạn cái này đáng sợ mạch suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa, hắn cả một đời đều không cần ăn cơm. Vừa vặn lúc này à hệ sợ cũng đã hoàn thành có định lượng, nguyên luật gợn sóng tại đại tiện bên trong tụ tập, sắp tại hồn thể bên trong hoàn thành có định lượng. Nhưng là. Nguyên chất vật không chỉ là có định lượng, mà là vật chất hóa nguyên luật. Về sau một bước làm sao hoàn thành, ạ hệ sở nhìn qua cũng không có không có đầu mối. Hắn không ngừng đem nguyên luật hướng đại tiện bên trong ngưng tụ, nhưng cũng không có hiệu quả. Lúc này, rốt đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ kỹ trong ngậm cảnh còn có không ít nguyên sơ chi thổ, mà thổ cùng đại tiện hẳn là tiếp cận nhất vật chất, có lẽ hữu dụng. Rốt lập tức từ trong phương tiêm địa cầm ra nguyên sơ chi thổ, đưa vào ạ hệ sở linh hồn, biến hóa kỳ diệu vào đúng lúc này sinh ra. ô nhiễm nguyên luật nháy mắt liền cố định ở trong nguyên sơ chi thổ, nguyên bản màu nâu nguyên chất vật, dần dần mang lên màu vàng, màu nâu cùng màu đen rất nhanh, nó liền biến thành một đống mười phần buồn nôn sền sệt bùn nhau hình dáng vật chất. thành á, a hệ sơ lập tức đưa nó theo hồn thể bên trong lấy ra, hương phấn đưa tới. hao phí ta thật là nhiều lực lượng linh hồn cùng ô nhiễm tinh hoa, còn bao gồm ta một bộ phận hồn thể, vì nó, ta thế nhưng là suất huyết nhiều, chủ nhân. nhưng ruột không có tiếp, chỉ là dùng linh năng nắm cái này đống vật chất. cơ hồ là một giây sau, chi thức chi thư thanh âm từ phương xa chuyển đến, đây là cái gì? ta ngửi được nguyên luật kỳ dị ba độ. trời ạ, ô huyết chi tinh, là ô huyết chi tinh, chủ nhân là từ đâu lấy được? chi thức chi thư chạy như điên tới. Một đầu đụng ở trên ô bế chi tinh, không ngừng dùng trang sách ngửi người khí tức của nó. Không sai, chính là ô bế chi tinh. Một chút cũng không sai, không hổ là chủ nhân. A Hệ Sơ đắc ý nói, đây là công lao của ta, từ giờ trở đi, ngươi muốn theo nghe ta mệnh lệnh. Chi Thức Chi Thư lập tức tựa như nổ mèo sách nhảy dựng lên, nhưng lập tức bị rụt đè xuống, hắn dùng tinh thần đưa tin ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó nói, sách, hủy khuất ngươi một chút, tạm thời trước phối hợp một chút ta. Chi Thức Chi Thư run rẩy, thậm chí không có nghe tiếng rụt phía sau. Ngươi nói cái gì? Ta, ta vừa rồi liếm, là A Hệ Sơ đại tiện. "Vậy, rốt không để ý đến co quắc mà ngã trên mặt đất sách, đi tới phương tiêm địa trước, đem ô huyết chi tinh đầu nhập vào trong đó. Bạo thực giả lập tức bộ phát ra vận đục màu vàng tinh quang, tại nguyên luật ba động ở giữa, liền hoàn thành có định lượng. Vậy mà thật sự hữu hiệu." Rốt vui sướng mà nhìn xem màu vàng trong tinh quang lâm lim mà xuống phát tự. "Bạo thực giả, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Thinh năng, bạo thực. Cường độ, 20 triệu. Nguyên, 10. Miêu tả, một số thời khắc, ta rất khó phân biệt, người cùng tận bã khác nhau ở chỗ nào?" Bạo thực, thôn vệ hết thể cho tàn, chuyển hóa thành đặc biệt vật chất. 1. Thôn vệ quái vật cho tàn, linh tính vật chất chi cho tàn, chuyển hóa thành cho tàn chi hoạch. 2. Thôn vệ hỏa chi cho tàn, chuyển hóa thành hỏa chi tuổi, cho tàn càng nhiều, hỏa chi tuổi tầng cấp càng cao. Rốt trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra cực sáng ánh sáng. Vương Thành hiện tại hết thể vấn đề nguồn gốc, kỳ thật ngay tại ở thánh hỏa suy yếu. Vương Sở Dĩ không cách nào thức tỉnh, cũng là nguyên nhân này, nguyên thiên thần vương tọa cũng cùng thánh hỏa độ cao liên quan. Chỉ cần thánh hỏa có thể khôi phục, hết thể liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mà thánh hỏa chậm chạp không có khôi phục nguyên nhân, chính là thiếu khuyết hỏa chi tuổi rốt bạn bạn không nghĩ tới, giải quyết hết thể mấu chốt của vấn đề, vậy mà liền ở chỗ bạo thực dạ bên trong. Tại cái này vô số năm đến nay, chỗ gì ẩn thu thập được rất rất nhiều hỏa chi cho tàn, trên mặt đất đen tối, khắp nơi đều là lửa cho tàn, thánh hỏa cái này từ ngàn năm nay thiếu đốt, cũng sinh ra vô số cho tàn. Có thể nói, bạo thực dạ nguyên liệu, căn bản không thiếu. Ta vì cái gì không có sớm một chút liên tưởng đến Ô Hế chi tinh cùng A Hệ sở quan hệ trong đó. Giờ khắc này, rốt trong lòng tràn ngập hối hận, hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi mộng cảnh, vọt tới vật chất bộ hậu cần, mệnh lệnh hai vị hậu cần tổng quản, lập tức đem tất cả hỏa chi cho tàn đưa đến thánh hỏa tế tự trận càng nhanh càng tốt cái này quan hệ đến vương khôi phục hú lần hòa phong cơ hội nhảy dựng lên liên quần cũng không mặc liền chạy như điên ra ngoài không bao lâu đến không hết hỏa chi cho tàn liền được đưa đến thánh hỏa tế tự trận đây là đốt hết bụi bặm bọn chúng đã từng duy nhất tác dụng chính là trồng chất tại lửa xung quanh bảo hộ lửa thiếu đốt nhưng bây giờ ruột có thể thông qua bạo thực giả đưa chúng nó hoàn nguyên thành hỏa chi tuổi hắn vung tay lên vô số hỏa chi cho tàn liền bị cuốn vào trong linh hồn hắn bạo thực giả lấp lánh tia sáng kỳ dị liên quân nuốt vào hỏa chi cho tàn mà ruột trong linh hồn linh năng cũng không ngừng bị hút vào đến ngôi sao này bên trong. Nó tốn năng lượng chỉ lớn là cho tàn chi hạch gấp mấy trăm lần, đến mức ruột không thể không nhiều lần mở ra đại thức tỉnh. Một trăm thần tính một lần đại thức tỉnh, đối với hiện tại ruột đến nói, căn bản không có áp lực, hắn hiện tại tổng thần tính đã đột phá 56000, đầy đủ sử dụng 560 lần đại thức tỉnh. Đương nhiên, đại thức tỉnh là không thể nào dùng nhiều lần như vậy, địa khu gánh chịu linh năng nghiêng là có hạn mức cao nhất. Thánh hỏa tế tự trận chiến khu vực này lâu dài trải qua thánh hỏa hung độ, hắn gánh chịu năng lực là xa so với khu vực khác cao, nhưng cũng chỉ 30 đến lần, rốt rất nhanh liền đưa nó mở đến cực hạn. 30 lần đại thức tỉnh, lại thêm ruột bản thân liền cực kỳ thâm hậu linh năng, để hắn một hơi chế tạo ra mấy trăm cây hỏa chi tuổi. Thanh vũ, Giản, tinh ca, hệ Dạ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cái kia lưu chuyển lên ánh lửa xài mục, cơ hồ ở trong thánh hỏa tế tự trận xếp thành núi. Nghe hỏi mà đến quân vương nhóm, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Và hể lờ cả kinh tiêu lên, ta tổ nại nại a. Nhiều như vậy hỏa chi tuổi là lấy ở đâu? Ách, ruột các hạ ăn đi ra. Tố lì vị hạ cả kinh nói, chẳng lẽ tiểu ruột thật là thùng cơm? Bọn rộ vị cả giận nói, ngươi làm sao dám vũ nhục vĩ đại hỏa chi sứ đồ? Ngươi quên tăng thêm màu đen hai chữ. Màu đen thùng cơm, một chữ cũng không thể thiếu. Ám Nguyệt nhẹ nói, Rốt Đại ca ca thùng cơm, thật sự là quá thần kỳ. Giờ Dạ bạ thở dài một tiếng, ta đã sớm biết, Rốt huynh đệ nhân loại chi sinh là thùng cơm, đó nhất định là một cái vô cùng thần kỳ thùng cơm, có thể hóa mục nát thành lực lượng, khó trách hắn lúc đầu một mực sinh động tại cống thoát nước. Sớm biết ta liền đem ta kéo đều cho hắn, nếu như không phải để mặt Vương, Rốt tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi người đá ra đi. Hắn cho tới nay khổ tâm kiến tạo bầu không khí, thật vất vả cải biến ấn tượng trong nháy mắt này liền phá diện vô địch chiến thần rốt cuộc không thể xuất hiện hết thể đều trở lại nguyên điểm một bên khác thanh vũ giòn tinh ca cùng nghệ dạ đang không ngừng hướng trong thánh hỏa để vào hỏa chi tuổi trong mắt đều lóe ra vui sướng quang bọn hắn chưa bao giờ có một ngày có thể qua tay dạng này nhiều hỏa chi tuổi những người khác ở một bên nhìn xem tăng thêm nguyên tố cùng tuổi cũng là cần thủ pháp chuyên nghiệp không thể lung tung quăng ra như thế sẽ nghiêm trọng giảm xuống tuổi hiệu quả giòn cảm thán nói cái này tuổi phẩm chất thật sự là tốt đủ để được sương tụng lư vọng a thanh vũ ngạc nhiên hô Nơi này còn có ít cây siêu cao phẩm chất, bọn chúng tăng cấp, tuyệt đối coi là hạng nhất phẩm. Tinh ca nhỏ giọng nói, lúc trước thánh hỏa cường độ nhận hạn chế, không phải liền là bởi vì thiếu khuyết hạng nhất hỏa chi tuổi sao? Rốt ca ca nếu là sớm một chút thức tỉnh năng lực này liền tốt. Hề Dạ vội nói, hiện tại cũng không muộn, hạng nhất phẩm cuối cùng tăng thêm, chúng ta trước tăng thêm lương phẩm. Bốn người đồng tâm hiệp lực, đem một phần phần hỏa chi tuổi để vào thánh hỏa bên trong. Thánh hỏa kia sáng rõ ràng mà trở nên sáng lên, kim quang bắn ra, hỏa diễm mãnh liệt, ấm áp khí tức đập vào mặt, hỏa chi trận vực cấp tốc mở rộng. Một mực nhận vương bên người linh hồn đại sư Dịch Si La ngạc nhiên hô. Vương Thương Thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thánh hỏa khí tức ngay tại thấm vào linh hồn của hắn. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một dòng nước ấm. Bốn vị hỏa chi cử chi cũng tăng tốc tốc độ. Trước trừng nửa ngày sau, tất cả hỏa chi tuổi đều bị vùi đầu vào thánh hỏa bên trong, mãnh liệt thánh hỏa ở trước mặt mọi người rực rỡ, cường đại nhiệt lực dốc vào tứ chi của bọn hắn bách hải, ấm áp khí tức bao phủ toàn bộ vương thành. Giờ khắc này, thánh hỏa không chỉ có đều phục hồi như cũ, thậm chí trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Gión hô, thánh hỏa đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn. Mãnh liệt ánh lửa, bao phủ thánh hỏa thế tự trận, ngoại trừ rốt tất cả mọi người đều cảm thấy phi thường thoải mái. Mà đúng lúc này, Di Cư lạng ngạc nhiên hô, Vương, Vương mở mắt, tựa như vô số đạo kinh lôi trong lòng mọi người nổ lên, bọn hắn lập tức tụ tập đến Thánh hỏa bên cạnh, nhìn thấy Thánh hỏa bên trong Vương, hắn nửa nằm tại trong ngọn lửa, đôi mắt sắc thực đã mở ra, chỉ là cái kia màu vàng cái phễu hình dáng con người lộ ra mười phần ảm đạm. Nô, ta tỉnh a. Hắn liếc nhìn vây quanh ở trước người đám người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nói như vậy, nhân ma đã bị đánh bại. Gió hô, đúng vậy, Vương, Gió huynh đệ lại một lần đã cứu chúng ta, còn có họ Gió. Thanh Vũ hai mắt đấm lệ mung lung nhẹ nói, họ rụt hy sinh, hắn là chỗ gì ẩn từ trước tới nay vĩ đại nhất đại chủ giáo, là hắn cùng rốt đã cứu chúng ta. Đáng người một năm miệng 10 đem quá trình chiến đấu nói xong, Vương chỉ là lặng lặng nghe, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, các ngươi làm được quá tốt, xem ra ta có thể yên lòng ngủ đông. Ngủ đông? Rốt chấn động trong lòng, vội hỏi, ngươi muốn ngủ đông bao lâu thời gian? Vương bình tĩnh đáp, thời gian rất lâu, linh hồn của ta nhận cực kỳ nghiêm trọng xung kích, cái kia không biết kinh khủng tồn tại, có được khó thể tưởng tượng lực lượng, nếu như không phải thánh hỏa, ta căn bản không chặn được một kích, ta hồn thể đã nát hóa. Cái kia quỷ dị vặn vẹo cũng ở trong hồn quanh quẩn, ta nhất định phải tiến hành một lần độ sâu ngủ đông từ thánh hỏa triệt để chữa trị linh hồn của ta mới có thể phục hồi như cũ. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói: Nhưng thánh hỏa không thể thời gian dài như vậy không có thủ hộ giả, cho nên ta quyết định từ nhiệm chỗ dị ẩn vương giao ra hỏa chi quyền hành cử hành truyền lượng nghi thức. Câu nói này tựa như lôi đình bổ chúng đám người não hải, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, chỉ có rộn trước hết nhất kỵ phản ứng, vội vàng hỏi: Thế nhưng là ngài không phải nói giải trừ cộng minh biện pháp duy nhất chính là trở thành lượng một bộ phận sao? Ngài muốn đầu nhập trong lửa trở thành tuổi sao? Vương mỉm cười lắc đầu, đừng lo lắng, "Rốt, ngươi không được quên, ta là Nguyên thiên Thần Vương tọa người sở hữu, vương tọa có thể bảo hộ ta, để ta sẽ không lập tức đốt sạch, ta có đặc thù biện pháp, có thể chìm vào thánh hỏa bên trong, cậu minh sẽ không lập tức tiêu tán, mà là dần dần đồng hóa cho tân vương, như vậy, ta không chỉ có thể chậm rãi khôi phục thương thế, còn có thể mức độ lớn nhất trợ giúp các ngươi. Mà tại thương thế của ta hoàn toàn khôi phục về sau, thánh hỏa liền sẽ có được hai vị thủ hộ giả, chúng ta lẫn nhau cộng minh, sinh ra một loại đặc thù liên hệ, đây là chỉ có Nguyên Tiên Thần Vương tọa có thể làm được sự tình, nó cho ta cảm giác tựa như một tòa sôi trào nổi hơi." không có gì so với nó cùng thánh hỏa càng vừa phối đám người lúc này mới hơi yên lòng một chút tại thế cục này xuống bọn hắn không nguyện ý chỗ gì ẩn xuất hiện bất kỳ biến động bốn vị vương chi người hậu tuyển cùng vương trên lệnh quá lớn khó mà gánh chịu thủ hộ chỗ gì ẩn thủ hộ thánh hỏa gánh nặng rốt hỏi cái kia vị kế tiếp vương là ai đâu lòng của mọi người trong nháy mắt đều rút gấp nhất là bốn vị người hậu tuyển chỉ có vương ngữ khí y nguyên nhẹ nhóm thanh vũ mà nàng vương phu rốt đem hiệp trợ thanh vũ thủ hộ thánh hỏa quy một chương tám đêm dài thánh hỏa tế tự trận bên trong lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ai cũng không dám tin tưởng, ngay tại như vậy ngắn ngủi mấy câu thời gian, chỗ dị ẩn cựu vương sắp đi xa, tân vương liền sẽ sinh ra. Đến nỗi nhân tuyển, đã bọn hắn bất ngờ, cũng trong dự liệu của bọn hắn. Dù mặc dù xa so với Thanh Vũ càng thích hợp thành vương, nhưng Thanh Vũ lại có được một cái vô cùng trọng yếu ưu thế, cái ưu thế này chỉ có nàng có, bất luận kẻ nào đều không có, đó chính là nàng là rốt bạn nữ. Toàn bộ chỗ dị ẩn bên trong, nếu như nói có một cái có thể dựa nhất người, cái kia không hề nghi ngờ chính là vương. Nếu như nói có thứ hai người có thể tin được, đó chính là rốt. Từ khi rốt tiến vào tầm mắt của mọi người đến nay, Chỗ gì ẩn bên trong phát sinh tuyệt đại đa số sự kiện quan trọng bên trong đều có thân ảnh của hắn. Có thể nói, chỗ gì ẩn hôm nay là không thể rời đi ruột. Vương muốn từ nhiệm vương vị của hắn, duy nhất có thể để cho đám người cảm thấy an tâm người thừa kế, chính là ruột. Nhưng là ruột cũng không phải là vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ, hắn không cách nào cùng thánh hỏa cấm minh không cách nào trở thành thánh hỏa thủ hộ giả. Cứ việc vĩnh hằng nhiên hỏa là đặc thù nhất nguyên luật, có thể cùng bất luận cái gì nguyên luật cùng tồn tại, mà vương thành từ lâu nắm giữ kẻ giấu lường nghi thức, nếu như trả giá rất lớn đại giới, là có thể để hắn kế thừa vĩnh hằng nhiên hỏa nhưng khống chế phần này lực lượng cần thời gian rất lâu, rốt cũng không thể lập tức làm được cùng Thánh Hỏa Cự Minh trình độ, mà lại thanh toán giá quá lớn, cần đốt hết vương linh hồn, hao phí đại lượng thuần túy tinh nguyên. Trọng yếu nhất chính là, như rốt thành vương, hắn liền vĩnh viễn bị giam cầm ở Thánh Hỏa xung quanh, không cách nào giống như trước kia tự do hành động. So sánh với đó, như Thanh Vũ thành vương, rốt liền có thể lấy thân phận của vương phu, hành xử vương quyền lực. Loại phương pháp này không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Cho nên, tất cả mọi người không có dị nghị. Trừ giọn, hắn không cam lòng hô, "Vương, ta cũng có thể trở thành rốt bản lữ." Vẻ mặt của mọi người đều trở nên quá dị. Một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, vương lại cười nói, giòn, ta nghĩ rốt đại khái sẽ không tiếp nhận." Giòn lộ ra 10 phần vẻ oải, hắn cũng không phải là không biết điểm này, đối với thanh vũ độc nhất vô nhị ưu thế, không, có người so hắn rõ ràng hơn, chỉ là không có ngờ tới vương sớm như vậy liền muốn từ nhiệm, nếu như lại cho bọn hắn thời gian 20 năm, cái kia kết cục liền không giống, mà bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, trong bọn họ bất kỳ người nào, kỳ thật đều không có trở thành tân vương tư cách. Bởi vậy, giọn liền trở thành chí mạng tính tuyệt đối nhân tố. "Ta, ta chỉ là không cam tâm." Giọn rõ ràng cũng là hảo huynh đệ của ta, chẳng lẽ giữa huynh đệ lại không thể sao? Dọn lập tức ngăn lại cái này nguy hiểm chủ đề, "Dọn, ngươi phải biết, hiện tại tình thế đã không giống, chỗ gì ẩn nội bộ đã đã không còn lớn khác nhau, tận thế giáo đồ cùng viễn cổ ác niệm phần lớn đều đã bị thanh trừ, chúng ta không còn cần cường lực thủ đoạn đến chỉnh hợp nội bộ, đối với hiện tại chúng ta mà nói, tăng lên chiến lực cùng chống cự sắp đến lớn ô nhiễm mới là trọng yếu nhất, cho dù không có ta, Thành Vũ cũng là thích hợp nhất trở thành vương người." Dọn tiếc nuối nhìn xem hai tay của hắn, thở dài, "Ta biết, đáng tiếc ta chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chân vương lĩnh vực, nếu có đầy đủ thời gian, ta đem chứng minh ta mới là tăng lên nhanh nhất người." Nhưng hết thảy đều không có nếu như, Thanh Vũ đúng là lựa chọn tốt nhất, trận này đấu tranh là ta thua, nhưng ta sẽ không bỏ rơi, chờ ta đủ cường đại, cường đại đến so ngươi cùng Dật Hinh Đệ càng trọng yếu hơn lúc, ta sẽ đoạt lại vương vị của ta. Thanh Vũ mỉm cười vươn tay, chúng ta đợi khiêu chiến của ngươi. Hai vị vương chi người hậu tuyển bắt tay, tiếp tục nhiều năm ân đoán, như vậy xóa bỏ. Dật Cơ nói, Thanh Vũ, mặc dù ngươi làm tới vương, nhưng cũng không thể khinh thường chủ quan, nếu không ta sẽ đuổi kịp ngươi, Dật Hinh Đệ, ngươi cũng không muốn bị ta cướp đi à? Dật trên mặt tối sầm, mặc dù ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ngươi dùng tử có thể bình thường một chút sao? Ta không làm gà một bên, tinh ca nháy mắt một cái, đống nhiên nói, ta cũng có thể coi ruột ca ca bạn lữ, vậy ta có thể thành tôn sao? hệ dạ nhãn tình sáng lên, vội nói, ta cũng được, ta cũng có thể. may mắn đệ nhất trưởng lão a mãn đầu kịp thời quát bảo ngưng lại các nàng, nếu không thần thánh chỗ gì ân chuyển lượng nghi thức, liền muốn biến thành vương phu tranh đoạt chiến. vương cười nói, a mãn đồ, tân vương đăng cơ tất cả mọi chuyện, liền giao cho ngươi. a mãn đồ thật sâu không người, hoa râm tóc theo bên tai của hắn rũ xuống, đây đã là hắn lần thứ ba chủ trì chuyển lượng nghi thức. xin yên tâm, vương, ta sẽ xử lý tốt hết thể sự vụ. vương kẽm gật đầu, còn nói thêm. Thanh vũ, thành vương về sau, ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt tên của ngươi, mà không cần lấy vương cách gọi khác, bởi vì ta chưa mất đi, hết thể nhân quả phản vệ, đều từ ta gánh chịu, hết thể đại lực lượng, đều từ ngươi kế thừa. Thanh vũ nhẹ giọng đáp, ta sẽ trở thành một vị hợp cách chỗ gì ẩn chi vương. Vương mỉm cười, vậy ta liền yên tâm, tại ta ngủ say về sau, nguyên thiên thần vương toản đem tiếp tục vận chuyển, một phần lực lượng đem dùng cho duy trì ta tồn tại, một bộ phận khác lực lượng đem dung nhập vào chỗ gì ẩn vận thế bên trong, nguyện ta lại một lần nữa trở lại thánh hỏa trước đó, thế giới đã tái hiện qua mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết vương liền muốn rời đi trong lòng bỗng nhiên lại tràn ngập hoàng hốt cùng không bỏ, không ít người có một cỗ xúc động, chỉ muốn để vương lưu lại, bất luận trả bất cứ giá nào. vương lại từ đầu đến cuối chỉ là nhàn nhạt cười, phảng phất đây chỉ là một lại bình thường bất quá ngắn nhỏ nhặt đệm. như vậy, gặp lại các vị. vương phất phất tay, thân hình của hắn dần dần chìm xuống, màu vàng thánh hỏa xông tới, bao phủ thân thể của hắn, bao phủ diện mạo của hắn. mấy giây về sau, vương hoàn toàn chìm vào thánh hỏa bên trong, mãnh liệt hỏa diễm phía dưới, không còn có hắn một tia vết tích. thánh hỏa tế tự trận trở nên vô cùng trầm tĩnh. đám người biết, theo giờ khắc này bắt đầu, chỗ di ấn bước vào một thời đại mới. Cựu vương lâm vào không biết ngủ say, tân vương tiếp nhận quyền hành, đặt lên hành trình mới. Dưới sự an bài của a mạn độ, truyền lượng nghi thức rất nhanh liền bắt đầu tiến hành. Cùng dĩ vãng truyền lượng nghi thức không giống, lần này truyền lượng nghi thức lộ ra càng đơn giản, bởi vì vương cũng chưa chết, thánh hỏa vẫn là tại cộng minh trạng thái, nhưng loại trạng thái này rất đặc thù, là ở vào cộng minh cùng không cộng minh ở giữa, đồng thời biểu lộ ra cộng minh lúc đặc thù cùng không cộng minh lúc khuyết điểm. Bởi vậy, dĩ vãng những cái kia dườm già chỉnh tự cùng gian nan đồng bộ quá trình đều không cần. Thanh vũ chỉ dùng đi lên đưa nàng cộng minh chi hỏa để vào thánh hỏa bên trong, cái kia một sợi hỏa diễm trong nháy mắt liền dung nhập thánh hỏa bên trong, cùng thủ hộ chi hỏa cộng minh thoáng qua liền khuyết tán đến toàn bộ thánh hỏa bên trong, cái kia vô cùng to lớn hỏa chi lực lượng bắt đầu cùng thanh vũ thành lập liên hệ, ngọn lửa màu vàng theo nàng dưới chân dâng lên, nháy mắt đưa nàng thoát phệ, sôi trào lửa lẫn nhau chiếu rọi, kỳ diệu ba động ở trong không gian truyền lại, một cố trước, nay chưa từng có khí tức cường đại ngay tại dâng lên, cái này thần thánh cảnh tượng rung động tất cả mọi người, truyền lượng ý thức bình quân hai năm một lần, đây không phải phổ biến cảnh tượng, cho dù là trải qua nhiều nhất ta mạn độ, cũng chỉ gặp qua năm lần. Lựa lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, quang minh khí tức tại bành trướng, vô hình trận vực tại mở ra, thanh vũ linh năng tại kịch liệt tăng lên, rất nhanh liền đến cấp 17 cực hạn, đồng thời còn đang ngo ngoe muốn động. Quả nhiên, rốt nghĩ thầm, thánh hỏa lực lượng là vô cùng cường đại, cho dù thanh vũ còn không có khống chế căn bản nguyên, linh năng cũng có thể đạt tới cường đại như vậy trạng thái. Trong một cảnh, tri thức chi thư cảm thán nói, thánh hỏa thật sự là cái thế giới này bất khả tư nghị nhất tồn tại, ta không cách nào hình dung sự thần kỳ của nó. A gễ sợ hừ lạnh một tiếng, kém xa tí tách lại điệt. Tương lai chi thư huy động trang sách, đừng để ý tới tên ngu xuẩn kia. Ta có thể cảm giác được trong vận mệnh ánh lửa, thánh hỏa là có thể ảnh hưởng vận mệnh cường đại tồn tại. A hệ sở cơi lạnh nói, đại tiện cũng có thể ảnh hưởng vận mệnh, không tin ngươi chờ. Búp bê theo trong minh tưởng mở to mắt, chủ nhân, ta cảm thấy bất an, chúng ta cần lực lượng cường đại hơn. Chi thức chi thư cũng nói, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Khói đen cường độ tại tiếp tục lên cao, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua như thế nguyên chi hấp vụ. Nói, nó nhẹ nhàng khẽ đảo trang sách, tại ám ảnh áp giới chạy mộng cảnh bọ khí có chút lệch ra, lách qua một đoàn vô cùng kinh khủng hắc đám. Nó khôn cùng sâu thẳm mà thâm trầm, tựa như thông hướng vũ trụ vượt sâu cửa vào, cái và dị quang quay chúng quanh tại nó xung quanh, nhìn qua cực độ không hài hòa. Đây là trong khoảng thời gian này bọn hắn gặp thường đến đáng sợ cảnh tượng. Trước kia ở trong linh giới, khói đen rất ít lấy hắc ám hình thức xuất hiện, nhưng bây giờ nó không chỉ có xuất hiện, trung quanh còn vây quanh cái kia kỳ dị quang, quang cùng ám đều lấy một loại quỷ dị tư thái đang nhấp nháy, chỉ là nhìn xem liền khiến người mười phần khó chịu. Tựa hồ đánh giết nhân ma cũng không có để cái thế giới này theo hắc ám trong vực sâu đi tới một điểm, ngược lại ham đến càng sâu. Càng hoàng bét chính là trong khoảng thời gian này đến nay. Phương Tiêm bia báo hiệu trên mặt vẫn tràn ngập quỷ dị hôi quang, nhưng thủy trung không có báo hiệu hiện hiện. Loại này dị thường hiện tượng chưa bao giờ có, bởi vậy cũng càng thêm để người cảm thấy bất an. Rốt gật gật đầu, chờ chuyến lượng nghi thức kết thúc, ta lập tức liền đi thu thập mộng cảnh mảnh vỡ, cự nhân thần kiếm một nửa khác, cũng muốn thu hồi lại, ta tại giai đoạn này dừng lại đến quá lâu, là thời điểm muốn tiến thêm một bước. Hiện tại, hạn chế hắn mấu chốt chính là linh hồn của hắn cường độ. Chỉ cần linh hồn cường độ đột phá, hắn lực lượng liền sẽ nghênh đón một vòng tăng vọt, 56000 lần tính, đem mang đến cho hắn trước nay chưa từng có tăng lên, nhân ma linh hồn sẽ thành mộng cảnh cường đại nhất chất dinh dưỡng. Rốt tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đốt lên thứ 21 ngôi sao, thứ 22 khỏa, 23 khỏa, thậm chí 24, 25 ngôi sao, đều không phải vấn đề. Hắn Cường Độ, cũng rất mau đem lên tới mới một cái cấp bậc, trở thành cùng bốn thần nghĩ địch nổi tồn tại, chỉ là vấn đề thời gian, đạt tới viễn cổ thần Cường Độ, cũng không có vấn đề rất lớn. Hắn đã từng ở trong huyến cảnh nhìn thấy duy nhất chân Vương, cùng đỏ chi chiến thần danh hiệu Vinh Hằng Người, cũng sẽ không là cực hạn của hắn mà chỗ gì ẩn trước mắt có được rất nhiều tài nguyên, bất luận là thần chi huyết đủ, tam đại thăng linh nghi thức nguyên tố, thần hạch, thần hóa nguyên chất vật, còn là các loại cái khác tài nguyên, đều có đầy đủ nhiều, chỉ cần có thể đem những tài nguyên này toàn bộ chuyển hóa thành chiến lược, nói không khoa trương, chỗ gì ẩn bên trong chỉ ít có thể có 10 vị chân vương, có thể nói, hiện tại, là chỗ gì ẩn suy yếu nhất thời kỳ, chỉ có hắn một vị chân vương, bất luận như thế nào, hắn đều nhất định phải đứng vững. lộn xộn trong suy nghĩ, truyền lượng nghi thức đã hoàn thành, ngọn lửa màu vàng theo trong thánh hỏa bay xuống, vờn quanh ở bên người thanh vũ, lửa vương miệng ở trên trán nàng dâng lên, lửa trường bào tại trên thân nàng nhóm lửa đã từng nhìn qua thanh tú thanh vũ, bây giờ cũng có một kia vương khí độ. nàng xoay người lại, con ngươi đã biến thành màu vàng, thánh hỏa ở sau lưng nàng tiêu đốt, khổng lồ linh năng ở trên người nàng dâng lên, rất nhanh liền siêu việt ở đây tất cả mọi người. trong lúc bất chợt, lại một cú cường hành mà khí tức quen thuộc truyền đến, đám người trong nháy mắt đều ngẩn đầu. kia là vương khí tức, nó theo trong thánh hỏa truyền lên ra, ra chỉ tại thanh vũ trong linh hồn. với anh, đột nhiên thanh vũ linh năng xuất hiện kịch liệt bùng phát, nó nhất cử đột phá bốn triệu ngàn khắc cực hạn, cường đại linh năng ba động quét ngang toàn trường, đã từng vương cường hành lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. giờ khắc này rất nhiều người đều nước mắt rung trọng, không ít người đều quỳ xuống, hô, vương, thanh âm này rất nhanh liền vang thành một mảnh, dưới sự dẫn dắt của a mạn độ, tất cả mọi người quỳ xuống, cùng hô lên, bệ hạ. chỉ có ruột, tại một vị trưởng lão khác dưới sự dẫn đầu, đi tới thanh vũ bên người, ánh lửa trong nháy mắt liền đem hắn bao khỏa, đem hắn cùng thanh vũ hòa làm một thể. thanh vũ giơ tay phải lên, màu đen tóc dài ở trong ngọn lửa bay múa, nàng thanh tú mà tuyệt mỹ trên mặt, hiện tại chỉ có quyết tuyệt cùng kiên cường, cái khí thế cường đại để người không dám nhìn thẳng. thân ta bất diệt, tân hỏa vĩnh tổn, đám người cùng hô lên. Ánh lửa vĩnh viễn chiếu rọi Trụ Gi ẩn. Thanh âm to, quân quẩn ở trên không chỗ dị ẩn, tuyên cáo Trụ Gi ẩn chính thức tiến vào Thanh Vũ Vương thời đại. Năm 1326, thứ 14 cái nguyệt, thứ 26 ngày, Thanh Vũ chính thức trở thành Trụ Gi ẩn chi vương. Cũng tại một ngày này, Bạch Tháp quan sát được, thế giới trở nên càng thêm hắc ám, tinh không lớn ô nhiễm chính thức giáng lâm. Mặt trời bị bóng tối bao trùm, chỉ còn một vòng màu vàng ngũ miệng. Nồng đậm khói đen tại tam giới quấn quẩn, tại xa xôi khu vực, cho dù tại lửa chiếu rọi xuống, sắc trời y nguyên ẩm đạm như đêm kia. Giờ khắc này, trong tháp trắng tất cả kẻ tiên đoán đều biết, ngay tại một ngày này Dài đến nhiều năm chưa có đêm dài, tiến đến. Đây là nhân loại chỗ gặp phải nghiêm trọng nhất tai nạn, tại đêm dài tiếp tục trong lúc đó, khói đen sẽ trở nên cực kỳ cường đại, quái vật sinh động, lửa lực lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Đáng sợ nhất chính là, tại đêm dài tiếp tục trong lúc đó, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì đặc thù này. Nói cách khác, lửa rượu nhật, nguyệt rượu nhật, ngày mặt trời, lễ quang minh cũng sẽ không xuất hiện. Mà nhân loại là lấy những này đặc thù này đến xác định thời gian cùng năm, không có bọn chúng, xung quanh, nguyệt, úy, nam cũng sẽ không qua. Cho nên, đêm dài trong lúc đó, thời gian dừng lại, hết thảy tất cả đều sẽ bao phủ tại khủng bố cùng trong tai nạn. Nguyên Chi tiên đoán bên trong đại tai nạn, rốt cục đến. Trụ Dị ẩn bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào trạng thái khẩn cấp. Nhàn rỗi đã lâu hỏa chi điện đường cùng bộ quân chiến, lần nữa trở nên bận rộn. đã từng tại tinh không cùng trong linh giới càn quái khói đen cộng sinh thể, đại quy mô tại vật chất giới xuất hiện, bọn chúng theo bốn phương tám hướng của tới, cùng cái khác các loại loại hình quái vật hình thành khổng lồ hất triệu bắt đầu xung kích Trụ Dị ẩn. Trụ Dị ẩn tứ đại muôn hộ, Đại Long Thành, Phong Chi Thành, Lợi Kiếm Pháo Đài, Cung Vương Thành, đều đã tiến vào đại quy mô trạng thái chiến đấu bên trong, hết thảy thành phòng đều đã khởi động. Nhưng là đêm dài bên trong quái vật, xa so với trước đó phải cường đại. Tại cường đại khói đen dưới sự gia trì, quái vật linh năng phòng ngự, so trước đó muốn dày mấy chục lần, cho dù tại thủ hộ chi hỏa trong phạm vi, cũng vô pháp áp chế bọn chúng. Mà chiến sĩ lực lượng đều nhận khác biệt trình độ suy yếu, cho dù thánh hỏa so trước đó càng cường đại, cũng vô pháp chống cự đêm dài mang đến mặt trái hiệu quả. Nhất là khói đen cộng sinh thể, bọn chúng là kẻ thôn vệ tinh không a mỹ là diễn sinh thể, có cực kỳ cường đại ô nhiễm cùng ngăn mòn năng lực, lại linh năng phòng ngự cực mạnh, cũng có có cự ly ngắn thuần di năng lực, so dọt trước đó trong tinh không đạp phải, càng thêm cường đại. Những này khói đen cộng sinh thể đã trở thành quái vật bên trong trụ lực, đối với bốn tòa đại thành tạo thành nghiêm trọng xung kích, thậm chí liền vương thành cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá, tại Thanh Vũ hoàn thành chân vương nghi thức về sau, dạng này ảnh hưởng liền biến mất. Tại Thánh Hỏa cùng vương dưới sự gia trì, vị này hỏa chi cử chi, lấy từ trước tới nay thoải mái nhất tư thái, bước vào chân vương lĩnh vực. Đồng thời tại trở thành chân vương một khắc này, nàng liền có được 10 phần căn bản nguyên, cùng vương tại ngủ say trước giống nhau như lúc. Cái này khiến dụ thậm chí có một loại ảo giác, vương sẽ không là mượn sắc trùng sinh đi. Bất quá, hắn rất nhanh liền xác định, đây chỉ là ảo giác. Thanh Vũ còn là cái kia Thanh Vũ theo thân đến tâm nàng một chút cũng không thay đổi đây là một vị vô cùng ôn nhu vương nàng mặt mày luôn luôn đang cười ngựa khí luôn luôn nhu hòa mà ôn hòa xưa nay sẽ không dùng nặng ngựa khiển trách xưa nay sẽ không sinh khí chỉ có tại sử dụng cái kia vượt qua tưởng tượng lực lượng lúc nàng mới có thể thể hiện ra vương uy nghiêm nhưng phần này uy nghiêm chỉ thích hợp với quái vật tại đối với người thời điểm nàng lại biến trở về cái kia ôn nhu Thanh Vũ thậm chí sẽ không cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu gì chỉ cần tại lẽ thường trong phạm vi đây đối với một vị vương để nói hiện nhiên là không hợp cách nàng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng rất nhiều lựa chọn nàng nhất định phải làm, rất nhiều thỉnh cầu, nàng cũng không thể đáp ứng. Thanh vũ cũng biết điều này, bạch lang, atlô đều khuyên qua rất nhiều lần, nhưng không có tác dụng. trước đó nàng luôn luôn miệng đầy đáp ứng, sau đó, nàng luôn luôn sẽ trừng mắt mắt to vô tội, dùng mềm mềm ngửa khi nói, thật xin lỗi a, nhưng ta chính là không đành lòng cự tuyệt hắn. so sánh vương mà nói, nàng là thật quá mềm lòng, quá mức nhân tử, thậm chí không nguyện ý nhìn thấy một người ở trước mắt hy sinh. vì thế, nàng nhiều lần vận dụng lực lượng, trực tiếp tham dự phương bắc cửa thành chiến đấu. đây đối với thánh hỏa mà nói, là bất lợi, bởi vì trong linh giới ô nhiễm cũng không có đình chỉ một chút càng thêm cường đại khói đen cộng sinh thể, Ý Nguyên tại tiếp tục tập kích thánh hỏa hình chiếu. Thành Vũ hai tuyến tắc chiến tình huống, hao tổn đại lượng thánh hỏa lực lượng. Tận đến giờ phút này, dù mới lấy thân phận của vương phu biết được, thánh hỏa lực lượng cũng không phải là vô hạn, nó có thể cùng cộng minh người sinh ra kỳ dị liên hệ, đem một loại càng thêm nguyên thủy lực lượng linh hồn, thông qua cộng minh phương thức truyền lại cho Thành Vũ. Loại này lực lượng linh hồn, trong linh hồn liền có thể dần dần chuyển hóa thành cường đại linh năng, đây cũng là vương chi trái tim cơ chế. Nhưng là, nó sinh ra quá trình là phi thường phức tạp, là từ thánh hỏa bản nguyên, thông qua thánh hỏa tại linh giới cùng nguyên chi hải hình chiếu Cùng linh vụ cùng linh năng Hải Dương cộng đồng tác dụng mà sinh ra, nó số lượng là có hạn, nếu như trong khoảng thời gian ngắn sử dụng quá nhiều, liền sẽ đối với thánh hỏa tạo thành hao tổn. Mặc dù loại này hao tổn có thể lên bù, nhưng dựa theo Vương Chi chuẩn tắc, tốt nhất là đừng có loại ba động này. Thánh hỏa tầm quan trọng là cao nhất. Vì thế, lệ nhất trưởng lao Á mãn độ chuyên môn đến cảnh cáo qua bọn hắn, thánh hỏa bản nguyên, bắt nguồn từ nhiên tố, hỏa chi tụỷ, cùng lịch đại tuổi vương, tại không tất yếu dưới tình huống, không muốn sinh ra bất kỳ hao tổn nào. Vị thứ nhất hỏa chi tử A Lệ hắn nói, mặc dù chúng ta còn có rất nhiều hỏa chi cho tàn, đầy đủ rốt lại ngưng tụ ra hàng trăm cây hỏa chi tuổi nhưng dù sao cũng có hạn trọng yếu nhất chính là rốt có thể ngưng tụ ra chỗ gì ẩn không cách nào chế tạo ra phẩm chất cao hỏa chi tuổi cho nên hắn tạo vật tốt nhất đừng dùng tại thông thường tiêu hao từ chỗ gì ẩn chế tác phổ thông hỏa chi tuổi đợi đến chúng ta thu hoạch được viên thứ tư hỏa chi tuổi về sau tái sử dụng rốt chế tác phẩm chất cao hỏa chi tuổi dạng này mới có thể tăng cường thánh hỏa cường độ đệ nhất phòng trưởng đinh cũng nói cho nên bệ hạ mời cẩn thận sử dụng lửa lực lượng hy sinh là không thể tránh né bởi vì thủ hộ thánh hỏa mà hy sinh đối với những cái kia bọn tiểu tử mà nói là một loại vinh quang trong ngọn lửa, thanh vũ có vẻ hơi bị quất, thế nhưng là ta không nghĩ bọn hắn muốn loại này vinh quang, ta nghĩ bọn hắn còn sống. ạ, màn đổ sắc mặt trở nên đáng sợ, bệ hạ, như vậy chúng ta đều phải chết. Chế thanh vũ lý giải bọn hắn ý nghĩ, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm là không tán đồng, mà bất luận là đệ nhất trưởng lão, đệ nhất phong trưởng, còn là vị thứ nhất hỏa chi tử, đều không có quyền lực đến can thiệp vương. mà ở thời điểm này, rốt tác dụng liền thể hiện đi ra, tất cả thanh vũ không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu, hắn đến cự tuyệt, tất cả thanh vũ không cách nào từ chối đề nghị, hắn vừa đi vừa về tuyệt, tất cả thanh vũ nhịn không được đi cứu người, hắn tới cứu. Rốt lấy thân phận của vương Vu, lại là chỗ gì ẩn mạnh nhất tân tinh, danh sương hỏa chi ý chí sứ đồ, không người nào dám có ý kiến. Hắn thậm chí còn là duy nhất có thể đệ lại Thanh Vũ người, tại Thanh Vũ không buộc phát toàn lực tình huống, là không cách nào tránh thoát. đương nhiên, Rốt rất ít làm như vậy, bởi vì thỉnh cầu của hắn, so người khác thỉnh cầu hiệu lực cao hơn, có thể hữu hiệu chống cự Thanh Vũ nhận quấy nhiễu, trợ giúp nàng làm ra chính xác lựa chọn. Cứ như vậy, được sự giúp đỡ của Rốt, chỗ gì ẩn thế cục dần dần đi hướng bí đạo. Đám người cũng dần dần tiếp nhận, bọn hắn vương đã là Thanh Vũ sự thật, đồng thời quen thuộc Rốt cùng Thanh Vũ làm chỗ gì ẩn lãnh tụ cục diện. Nói thật ra, cục diện như vậy cũng không phải là rất kém cỏi, thậm chí trên nhiều khía cạnh, so trước đó tốt hơn, bởi vì rốt đồng thời có vương quyền lực cùng tùy ý hành động tự do. Hắn thậm chí còn có thể triệu hồi ra phân thân của hắn Huyễn Ảnh, đi hiệp trợ từng cái khu vực chiến đấu. Nói thật, rốt phân thân thực tế là quá có đặc sắc, bọn chúng cùng bản nhân hoàn toàn không giống, lộ ra vô cùng tỉnh táo, chuyên nghiệp, lời nói rất ít nhưng luôn luôn có thể một câu trúng đích yếu điểm. Phân thân của hắn Huyễn Ảnh đi tới nơi đó, nơi đó cục diện liền sẽ thay đổi chuyện. Có lẽ, dạng này trí tuệ mới thật sự là rốt. Môn Dụ Vĩ ạ không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, không có ai biết Cái phân thân này huyễn ảnh nhưng thật ra là trong ngộng cảnh bút bê ạ phờ oẹt, nó làm đã từng nhân loại liền quân thống soái, tự nhiên là có có chút tài năng. Càng quan trọng chính là, ruột tìm tới một cái biện pháp mới đến lợi dụng nó. Hắn dùng phong chi huyễn ảnh triệu hồi ra nhiều cái huyễn ảnh, đưa chúng nó phái đi các nơi, mà bút bê linh hồn thì có thể tại khác biệt huyễn ảnh ở giữa hóa đổi, dạng này liền thực hiện một bánh ăn nhiều, một nhiều người dùng, thậm chí còn có thể dùng để truyền lại tin tức, phát ra mệnh lệnh. Loại phương thức này, so cái gì linh năng đưa tin đều muốn tiện lợi. Nếu như gặp phải nguy cơ, hắn còn có thể nháy mắt đem hắn lực lượng phát xạ đến hướng ảnh bên trong, từ đó chi viện chiến trường. Có thể nói, chính là bởi vì phong chi huấn ảnh tồn tại, toàn bộ chiến cuộc bằng nhanh nhất tốc độ bình ổn xuống tới. Nhưng là, nguy cơ cũng không có vượt qua, theo đêm dài tiếp tục, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Một chút mới khói đen cộng sinh thể xuất hiện, bọn chúng cùng Ám Ín là diễn sinh thể có rõ ràng khác nhau, càng giống là một ít đã từng cường đại tồn tại, một phần trong đó linh năng cường độ, thậm chí đạt tới cấp 17. Bọn chúng không có bị quấy rầy, trực tiếp xuyên qua khói đen trưởng thành, tiến vào chỗ gì ẩn nội bộ. Hai nạn như vậy dáng lâm bởi vì bọn chúng vòng qua 4 cái cường đại nhất cứ điểm, vương thành chỉ có thể điều động chiến đấu tập quần đi tiêu diệt bọn chúng, không có lửa che trở, tại giã ngoại chiến đấu vô cùng gian nan, cường đại quân vương ở bên ngoài phát huy, thậm chí còn không bằng một cái yếu quân vương, vương thành bình thường muốn điều động mấy lần tại quái vật trí lực mới có thể đem nó tiêu diệt, chỉ có đột nhận ảnh hưởng nhỏ một chút, hắn mặc dù sẽ nhận khói đen áp chế, nhưng hắn không phải kẻ giữ lửa, sẽ không bởi vì lửa suy yếu mà suy yếu, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, coi như có thể phân ra lại nhiều huyễn ảnh cũng đáp ứng không xuể, may mắn là. Sở nghiên cứu công giới ở thời điểm này phát huy ra tác dụng rất lớn, bọn hắn linh năng tạo vật căn bản không chịu đến ảnh hưởng, càng thêm cường đại chiến tranh ma tượng đã có thể đi vào chiến trường, cùng khói đen cộng sinh thể đối kháng. Mà cấm kỵ vũ trang cùng khả liệu cũng ở thời điểm này phát huy ra tác dụng không tầm thường, bọn hắn đều là không nhận lửa cùng khói đen ảnh hưởng chiến lực, ở trong tình hình này trở nên rất là trọng yếu. Bất quá, cho dù như thế, chỗ gi ẩn thế cục cũng, cũng tại không thể tránh trượt hướng vực sâu. Bạch Tháp thông qua mắt to quan sát đến, Hắc ám đại bình nguyên bên trên, một vòng mây hắc chiều ngay tại dâng lên, đến mại không hết khói đen cộng sinh thể cùng quái vật hỗn tạp cùng một chỗ chính hướng vương thành bỏ tới, mà chỗ gì ẩn trọng yếu bình chứa khói đen trưởng thành ngay tại dần dần mất đi hiệu lực, nó không chỉ có không có đưa đến ngăn cản quái vật tác dụng, ngược lại bởi vì quá cao khói đen nồng độ, làm một chút khói đen cộng sinh thể trở nên càng thêm cường đại, bạch tháp thậm chí quan chắc đến khói đen trong trường thành đã đản sinh ra mới khói đen cộng sinh thể, cục diện đã trở nên nguy cơ sớm tối, khói đen trưởng thành một khi mất đi hiệu lực, toàn bộ chỗ gì ẩn phòng ngự hệ thống đều sẽ sụp đổ. ngay lúc này, vương thành rốt cục truyền đến hai cái tốt tin tức, tổ li vị hạ cùng áng nguyện hoàn thành cuối cùng tấn thăng, bước vào chân vương lĩnh vực, chỗ gì ẩn bên trong lại nhiều hai vị chân vương hấp thu Minh Quang Chi Vương di sản Taylor, rốt cục tỉnh lại. Quy 1 chương 808, Quang Chi cử nhân. Tại theo tạ trại nổ trở về về sau, Tối Lễ Vĩ ạ cùng Áng Nguyệt Công chúa tấn thăng điều kiện đã hoàn toàn đạt thành, chỉ là bởi vì nhân ma tập kích, bọn hắn không có thời gian để hoàn thành cuối cùng chân vương nghi thức. Tại đánh bại nhân ma về sau, rốt cục bộ sĩ vạn ngay lập tức liền vì bọn họ chuẩn bị chân vương nghi thức. Hai vị này Nguyệt Chi Linh người thừa kế cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, phi thường thuận lợi hoàn thành chân vương nghi thức. Tối Lễ Vĩ Hạ cùng Áng Nguyệt Công chúa tư chất tuyệt đối tính được cực cao, vừa mới bước vào chân vương lĩnh vực, linh năng cường độ liền bạo tăng đến mười triệu nán Đồng thời có được 3 phần căn bản nguyên. Mà bọn hắn đang bộ phát suất toàn lực hợp thể dưới trạng thái, linh năng cường độ liền thẳng bước cấp 17 cực hạn, nguyên luật cũng đạt tới 6 phần. Cường đại Nguyệt chi cự nhân cũng không thua ruột thông thường dưới trạng thái cự nhân chiến thần. Đương nhiên, cùng hoàn toàn thể Hồng chi chiến thần hình thức, còn là trên lệnh cực lớn, nhưng loại kia trạng thái sẽ không còn có, Hồng chi chiến thần cho tàn đã tiêu tán, nó pho tượng hoàn toàn lâm vào ưu ám, liền một tia sinh khí đều không có. Chi tức chi thư tiếc núi nói cho giột, cái kia hẳn là là Hồng chi chiến thần cuối cùng ngọ sóng. Vị này cường đại viễn cổ thần đã đem tự thân nghiền ép đến cực hạn. Hắn phân ra linh hồn hình thành cự nhân thần kiếm, trợ giúp cự nhân thủy tổ dẫn đầu cự nhân nhất tộc theo trong lúc nguy nan quật khởi. Phân ra linh hồn gợn sóng tại mấy ngàn năm về sau bám thân nhân loại thiên tài Ô mì, là cuối cùng một tia hy vọng liều chết vật lộn, cho cốt của hắn còn ở trong nhân ma chi mộ duy trì lấy phong ấn, cũng tại vô số năm về sau, đem lực lượng cuối cùng cấp cho rốt, đánh bại nhân ma, trợ giúp. Trô gì ẩn vượt qua quỷ dị tai ương. Rốt cự thân lực lượng ngôi sao, đâu nguồn hẳn là liền đến từ hắn. Có thể nói, ngôi sao này xuyên qua rốt trong sinh mệnh trọng yếu nhất thời khắc, tại hắn trưởng thành con đường bên trong, có không thể thay thế tầm quan trọng rốt mười phần hoài niệm nhân ma chi chiến bên trong hồng chi chiến thần trạng thái, cái kia không thể địch nổi nguyên luật lực lượng, cái kia vượt qua 200 triệu linh năng cường độ, đều đang kể vị này tên là Bối ạt Atlet viễn cổ thần cường đại. Mà cái này, vẹn vẹn còn là viễn cổ thần một bộ phận uy năng. Ở trên viễn cổ thần, còn có càng thêm cường đại tồn tại, cái kia tại trong hư không quỷ dị thủy tổ, cái kia ngưng tụ vạn cổ bên trong tàn linh tuyệt cường ý chí, đều là để người không thể lý giải tồn tại. Rốt rất khó tưởng tượng, hắn từ lúc nào mới có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Không nói quỷ dị thủy tổ có thể đạt tới nhân ma trình độ kia, hẳn là liền đầy đủ ứng đối chỗ gì ẩn hiện tại nguy cơ. phải biết, nhân ma linh năng, hắn cho tới nay cũng không biết rõ cụ thể cường độ. cái kia uy lực khủng bố, căn bản không thể ngăn cản. nếu như không phải có thánh hỏa che chở, triệt tiêu loại kia linh năng, nếu như không phải vương bộ phát ra trước nay chưa từng có toàn lực, nếu như không phải hồng chi chiến thần tại thời khắc nguy cấp đã gia nhập chiến trường, thiếu bất kỳ một cái nào nếu như, bọn hắn cũng không thể đánh bại nhân ma. mà coi như bọn hắn trọng thương nhân ma, nếu như không có thế triệu hồi ra tuyệt cường ý chí, bọn hắn cũng sẽ bị nhân ma thể nội cái kia khủng bố vạn bẻo chỗ thình lại quỷ dị thủy tổ cái bóng tiêu diệt coi như như thế, cuối cùng tiêu diệt biển ma, còn là dựa vào đặc thù tạo vật ám ảnh chi nhãn, thai cùng viễn cổ thái dương thần bản thân, cùng họ dù hy sinh. Do hiện tại hồi tưởng lại, có một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Nhiều như vậy điều kiện, thiếu bất luận cái gì, bọn hắn đều đem ở trong lần thai nạn này diệt vong. Thậm chí liền tương lai chi thư cũng cảm thán nói, vào lúc đó, nếu có người có thể nhìn thấy vận mệnh toàn cảnh, chỗ gì ẩn hẳn là nhất định diệt vong, hết thể dây rủ cũng đỡ không nổi mệnh định quỷ dị thái dương. Đang tiếp ta tại cuối cùng, mới nhìn đến quỷ dị thái dương tất nhiên đến vận mệnh, chỉ thế thôi. Lời tiên đoán của ta lực lượng, đối với vận mệnh thăm dò cùng khống chế trình độ còn là quá yếu. Tương lai chi thư lời nói rất có đạo lý, tại liên tiếp mấy lần lớn tiên đoán về sau, nó đối với vận mệnh đói khát trình độ đã tới một cái độ cao mới, đáng tiếc ruột hiện tại phân thân thiếu phương pháp, liền mộng cảnh mảnh vỡ đều không rảnh đi tìm kiếm, không phải đã sớm khắp thế giới đi làm vận mệnh chi khí. Chi thức chi thư cũng thở dài, rất khó tưởng tượng, nhân ma vậy mà có thể cường đại như vậy, dựa theo cấp độ đến nói, hắn hẳn là viễn cổ thần. Nhưng ở trong giấc mộng, nó linh hồn là vĩ đại thần hồn. Rốt biết, linh hồn phần lớn đều có thông thường, cường đại, vĩ đại phân biệt, xuất hiện vĩ đại thần hồn cũng không để người cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ Vĩ đại thần hồn chính là viễn cổ thần, cái kia vĩ đại phía trên đâu? Chi thức chi thư hỏi tiếp, rốt rơi vào trầm mặc, vậy khẳng định là quỷ dị thủy tổ cái kia tầng cấp tồn tại. Nhưng bọn hắn đến tột cùng là cái gì, ai cũng không biết. Bốp bê nhẹ nói, còn nhớ rõ Hồng Chi chiến thần tàn linh nói cho chúng ta biết sao? Nhân ma là khói đen nguyên thể, rốt đuối mày, đây là hắn nhất cảm thấy nghi hoặc địa phương. Nhân ma là khói đen nguyên thể, nhưng nó lại phủ nhận khói đen đại ma là nguyên thể, nói khói đen đại ma là khói đen nguyên thể mục nát linh. Dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, đây chẳng phải là vô thượng ý chí là khói đen nguyên thể. Thế như là. Hắn vẫn cho rằng vô thượng ý chí là cùng quỷ dị thủy tổ, chí cao ma chủ một loại tồn tại, nó cũng là có khả năng nhất cực các người. Hồng chi chiến thần tàn linh miêu tả, để hắn cảm thấy có chút hỗn loạn, trong đó nhất định còn có cái gì hắn không có làm rõ ràng địa phương. Búp bê còn nói thêm, ta nhớ được, hồng chi chiến thần quan tài trong mộ, mộ chí khắc lên có một câu, xương hô hắn vì vị thứ nhất kẻ vĩnh hằng, cái này kẻ vĩnh hằng chỉ là cái gì? Là viễn cổ thần sao? Hắn là vị thứ nhất viễn cổ thần, hoặc là, chi thức chi thư tiếp nhận nó, kẻ vĩnh hằng có phải hay không là chính là siêu việt viễn cổ thần cực hạn tồn tại? Rốt cảm giác tư duy trở nên hỗn loạn tiếu thốn mấu chốt tin tức quá nhiều, bọn hắn đánh vỡ đi qua hết thể nhớ biết, lại bước vào một vòng càng lớn trong sương mù, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, đều là không biết. nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đem loạn thành tê dại suy nghĩ nhét vào sau đầu, bởi vì hắn biết, nếu như kẻ vĩnh hằng thật là cường đại như vậy tồn tại, vậy nó tất nhiên sẽ nghiêm trọng uy hiếp được khói đen, có quan hệ nó hết thảy khẳng định sớm đã bị khói đen che đậy. cũng không trách tri thức chi thư đối với này hoàn toàn không biết gì, bất luận như thế nào, trước mắt hắn cần phải làm là toàn lực chống cự hết triệu, thẳng đến đêm dài đi qua. bình thường mà nói, đêm dài tiếp tục mười đến ba mươi ngày thiêm thấy lúc lại tiếp tục càng dài, tại chỗ gì ẩn đi qua trong lịch sử, có bao nhiêu cái thời đại đều là diệt vong tại đêm dài. căn cứ đại học giả bình giáo sư cùng bà dẹt giáo sư nghiên cứu, diệt vong lúc hơn phân nửa đều là thánh hỏa tới gần dập tắt, vương theo vương khí bên trong lấy ra thánh hỏa chi chủng, cùng còn xuất lại dân chúng cùng nhau rút vào cống thoát nước, lấy này đến tránh né diệt vong nguy cơ. thằng đến đêm dài đi qua, bọn hắn mới từ trong cống thoát nước trở về, trùng kiến chỗ gì ẩn. mỗi một vòng diệt vong nguy cơ, chỗ gì ẩn đều cần trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục, nhân khẩu thấp nhất lúc chỉ còn lại trường trăm vạn. Cái số này mặc dù tương đối thời kỳ cường thịnh mấy trăm triệu đến nói rất ít, nhưng tại đứng trước diệt vong lúc có thể bảo trì số lượng này là khá kinh người. Theo phương diện này đến nói, công thoát nước quả thực chính là chỗ gi ẩn chỗ tránh nạn, sinh mệnh khởi nguyên, lửa rừng ấm. Mà cái này cũng trở thành mòn dũ vì ạ lý luận mấu chốt bởi vì rốt chính là theo trong công thoát nước của thời. Cái này lý luận chuyên bá, cho rốt mang đến không ít bối rối, không chỉ có công thoát nước chi vương danh hiệu lan truyền nhanh chóng, thậm chí còn có thật nhiều người nóng lòng vào ở công thoát nước. Bình thường mọi người tránh không kịp hô hề đáng sợ chi địa, bây giờ lại thành lôi cuốn du lịch cư trú thánh địa. Đương nhiên Cái này cũng có một chút tại đêm dài thời kỳ tị nạn tâm lý, mà bây giờ cống thoát nước cũng xa so với trước đó sạch sẽ cùng an toàn, cho nên ruột cùng Thanh Vũ liền không có quản chuyện này. Đương nhiên, hiện tại chỗ dị ẩn không có khả năng giống như tiểu trước đây, từ bỏ vương thành bên ngoài tất cả khu vực, bọn hắn so trước kia phải cường đại quá nhiều. Chỉ cần tại bình chướng bên trong tất cả khu vực đều muốn bảo vệ đây là ruột cùng Thanh Vũ ý nghĩ, cũng là tất cả mọi người nhận thức chung. Mà cái này cũng cho bọn hắn mang đến áp lực lớn. Theo khói đen cộng sinh thể số lượng bạo tăng, các nơi phòng ngự cũng bắt đầu báo nguy nhất là khói đen trường thành tác dụng dần dần mất đi hiệu lực, đại lượng khói đen cộng sinh thể vượt qua khói đen trường thành, đối với chỗ gì ẩn nội địa phát động tiến công về sau, toàn bộ phòng ngự đều đã gần như tan vỡ. Ở thời điểm này, Olivia cùng Ám Nguyệt công chúa tấn Hằng, quả thực là quá mấu chốt. Làm hai vị chân vương gia nhập chiến cuộc về sau, toàn bộ chỗ dị ẩn phòng ngự áp lực, nháy mắt trở giảm. Mà sau đó, Taylor thức tỉnh, càng là cứu mạng. Khi hắn mở to mắt một khắc này, toàn bộ ngộng cảnh đều bị ngôi sao quảng trường bên trên kim quang che lấp, chi tức chi thư cùng tương lai chi thư đồng thời hô lớn, chủ nhân, thần tỉnh, thần tỉnh. Rốt vốn là ở trong phong chi thành tác chiến, một chút phi thường cường hãn khói đen cộng sinh thể ngay tại công kích tòa này phương nam môn hộ. Nghe hỏi về sau, hắn trực tiếp liền mở ra cổng truyền tống trở về vương thành. Tại thánh hỏa tế tự trận, rốt nhìn thấy vừa mới thức tỉnh Taylor, vị này vừa mới bước vào quân vương giai đoạn tân tình, trong linh hồn lại phun trào không gì sánh kịp lực lượng. Kia là Minh Quang Chi Vương di sản, chỗ gì ẩn vĩ đại nhất đại chủ giáo hò rụt nguyện vọng. Minh Diệu mà sắc bén băng huy, tại Taylor trong linh hồn lấp lóe, đem hắn từ trong tới ngoài chiếu lên thông thấu. Ta, ta là làm sao rồi? Taylor còn không có biết rõ tình huống hiện tại, không rõ vương đi nơi nào không biết thanh vũ vì cái gì mặc lửa trường bảo đứng ở trước người hắn, không rõ ràng trong linh hồn của hắn là cái gì đang nhấp nháy. rốt dung ngắn gọn nhất, đem hắn hôn mê về sau phát sinh mọi chuyện, đều nói cho hắn. tay lơ mở to hai mắt, lượng lớn tin tức để hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. vương, vương lâm vào yên lặng. thanh vũ, tiếp nhận vương vị. rốt huynh đệ trở thành vương phu. họ ruột, họ ruột hy sinh rồi, ta thu hoạch được tất cả minh quang chi vương di sản. rốt gật gật đầu, tay lơ đêm giải tiền đến, hai nạn đã tới, chỗ gì ẩn đang đứng ở nguy cơ to lớn bên trong, chúng ta gấp thiếu lực lượng ta hy vọng ngươi có thể cấp tốc kế thừa phần này lực lượng, trở thành chỗ gì ẩn đời tiếp theo đại chủ giáo. Tay lơ trên mặt chỉ hiện lên trong nháy mắt mê mang, thân sắc rất nhanh liền biến thành kiên nghị, hắn thu kệ trên mặt lại lộ ra đã từng loại kia nụ cười. ta biết, rốt huynh đệ, ta sẽ kiệt lực toàn lực. rốt hơi có kinh ngạc nhìn xem hắn, không nghĩ tới ngươi năng lực tiếp nhận mạnh như vậy. Tay lơ trầm giọng nói, lực lượng đã trách nhiệm, gánh nặng trên vai, ta sẽ không lùi bước. huống chi như vậy, ta lại có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, rốt huynh đệ, đây chính là vinh quang của ta. rốt cười cười, hắn từng tại nhỏ yếu lúc cùng Tay cộng đồng tác chiến kinh lịch, nửa điểm không có quên đã từng Taylor, thế nhưng là đội ngũ chủ lực, nhưng sau đó hắn tốc độ phát triển, đại đại siêu việt vị này đã từng lóa mắt tân tinh cũng đem hắn xa xa để qua sau lưng, cho dù là Quang Chi Cự Nhân cũng vô pháp đuổi kịp bước tiến của hắn, nhưng bây giờ Quang Chi Cự Nhân thu hoạch được Minh Quang lực lượng, nếu như hắn có thể toàn bộ hấp thu, liền có thể nhảy lên trở thành cường đại chân vương, lực lượng thậm chí ở trên hắn, thẳng bức thanh vũ cường độ, đây đối với chỗ gì ẩn đến nói, nào chỉ là to lớn trợ lực, thậm chí ruột tương lai đi thu hồi mảnh vỡ, tìm kiếm chân chính Cự Nhân Vương Omi, đều có thể để hắn đến hiệp trợ, sách Avung còn có Agaser các ngươi tìm tới biện pháp không có, Rốt ở trong lòng hỏi. Theo ngôi sao quảng trường sáng lên trong nháy mắt đó, hắn liền để bọn chúng ba cái bắt đầu tìm kiếm kế thừa Minh Quang Chi Vương biện pháp. Chi thức Chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách. Nô, no. nếu như ta nhớ không lầm, họ giục lúc trước kế thừa Minh Quang Chi Vương lực lượng chính là nhiều màu chi mộng cùng Thăng Linh Nhi thức cộng đồng tác dụng kết quả. Tương lai Chi thư chần chừ nói, lúc ấy họ giục là chân chính Minh Quang, Tay Lơ là Quang Chi cử nhân. Mặc dù bọn hắn đều là Quang Chi linh vực, nhưng dù sao có chút khác biệt, Tay còn tương đương với không chế loại thứ hai nguyên luật giống như là song đặt tính người nắm giữ nguyên luật ở giữa là sẽ sinh ra bài xích cùng xung đột, như thế nào điều chỉnh giữa bọn chúng rất đấy, là một chuyện vô cùng khó khăn. A Sơ buồn buồn nói, "Chủ nhân, ta không có tìm được có quan hệ quang chi cự nhân nhân loại chi sinh, ác nghiệm không gian hiện tại bị không biết lực lượng khống chế, nó so ác cỡ thời kỳ càng thêm cường đại, ta cần hoàn toàn tiêu hóa thể nội ác nghiệm mới có thể chống lại." Rốt gật gật đầu, hắn đã sớm biết điều này, trừ ác cỡ cùng a ác bên ngoài, còn có một ít càng cường đại, càng bí ẩn năng nghiệm, nó sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất, ảnh hưởng chỗ gì ẩn vận mệnh, tỉ như Ô Lị vị A Đệ Đệ. Ô Lị vị A cùng ám nguyệt lực lượng đều đến từ đệ đệ của nàng Tần hồn vẹn vẹn chỉ là nghi thức thất bại dung hợp tàn hồn, liền để hai người cường đại như thế, cái kia lúc trước nếu như đệ đệ của nàng không có vỡ lạc, đến bây giờ đến tận cũng sẽ là cái dạng gì kinh khủng tồn tại, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. A Hề Sơ, ngươi đang hấp thu lực lượng trong lúc đó, cũng muốn tận khả năng cấp đoạt một chút ác nghiệm không gian quyền khống chế, tìm tới cùng quang Chi cự nhân tin tức tương quan. A Hề Sơ buồn buồn đáp ứng, liền nhắm mắt lại. Ma Rốt xoay đầu lại, nghiêm túc nói, như vậy, vĩnh hằng chi ngậm có thể hay không? Tại đánh giết nhân ma về sau, Rốt lại đạt được lượng lớn ác ngậm nhiên liệu, đầy đủ lại chế tác ba phần, hoàn toàn không là vấn đề. Tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, Kim Quang lấp lánh trong lúc đó, nó đã hô to đi ra, chủ nhân, ta nhìn thấy Quang Minh tương lai, đây là có thể được. Chi thức chi thư chần chừ nói, nhưng là cái này đại giới có phải là quá lớn rồi? Rốt đất đầu, không lớn, chỗ gì ẩn hiện tại phòng tuyến tiếp cận sụp đổ, quân vương trở lên cứng giả, phần lớn đều đi chặn đường xuyên qua khói đen chi tượng khói đen cộng sinh thể tứ đại trong thành cơ hồ không có đỉnh tiêm chiến lược, đổ ly vị ạ cùng ám nguyện hòa hoãn tình thế, nhưng còn chưa đủ, mà khói đen đại bình nguyên bên trong hất chiều sắp đến, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, tay nhất định phải nhanh tấn thăng. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng hạ quyết tâm, liền không do dự nữa, trở lại thánh hỏa tế tự trận bên trong, để tay lơ rộng mở linh hồn, toàn lực tiếp nhận mình Quang chi Vương di sản. Thành Vũ lo hô hỏi, hiện tại sao? Có phải là có chút gấp? Rốt châm giọng nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Chỉ một câu này lời nói, Thành Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ừm. Nàng nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, giơ ngón tay lên, đặt tại tay lơ trên chán, màu vàng ánh lửa như là mê vụ lan tràn tới, bao phủ ở trên người hắn. Cường độ cao nhất hỏa chi chúc phúc, yên tâm đi, Taylor, chỗ gì ẩn vương đang thủ hộ ngươi. Taylor cười nói, Vậy nhưng quá tốt. Linh hồn tản ra, từ phong bê trạng thái chuyển thành mở ra trạng thái, minh quang hạt ánh sáng nháy mắt liền dung nhập hắn hồn thể bên trong. Một sát na kia ở giữa, siêu lượng lực lượng dung nhập hắn hồn thể bên trong, linh hồn của hắn nháy mắt bị nở lớn, tán thành xương mồ hình, nếu như tiến thêm một bước, chính là hồn thể vỡ vụn, linh hồn băng diệt. Rốt quả quyết cầm ra một phần vĩnh hằng chi mộng, dựa theo chi thức chi thư nói rõ, nhắm ngay tay lơ hồn thể trung tâm. Nháy mắt sau đó, lực lượng vô hình từ thiên điệu bên trong hội tụ, quấn quẩn tại tay lơ trong linh hồn, tựa như một bộ trong suốt áo giáp, bảo hộ linh hồn của hắn không vỡ ra. Cơn bố kịch liệt đau nhức xuyên qua tay lơ linh hồn, nhưng hắn không có hừ ra một chữ, y nguyên toàn lực tiếp nhận phần này viễn siêu với hắn lực lượng. Càng nhiều lực lượng vô hình mãnh liệt mà đến, cơn bạo khí tức tại hắn hồn thể bên trong càng quái, linh hồn của hắn đang sụp đổ bên dưới, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ, lửa lực lượng thấm vào hắn, chữa trị hắn hồn thể tổn thương. Đối với một nhân loại đến nói, đây là kinh người tra tấn. Hắn tại vô hạn trong thống khổ, lại không cách nào chết mất, không cách nào hôn mê, sẽ rách kịch liệt đau nhức tầng tầng tăng lên, để tai lơ mặt phát sinh to lớn và méo, trên hai tay dính đầy máu tươi của mình, nhưng hắn y nguyên đang kiên trì, toàn lực tiếp nhận phần này lực lượng. Minh quang triệt để thẩm thấu hắn hồn thể, ở trong linh hồn của hắn nhấc lên một vòng lại một vòng quang phong bạo, hắn linh năng liên tục tăng lên, nguyên luật tuần tự tăng cường, không gian đang chấn động, thánh hỏa tế tự trận đang rung lên nguyên chi hải gợn sóng đang văng vọng, khí tức cường đại ở trong này dâng lên. Oanh! Kịch liệt bạch quang phóng lên tận trời, cường đại nguyên luật trong nháy mắt ngưng kết, cũng tùy theo khuyết tán ra đến. Thành công. Trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn, đây là mới Minh Quang Chi Vương, không, hắn không chỉ là Minh Quang Chi Vương. Một thân ảnh theo bạch quang đạp đi ra, quen thuộc Minh Quang nguyên luật dâng lên mà ra, hắn xo so họ rụt càng cường đại, khoảng chừng 9 phận Còn có một phần lạ lẫm lại quen thuộc nguyên luật, kia là tay lơ nguyên luật, quang chi cự nhân. Mặc dù chỉ có một phần, nhưng cũng đạt tới căn bản nguyên trình độ. Tay lơ người khoác rịa quang, đi tới trước mặt bọn hắn, một cỗ vô cùng cường đại mà hài hòa khí tức đập vào mặt. Rốt có một loại cảm giác, chân chính quang chi cự nhân, vào đúng lúc này sinh ra.